Chương 1, tuyệt sắc phổ đệ nhất mỹ nữ, Cầu hoa tươi. Chương 1, tuyệt sắc phổ đệ nhất mỹ nữ, Cầu hoa tươi. Cựu Châu đại lục, thất hùng cùng nổi lên. Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Ngô, Thanh bảy nước giá tâm bừng bừng. Một lòng muốn mưu đoạt thiên hạ, đột phá võ đạo đỉnh phong, truy tìm đạo phá hư không con đường 6. Thanh Châu, Hắc Thủy Thành. Nơi này bị vô số người là xưng là bảy mặc kệ khu vực. Ở cái địa phương này thực lực vi tôn. Một lời không hợp lên dao bình, càng là bình thường có thể thấy được sự tình. Nhưng ngay cả như vậy, nơi này vẫn như cũ bị vô số giang hồ nhân sĩ chỗ truy sổng. Bởi vì nơi này càng thêm tự do. Trong thành, một tòa 6 tầng khách sạn đứng vững mà lên, quan sát toàn bộ Hắc Thủy thành. Ai cũng không biết cái này tên là Tú Tiên lâu khách sạn là lúc nào tạo dựng lên. Chỉ là biết, tỉnh lại sau giấc ngủ, nó liền đã đứng sừng sững ở đó. Trong lúc nhất thời, Hắc Thủy thành quần quần sóng ngầm. Ai cũng biết, có thể dạng này lặng yên không một tiếng động thành lập được như thế một cái quy mô khổng lồ khách sạn, tuyệt đối không phải đợi nhàn thế lực có thể làm được. Có phải hay không là Đại Tân Quốc? Bảy nước ở trong làm lấy đại tần tần bí nhất khó lường, không ai biết được bọn hắn nội tình. Có người hỏi thăm, không biết, bất quá đa đối phương làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có hậu tục động tác, có thể đi phái người đến đó tìm hiểu một chút. vô số người nhìn xem túy tiên lâu, tâm tư dị biệt. mà tại túy tiên lâu bên trong, lâm an chính lời biếng nằm tại một trương trên ghế mây. trải qua một đêm bình phục, hắn hiện tại đã tiếp nhận thân phận mới của mình. vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà xuyên qua đến một cái tổng võ thế giới. nơi này không chỉ có danh khắp thiên hạ trương tam phòng, độc cô cửu bại, cũng có nghĩa bạc vân thiên yến nam thiên, yêu nguyệt chi lưu. thế giới này võ đạo càng thêm vững thịnh bảy nước hoàng đế hùng tâm vạn trượng, đều có thống nhất thiên hạ chi tâm đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết võ hiệp lâm an trong lúc nhất thời lại cũng có chút cảm xúc bình trướng. hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp khai hỏa túy tiên lâu danh khí lâm an cảm thấy nỉ non cái này bây giờ cũng là hắn duy nhất cậy vào chỉ cần có giang hồ hào khách tại túy tiên lâu ở lại như vậy hắn liền có thể thu hoạch đối phương hết thê công pháp cho mình dùng mà lại trừ cái đó ra chỉ cần thân trong túy tiên lâu như vậy hắn chính là vô địch tồn tại dù là trong truyền thuyết lao tăng quát giác độc cô cầu bại tới cũng vô pháp tiếp nhận hắn một trường chi lực ngay tại lâm an trầm tư thời điểm ngoài khách sạn đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân ngay sau đó một cái nhìn hứng hở người đi đến để cho người ta kinh ngạc là người này lại có bốn đầu lông mày lâm an trong lòng giật mình sẽ không thật là vị kia đi một giây sau một đạo trong suốt không đông xuất hiện ở trước mặt hắn thính danh lục tiểu phụng cảnh giới thiên tiên hậu kỳ võ công linh tê nhất chỉ thiên bảng tuyệt học thải phượng dự, thiên bảng kinh công võ đang trưởng pháp sự tích giờ phút này đang điều tra đại thông tiền giấy giả tạo ngân phiếu án sở thuộc thế lực không nhìn xem giới thiệu lâm an lông mày lập tức vẫy một cái Không nghĩ tới vị này thật là Lục Tiểu Phụng. Nhìn như vậy đến, tại Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ở trong phát sinh cố sự, ở cái thế giới này hẳn là đổi thành hạt thủy thành. Bất quá một giây sau, Lâm An Thần sắc lập tức biến nhiệt lạc. Linh tê nhất chỉ, thải phượng dược cái này đều là thiên bảng tuyệt học a. Nếu là Lục Tiểu Phụng có thể ở chỗ này ở lại một đêm, mình liền có thể học được hai loại tuyệt học. Nhìn xem Lâm An Thần sắc, Lục Tiểu Phụng không khỏi sợ run cả người. Hai ngày này hắn đang điều tra tiền giả án sự tình. Đột nhiên xuất hiện Quý Tiêu lâu, đương nhiên xuất hiện tại hắn hoài nghi đối tượng ở trong. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này trưởng quỹ có vẻ như nhìn có chút không tốt ham mê. Trong lúc nhất thời, Lục Tiểu Phụng có chút tiến thối duy gian. Một bên, Lâm An trong lòng Phi Tốc đang suy tư, làm sao mới có thể đem Lục Tiểu Phụng lưu lại? Một giây sau hắn đã có chủ ý. Mình đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết võ hiệp, chính là hắn ngoại trừ Túy Tiên lâu bên ngoài lớn nhất kim thủ chỉ. Nếu như đem mình chế tạo thành một cái cao thâm mạn chắc hình tượng, như vậy tương lai khẳng định có thể hấp dẫn các lộ cao thủ đi vào bên này. Hiển nhiên, thiên cơ lão nhân như thế một vai không thể thích hợp hơn. Bảy nước chuyện giang hồ, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ không có so với mình lại có thể quen thuộc người. Phía sau màn hắc thủ là mã. Không đợi Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi thăm, Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong chốc lát, Lục Tiểu Phụng ngây ra một lúc, lập tức trong đầu phi tốc xoay tròn. Cho đến lúc này, hết thảy manh mối rốt cục tại trong đầu của hắn sâu chuỗi. Chắc không được tại mình điều tra thời điểm cái này lạc mã luôn luôn tại giúp trở ngại đâu. Nguyên lai like hắn mới thật sự là phía sau màn hấp thủ a. Bất quá một giây sau, Lục Tiểu Phụng sợ hãi bừng tỉnh. Người này là như thế nào biết đến? Trường Quý, ngươi là thế nào biết chuyện này? Lục Tiểu Phụng hỏi thăm. Bảy quốc chi sự tình không có ta túy tiên lâu không biết. Lâm An nhàn nhạt trang một cái lớn bước. Bất quá đối với hắn câu nói này, Lục Tiểu Phụng là không có chút nào tri nhiệm. Dù là liền xem như cái bang dạng này thiên hạ đệ nhất đại bang, cũng không dám nói biết rõ bảy quốc chi sự tình. Chớ nói chi là bảy nước ở trong còn có nhiều như vậy ẩn thế cao thủ không có ra đâu. Một giây sau, Lục Tiểu Phụng nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, "Cái kia không biết bảy quốc chi bên trong, xinh đẹp nhất nữ nhân là cái nào?" Lâm An trầm ngâm một lát, lông mày có chút kích động. Tiếp trước đang nhìn những này tiểu thuyết lúc sau, trong lòng của hắn thật đúng là lạm qua một phen tương đối, mà lại cuối cùng còn trong âm thầm tại trên mạng ban bố một cái tuyệt sắc phổ bảng danh sách, thân thủ mọi người tán thành. Tuyệt sát phổ đệ nhất mỹ nữ thuộc về đại đường quốc thu linh tố lâm an thản nhiên nói thu linh tố tuyệt sát phổ cái này lục tiểu phụng lòng hiếu kỳ trực tiếp bị câu lên thậm chí đều không đi nghị tra án sự tình tuyệt sát phổ là theo cái gì phân chia trên bảng danh sách mấy người khác đâu lục tiểu phụng vội vàng hỏi thăm tuyệt sát phổ cùng các phổ bình phán tiêu chuẩn chỉ có một cái đó chính là nhất định phải là người trong giang hồ nếu ngươi thân ở giang hồ như vậy mới có tư cách tiến vào các bảng cũng tỷ như cái này tuyệt sắc phổ như đối phương không phải giang hồ đám người dù là coi như tại sinh đẹp như hoa cũng vô pháp vào tới này bảng là cực kỳ cực. Lục Tiểu Phụng phảng phất tìm được chi kỷ, liên tục gật đầu. Trong mắt hắn, dạng này bảng danh sách liền nên dạng này mới đúng. Nếu là trộn lẫn hết thể người bình thường vậy cũng không tốt. Dù sao người trong giang hồ có lẽ còn có phản kháng vô liếng, nhưng là người bình thường, vậy cũng chỉ có thể mặc người thì cá. Nhìn thấy Lục Tiểu Phụng đã bị móc lên hào hứng, Lâm An ấy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng, cái này tuyệt sắc phổ vừa ra, toàn bộ giang hồ đều sẽ chấn động. kế tiếp, hắn còn muốn thả ra tông sư bảng, đại tông sư bảng cùng các loại cái khác bảng danh sách. Hắn tin tưởng, khi đó tuyệt đối sẽ càng thêm não nhiệt. Chương hai. Hàng Ngọc Sàng chế tạo khách phòng, cẩu hoa tươi. Chương không hai, Hàng Ngọc Sàng chế tạo khách phòng, cẩu hoa tươi. Ngay tại hai người trò chuyện công vu, Thúy Tiên lâu bên trong lại lục tục tới rất nhiều người. Những người này mới vừa vào cửa, liền nghe đến tuyệt sắc phổ, thu linh tố mấy chữ này. Trường Quý, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một chút tuyệt sắc phổ đi. Có người ở nơi đó ổn nào? Lâm An dành thời gian kiểm tra một hồi những người này tin tức. Đại bộ phận đều là một chút hai tam lưu thực lực giang hồ nhân sĩ, ngược lại là cũng không để cho hắn ánh mắt sáng lên. Bất quá như thế cũng không tệ. Tuyệt sắc phổ loại vật này muốn chân chính truyền bá ra ngoài vẫn là cần dựa vào những này phổ thông giang hồ nhân sĩ mới là phải biết càng là cao thủ bọn hắn càng là khinh thường tại truyền bá loại vật này cho nên tuy tiên lâu nổi tiếng biết đánh nhau hay không vang vẫn là phải dựa vào bọn họ ta tại đại minh quốc ngược lại là nghe nói qua một chút nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ bất quá cho tới bây giờ không có người đem cái này làm thành bảng danh sách chớ nói chi là bảy nước bảng danh sách lâu chủ đến cùng là lai lịch gì trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động chế tạo ra hất thủy thành thứ nhất cao lầu thực lực này thật có chút kinh khủng các ngươi nói lâu chủ có thể hay không còn chế tạo một chút cái khác bảng danh sách t cảm giác thật là có khả năng này a nghị luận thời điểm những người này đều đã ngồi ở lâm an bên cạnh cái bàn một mặt mong đợi chờ đợi hắn trả lời chắc chắn tuyệt sắc phủ lên bảng người chung mười tên các vị nếu là đi ra ngoài tuyên truyền cần mang ta lên tùy tiên lâu chi danh lâm an mở miệng nói ra kia là đương nhiên lâu chủ yên tâm đi có người vội vàng hô mắt thấy tâm tình của mọi người đều đã điều động tới lâm an cũng là không bán cái nút mở miệng nói cái này tuyệt sắc phủ hàng mười, lúc có hai người đặt song song trong đó hai người này chính là đại minh quốc cung tố tố cùng sa mạn hai người một thân thực lực đều là đạt tới hậu thiên định phong cảnh giới một bên lục tiểu phụng lông mày hơi nhíu. hắn cũng là đại minh quốc bên trong người, đối với hai vị này danh chấn đại minh tuyệt mỹ nữ tử, tự nhiên là nghe nói qua. ngay tại vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, hai người này là nhất định nhập bảng, chỉ là không nghĩ tới, đẹp như vậy người vậy mà trên tuyệt sắc phổ trở thành hạng chót tồn tại. bên trong khách sạn nghị luận ở mỹ, rất nhiều đại minh quốc tới giang hồ nhân sĩ đều ở nơi đó náo nhiệt nói, cái này cung tố tố ta nghe qua, là ba sơn kiếm phái trưởng môn nữ nhi, giải kia là mặt mày anh trang, đẹp như tiên nữ à? lúc trước ta may mắn gặp qua một chút, thật sự là tam sinh khó quên. hai người này ta đều gặp. Sắc thực khó phân sắt thu, lâu chủ cái này ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Ta thế nhưng là nghe nói liền ngay cả đại minh quốc hoàng tử đều ưu hái tại hai người này đâu. Ông trời của ta, vực này thiên tiên vậy mà tại Tuyệt Sắc phủ bên trong hằn chót, kia những người khác rốt cuộc muốn đẹp tới trình độ nào a? Không nói những cái khác, chúng ta Đại Đường Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ tuyệt đối tại trên bảng danh sách có một chỗ cắm rủi. Di Hoa cung ba. Rất nhanh đám người yên tĩnh trở lại, chờ lợi lấy Lâm An tiếp tục mở miệng. Mà giờ khắc này, trong khách sạn Giang Hồ nhân sĩ đã càng ngày càng nhiều. Mắt thấy lầu 1 đã không ngồi được, có ít người muốn hướng phía lầu 2 đi đến. Kết quả vừa mới đi đến đầu bậc thang vị trí, chỉ gặp Lâm An bàn tay nhẹ nhàng huy động, người kia lập tức bay rất ra ngoài. Trong chốc lát, Lục Tiểu Phụng con mắt ngưng tụ. Vừa mới Lâm An như thế nào xuất thủ hắn vậy mà đều không có phát hiện, thậm chí căn bản không có trưởng lực truyền ra. Thế nhưng là tên kia người trong giang hồ, rõ ràng đã là bị đánh bay rất ra ngoài xa hơn mười thước. Lầu 2 hoàng tự khách phòng, không vào ở người không được đi vào. Các vị nếu là đang còn muốn nơi này nghe ta nói nói chuyện, vẫn là phải tuân thủ một chút ta túy tiên lâu quy củ tương đối tốt." Lâm An lãnh đạm nói. Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai like cái này một mặt hòa thuận người trẻ tuổi cũng không phải là liền trên mặt như vậy hiền lành. Hắn một thân thực lực, tối thiểu những người này xem không hiểu, mà bị đánh bay người trung nhân kia thì là ở phía xa một mặt cung kính hướng phía Lâm An nơi này chắp tay. Một màn này càng làm cho rất nhiều mắt người co rúm lại. Có thể một trưởng đem người đánh lui xa hơn 10 thước mà không thương tổn mấy may. Cái này trưởng lực nếu là không có đưa thân tiên tiên cảnh giới, kia là vạn vạn làm không được. Nghĩ đến đây, đám người cảm thấy lập tức sợ hãi. Một chút đem chân đạp tại trên ghế người, càng là lặng lẽ đem chân thu hồi lại, cùng sử dụng quần áo dọn dẹp một chút dấu giày. Lão chủ yên tâm, chúng ta khẳng định thủ quy củ. Lâu chủ ta muốn hỏi một chút, nếu là ta ở tại Tú Tiên lâu, có người tới trả thù, lâu chủ có thể hay không che chở ta chu toàn? Nghe nói như thế, trong nháy mắt vô số giang hồ nhân sĩ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chỉ cần thân ở Tú Tiên lâu bên trong, tự sẽ đạt được ta phù hộ." Lâm An nói. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã nghĩ đến một cái mới chủ ý. Có lẽ, hắn có thể đem Tú Tiên lâu chế tạo thành một cái võ lâm thánh địa, để những cái kia đắc tội triều đình hoặc là thế lực giang hồ nhân sĩ ở chỗ này có một cái nghỉ lại chi địa. Nghĩ đến cho đến lúc đó, những người này khẳng định sẽ phi thường cảm kích mình. Theo Lâm An lời ra khỏi miệng, trong hành lang đông đảo giang hồ nhân sĩ lập tức hưng phấn lên. Đối với bọn hắn tới nói, nhất là tại Hắc Thủy Thành như thế một cái bảy mặc kệ khu vực, đắc tội với người vậy đơn giản quá bình thường. Ở cái địa phương này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bị trả thù giết chết. Mà nếu mà có được như thế một cái có thể là tiên tiên cảnh giới cao thủ che chở bọn hắn, vậy tuyệt đối muốn an toàn rất nhiều. Lâu chủ ta muốn ở trọ. Có người vội vàng hô. Hoàng tự hào khách phòng 10 lượng bạc một đêm, huyền tự hảo khách phòng 50 lượng bạc một đêm, địa tự hảo khách phòng 100 lượng bạc một đêm, thiên tự hảo khách phòng 500 lượng bạc một đêm. Lâm An cười nhạt nói: Quả nhiên, theo hắn lời kia vừa thốt ra, trong hành lang lập tức xôn xao một mảnh. Lâu chủ cái giá tiền này có phải hay không quá cao? Mười lượng bạc chỉ có thể ở hoàng tự hào khách phòng. Số tiền này ta đều có thể tại cái khác khách sạn ở lại mấy tháng. Lâu chủ rẻ hơn một chút đi. Một bên Lục Tiểu Phụng có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Nhưng mà mặc cho những người này như thế nào cầu khẩn, Lâm An không chút nào cho bọn hắn trả giá chỗ trống. Hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Muốn ở tiệm của hắn cũng phải có tư cách mới được. Tiền tài tự nhiên là tư cách này tiêu chuẩn thấp nhất. Lâu chủ cái này thiên địa huyền hoàng danh tiếng gian phòng có cái gì khác biệt a? Có người hiếu kỳ hỏi thăm, tự hành trải nghiệm. Lâm An có chút khó chịu nói, không sai, hắn hiện tại sát thực phi thường khó chịu, bởi vì cái này giá tiền là hệ thống quy định. Mấu chốt nhất là, hệ thống muốn thu lấy chín thành phí tổn. Nói cách khác 500 lượng bạc, hắn chỉ có thể lưu tại trong tay 50 lượng mà thôi. Tức chủ nếu như không thích hàn ngọc sảng chế tạo tiên tự hào khách phòng, hệ thống sẽ chỉ thu về một phần phí dụng. Trong đầu truyền đến hệ thống kia cẩn thận tỉ mỉ thanh âm. Lập tức, Lâm An không còn có khó chịu. Nguyên lai like trong này còn có loại này huyền cơ a. Chẳng được tiên điệu huyền hoàng khách phòng trên lệch như thế lớn vừa nghĩ tới thiên tự hào khách phòng tất cả đều là từ hàn ngọc sáng chế tạo thành liền ngay cả chính lâm an đều cảm thấy có chút xa xỉ chương ba còn có tông sư bảng Cầu hoa tươi chương ba còn có tông sư bảng Cầu hoa tươi nhìn xem lâm an sắc mặt tông trầm trong đại đường người giang hồ không dám ở nơi này cái vấn đề tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới Đắc tội một cái chí ít tiên tiên cảnh giới trở lên cao thủ đây là phi thường không lý trí hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy tiên tiên cao thủ không có gì bất ngờ xảy ra tương lai hắn ít nhất là muốn bước vào tông sư cảnh giới mà tới được loại cảnh giới này vậy coi như là tại các quốc gia cũng sẽ trở thành thượng khách tồn tại liền ngay cả hoàng đế đối bọn hắn cũng sẽ lễ ngộ có thừa tuyệt sắc phổ hạng chín tôn tú thanh đại minh nga mi phái đệ tử thực lực hậu thiên cảnh giới lâm an tiếp tục nói ở cái thế giới này nga mi phái cũng không phải là chỉ có một cái giống như là đại tống cũng có nga mi phái chỉ bất quá hai bên lẫn nhau không thừa nhận đồng thời một lòng đều muốn tranh đoạt chính thống chi vị lục tiểu phụng khẽ cho mày đối với người này hắn cũng không từng nghe nói nghĩ đến là quá mức xinh đẹp bị tông phái ẩn giấu đi phòng ngừa gây nên xung đột không cần thiết lục tiểu phụng trong lòng nỉ non Giống như là chuyện như vậy, tại Hắc Thủy Thành nơi này hắn gặp nhiều lắm. Một nữ tử nếu là chỗ mã nhân gian tuyệt sắc, nếu như không có đủ thực lực hoặc là thâm hậu bối cảnh, như vậy là rất khó ở cái địa phương này bảo trì sạch sẽ chi thân. Thực lực cao chút giang hồ nhân sĩ có thể sẽ không muốn hủy thanh danh của mình, cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng là thực lực thấp một chút những cái kia hai tam lưu người trong giang hồ, coi như sẽ không để ý những thứ này. Trong hành lang, những giang hồ nhân sĩ kia cũng là khe khẽ bàn luận, từng cái nhao nhao hướng bên cạnh những cái kia lại minh quốc người hỏi thăm phải chăng nghe nói qua người này. Không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn nhưng là bởi vì có cung tố tố cùng sa mạn hai người này châu ngọc phía trước, ngược lại là cũng không có người sẽ hoài nghi Lâm An bảng danh sách này chân thực tính. Tuyệt sắc phổ hàn tám, đại đường Thạch Thanh Tuyển, Ma môn Tạ Vương Thạch Chi Hiên nữ nhi, một thân thực lực đã đến hậu thiên viên mãn. Đương cái tên này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt chung quanh một mảnh xôn xao. Thật sự là Thạch Chi Hiên cái tên này quá mức như sấm bên hai. Tạ Vương Thạch Chi Hiên, đại đường Ma môn đệ nhất cao thủ, một thân thực lực đã đưa thân tông sư đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí giang hồ truyền ngôn, vị này đã nửa chân đạp đến vào đến đại tông sư cảnh giới liên ngay cả đường đế lý thế dân đối với vị này cũng đều là lôi kéo càng nhiều hơn một chút. ở cái thế giới này, phân chia thế lực vì tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư. truyền thuyết tại đại tông sư phía trên còn có thiên nhân hợp nhất phá toái hư không cảnh giới cỡ này. chỉ bất quá một mực không có nhân chứng thực qua, chỉ là bị nhân khẩu miệng tương truyền mà thôi. mà tại hậu thiên, tiên thiên, tông sư lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. đại tông sư thì là chia làm tiểu phẩm, nhất phẩm, nhất trọng thiên. trên giang hồ đại tông sư cấp bậc nhân vật có thể đến được trên đầu ngón tay. Ông trời của ta, ta Vương Thạch Chi Hiên lại còn có một vị nữ nhi, tin tức này muốn đánh vỡ ngay. Trước kia nghe đồn Thạch Chi Hiên cùng chính đạo đứng đầu từ hàng Tĩnh trai thay mặt môn nhân Bích Tú Tâm đến với nhau, nguyên lai là thật. Lâu chủ đến cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả loại này bí ẩn tin tức đều biết. Ta giống như nghe qua Thạch Thanh truyền danh tự, tại đại đường quốc nàng tài hoa thế, nhưng là lớn vô cùng. Lần này đại đường quốc muốn quần cuộn sóng ngầm năm. Huynh đệ, hát thủy thành thế nhưng là có hoa gian phái thế lực, lời này của ngươi nếu là truyền đi, phiền phức chỉ sợ không thể thiếu. Lục Tiểu Phụng mở miệng nhắc nhở. Không sao, Trong thiên hạ còn không người dám đến ta Túy Tiên lâu tìm phiền bái." Lâm An khí định thần nhàn nói. Đại đường bên trong, trong đám người có một người ánh mắt biến hóa không ngừng. Sau một khắc, hắn lặng lẽ chạy ra khỏi Túy Tiên lâu, nhanh chóng hướng phía Hoa Gian phái trụ sở chạy tới. Lâm An hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, đầy mắt trêu tức. Nhìn một chút chạy vội mà đi người kia. Trong lúc nhất thời đông đảo giang hồ nhân sĩ đều có một chút xem trò vui tâm tư. Không cần suy nghĩ nhiều, lấy Hoa Gian phái bá đạo phong cách hành sự, không được bao lâu, bọn hắn tuyệt đối sẽ phái người tới. Cái này tuyệt sắc phụ hạng 7, chính là đại tống quốc phái của mộ trưởng môn tiểu long nữ, thực lực tiên tiên đỉnh phong. Mỗi khi Lâm An đọc lên một cái tên người thời điểm, trước mắt của hắn đều sẽ xuất hiện một cái trong suốt giới thiệu khung. Bao quát võ công của đối phương, thực lực ở trong đó đều có giới thiệu. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể tại giới thiệu những người này, thời điểm cũng sẽ ở đằng sau tăng thêm cảnh giới. Đáng giá nói chuyện chính là, tiểu long nữ bây giờ chỉ có 18 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra trong 3 năm tông sư bảng bên trên tất nhiên có một chỗ của hắn. Lâm An mở miệng nói ra. "Số 3." Trong chốc lát, tú tiên lâu bên trong sôi trào. 18 tuổi thiên thiên cảnh giới, ông trời ơi. Thế này thì quá mức rồi, cái tuổi này vậy mà liền cảnh giới cỡ này, thật không thể tưởng tượng. Đoán chừng liền xem như trong hoàng cung những cái kia bị vô số kỳ chân dị bảo bồi dưỡng các hoàng tử cũng bất quá như thế đi. Tông sư bảng, lâu chủ bị điên rồi à? Ông trời của ta, chẳng lẽ nói lâu chủ trong tay còn có một phần tông sư bảng xếp hạng. Cái bài danh này ra vậy nhưng thật sự là muốn dẫn phát hiếu loạn, nếu là một cái sắp xếp không tốt, chỉ sợ những cái kia tông sư đều sẽ đến tìm lâu chủ phiền phức. Lâu chủ lúc nào công bố tông sư bảng? Ta kỳ thật một mực hiếu kỳ, những này tông sư đến cùng ai mạnh hơn một chút? là bảy nước tông sư bảng a vô số giang hồ nhân sĩ nhao nhao hỏi thầm hai ngày này ta sẽ trước chuẩn bị một chút các quốc gia bảng danh sách chờ đến cuối cùng đang vì mọi người tập hợp chế tạo ra một cái bảy nước tông sư bảng lâm an vừa cười vừa nói lập tức trong hiệu lâu vang lên trận trận tiếng ken mà giờ khắc này lục tiểu phụng thật có chút xem không hiểu mà lấy hắn cái này thông minh tuyệt đỉnh đầu giờ phút này cũng không hiểu lâm an cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì không khoa chưa giảng cái này tông sư bảng đơn nhất ra lâm an tuyệt đối là muốn đắc tội một món lớn tông sư cao thủ võ đạo một đường lúc đầu mọi người liền đều là không ai phục hay Bây giờ ngươi đột nhiên cho những người này làm ra một cái xếp hạng đến. Đây không phải là giơ cao chờ lấy gây chuyện thế này. Những cái kia thực lực thấp một chút tông sư cảnh giới cao thủ, vốn đang có thể bảo trì tông sư hình tượng. Kết quả ngươi một cái xếp hạng lấy ra, để người ta lộ ra ánh sáng tại hạng chót vị trí bên trên, cái này ai có thể tiếp thu được? Bọn hắn không dám khiêu chiến những cái kia tông sư cường giả, nhưng là tìm một cái tú tiên lâu phiền phức vẫn là dư sức có thừa. Lục Tiểu Phụng cảm thấy, Lâm An tuyệt đối sẽ nghĩ tới chỗ này, nhưng là hắn đến cùng có cái gì át chủ bài đâu? Lâu chủ trước cho chúng ta đại đường quốc làm một cái xếp hạng đi dựa vào cái gì tới trước các ngươi đại đường quốc muốn tới cũng là chúng ta đại minh quốc mới là ta đại minh quốc mới là võ đạo thánh địa muốn ta nói vẫn là chúng ta đại tần quốc tốt một chút chúng ta đại tần quốc thần bí nhất thủy hoàng đế càng là công tre thiên hạ ta càng muốn biết hắn là bậc nào cảnh giới nói thật ta đại tống quốc cũng không kém tốt ta lâu chủ thật quá nhưu bức bảng danh sách này đều có thể lấy ra tại hạ phủ đại đường bên trong tất cả mọi người kích động tiên lặng giang hồ đã hồi lâu không có náo nhiệt như vậy qua mọi người ở đây nghị luận thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng bước chân rồn rập hoa giang phái người đến trương bốn thạch thanh tuyệt tới cầu hoa tươi, trương không muốn, thạch thanh tuyệt tới, cầu hoa tươi, bởi vì tào vương thạch chi hiên nguyên nhân, hoa gian phái tại hắc thủy thành tên tuổi vẫn là rất lớn, chớ nói chi là ở chỗ này đóng giữ vẫn là thạch chi hiên thân truyền đệ tử, đa tỉnh công tử hậu hi bạch, nhìn xem đi đầu vị kia tay cầm quả xếp, một thân nho bảo an mặc khiêm khiêm công tử, thúy tiên lâu bên trong lập tức không có thanh âm, rất nhiều người càng làm cho ra một con đường, đệ vị kia đa tỉnh công tử đi bảo, thính danh hậu hi bạch, cảnh giới thiên tiên trung kỳ, võ công bất tử gần pháp, thiên bảng hoa gian dù địa bảng chiến hoa bất thức nhân bảng phá liên bắt chứ vũ khí mỹ nhân thiến sự tích bị thạch chi hiên phái đến hất thủy thành bí mật bảo hộ thạch thanh tuyển sở thuộc thế lực hoa gian phái hoa gian phái hậu hi bạch đến đây tiếp hậu hi bạch tay cầm quạt xếp dạo bước hướng về lâm an nơi này đi tới đi tới gần thời điểm nho nhã chắp tay lâm an nhẹ gật đầu đối với vị này hậu hi bạch trong lòng của hắn vẫn còn có chút hảo cảm trong nguyên tắc vị này là một vị đa tình đa nghĩa cực nặng tình cảm nhân vật bất quá để hắn có chút ngoại ý muốn chính là thạch thanh tuyền vậy mà cũng tại hất thủy thành xin hỏi các hạ là làm thế nào biết thanh tuyền muội muội cùng sư tôn quan hệ Hậu Hi Bạch con mắt có chút ngưng tụ, mở miệng hỏi, không hề nghi ngờ. Lâm An hôm nay một phen đã đem Thạch Thanh Tuyền Sa vào đến hiểm địa, một cái tuyệt sắc phổ ở trong xếp hạng thứ 8, một cái Thạch Chi Hiên nữ nhi, vô luận là cái nào, đều đủ để để Đông đảo giang hồ đám người đối Thạch Thanh Tuyền ngấp nghé. Thậm chí có người khả năng sẽ còn tại Thanh Tuyền trên thân tìm kiếm sư tôn những cái kia tuyệt học bí mật. Trong thiên hạ còn không có ta Túy Tiên lâu không biết sự tình. Lâm An nhàn nhạt mở miệng. Thứ ba, một câu, lần nữa để Túy Tiên lâu bên trong vô số người giang hồ tắc lôi không thôi. Từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm An, không nghĩ tới. Dù cho đến loại tình huống này, tại đối mặt Hoa Gian phái thời điểm, Lâm An vậy mà vẫn như cũng là như thế cuồng vọng. Mọi người ở đây coi là Dương Cung Bạch Kiếm, song phương liền muốn đao kiếm giống nhau thời điểm. Nào biết Hậu Hi Bạch trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. Nghe nói chỉ cần thân ở Túy Tiêu lâu, ngươi liền sẽ phù hộ trong lầu người an toàn, thật là. Hậu Hi Bạch hỏi, kia là tự nhiên. Nghe được trả lời chắc chắn về sau, Hậu Hi Bạch chắp tay cáo từ rời đi. Một màn này, đem ở đây tất cả mọi người nhìn không hiểu không thôi. Một cái Hoa Gian phái tiên tiên cảnh giới chuyên nhân, tại đối mặt Lâm An thời điểm vậy mà sợ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại càng không cần phải nói, vị này sư phụ Tả Vương Thạch Chi Hiên đây chính là nửa chân đạp đến nhập đến đại tông sư cảnh giới người, trong thiên hạ có thể thắng qua vị này chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn vậy mà lại kiên kỵ Lâm An, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, một bên Lâm An cũng là hơi kinh ngạc, bất quá một giây sau ánh mắt của hắn sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì, huynh đệ thế nào? Lục Tiểu Phụng hỏi thăm, Đoán Trừng tiếp xuống các vị phải có nhã phúc, không được bao lâu các vị liền có thể nhìn thấy Thạch Thanh Tuệ. Lâm An cười nói, lúc này hắn xem như liệu rõ. Hậu Hi Bạch hiển nhiên là hy vọng dựa vào Tuý Tiên lâu đến chè trở thành Thanh Tuẩn, mà lại vừa mới hai người mặc dù không có giao thủ, nhưng là không ai chú ý chính là vừa mới Hậu Hi Bạch đối với hắn phóng xuất ra Tiên Tiên thực lực uy áp. Khi nhìn đến mình không bị ảnh hưởng chút nào thời điểm, hắn lúc này mới không có tiếp tục ép hỏi. Nếu không, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, một câu để mọi người ở đây con mắt cũng đều đi theo phát sáng lên. Ta đi, Nguyên Lai like là ý tứ này a? Tuyệt sắc phổ thứ tám Thanh Tuẩn, hôm nay có phúc được thấy thạch Thanh Tuẩn vậy mà tại Hát Thủy Thành, thiệt thòi ta vậy mà không biết. Đoán chừng trước đó một mực tại Hoa Gian phái đi, chúng ta ngoại nhân tự nhiên kiến thức không đến năm. Trong lúc nhất thời, đám người vậy mà nhiều một chút chờ mong, cũng có một số người đôi mắt hơi đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Trước bàn, Lâm An nói tiếp tuyệt sắc phổ. Cái này tuyệt sắc phổ hạng 6 thuộc về Đại Minh Đế quốc kinh hồng Tiên tử Dương Diễm. Lục tục, Lâm An lại đem còn lại mấy vị nói ra. Tuyệt sắc phổ vị thứ 5, Đại ủy ti, Đại Minh quốc. Tuyệt sắc phổ vị thứ 4, yêu Nguyệt cung chủ, Đại Đường. Tuyệt sắc phổ vị thứ ba, Trúc Ngọc Nhan, Đại Đường. Tuyệt sắc phổ vị thứ hai, Thạch Quan Âm, Đại Đường. Tuyệt sắc phổ vị thứ nhất, Thu Linh Tố, Đại Đường. Nghe cái này một vị lại một vị giới thiệu, ở đây người trong võ lâm đều là tâm thần chậm chần, nhất là nghe được yêu nguyệt cung chủ, Trúc Ngọc Nhan còn có thạch quan âm ba người này danh tự thời điểm, vô số giang hồ nhân sĩ càng là chấn động không thôi. Bởi vì mấy vị này đều là tông sư cấp bậc nhân vật, dù là liền xem như tại cái khác quốc gia, vậy cũng đều là như sấm bên thai tồn tại. Cái này tuyệt sắc phổ đều bị Đại Đường cùng Đại Minh hai quốc gia cho chiếm đoạt, làm sao cùng chúng ta Đại Tống không hề có một chút quan hệ? Dạ, xem xét chính là nhà, tuyệt sắc phổ mười vị trí đầu người vậy mà đều là hai quốc gia này. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là đường Minh hai nước mời tới kéo cái này có cái gì giả chỉ có thể nói rõ đại Minh chúng ta thừa thải mỹ nữ lời này không giả bất quá nếu bản về mỹ nữ chất lượng đây tuyệt đối vẫn là chúng ta đại đường càng hơn một bậc tuyệt sắc phổ trước bốn vị đều là chúng ta đại đường người Thúy Tiên lâu bên trong tiếng người với não đám người nghị luận ở mỹ đại tống đại thanh tự nhiên cũng có mỹ nữ chỉ bất quá xếp tại mười vị có hơn mà thôi nếu là các vị có hứng thú ta ngược lại thật ra có thể cho các vị nói một chút theo Lâm An mở miệng Trung Binh lập tức yên tĩnh trở lại một đám giả sắc phế Lâm An cười mắng lập tức. Trung quanh một mảnh cười vang. Lâu chủ đừng nói chúng ta, chúng ta cũng vậy, đều là người trong đồng đạo. Lâu chủ nếu không phải giá sát phê, đoán chừng liền sẽ không làm ra như thế một cái tuyệt sắc phổ tới. Ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ ngươi làm cái này phổ mục đích tâm tư không còn. mắt thấy Lâm An tốt như vậy nói chuyện, những này Giang hồ đám người ngược lại là cũng không có quá nhiều chói buộc. từng cái cười ở nơi đó nói, lâu chủ chúng ta nơi này không có cái gì rượu à? Chỉ là làm như vậy nghe, thật sự là quá mất hứng một chút. Có người nói, tạm thời còn không có. Các vị nếu có hứng thú, có thể mình mang vài thứ tới ăn. Thôi được rồi. Ta hiện tại đối các quốc gia mỹ nữ càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Rất nhanh, từng cái người trong giang hồ lần nữa trơ mắt nhìn Lâm An. Liên lấy cái này đại Tống quốc tới nói đi, như Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, một huyện Thanh những người này, đều là người bên trong Tuyệt Thế, xinh đẹp không gì sánh được. Đại Thanh quốc cũng tương tự có một ít nhân gian tuyệt sắc, tỉ như kia A Kha, Mục Kiếm Bình, Song Nhi những người này. Về phần Đại Tần, Đại Hán, Đại Nguyên, cái này ba quốc gia chố hoa mạc, phơi gió phơi nắng, mỹ nữ có ngược lại là có, chỉ bất quá cùng cái khác bốn nước liền muốn có chút chiến lệnh. Ngay tại Lâm An bên này chậm rãi mà nói thời điểm, Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Hậu Hi Bạch đi ở phía trước, tại phía sau của hắn thì là đi theo một người mặc màu xanh bay xa, dáng người hiện chuyển nữ tử. Không phải Thạch Thanh Tuyển còn có thể là ai? Trong chốc lát, Tú Tiên lâu bên trong an tĩnh. Không biết mọi người có thích hay không cái này loại hình, Quỷ Cụ cũ 2000 hoa tươi thêm một canh, 1000 đánh giá phiếu thêm một canh, hai cái khen thưởng thêm một canh, mỗi ngày vạn chữ đổi mới giữ gốc. Chương 5, Thiên tự hào khách phòng mang tới chấn động. Quỷ câu hoa tươi. Chương 05, Thiên tử hào khách phòng mang tới chấn động. Quỷ câu hoa tươi. Thạch Thanh Tuyền mặc một thân màu xanh vãi xa, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại lạnh lùng cùng thanh nạo, để đông đảo giang hồ nhân sĩ không dám lên trước bắt chuyện. Trong tay nàng cầm một chi tiêu ngọc, như mây thác nước tóc dài rối tung mà xuống. Hai con ngươi đen nhây sáng tỏ như bảo thạch, có loại giống vĩnh hằng thần bí khiến người ta khuyên đảo phong thái. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây vậy mà đều có chút lây dại. Dù là cách mạng che mặt, giờ khắc này bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được Thạch Thanh Tuyền đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Liên ngay cả Lục Tiểu Phụng giờ phút này cũng là nhìn mà trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, Thạch Thanh Điền cũng là hiếu kỳ nhìn xem Lâm An. Đang trên đường tới nàng đã nghe nói cái này Tú Tiên Lâu Lâu chủ chế tạo tuyển sắc phổ sự tình. Mặc dù nàng khí chất thanh lãnh, nhìn không tranh quyền thế, nhưng là đối với mình Dung Mạo nàng vẫn là mười phần tự tin. Vừa nghĩ tới mặt trên còn có 7 cái so với mình nữ nhân xinh đẹp, trong lòng của nàng cũng có chút khinh phục. "Lâu chủ, còn xin cho chúng ta an bài hai gian tốt nhất khách phòng." Hậu Hi Bạch ôn tồn lễ độ nói. Nhận được hân hạnh chiếu cố, thiên tử hào khách phòng 500 lượng một đêm. Lâm An trong lòng có chút nóng lặng, rốt cục đến khách hàng lớn a ba. Ba. Hậu Hi Bạch mậu. Thạch Thanh Tuyền con mắt trừng căng tròn, cũng ngột. Nhìn xem hai người biểu lộ, đang ngồi một đám người giang hồ h hục cố nén ý cười. Nhất là bọn hắn nhìn thấy nữ thần cái kia khả ái, kinh ngạc biểu lộ thời điểm, cái loại cảm giác này đừng để cập sáng khoái hơn. Khụ khụ, lâu chủ ngươi là chăm chú. Hậu Hi Bạch hỏi thăm. Buôn bán nhỏ, già trẻ không gạt, đương nhiên nếu như chỉ ở Hoàng Tự Hào khách phòng, một đêm kia chỉ cần 10 lượng bạc. Lâm An bình tĩnh nói, chỉ bất quá nhìn xem Thạch Thanh Tuyền giao diện thu tính, Lâm An lại là so với ai khác đều gấp. Tên danh, Thạch Thanh Tuyền. Cảnh giới, Hậu Thiên Viên mãn. Võ công, Thiên nhất tâm pháp. Thiên bảng, huyễn ma thân pháp, thiên bảng, bất tử ấn pháp, thiên bảng, bất tử thất huyễn, thiên bảng, bốn. Sự tích đến đây hát thủy thành, tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, sở thuộc thế lực hỏa gian phái chỉ là xem xét cái này thanh thuộc tính liền biết, giá hỏa này tuyệt đối là đưa tay phụ thân nàng yêu thích, công pháp trong này đều là thạch chi hiên tuyệt học, nếu là bởi vì giá tiền quá cao, người ta không ở, vậy mình coi như thua thiệt lớn, chỉ bất quá giá tiền là hệ thống quy định, hắn cũng không có cách nào sửa đổi, cái này thiên tự hào gian phòng nhưng có cái gì chỗ kỳ diệu? Thạch Thanh uyển hỏi, thanh âm của nàng nu hòa ngọt nào? lại dẫn một tia thanh lãnh, dương là từ vạn năm hàn ngọc chế tạo thành, nhưng đáng cái giá này, lâm an cười nhạt nói. xoá ba, trong chốc lát, thúy tiên lâu bên trong một mảnh xôn xao, tất cả mọi người một mặt không dám tin nhìn xem lâm an, có mấy cái giang hồ nhân sĩ càng là trực tiếp vừa bay mà lên, hướng phía thúy tiên lâu phía trên chạy như bay. hừ, kết quả bọn hắn chỉ là vừa mới đi đến đầu bậc thang, đống nhiên nghe được một đạo tiếng hừ lạnh, trong chốc lát, ba người kia bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi không thôi. nếu là lại có người không tuân thủ ta thúy tiên lâu quý cũ, cũng đừng trách lâm mộ hạ thủ vô tình. Lâm An lạnh lùng nhìn xem ba người kia. Thượng Như núi cao khí thế bỗng nhiên phóng tới ba người. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía Lâm An ánh mắt, như nhìn thần minh. Liên ngay cả Hậu Hi Bạch, Lục Tiểu Phụng, Thạch Thanh Tuyển mấy người, lúc này nhìn về phía Lâm An ánh mắt cũng có chút thay đổi. Ba người kia bên trong, có một người tại cái này Hắc Thủy Thành vẫn còn có chút danh khí. Một thân thực lực đã đến Hậu Thiên đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà chính là như vậy thực lực người, lại bị một đạo tiếng hừ lạnh chấn miệng phun máu tươi. Mà Lâm An từ đầu đến cuối thế nhưng là chưa từng có động đại a cái này Lâm An rốt cuộc muốn mạnh đến cái tình trạng gì? Lục Tiểu Phụng con mắt nhắm lại, hắn cảm thấy Lâm An rất có thể đã nửa chân đạp đến vào đến Tông sư cảnh giới. Thế nhưng là nhìn cái này, Lâm An tướng mạo cũng liền hơn 20 tuổi, dạng này người lập tức liền muốn đưa thân Tông sư cảnh giới, đây cũng quá kinh khủng đi. Lâu chủ, thiên tự hào khách phòng đều là từ vạn năm Hàn Ngọc chế tạo a. Có người vội vàng hỏi. Tự nhiên, Hàn Ngọc sàng công hiệu nghĩ đến các ngươi đều nghe qua đi. Lâm An khôi phục thần sắc, cười nhạt mở miệng nói ra. Nghe nói trên Hàn Ngọc sàng tu luyện nội công, một năm đủ để bù đắp được mười năm, nghe đồn thật là. Đây là tự nhiên. Ta nghe nói phái của Mộ Liên có một cái hàn ngọc sàng, trên hàn ngọc sàng tu luyện, còn có thể phòng ngự tàu hỏa nhập ma. Thứ này chính là thiên hạ kỳ bảo, Tú Tiên lâu đến cùng là lai lịch gì a? Lâu chủ, cái này hàn ngọc sàng Tú Tiên lâu có mấy chương? Hậu Hi Bạch vội vàng hỏi thăm. Thiên tử hào khách phòng tổng cộng có 10 gian, hàn ngọc sàng cũng có 10 cái, chư vị tới trước được trước. Lâm An vừa cười vừa nói, ta xem Thanh Tuyển tiểu thư đã đưa thân hậu thiên viên mãn rất lâu đi, chỉ sợ lần này xuất hiện tại Hắc thủy thành cũng là đang tìm kiếm phá kính cơ duyên. Nếu là có thể ở tại nơi này thiên tự hào trong phòng khách, nghĩ đến không được bao lâu người liền có thể đưa thân đến tiên thiên cảnh giới. Quả nhiên, một câu nói kia triệt để đem Hậu Hi Bạch cùng Thạch Thanh Tuyển cho đả động. Lâu chủ còn xin cho chúng ta mở hai gian thiên tự hào khách phòng. Nói Hậu Hi Bạch lấy ra một trương một ngàn lượng ngân phiếu. Lâu chủ cho ta cũng mở một gian khách phòng. Lục Tiểu Phụng đi theo lấy ra một trương 500 lượng ngân phiếu. Về phần những người khác, giờ khắc này chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bọn hắn cũng không giống như là Hoa Gian phái còn có Lục Tiểu Phụng có tiền như vậy, có thể ở lại lên hoàng tự hào khách phòng, trong mắt bọn hắn liền đã đủ xa xỉ. Lâu chủ kia cái khác địa tự hào khách phòng còn có huyền tự hào, phải chăng cũng có cơ duyên? Có người hỏi thăm. Tự nhiên, địa tự hào khách phòng giường là từ ngàn năm hàn ngọc chế tạo thành, mà huyền hoàng hai chữ số phòng ở giữa theo thứ tự là trăm năm cùng mười năm hàn ngọc, về phần hiệu quả khẳng định là phải lớn suy giảm. Lâm An nói. Thế ba, đám người hít sâu một hơi. Nếu quả như thật như Lâm An nói như vậy, vậy cái này coi như thật chính là đại thủ bút. Kia vạn năm hàn ngọc sàng, dù là liền xem như bỏ vào những đại môn phái tia, cũng tuyệt đối là bảo vật chân phái. Nhưng là bây giờ lại có mười cái dạng này giường bãi phòng tại khách sạn bên trong đây quả thực để cho người ta không dám tin tất cả mọi người dự cảm đến cái này hắc thủy thành chỉ sợ muốn không cách nào an bình vạn năm hàn ngọc sàng tin tức nếu như truyền đi e là cho dù là những cái kia tông sư cấp bậc cường giả cũng không nhịn được đi thậm chí khả năng còn có có ít người tới cường thủ hảo đoạn lâu năm là thiên tự hào khách phòng các vị tự hành lựa chọn là được rồi mặt khác khuyên đủ mấy vị một tiếng không muốn lên lầu sáu lâm an mở miệng nói ra còn xin các vị tuân thủ ta tùy tiên lầu quý củ. kia là tự nhiên mấy người nhao nhao gật đầu không có ở chỗ này tiếp tục tiếp tục trì hoãn Lục Tiểu Phụng vội vàng hướng phía lầu 5 đi đến, hắn muốn xem xét một phen. Nơi này là không như Lâm An nói như vậy. Quỳ cầu hoa tươi, quỳ cầu cất giữ, cầu khấn thưởng, ra ngoài ăn một bữa cơm. Nếu như số liệu ra sức, ban đêm trở về tăng thêm. Chương 6, Miệu sát hậu thiên đỉnh phong cường giả, quỳ cầu hoa tươi. Chương sáu, Miệu sát hậu thiên đỉnh phong cường giả, quỳ cầu hoa tươi. Hậu Hi Bạch cùng Thạch Thanh Tuyền hai người cũng là đồng dạng hướng phía trên lầu chạy như bay, lưu lại lầu một đông đảo giang hồ nhân sĩ cực kỳ hâm mộ không thôi. Thúy Tiên lâu, lầu năm, Lục Tiểu Phụng dẫn đầu đến. Hắn hướng phía bên tay trái chữ Thiên số một phòng đi đến, đẩy cửa phòng ra, lập tức một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Phòng dựa vào tường vị trí, thình lình trưng bày một chương hàn ngọc sàng. Trên hàn ngọc sàng, dâng lên đạo đạo xương trắng. Mặc dù trong phòng lạnh, nhưng là loại hàn khí này, cho dù là trên giang hồ những cái kia tam lưu võ giả cũng là có thể chống cự ở. Lại là thật. Lục Tiểu Phụng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng, lập tức chân khí trong cơ thể cấp tốc tại kỳ kinh bát mạnh rũ đầu. Nguyên bản một cái đại chu thiên, chỉ ít cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể hoàn thành nhưng là trên Hàn Ngọc Sàng, thời gian này lại là trọn vẹn rút ngắn một phần mười. lập tức, Lục Tiểu Phụng hưng phấn lên. nếu như mình một mực tại cái này, Chử Thiên Khách phòng tiếp tục chờ đợi, có lẽ phải không được bao lâu hắn liền có thể đến Tiên Thiên Viên mãn cảnh giới. đến lúc đó nhất cử phá vỡ Tông sư cánh cửa, chính là đưa thân Tông sư cao thủ. bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Tiểu Phụng lông mảy hơi nhũn lại. mình mặc dù không thiếu tiền, nhưng là một ngày 500 lượng phí ăn ở, với hắn mà nói vẫn còn có chút lánh vác. xem ra là thời điểm tìm Hoắc Tu còn có hoa mãn lâu hai người này giúp đỡ chút. Lục Tiểu Phụng trong lòng nỉ non. cùng lúc đó. Một bên khác đồng dạng chạy tới Hậu Hi Bạch cùng Thạch thanh Tuyền hai người. Khi nhìn đến trong phòng vạn niên hàn băng chế tạo thành hàn ngọc sàng về sau, hai người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Hai người hiếu kỳ đi thăm dò nhìn một chút, cái khác mấy cái gian phòng. Mỗi cái trong gian phòng đều như Lâm An nói như vậy, trưng bày một chương hàn ngọc sàng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Hậu Hi Bạch mặt mũi tràn đầy rung động. Túy Tiên lâu đây rốt cuộc là cái gì thế lực, nội tình quá mức hùng hậu. Thạch Thành Tuyền đi theo mở miệng, tóm lại vẫn là không nên đắc tội tốt, vị kia Lâm lâu chủ thực lực thâm bất khả trắc, đoán chừng chỉ có sư phụ tới mới có thể một khi đến tụ cùng. Hậu Hi Bạch chỉnh trọng nói, bất quá một giây sau trên mặt của hắn lộ ra một vòng ý cười, có cái này hàn ngọc sẵn tại, nghĩ đến ngươi đưa thân tiên thiên cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Đang khi nói chuyện, mấy người hướng phía dưới lầu đi đến, mà tại lầu một, vô số người trong giang hồ con mắt ba ba chờ lấy mấy vị xuống tới. Nếu không phải kiêng kỵ mấy người thân phận, chỉ sợ sớm đã có người mở miệng hỏi thăm. Lâm lâu chủ, đây là một vạn lượng ngân phiếu, còn xin vì ta vị này thành tuyển muội muội lưu một gian chữ tiên khách phòng, đến kỳ sau ta sẽ đến bổ tiền." Hậu Hi Bạch mở miệng nói ra. Về phần hắn mình, còn muốn xử lý Hoa Gian phái tất cả công việc. Chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy muốn tới nơi này. Lâm An nhận lấy tiền, gật đầu cười, chỉ cần ở lại liền dễ nói. Đây là 5000 lượng bạc, huynh đệ ngươi trước giúp ta lưu gian phòng ốc, hai ngày này ta sẽ ra ngoài lấy chút bạc trở về. Lục Tiểu Phụng nói cũng lấy ra một trương ngân phiếu. Sở dĩ dạng này, hắn là lo lắng đợi đến mình trở về thời điểm, thiên tự hào khách phòng đã trụ đầy người. Nếu như nói như vậy, mình sẽ phải khóc chết rồi. Nhìn xem mấy người động tác như thế, đông đảo người trong giang hồ như thế nào vẫn không rõ. Trong đáy mắt, Tú Tiên lâu bên trong sôi trào. Ông trời của ta, lại là thật. Mười cái thiên tự hào khách phòng, mười cái vạn năm hàng ngọc sàng, thủ bút này cũng quá lớn đi. Liền xem như hoàng thất cũng không bỏ ra nổi dạng này thủ bút đi. Ha ha, nói hoàng thất không bỏ ra nổi dạng này thủ bút, các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hoàng thất nội tình cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Nếu không các quốc gia có nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, tại sao lại đi vào cái này hát thủy thành? Không sai, hoàng thất nội tình căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lâu chủ cho ta một gian hoàng tự hào khách phòng. Lập tức Đông đảo Giang hồ hào khách lập tức nhiệt tình. Hàng ngọc sàng à, dù chỉ là mười năm, vậy đối với bọn hắn tu luyện cũng là phi thường có trợ giúp. Cùng lúc đó liên quan tới túy tiên lâu tuyên bố đi ra tuyệt sắc phổ, cũng là cấp tốc truyền bá ra ngoài có chút thế lực càng là dùng bồ câu đưa tin đến quốc gia mình kỹ càng tự thuật chuyện bên này trong hắc thủy thành trong lúc nhất thời cuồn cuộn sóng ngầm ngay tại vào lúc ban đêm có hai tên hậu thiên đỉnh phong cảnh giới người mạnh mẽ xông tới túy tiên lâu kết quả ai cũng không thấy được lâm an là như thế nào xuất thủ hai người kia cũng đã phơi thây túy tiên lâu bên ngoài lần này lâm an không có thủ hạ lưu tình tại đi vào thế giới này về sau hắn liền đã nghĩ thông suốt đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé giết người là không thể tránh được mà mình đã đã cho bọn hắn cơ hội Túy Tiên Lâu bên trong, hoàng tự hào khách phòng 20 gian xương phòng đã ở tràn đầy. Có mấy cái gian phòng càng là vợ chồng song tu. Thậm chí có nữ tu vì có thể tiến vào Túy Tiên Lâu bên trong, càng là không tiếp theo vẹn vẹn chỉ là nhận biết một ngày người giang hồ. Đây là để Lâm An vạn vạn không nghĩ tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình trong lúc vô tình lại bị đám người này hao lông dê. Bất quá đối phương cũng không có trái với quy tắc của hắn, cho nên Lâm An ngược lại là cũng không quan tâm. Mà khi nhìn đến Lâm An xuất thủ mất mạng hai người về sau, đông đảo vào ở Túy Tiên Lâu người giang hồ càng là cảm xúc bành trướng trong lúc mơ hồ, những người này vậy mà đều có chút vì chính mình ở tại nơi này cái địa phương đổi tới tự hào. tối thiểu ở chỗ này an toàn của bọn hắn là có thể đạt được tuyệt đối bảo hộ. mà lâm an trong nháy mắt miểu sát hai tên hậu thiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ tin tức, cũng là nhanh chóng truyền khắp hắc thủy thành. một chỗ hào hoa phủ đệ, mười cái người mặc phi ngư phục người chiếm cứ ở trong đó, những người này chính là đại minh quốc đông sử người, trong đó yếu nhất người cũng đều là đưa thân đến nhất lưu cảnh giới. lập tức truyền báo đốc chủ, hắc thủy thành xuất hiện thế lực không rõ, thực lực ít nhất tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, tùy tiên lâu bên trong có mười cái vạn năm hàn ngọc sàng. Đúng rồi, đem cái kia tuyển sắc phổ bảng danh sách thuận đường cũng chuyển trở về. Thủ hạ lập tức có người vung bút, sau một lát một con bổ câu đưa tin từ phủ đệ ở trong bay ra. Khoảng cách tòa này Hào Hoa phủ đệ cách đó không xa một cái khác phủ đệ. Trong đình viện, mấy chục danh thủ chấp đường đao người đứng lặng. Ở bên trong thì là mấy cái người mặc trang phục, cường vũ hữu lực người ngồi ngay ngắn trong đó. Xem ra cái này Hạ thủy thành là muốn náo nhiệt lên. Tú tiên lâu dám cao điệu như vậy, nghĩ đến khẳng định là có cái gì chỗ dựa, cũng không biết bọn hắn là đại tần người hay là đại minh quốc người, hoặc là những cái kia ẩn thế người trong môn phái. Trước tiên đem tin tức truyền lại trở về đi. Mật thiết chú ý túy tiên lâu độc tĩnh, dò xét bọn hắn xuất hiện mục đích. Một đêm thời gian chế tạo dạng này một tòa lầu cao, thực lực này quá mức kinh khủng, sợ là chúng ta nơi này cần thay người tòa chấn. Nghe nói túy tiên lâu còn muốn ban bố tông sư bảng, đoán chừng khi đó mới gọi náo nhiệt đâu. Hát thủy thành các thế lực lớn cơ hội đều đang bàn luận túy tiên lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hát thủy thành quần cuộn sóng ngầm năm. Chương 7, phong phú thu hoạch cầu hoa tươi. Chương bảy, phong phú thu hoạch cầu hoa tươi. Sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều trước kia dội giường ra ngoài ăn cơm giang hồ nhân sĩ, mới vừa đi ra cửa phòng liền động. Chỉ gặp lầu một đại đường bên kia, cái kia thần bí khó lường lâu chủ đang ở nơi đó một mặt cười ngây ngô. Có như vậy một cái mắt, Lâm An cao nhân hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Nghe đến bên này động tĩnh, Lâm An ngừng tạm một chút, sắc mặt vội vàng bình tĩnh xuống tới. "Lâu chủ ngươi cũng đừng trang, cái này sáng sớm gặp được chuyện tốt gì a, vui vẻ như vậy?" Có người hỏi. Trải qua một ngày ở chung, mọi người cũng đều đã nhìn ra, chỉ cần không trái với Túy Tiên lâu quy tắc, Lâm An hay là vô cùng tốt trung độ. Người trong giang hồ vốn là không câu nệ cùng lễ tiết, mà lại ở tại Túy Tiên lâu bên trong, mọi người đều bị bảo hộ lấy. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn cũng cảm giác mình giống như là tìm được tổ chức. Mang cho ta phần điểm tâm trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lâm Phong cười nhạt nói. "Nõa, lâu chủ ngươi hôm qua đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn không biết xấu hổ thu hết chúng ta." Ta ôn, lâu chủ ngươi có thể hay không tại móc một điểm? Xin cơm không có, muốn mạng một đầu." Đám người nhao nhao cười trêu chọc. Bất quá chờ đến bọn hắn trở về thời điểm, Lâm An bên này vẫn là bảy đẩy một bàn điểm tâm. Cơ hồ mỗi người đều cho hắn mang theo một phần điểm tâm trở về. Kết quả, một lát sau về sau, những người giang hồ kia đều ngộp. Lâu chủ, ngươi cái này bánh bao bán hay không? Xuống lầu Thạch Thanh tuyển ngữ khí nhu hòa hỏi thăm. Hai văn tiền một cái. Lâm An thản nhiên nói. Thạch Thanh tuyển móc ra hai văn tiền về sau, lấy đi một cái bánh bao. Cỏ. Những cái kia cho Lâm An mang cơm người, kém chút bị tức ra một ngụm lao huyết. Lâu chủ, ngươi đem ta mua bánh bao trả lại cho ta. Ngươi đây muội cầm đồ đạc của chúng ta đi bán lấy tiền, quả chó. Lam ăn người đều như thế cho a. Mà Lục Tiểu Phụng dứt khoát ăn vị tại Lâm An bên cạnh, ăn như do cuốn. Tối hôm qua cùng mọi người tán gẫu lớn như vậy nửa ngày, hiện tại đám người cũng sớm đã hòa mình. Lúc này, Lâm An dành thời gian nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình. Trải qua đêm qua nhiều người như vậy dừng chân về sau, công phu của bọn hắn Lâm An giờ phút này đều đã học xong. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới vừa buổi sáng mới có thể cười vui vẻ như vậy. Tình danh: Lâm An. Cảnh giới: Tam lưu. Võ công: Linh tê nhất chỉ, thiên bảng, bất tử ân pháp, thiên bảng, thải phượng dược, thiên bảng, thiên nhất tâm pháp, thiên bảng, 4. Vũ khí: 05. Lệ loi tổng tổng, hắn bên này thu được đại khái 450 loại công pháp. Chỉ bất quá ngoại trừ lục tiểu phụng, hậu hi bạch còn có Thạch Thanh truyền ba người công pháp bên ngoài. Cái khác phần lớn đều là một chút phổ thông công pháp, hơi tốt một chút cũng bất quá mới đạt tới nhân cấp công pháp mà thôi. Mà hắn lấy được những này võ công, ngoại trừ nội công bên ngoài không cách nào toàn nghẹt kế thừa đối phương bản sự bên ngoài. Những cái kia ngoại công, hắn hiện tại trình độ trên cơ bản đều cùng lục tiểu phụng bọn hắn mấy cái này ngang hàng trình độ. Đây là nhất làm cho Lâm An ngạc nhiên. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng mình muốn từ đầu tu luyện, vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà toàn nghẹt kế thừa những người này công pháp. Về phần nội công, hắn đoán trường phía bên mình chỉ là kế thừa đối phương một phần mười tả hưu trình độ mà thôi. Hy vọng tương lai đều đến một chút đại tông sư cảnh giới nhân vật, nói như vậy cảnh giới của ta liền sẽ tăng lên càng nhanh một chút. Đúng rồi hệ thống, nơi nơi này còn có có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta phương pháp à?" Lâm An hỏi thăm. "Có, chờ đến Tu Tiên lâu danh khí đạt tới nhất lưu môn phái danh khí về sau, hệ thống sẽ mở ra mới công năng." Lập tức, Lâm An cảm nhận được một cú to lớn kinh hỉ. Lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới hệ thống vậy mà như thế ra sức. Như vậy hiện tại mình nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tăng lên Tu Tiên lâu danh khí. Hiện tại chỉ cần chờ tuyệt sắc phổ sự tình chậm rãi lên men đợi đến hất thủy thành giang hồ cao thủ càng ngày càng nhiều thời điểm hắn bên này tại thích hợp tuyên bố một chút cái khác bảng danh sách Thì như binh khí phổ, thị như tuyệt học bảng vô luận cái nào đều tuyệt đối là đám này giang hồ nhân sĩ mong đợi nhất sự tình đại đường âm quý phái bộ câu đưa tin vừa mới bay đến trụ sở không đợi người mang tin tức đem thư tín lấy ra thời điểm xa xa liền nghe đến một trận linh đằng âm thanh ngay sau đó một đôi tiêm tiêm chân ngọc dẫn đầu đập vào mi mắt trên chân nàng dùng dây đỏ cuộn một cái linh đằng mỗi lần theo nàng đi lại đều sẽ truyền đến một trận đinh linh đinh linh tiếng vang tại đi lên nhìn lại một đôi mảnh khảnh đuôi ngọc chậm rãi dậm chân mà đến, dáng người chậm chần, làn da trắng nõn, nhất là trên người nàng mặc một thân màu đen váy xa, càng phảng phất là đêm tối ở trong đi ra tinh linh, người mang tin tức không dám lại nhìn tiếp, chỉ là nghe linh đang âm thanh, hắn liền đã biết người đến là ai. tại âm quý phái, chỉ sợ cũng chỉ có vị này. âm quý phái người thừa kế, loan loan, chuyện gì gấp gáp như vậy bận điệu hoảng. một đạo nhẹ nhàng bên trong mang theo một tia không dành thế sự thanh âm truyền ra, chỉ là nghe thanh âm này, người mang tin tức cảm thấy liền vì một trong nhảy, người mang tin tức vội vàng ổn định lại tâm thần. Hắn biết đây là Loan Loan Thánh Nữ tu luyện Thiên Ma Sách hiệu quả. Trong giọng nói của nàng không tự chủ đã ẩn chứa một chút Thiên Ma thanh âm, thời thời khắc khắc có thể mê hoặc đối phương lòng người. Là Hắc Thủy Thành bên kia tin tức truyền đến, hư hư thực thực có thế lực không rõ xuất hiện, đồng thời còn ban bố một cái tuyệt sắc phổ. Người mang tin tức vội vàng nói, ồ, tuyệt sắc phổ. Loan Loan có chút kinh ngạc. Đối với cái kia thế lực không rõ nàng ngược lại là cũng không có quá nhiều để ý. Âm Vĩ Phái vốn chính là đại đường thứ nhất ma môn, sư phụ thực lực có một cổ kim, thậm chí có hy vọng đạt đến Thiên Ma Đại Pháp cảnh giới chi cao tầng thứ mười cảnh giới. Đến lúc kia, liền xem như thiên hạ đệ nhất nhân, sư phụ cũng có thể rảnh giật một hồi. Cho nên đáng ra các nàng âm quý phái chú ý thế lực, trong thiên hạ thật đúng là không có mấy cái. Nghe Loan Loan, người mang tin tức liền tranh thủ thư tín đưa tới. Rất nhanh, Loan Loan liền thấy được thư tín nội dung. Tuyệt sắc phổ hạng 10 sa mạn, cung tố tố. Loan Loan nhỏ giọng nỉ non. Khi thấy sư phụ của mình ở vào tuyệt sắc phổ vị thứ 3 thời điểm, Loan Loan lập tức bị kinh đến. Tuyệt sắc phổ vị thứ 3, cái này sao có thể? Trong lòng của nàng, sư phó chính là trong tiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân liên ngay cả đường đế gặp một lần đều nhớ mãi không quên một lòng truy cầu có thể nghĩ sư phó bị lực lớn bao nhiêu nhưng mà sư phó cũng chỉ là xếp tại tuyệt sắc phổ vị thứ ba cái này khiến loan loan tức giận không thôi thậm chí cảm thấy đến cái này túy tiên lâu là đang vũ đủ cơn quý phái túy tiên lâu cũng dám cầm sư phó tục danh quả nhiên là thật to gan loan loan lạnh giọng nói nghe nói túy tiên lâu lâu chủ thực lực thâm bất khả chắc người mang tin tức vội vàng mở miệng ngay tại hai người lúc nói chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhu hòa tiếng bước chân người còn chưa tới một cỗ thanh lũ hương khí đã truyền tới ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi mà tới nàng bước chân nhẹ nhàng dáng người uyển chuyển mặt xa nửa đậy bên trong chỉ có thể nhìn thấy nàng gần nửa đoạn gương mặt thế nhưng là vẹn vẹn lộ ra ngoài bộ phận này đã là phong thái hiểu điệu tràn đầy say lòng người phong tình người tới chính là Ma môn đệ nhất môn phái Âm quý phái trưởng môn nhân Âm hậu Trúc Ngọc Nhan cầu hai nghìn hoa tươi chỉ cần có hai nghìn hoa tươi ngày mai mời trương đưa lên chương 8, Loan Loan sư phi huyên tiến về túy tiên lâu cầu hoa tươi chương tám Loan Loan sư phi huyên tiến về túy tiên lâu cầu hoa tươi người tới bước chân chậm rãi một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phảng phất đều mang một cỗ to lớn mị lực nàng người mặc một bộ lộ ra bụng quần áo từ loan loan giữa tầm mắt có thể thấy rõ ràng kia trắng nõn luyện chuyển vòng eo tuế nguyệt phảng phất tại sư phó trên mặt không có để lại bất cứ dấu vết gì dù là mỗi ngày gặp nhau loan loan vẫn như cũ cảm giác được kinh diễm vô cùng thật không biết thiên hạ này có ai có thể xứng được với sư phụ ta loan loan thì thầm trong lòng nàng thế nhưng là biết vì truy cầu thiên ma đại pháp tầng thứ 18 tám cảnh giới thế nhưng là một mực duy trì hoàn tất chi thân đâu tuý tiên lâu trúc ngọc nghiên kinh ngạc hỏi thăm vừa nói một câu, một bên người mang tin tức cảm giác mình nhịp tim đều phản phất ngừng. lời nói ở trong phảng phất ẩn chứa vô tận phù hộ nghi ngờ, khiến người trầm luân. là hắc thủy thành bên kia, thư tín đã nói cái này khách sạn là đột nhiên xuất hiện, trong vòng một đêm dựng lên sáu tầng cao lầu. tối hôm qua vị tiên lâu chủ càng là một chiêu miểu sát hai vị hậu thiên đỉnh phong cao thủ. loan loan mở miệng nói ra, mà lại cái này tùy tiên lâu thật sự là thật to gan, bọn hắn vậy mà chế tạo một cái tuyệt sắc phủ, mặt trên còn có sư phó tục danh. phải biết đối với loại này tông sư cấp bậc nhân vật, thậm chí có hy vọng đưa thân đại tông sư cấp bậc cử giả. Người trong giang hồ liền xem như nhắc lên sư phó, vậy cũng sẽ không đề cập tên đầy đủ, dùng cái này đến biểu thị tôn trọng. Nhưng là cái này Tú Tiên lâu không chỉ có không có tôn trọng sư phó, ngược lại còn đem nàng bỏ vào dạng này một cái bảng danh sách phía trên. Đây tuyệt đối có thể nói bên trên là đang gây hấn với Âm Quý phái. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thoáng qua thư tín, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Thạch Quân Âm, Cùng ở tại đại đường, đối với vị này nàng tự nhiên là có nghe thấy. Nghe đồn rằng, người này đã đưa thân tông sư đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đến đại tông sư cảnh giới chỉ là không nghĩ tới cái này một vị dung mạo vậy mà như thế tuyệt thế, như thế để Trúc Ngọc Nghiên đối Tuy Tiên lâu nhất lên một tia hứng thú. Phải biết liên quan tới Thạch Quan Âm người này, nàng cũng là tại phi thường tỉnh cờ tỉnh muôn dưới mới gặp phải. Thậm chí khả năng ngay cả Đường Đế đô không biết Đại Đường còn có một vị võ công như thế cao tuyệt người. Chỉ là không nghĩ tới, Tuy Tiên lâu tại Hát Thủy Thành vậy mà đem chuyện nơi đây nhìn rõ rõ ràng. Thực lực này quả nhiên là có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, Trúc Ngọc Nhiên con ngươi bỗng nhiên qua vào. Tại thư tín phía trên, nàng thấy rõ ràng cái này Tuy Tiên lâu lại muốn chế tạo tổng sư bảng. Trong đáy mắt, Trúc Ngọc Nhiên thần sắc lạnh lẽo. "Thông sư không thể đủ. Cái này trong giang hồ đã là tất cả mọi người chung nhận thức. Cầm các bậc tông sư tiến hành xếp hạng, đây quả thực là đối bực này cường giả to lớn vũ nhục. Túy Tiên lâu lại nhiều lần khiêu khích ta âm quỷ phái, nếu là không cho một chút giao hấn, sợ tiêu thiên hạ người chế cười, loan loan ngươi đi một chuyến, để vi liên hương bồi tiếp ngươi." Trúc Ngọc Nhiên mở miệng nói ra. Nghe được vi liên hương chi danh, người mang tin tức cảm thấy lập tức dâng lên ngập trời sóng biển. "Không cần làm phiền vi sư bá đi." Loan Loan do dự một chút mở miệng nói ra. Hạ thủy thành thế cục phức tạp, có hắn che chở tại bên cạnh ngươi ta còn có thể yên tâm một chút. Trúc Ngọc Nhiên không cho phản bác nói, đối với mình cái này thân truyền đệ tử, nàng hay là vô cùng để ý. Cùng ngày, Loan Loan cùng Vi Liên Hương hai người liền tự Âm quý Phái xuất phát tiến về Hắc Thủy Thành. Cùng lúc đó, có tin tức truyền ra, từ hàng Tinh Trai Thánh Nữ rời núi cũng đã xuất phát Hắc Thủy Thành. Không chỉ có hai địa phương này, các quốc gia các thế lực lớn, việc này cũng nhao nhao phái người tiến về Hắc Thủy Thành. Đại Minh Hộ Long Sơn Trang, Thiên Tự Hào Mật Thám, Đại Đường Hoàng Gia Thủ Vệ, Đại Tống Hoàng Tử. Đường tin tức sau khi truyền ra, tất cả mọi người biết, Hắc Thủy Thành muốn náo nhiệt lên. Mà giờ khắc này. Hạ thủy thành tuy tiên lâu bên trong, Lâm An đang cùng cái này một đám giang hồ cao thủ nói chuyện phiếm hồ khản. Lâu một trong hành lang, người ngồi đầy nhóc đường đường. Liên ngay cả Thạch Thanh Tuyển, Hậu Hi Bạch còn có Lục Tiểu Phụng mấy người cũng đều ngồi ở chỗ đó. Lục Tiểu Phụng ngươi vụ án kia không tra xét ta? Lâm An mở miệng hỏi thăm, lại không nóng nảy, không chậm trễ sự tình. Lục Tiểu Phụng cười nói, ta thế nhưng là nghe nói Lục huynh đệ thân chúng cực độc, nếu là trong vòng ba ngày không cách nào phá án, chỉ sợ cũng muốn độc phát thân vong. Một bên Hậu Hi Bạch mở miệng nói ra. Trong mắt, Lục Tiểu Phụng sắc mặt b biến, sắc mặt trầm không sao, độc dược là giả. Lâm An nói ba. lập tức, trong thủ lâu đông đảo giang hồ nhân sĩ tất cả đều lộ ra một đầu dấu chấm hỏi. vấn đề này ngươi cũng không nên nói đùa a, thế nhưng là xảy ra nhân mạng. Lục Tiểu Phụng một mặt khào cứu thân sắc. ngay tại mấy người lúc nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy đạo thế đại lực trầm tiếng đốt chân. nhìn kỹ lại, chính là Quan Bảo Phi Long, lạc mã hai người. trong Hắc Thủy Thành, mặc dù không nhận triều đình công chế, nhưng là ở cái địa phương này vẫn là có các quốc gia một chút thế lực. dưới tình huống bình thường, người trong giang hồ sẽ cho bọn hắn một chút mặt mũi. Vi Long, lạc mã chính là đại minh đóng tại Hắc Thủy Thành hai người, mà đại thông tiền trang lại là đại minh thế lực. Lần này tự nhiên do hai người này phụ trách tra án. Tính danh, lạc mã, cảnh giới, thiên tiên sơ kỳ, võ công, phá mã thứ, địa bảng, võ đang trưởng pháp, thiếu lâm thối pháp, vũ khí, nhuyễn kiếm, sự tích, đại thông tiền giả án chủ sự sau màn, đại minh đông sưởng tạo chính thuần thủ hạ, sở thuộc thế lực, đại minh đông sưởng. Nhìn xem giới thiệu, lâm an long mày hơi nhũ. Trong nguyên tắc chủ sự sau màn chỉ là lạc mã, đợi đến lạc mã chết về sau, chuyện này cũng coi như là kết thúc. Không nghĩ tới tới cái này tổng võ thế giới về sau, một chút việc nhỏ không đáng kể cũng là phát sinh cải biến. Cái này lạc mã vậy mà thành người của Đông Sưởng. cũng không biết tạo chính thuần có biết hay không hăng chế tạo tiền giả sự tình. Lục Tiểu Phụng còn thừa lại một ngày, ngươi nếu là đang điều tra không ra ngày mai sẽ phải động phát thân vong. Lạc Mã lạnh giọng quát, Lạc Mã ngươi cũng không cần đang xếp vào, phía sau màn hấp thủ không phải liền là ngươi nha. Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lá gan lớn như vậy, ngay cả đại minh chính thất hiệu đổi tiền cũng dám làm giả. Trong mắt, Lạc Mã sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một bên Phi Long vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, đầy mắt cẩn thận nhìn xem bên cạnh Lã Mã. Đối với Lục Tiểu Phụng tài trí, hắn tự nhiên là biết đến. Cho nên giờ phút này Phi Long không hoài nghi chút nào Lục Tiểu Phụng lời này chân thực tính. Mà quán rượu ở trong đông đảo giang hồ nhân sĩ, giờ phút này cũng đều bị cái này chân tướng cho kinh đến. Ta đi, đây cũng quá kích thích đi, lại có nội ứng. Ha ha ha ha, chết cười ta, thiệt tỏi ta trước đó còn tưởng rằng là quốc gia khác dở trò quỷ đâu. Hiện tại ta cũng không dám dùng đại minh hiệu đổi tiền, ta đều đem tiền tổn đến đại tông quốc chính thức tiền trang. Kỳ thật các nước đều là có mình chính thức tiền trang. Mà lại số tiền này trang tại cái khác quốc gia chủ yếu thành thị, cũng đều có cứ điểm, có thể hoán đổi ngân lượng. Một giây sau, Lạc Mã Phi thân mà chạy. Lâm An cũng không có xuất thủ, chỉ là ở một bên nhìn xem. Chỉ cần không chọc tới Tuý Tiêu lâu, hắn vẫn là rất nguyện ý theo quy củ đến làm việc bốn. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng. Chương 9, binh khí phổ. Cầu hoa tươi. Chương 09, binh khí phổ. Cầu hoa tươi. Trung trả thời gian về sau, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lạc Mã bị Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ đánh bại. Đợi đến Lục Tiểu Phụng trở về thời điểm, cũng không phải là hắn một người, hắn còn đem Hoa Mãn lâu cho mang theo tới, làm Đại Minh quốc danh mãn Giang Nam Hoa gia thất công tử. Vừa lên đến, hắn liền biểu hiện ra kinh người hào khí. "Lâu chủ, đây là ta cùng Lục Tiểu Phụng phí ăn ở." Hoa Mãn lâu mỉm cười lấy ra một tờ vạn lượng ngân phiếu. Kết quả đang ngồi một đám giang hồ nhân sĩ vừa chua, "Chúng ta cũng nghĩ có một cái bằng hữu như vậy a." Đại Minh Giang Nam Hoa gia thất công tử, "Bằng hữu như vậy cũng cho ta đến một chút thật sao? Lục Tiểu Phụng ngươi chính là một người ăn bám, hơn nữa còn ăn vào nam trên đầu." Lục Tiểu Phụng ta khinh bị ngươi. Nghe những người này thanh âm, Lục Tiểu Phụng cười đáp ý cái này gọi bản sự, có năng lực các ngươi cũng ăn cơm trộn thử một chút. lập tức, cả đám suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. sự đả kích này thật quá lớn. lâu chủ, hôm nay lại cho chúng ta giảm ít đồ chứ sao? lâu chủ ta cảm thấy ngươi cái kia tuyệt sắc phủ có điểm gì là lạ lạng. loan loan cùng sư phi huynh hai người này làm sao không có thể vào bảng đâu? đúng vậy à, dù là ta tại hắc thủy thành cũng đều nghe qua liên quan tới hai người này truyền thuyết, nghe nói hai người đều là xinh đẹp đến không gì sánh được loại kia. một cái khí chất giống như trong bóng tối tinh linh, một cái lại tràn đầy thánh khiết, khẩn yếu nhất là hai người này đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ nghe lời của mọi người lâm an gật đầu cười hai người này đúng là có tư cách vào tới tuyệt sắc phủ chỉ bất quá bởi vì ta thật thích cung tố tố cùng sa mạn loại này bộ dáng cho nên liền lấy việc công làm việc tư đưa các nàng hai cái xếp hạng đi lên rồi một chuyện lâm an ly trực khí chăng nói cỏ lập tức trong tiểu lâu truyền ra một trận tiếng mắng đám người lần nữa bị lâm an vô sỉ cho kinh đến lâu chủ ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ đi ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cùng cái này cung tố tố còn có sa mạn có cái gì không thể cho hai biết bí mật người tin hay không không ra ngày mai ngươi cùng cung tố tố Sa mạn ba người bí mật liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hắc thủy thành. Lâu chủ ngươi liền cho chúng ta một khách xem bình phán đi. Ta liền nói đâu, một cái ma môn thánh nữ, một cái đạo môn thánh nữ làm sao có thể không vào được bằng đâu. Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận. Nhìn xem Lâm An kia khó chơi dáng vẻ, đám người bất đắc dĩ. Lâu chủ lần sau có thể hay không đừng dạng này? Có người mở miệng nói ra. Yên tâm đi, ngoại trừ Tuyệt Sắc Phổ cái này tương đối khó sắp xếp bên ngoài, cái khác những cái kia bảng danh sách tuyệt đối đều là hạng thật ra thật. Lâm An mở miệng cười. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Dù sao Tuyệt Sắc Phổ thứ này làm dâu trong họ Có người cho giảng sư Phi Nguyên thiên Tư tuyệt sắc, có người lại càng ưa thích loan loan kia cổ linh tinh quái dáng vẻ. Chính là lúc trước hắn tại sắp xếp bảng danh sách này thời điểm, đầu cũng là đau nửa ngày. Hơn nữa còn có một điểm hắn chưa hề nói, tại hắn trong lẫn tượng, chỉ là biết đường, tống, minh, thanh mấy cái này quốc gia dung hợp tình huống. Đối với Đại Tần, hắn biết đến thật đúng là không nhiều. Nhất là hắn không rõ ràng, Đại Tần quốc phải trang dung hợp tần thời minh nguyệt bên trong nhân vật. Nếu quả như thật dung hợp những điều kia lời nói, kia chỉ sợ tuyệt sắc phủ vị trí còn phải cần biến động một chút. Chỉ bất quá những này cũng không trọng yếu đợi đến đại tần lộ ra ánh sáng lúc đi ra, đoán chừng tuy tiên lâu danh khí cũng sớm đã hưởng dự thiên hạ. đến lúc kia, ai lại sẽ đi quan tâm cái này tuyệt sắc phổ đâu? vậy hôm nay chúng ta liền đến nói một chút trên giang hồ binh khí phổ đi. nghe được cái này, lập tức mọi người đang ngồi mắt người tất cả đều phát sáng lên, từng cái tập trung tinh thần, chờ đợi lấy lâm an. trong thiên hạ thần binh lợi khí vô số, như lại minh quốc lưu truyền ý thiên kiếm, đồ long đao, đây đều là binh khí phổ bên trên có tên thần binh. chỉ bất quá rất nhiều thần binh cũng chưa hề giao thủ, cho nên ai ưu ai kém, nơi này cũng không làm đánh giá. Hôm nay chỉ là cho các vị nói một câu thiên bảng thần binh. Có thể vào được thiên bảng liệt kê thần binh, kia tất nhiên là kinh thế hai tụ, có được chưa từng có lực lượng vũ khí. Như Tuyệt Thế hảo Kiếm, Tuyệt Thế Ma Kiếm, mà có chút vũ khí trong đó thì là ẩn chứa rất nhiều kinh thế huyền bí, tỉ như Kiêu Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao. Ỷ Thiên Kiếm bên trong có dấu thiên bảng tuyệt học cựu âm chân kinh, Đồ Long Đao bên trong thì là hàng long thập bát trưởng cùng vũ mục di thư. Theo Lâm An vừa dứt lời, trong chốc lát, Thúy Tiên lâu bên trong một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đầy dây đỏ lên, một mặt kích động cùng hưng phấn. Cựu âm chân kinh, hàng long thập bát chương Không nghĩ tới nghe đồn là thật, cái này hai kiện thần binh ở trong vậy mà thật sự có bảo tàng. Thế nhưng là trước đó cái này hai kiện vũ khí không phải bị đại minh hoàng thất từng chiếm được à? Bọn hắn giống như cũng không có phát hiện bí mật trong đó à? Lâu chủ ngươi cũng đã biết như thế nào mở ra Ỷ Thiên Kiếm cùng đồ Long Đao bí mật? Ta cảm thấy đối với những cái kia hoàng thất mà nói, chỉ sợ vũ mục di thư mới là mấu chúc nhất, thật đến chiến trường giết địch, cái này vũ mục di thư tác dụng cần phải so với cái kia tuyệt học lớn hơn. Không hổ là lâu chủ, thậm chí ngay cả dạng này bí mật đều biết. Một bên Thạch Thanh tuyền giờ phút này ánh mắt bên trong đồng dạng dị sắc liên liên, nhìn về phía Lâm An trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Lục tiểu phụng, Hoa Mãn lâu còn có hậu hi bạch ba người, giờ phút này đồng dạng chấn động vô cùng. Bọn hắn biết, tin tức này truyền đi về sau, chỉ sợ Đại Minh võ lâm lại là không cách nào an bình. Kỳ thật Lâm An lúc này cũng là có chút điểm ngậm. Trong lòng của hắn, hắn còn tưởng rằng cái này hai kiện vũ khí sớm đã bị người cho phá vỡ tìm đến ở trong huyền bí nữa nha. Nghĩ tới đây, Lâm An trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Kết quả, không đợi đến biểu diễn, một bên một đám người giang hồ lập tức không làm. Lâu chủ ngươi đừng giả bộ, cao nhân hình tượng không thích hợp ngươi. Ha ha ha ha, nhìn lâu chủ cái dạng này ta liền biết hắn lại muốn trang bức. Nói thật, lâu chủ ngươi có phải hay không tu luyện thần công gì à? Ngươi nếu là nói cho ta, ngươi bây giờ đã hơn 100 tuổi, ta khẳng định tin ngươi là cái cao nhân. Lâu chủ mặc dù ngươi rất đẹp trai, nhưng là ngươi nếu là cố ý xoát đẹp trai vậy chính là ngươi không đúng. Thanh tuyển cô nương ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị lâu chủ sắc đẹp cho mê luyến ở, lao già hòn hẹn này rất hư. Thúy Tiên lâu bên trong não nhiệt dây bấm, thậm chí có ít người càng là dùng ra. Hôm qua Lâm An đối một cái lao đầu tự nói nhạnh. Một bên Thạch Thanh Tuyển sắc mặt mỉm cười, cảm giác mình đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Tại Hoa Gian phái, người người đều kính trọng nàng, sợ hai phụ thân của nàng, nơi nào có người dám như thế cùng nàng nói đùa. Thế nhưng là đến nơi này, nói chuyện tiếu, trêu chọc đây chính là há mồm liền ra. Cái này khiến lòng của nàng khó được dễ dàng xuống tới. Bí mật này ta tự nhiên là biết đến, các ngươi nếu là có thể thuyết phục Thanh Tuyển cô nương làm bạn gái của ta, vậy ta tự nhiên là có thể nói cho các ngươi biết. Lâm An cười trêu chọc nói bốn, quy cầu 2000 hoa tươi, các đại lão cho thêm chút sức nha bà. Chương 10, Tuyệt Thế Thần binh Thiên Ma Cẩm, cầu hoa tươi trương mười tuyệt thế thần binh thiên ma cẩm cầu hoa tươi phi thạch thanh tuyển sắc mặt tướng đỏ khẽ gắt một tiếng ha ha lâu chủ không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ nghĩ ngược lại là rất đẹp đừng có nham nhượng liền xem như không biết bí mật này chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để thanh tuyển cô nương trở thành bạn gái của ngươi giữa ban ngày làm sao còn bắt đầu nằm mơ đâu thật sự cho rằng chúng ta biết đồ long đao y thiên kiếm bí mật liền có thể đạt được rồi chúng ta chính là hiếu kỳ mà thôi y thiên kiếm cùng đồ long đao có thể không có nhưng là mời tuyển cô nương chúng ta nhất định phải có một đám giang hồ nhân sĩ lập tức không làm nao nao mở miệng trêu chọc Ai, không nghĩ tới các ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm An tiếp tục nói, các ngươi thực lực này sát thực đủ món ăn, thật muốn đi đoạt ý thiên kiếm, đồ long đao, đoan trưởng chính là làm bia đỡ đạn mệnh. Phúc Ba, trong chốc lát, đám người suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Ta cảm giác mình giống như lại bị díu cận. Em gái ngươi a, lâu chủ miệng cũng quá độc đi. Ha ha, trước kia ngươi có thể nói ta đồ ăn, nhưng là ta hiện tại ở đến túy tí tiên lâu, ta lập tức liền muốn mạnh lên. Lâu chủ ngươi tại dạng này, chúng ta sẽ phải đi năm. Đám người liều mạng nguy hiểm, vậy các ngươi cần phải biết ta. Ngoại trừ Thiên tự hào khách phòng, cái khác từng chữ hào coi như chỉ có 20 cái gian phòng mà thôi, các ngươi nếu là rời đi, có thể hay không tại và ở đến, vậy coi như không nhất định." Lâm An vừa cười vừa nói. "Đám người năm." Khoan hay nói, bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cái này vấn đề. "Không có cách nào a, bảy nước ở trong kẻ có tiền nhiều lắm." Đoán chừng liền xem như 500 lượng một ngày Thiên tự hào khách phòng, cũng có thể là có người tới bao năm. "Lâu chủ, ngươi tại dạng này sẽ mất đi chúng ta đám này fan hâm mộ." "Chính là à, nói thế nào chúng ta bây giờ cũng là túy tiên lâu người, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy." "Ứng dẫn không được." đám người đành phải đến mềm. Bên này Lâm An tiếp tục cùng đám người nói binh khí phổ sự tình, giống như là vừa mới loại kia cấp bậc binh khí còn có rất nhiều, tỷ như ương đao, tuyết thẩm đao, thất sát đao, cắt lục đao, thu ngư đao, ôn nhu đao, thất tu kiếm, ô kim huyết kiếm, bích huyết chiếu đan thành, anh hùng kiếm, vô song kiếm, hỏa kỳ kiếm vân vân. Tiểu lý phi đao, viên nguyệt loan đao, khổng tước linh cũng đều tại bảng. Bất quá ta cảm thấy nếu như thiên bảng binh khí phổ có bài danh, như vậy có một kiện vũ khí tất có thể nhập trước ba lượt kê. Lâm An nói, trong ngay mắt mọi người tới hào hứng, cái gì binh khí? Đám người nhao nhao hỏi thăm. Đó là một thanh đan. Lâm An nhàn nhạt mở miệng. "Đan?" Lục Tiểu Phụng ánh mắt hơi nhíu lại, trong đầu suy nghĩ. Một đám giang hồ nhân sĩ cũng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Đan cũng có thể xem như vũ khí. Lâu chủ nói ở trên những binh khí kia hoặc nhiều hoặc ít ta đều nghe qua một chút, nhưng là thiên bảng vũ khí ở trong đan, tha thứ ta có chút cô lậu quả văn. Đan này liền xem như lợi hại hơn nữa, có thể đỡ nổi kia tuyệt thế hảo kiếm một kiếm chi a. Đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên, Thạch Thanh Tuyền mở miệng nói ra. "Ngư khí nhẹ nhàng, phản phất không dính khói lựa trận gian." Lâu chủ nói thế, nhưng là kia thiên ma cầm Thạch Thanh tuấn hỏi, trong chốc lát, Thúy Tiên lâu lập tức yên tĩnh trở lại. Cho đến giờ phút này, trong đầu kia xa xưa ký ức, lúc này mới bị bọn hắn khai của ra. Thiên Ma Cầm đây không phải là đồ vật trong truyền thuyết ta, thứ này thật tồn tại. Chuyện từ mấy trăm năm trước, ai biết là thật là giả? Nếu như dựa theo sử thi ghi lại lời nói, như vậy thứ này ít nhất cũng phải biến mất một trăm năm đi. Nghe đồn mỗi lần Thiên Ma Cầm xuất hiện, cũng sẽ ở trên giang hồ nhất lên gió tanh mưa máu năm. Một lát sau, Thúy Tiên lâu bên trong yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang đợi Lâm An trả lời chắc chắn. Hệ thống, thế giới này còn có Thiên Ma Cầm a? Lâm An trong đầu hỏi thăm có, ở đâu rồi? chờ thúy tiên lâu danh khí đạt tới nhất lưu môn phái về sau, tốc chủ mới có thể thẩm tra đến vị trí cụ thể. lâm an có chút nho nhỏ tiếc nuối, bất quá một giây sau ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. nếu như như hệ thống nói như vậy, thứ này thật tồn tại tại thế giới này, như vậy rất có thể, hiện tại đây là một kiện vật vô chủ. nếu không nếu như bị quốc gia nào đạt được, chỉ sợ sớm đã muốn nhấc lên chiến tranh rồi. ta có thể khẳng định nói cho mọi người thứ này quả thật còn sống trên đời, bất quá các vị cũng không cần suy nghĩ. lâm an mở miệng nói ra, bởi vì liền xem như các ngươi đạt được thiên ma cẩm chỉ sợ cũng không phát huy ra này đàn uy lực. vì cái gì? mặc dù lao phu tại võ đạo một đường đi không xa, nhưng là ta cảm thấy ta tại cầm đạo một đường vẫn rất có thiên phú. đúng đấy, lâu chủ ngươi không thể cướp đoạt chúng ta đi hướng võ đạo đỉnh phong ngọc tưởng. một bên hậu hi bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là đi theo mở miệng. lâu chủ, nhà ta thanh tuyển muội muội tại cầm đạo một đường đã thành đại gia, nếu là lâu chủ trợ giúp thanh tuyển muội muội đạt được thiên ma cẩm, ta hoa gian phái nguyện ý đáp ứng lâu chủ bài chuyện. vô luận chuyện gì, chỉ cần lâu chủ mở miệng, ta hoa gian phái liền xem như sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. theo hậu hi bạch mở miệng trong tiểu lâu lập tức yên tĩnh trở lại chỉ có tu luyện qua thiên ma bát tâm người mới có thể phát huy ra thiên ma cầm ý lực nếu là không có thiên ma bát tâm liền xem như bị các ngươi đạt được cái này vũ khí cũng vô dụng cho nên các vị vẫn là đừng làm xuân thu đại ngông đừng thật đến lúc đó đạt được thiên ma cầm mạng nhỏ tại không có vậy coi như thật không đến mức lục tiểu phụng giật mình nhẹ gật đầu chắc không được trăm năm trước có người đạt được thiên ma cầm về sau lại lại như vậy bị tùy tiện cất đi sau đó biến mất trong giang hồ nguyên lai là thiếu đi mấu chốt nhất thiên ma bát tâm a mọi người tại đây lúc này cũng là hiểu rõ nhẹ gật đầu bất quá vừa nghĩ tới thiên ma cầm bị hủy như vậy một nữa, trong lòng mọi người vẫn còn có chút tiếc hận bởi vì căn cứ trong cổ tịch ghi chép có vẻ như này thiên ma cầm là tốt nhất tu luyện một cái chỉ cần nội tức đầy đủ kéo dài như vậy tiếng đàn liền có thể một mực đàn tấu xuống dưới thử nghĩ một chút nếu là thật sự có người tu luyện cửu dương thần công nội tức kéo dài không dứt lại dùng cái này đến đàn tấu thiên ma cầm này sẽ là như thế nào một bộ trạng cảnh chỉ sợ trong giang hồ liền xem như tông sư cảnh giới cường giả cũng sẽ e đi vô luận hắn gia nhập vào quốc gia nào đều tuyệt đối sẽ trở thành tôn quý nhất tồn tại rất nhanh, tin tức liên quan tới binh khí phổ cấp tốc tử tùy tiên lâu bên trong liều truyền ra đi. mà giờ khắc này, tại hắc thủy thành bên ngoài, một cái dung mạo tuyệt thế đã tú mỹ như tiên lại xinh đẹp tuyệt luân, băng cơ ngọc cốt, thanh như cô xạ tiên tử, dung nhan linh tú nữ tử ngay tại nhanh chóng chạy vội. khoe miệng của nàng có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. mà sau lưng nàng, một vị người mặc đạo bào tay cầm phát trận, đồng dạng dung nhan tuyệt thế nữ tử ngay tại nhanh chóng đuổi theo. sư muội, ngươi đã bản thân bị trọng thương, trốn không được xa, ngoan ngoãn rẽ dẫu ngọc nữ tâm kinh hoặc hứa sư tỷ vui vẻ sẽ còn lưu ngươi một con đường sống. cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu. Chương 11, tu thương tiểu long nữ, cầu hoa tươi. Chương 11, tu thương tiểu long nữ, cầu hoa tươi. Tiểu Long nữ đi lại nhẹ nhàng, mỗi một lần đề khí đều sẽ xuyên thẳng qua mấy chục mét. Nhưng mà lúc này chỉ có nàng biết mình tình huống thân thể. Nàng hiện tại đã bị thương rất nặng, không kiên trì được bao lâu, tiếp tục, sớm muộn sẽ bị Lý Mạc Sầu cho bắt được. Nếu như dựa theo bình thường thực lực, Lý Mạc Sầu tự nhiên không bằng nàng. Dù sao nàng đã đưa thân tiên tiên đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nửa bước tông sư. Nhưng mà chính là lần này Nàng tại phái của mộ tu luyện tới thời khắc mấu chốt, bị Lý Mạc Sầu tóm gọn. Lúc ấy nàng lại vì che chở mình đồ đệ Dương Quá, lúc này mới bị Lý Mạc Sầu tập kích, bản thân bị trọng thương. Tận lực bồi tiếp nàng để năm gần 14 tuổi Dương Quá giấu đi, một mình nàng thì là một đường dẫn Lý Mạc Sầu đi tới hát Thủy Thành. Các ngươi nghe nói Tú Tiên lâu sao? Hôm nay vậy mà lại công bố binh khí phổ. Tú Tiên lâu lâu chủ thâm bất khả chắc, mà lại hắn còn bản tiếng, chỉ cần đến Tú Tiên lâu liền sẽ đạt được hắn che chở, hiện tại rất nhiều người trong giang hồ đều đã vào ở nơi đó. Tối hôm qua lâu chủ một chiêu miểu sát hai vị tiên thiên hậu kỳ cường giả, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Đáng tiếc, nơi đó kém nhất hoàng tự hào khách phòng một đêm đều muốn 10 lượng bạc, chúng ta những này võ giả bình thường thật tiêu phí không nổi a năm. Nghe được những người này nghị luận, Tiểu Long nữ con mắt lập tức sáng lên. Nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm Túy Tiên lâu ở nơi nào. Ngẩng đầu ở giữa liền thấy được cái kia đứng vững tại Hắc Thủy thành vị trí trung tâm 6 tầng cao lầu. Tại tòa kia trên nhà cao tầng, thình lình viết Túy Tiên lâu vài cái chữ to. Vài cái chữ to thiết họa ngân câu, xa xa liền có thể cảm nhận được trong đó kiếm khí tràn ngập. Không có suy nghĩ nhiều, Tiểu Long nữ vội vàng hướng phía Túy Tiên lâu phương hướng bay đi. Rất nhiều trong Hắc Thủy thành giang hồ nhân sĩ trong thấy cái kia đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp về sau cả đám đều ngây dại ông trời của ta đây cũng quá đẹp đi người kia là ai dạng này tuyệt mỹ nữ tử cũng dám đến hát thủy thành nàng là điên rồi a ta dám đánh cược không ra ba ngày tất nhiên sẽ có người trong ma đạo tìm tới nàng đáng tiếc cũng không nhất định vạn nhất nàng đi hát thủy thành nữa nhanh lắm tiểu long nữ người trốn không thoát mọi người ở đây nghị luận thời điểm hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la ngay sau đó một vị người mặc đạo bào màu trắng cầm trong tay phất trận bộ dáng thanh lệ nữ tử xuất hiện mặc dù dung mạo so với tiểu long nữ phải kém một bậc, nhưng là nàng người mặc đạo bào dáng vẻ, lại là có một phen đặc biệt vật vị. rất nhiều người nhìn xem người này, vậy mà cảm giác so tiểu long nữ cho bọn hắn mang tới xúc động còn muộn lớn. tiếp theo một cái chớp mắt, vô số người thất kinh thất sắc. tuyệt sắc phổ thứ bảy tiểu long nữ, ông trời của ta, chắc không được đâu. ta liền biết, như thế đẹp như tiên nữ người, tuyệt sắc phổ bên trên tất nhiên sẽ có nàng một chỗ cắm ruồi. so sánh dưới, ta còn là càng thêm thích cái kia đạo cô nhiều một ít. đúng vậy a, tiểu long nữ có chút quá lạnh, vẫn là đạo cô để cho người ta chịu mến. Hai người lời nói vừa dứt, hai cây ngân châm bay lượn mà tới. Trong chớp khắc, hai vị này nói năng lô mãng người đã ngã xuống vung máu bên trong. Lập tức, trung quanh cả đám câm như hến, cũng không dám lại nhiều lời. Thằng đến Lý Mặc Sầu sau khi đi xa, bên này mới truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ta giống như nhớ tới người này là ai? Phái của mộ Lý Mặc Sầu. Xuất thủ liền muốn mọi người, đây cũng quá qua lòng dạ độc các đi. Các nàng đi phương hướng tựa như là túy Tiên lâu, cảm giác nhìn thật là náo nhiệt. Tiểu Long nữ không phải tiên thiên đỉnh phong thực lực a, cái này Lý Mặc Sầu có thể đưa nàng trọng thương, chẳng lẽ đã vượt qua đến tông sư cái giới? nói chuyện công phu, một đám giang hồ nhân sĩ hướng phía túy tiên lâu phương hướng chạy như bay. túy tiên lâu, tiếng người huyên náo, rất nhiều giang hồ hào khách cố ý từ bên ngoài mua một chút rượu ở chỗ này treo chọc. trong bất chi bất giác đã là lúc chạm vào tối. đột nhiên một trận thanh phong lướt qua, đợi đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp một tuyệt thế nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. sắc mặt nàng tái nhợt, nếu có thần sắc có bệnh, mặc dù ánh nến như hà chiếu vào trên mặt nàng vẫn không có nửa điểm huyết sắc, càng lộ ra thanh nhã tuyệt tụ, dung mạo thanh tú vô cùng. trong ngay mắt túy tiên lâu bên trong đông đảo người trong giang hồ đều lây dại. Rất nhiều người ánh mắt liên tiếp tại vị này đột nhiên xuất hiện trên người nữ tử cùng Thạch Thanh Tuyền trên thân lưu truyền. Hai người dung mạo mỗi người mỗi vẻ, đồng dạng thanh lệ thoát tục, khí chất thanh lãnh. Chỉ bất quá Thạch Thanh Tuyền phảng phất còn mang theo một tia khói lửa nhân gian khí tức, nhưng là dưới mắt vị này, lại phảng phất không dính khói lửa trần gian. Một lát sau, túy tiên lâu bên trong sôi trào lên. "Trời ạ, người kia là ai?" Nhìn bộ dáng, cũng liền 18-19 tuổi mà thôi, không phải là tuyệt sắc phổ ở trong tiểu long nữ đi. Đường nói, còn giống như rất có thể, nàng cùng Thanh Tuyền cô nương dung mạo thật tương xứng a. Đây là thụ thương rồi sao? Xinh đẹp như vậy tiên nữ, ai ác như vậy tâm a cũng dám đối nàng động thủ năm. Một bên khác, nhìn xem tiểu long nữ tới về sau, Lâm An lông mày cũng là hơi nhíu, có chút ngoài ý muốn. Ngay tại hắn nhìn về phía tiểu long nữ thời điểm, ánh mắt của đối phương cũng là hướng phía hắn bên này nhìn sang. Một đạo trong suốt thuộc tính khung xuất hiện tại Lâm An trước mặt. Tên danh: Tiểu Long Nữ. Cảnh giới: thiên thiên đỉnh phong. Trạng thái trọng thương. Võ công: Ngọc Nữ tâm kinh, Thiên bảng, Cửu âm chân kinh, Thiên bảng, phái cổ mộ võ công. Vũ khí: Bạch Chu đái, Kim Linh tác, Thục nước kiếm, Ngọc Phong châm. Sự tích: Trên nền lý mạc sầu truy sát, một đường trốn đến Hắc thủy thành. Sợ thuộc thế lực, không. Ngay tại Lâm An kinh ngạc xuất thần thời điểm, Túy Tiên lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tùy ý tiếng cười to. "Sư muội, ngươi đây là không đường có thể trốn a. Trà dê lẽ lại ngươi cho rằng đi vào một khách sạn bên trong, liền có thể đạt được người khác che chở." Lý Mạc Sầu cười to lên, tại phái cổ mộ nhiều năm như vậy, ngươi thật sự là đem mình đầu góc đều đợi choáng văng a. Ngươi tới nơi này, là sẽ để cho bọn hắn tăng thêm một chút thương vong thôi, thật sự là đáng thương một đám người a. Nói chuyện công phu, người mặc đạo bảo Lý Mạc Sầu đã là chậm rãi giậm chân đi tới rất nhiều người nhìn thấy vị này thời điểm, con mắt lập tức vì đó sáng lên. so với không phải nhân gian khói lửa tiểu long nữ, hiện nhiên vẫn là cái này đạo cô càng thêm có vận vị một chút. thậm chí rất nhiều giang hồ nhân sĩ đã không nhịn được bắt đầu mơ màng lên, ánh mắt bên trong toát ra một tia nam nhân đều hiểu thân sắc. hừ, lý mạc sầu hừ lạnh lên tiếng, mấy cây băng phách ngân châm phóng thích mà ra, ánh đến lấp lánh dưới, ngân châm dương phủ xuống một vòng băng lãnh quan mang. ai cũng không nghĩ tới, lý mạc sầu vậy mà như thế tàn nhẫn, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. một bên hoa mãn lâu lỗ thay hơi động một chút lấy băng phách ngân châm tốc độ phi hành, nếu là lục tiểu phụng xuất thủ, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Nếu quả như thật bị Lý Mạc Sầu tại Tú Tiên lâu thương tổn tới người, kia Lâm An trước đó đã nói, chỉ sợ cũng muốn trở thành chê cười. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Lâm An nơi này bốn. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, cầu đánh giá phiếu. Chương 12, tông sư cường giả. Cầu hoa tươi. Chương 12, tông sư cường giả. Cầu hoa tươi. Trong hành lang, Lâm An ánh mắt ngưng lại. Không gặp hắn xuất thủ, chỉ thấy hai cái kia băng phách ngân châm lơ lửng tại hai người kia trước mặt cách bọn họ mi tâm chỉ kém một chút như vậy khoảng cách, thậm chí hai người đều có thể cảm nhận được mi tâm trước đó chuyển tới thấu xương hàn ý. mắt thấy băng phách ngân châm dừng lại, hai vị này lại đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. trừ cái đó ra, trong khách sạn rất nhiều thế lực giang hồ nhân sĩ, khi nhìn đến một màn này sau con mắt trong nháy mắt ngưng tụ. không thấy lâm an có bất kỳ động tác, lại có thể để thế tới mãnh liệt băng phách ngân châm bứt ngừng. phần này thực lực, dù là chính là lấy lục tiểu phụng cũng làm không được. thông sư cảnh giới, lục tiểu phụng thì thào mở miệng. số ba, trong máy mắt, thúy tiên lâu bên trong vỡ tổ tất cả mọi người một mặt không dám tin nhìn xem lâm an nhìn bộ dáng bất quá trưởng 20 tuổi cái này chỉ sợ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị tông sư cao thủ đi thậm chí có khả năng hắn sẽ còn trở thành trẻ tuổi nhất đại tông sư càng trọng yếu hơn chính là tất cả mọi người không biết lâm an công pháp đến cùng thuộc về môn phái nào bởi vì coi như cho tới bây giờ coi như lâm an xuất thủ cũng không ai có thể nhìn thấy hắn bất kỳ động tác gì thúy tiên lâu bên trong không cho phép động võ đây là quy củ lâm an lạnh lùng nói một giây sau hắn duỗi ra một trường chậm rãi hướng phía lý mạc sầu phương hướng đẩy quả khứ trong chốc lát Lý mạc sầu lông tơ loé sáng nàng núi chân đạp một cái cấp tốc hướng phía Túy Tiên lâu bên ngoài bay đi nhưng mà dù là phản ứng của nàng tốc độ đã rất nhanh tiếp theo một cái chớp mắt nàng vẫn là bay rất ra ngoài miệng phun máu tươi không thôi không dám dừng lại Lý mạc sầu vội vàng cưỡng đề một hơi hướng phía ngoài thành bay lượn mà đi trong lúc nhất thời Túy Tiên lâu bên trong tĩnh đáng sợ đối mặt một cái tông sư cường giả dù là hắn tại tuổi trẻ trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng cung kính dạng này người, cho dù là đến bảy nước ở trong bất kỳ một quốc gia nào cũng đều tuyệt đối sẽ trở thành thượng khách tồn tại trọn vẹn qua một hồi lâu về sau Túy Tiên lâu bên trong lúc này mới khôi phục động tĩnh. Ông trời của ta, lâu chủ đây cũng quá manh liệt đi. Lâu chủ ngươi đến cùng là thực lực gì? Xinh đẹp như vậy nữ nhân ngươi cũng nhận tâm xuống tay. Ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ lấy hướng có chút vấn đề. Mắt thấy Lâm An cũng không có so đo mọi người ngôn luận, Túy Tiên lâu bên trong lập tức lại biến náo nhiệt. Nhất là cho chuyện lên Lâm An một trường bước lui lý mạc sầu thời điểm, đám người càng là hào hứng cao. đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cao hứng vẫn là Lâm An thực hiện hắn lời hứa. Chỉ cần tại Túy Tiên lâu bên trong, liền thật không ai dám đọ võ. Cảm tạ lâu chủ ân cứu mạng. Một bên tiểu long nữ ôm quyền cảm tạ. Thanh âm mềm mại, không cần cảm tạ, đây chỉ là túi tiên lâu quy củ thôi. Lâm An nhàn nhạt mở miệng, ta nhìn ngươi thương thật nặng, tốt nhất vẫn là mở một gian thiên tự hào khách phòng chữa thương tốt một chút, nơi đó có vạn năm hàn ngọc sàng. Mặc dù nhìn xem là tại quan tâm tiểu long nữ, nhưng là không biết vì sao, một đám giang hồ nhân sĩ luôn luôn có một loại Lâm An muốn kiếm tiểu long nữ tiền ý nghĩ, mà tiểu long nữ đang nghe vạn năm hàn ngọc sàng thời điểm, cũng là bị kinh ngạc một chút. Phái của mụ liền có loại này kỳ bảo, cho nên nàng tự nhiên minh bạch hàn ngọc sàng công hiệu. Trong lúc nhất thời, tiểu long nữ bình tĩnh như nước tâm, giờ khắc này cũng là hơi có chút kích động lên. Trong thời gian ngắn, mình khẳng định là không cách nào trở lại đại tông quốc. Nếu là như vậy ra ngoài, nói không chừng sẽ còn gặp được cái khác nguy hiểm. Nơi này như thế, chẳng bằng ở chỗ này đem thương thế dưỡng hảo lại nói. Lão chủ, phiền phước giúp ta mở một gian tiên tự hào khách phòng." Tiểu Long nữ mở miệng nói ra. Mỗi ngày 500 lượng, trước 4 số phòng ở giữa đã có người ở, còn lại ngươi tùy ý chọn một liền tốt. Một đám giang hồ nhân sĩ đều chờ đợi nhìn Tiểu Long nữ trò cười. Muốn nhìn một chút nàng đang nghe nhiều tiền như vậy sau sẽ là phản ứng gì. Quả nhiên, Tiểu Long nữ ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Ha ha ha ha, không biết lần thứ mấy Nhưng là mỗi lần nhìn thấy bọn hắn bị thiên tự hào khách phòng kinh đến bộ dáng, ta liền muốn cười. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần cảm xúc có chút ba động. 500 lượng bạc à, cái này hoàn toàn có thể để cho ta đi thanh lâu ở lại 1 tháng 5. Ngay tại lúc một giây sau, đám người tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Rất nhiều lời lại bị nén rốt cuộc không nói ra miệng. Làm sao dễ dàng như vậy? Tiểu Long nữ kinh ngạc mở miệng. Sau đó lấy ra một trương đại tống quốc chính thức tiền trang vạn lượng ngân phiếu. Trước giúp ta mở 20 ngày a. Nói Tiểu Long nữ hướng phía đi lên lầu. Phớ ba. Vô số giang hồ nhân sĩ sắc mặt khác nhau, một ngụm lao huyết quả thực là kìm nén không cách nào phun ra. Có tiền liền có thể người khi dễ như vậy nha. Thế giới của người có tiền ta không hiểu. Tiểu Long nữ chúng ta làm bằng Hưu đi bốn. Một bên Lục Tiểu Phụng, hậu hi bạch mấy người cũng là hơi có vẻ im lặng. Trong mắt bọn họ, Tiểu Long nữ hiển nhiên chính là một bộ bại gia tử hình tượng. Cùng một lão bản nói giá cả tiện nghi, cái này không dơ cao trở lấy bị hố thế này. Lần này các ngươi biết ta có bao nhiêu chiếu cố các ngươi đi, Tiên Sát phủ bên trên mỹ nữ đều nói tiền nghi, các ngươi còn chưa tới vào ở, vậy còn chờ gì đâu? Lâm An mặt mày hớn hở nói đáng người. Dành thời gian nhìn thoáng qua Tuy Tiên lâu danh khí, so với trước đó lại tăng trưởng thêm một chút. mắt thấy đã nhanh muốn đạt tới Tam Lưu thế lực danh khí, đoán chừng đợi đến sự kiện lần này bị tuyên truyền sau khi rời khỏi đây, Tuy Tiên lâu danh khí liền sẽ chính thức đưa thân đến Tam Lưu thế lực. khoảng cách đến một tuyến thế lực, lại muốn tiếp cận một bước. vừa nghĩ tới đem đến từ mình có thể từ hệ thống ở trong xem xét đến các loại bí tịch võ công, thần binh lợi khí tin tức về sau, liền ngay cả Lâm An đều có chút nho nhỏ kích động. thật đến có một ngày, Tuy Tiên lâu bên trong treo đầy các loại thần binh, ngấp lại liền thật có ý tứ. vẹn vẹn thời gian một ngày. Tuy Tiên lâu lâu chủ một trưởng trọng thương Tiên tiên đỉnh phong cảnh giới Lý Mạc Sầu chuyển khắp hất thủy thành. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực vội vàng để cao đối Tuy Tiên lâu bình xét cấp bậc. Đại Đường tổ chức tình báo, không phu quân. Trong phòng, cả đám người mặc áo bào đen, eo leo đường đạo, đem tình báo báo cáo đi lên. Nếu như chỉ là điều động Tiên tiên cảnh giới cao thủ, đã không đủ để tìm hiểu Tuy Tiên lâu độc tĩnh. Còn có Lý Mạc Sầu tung tích nhưng từng tìm được, bắt được nàng, buộc nàng nói ra phái của một địa chỉ nằm Đại Minh Đông Sưởng. Vừa mới đến nhận chức phó đốc chủ lưu cần, âm nu sắc mặt ở trong ngẩn giấu một tia lãnh góc. Đem Tuy Tiên lâu đẳng cấp tăng lên tới ớt đẳng, lập tức phát hướng đông sưởng. Các người tiếp tục đóng giữ, tối nay ta muốn đi Tuy Tiên lâu tìm tòi hư thực. Không người nào dám phản bác. Chỉ là nhìn xem Lưu Cẩn động tác, một đám đông sưởng đệ đều là có chút bất tâm. Cùng lúc đó đại tướng Hoàng Thành Ti, đại thanh rợn máu, đại hán tu ý sứ Giả Vân vân báo bộ môn, cũng đều tại hướng về phía trên hồi báo tin tức. Mà liên tại một đêm này, Hắc thủy thành lần nữa chấn động. Hắc thủy thành hư hư thực thực có kinh thế bảo tàng, dương công bà khố. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 13, Tà đế sá lợi. Cầu hoa tươi. Chương 13, Tà đế sá lợi. Cầu hoa tươi tin tức vừa ra hắc thủy thành vô số thế lực đều bị chấn động ban đêm hôm ấy từng cái bổ câu đưa tin bay ra hắc thủy thành hướng phía bảy nước bay đi tất cả mọi người biết lần này hắc thủy thành nhưng là muốn triệt để náo nhiệt lên thậm chí khả năng ngay cả những cái tia tông sư cấp bậc nhân vật cũng sẽ tham dự vào thúy tiên lâu bên trong giờ phút này một đám người trong giang hồ tề tụ tại lầu một trong hành lang liền ngay cả tiểu long nữ giờ phút này cũng là đi xuống an tĩnh ngồi ở một bên mặc dù nàng không muốn vô tình nhưng là đối với dương công bảo khố vẫn còn có chút yếu kỳ kỳ thật đông đảo giang hồ đám người cũng chỉ là biết dương công bảo khố là một chỗ bảo tàng mà thôi. nhưng là trong đó cụ thể là cái gì, mọi người liền không rõ ràng lắm. bất quá mọi người ngược lại là một điểm không hoàng hốt. dù sao túy tiên lâu bên trong thế, nhưng là có một vị hiệu vương đầu, có vẻ như liền không có túy tiên lâu không biết đồ vật. lâm an lười biếng từ trên lầu đi xuống, trong lúc nhất thời, đám người thần sắc đều biến sốt ruột. mà liền tại cùng một thời khắc, ngoài cửa lần nữa truyền đến một đạo tiếng bước chân, chỉ gặp một vị người mặc đông sưởng phi ngư phục nam nhân đi đến, hơn nữa nhìn phi ngư phục bên trên trang trí, cấp bậc rõ ràng không thấp. đại minh đông sưởng lưu cận, đến đây tiếp lầu chủ. Nói Lưu Cẩn chấp tay, một mặt giang hồ khí hơi thở. Hiển nhiên hắn đây là tại đối Lâm An lấy lòng, nói cho hắn biết mình cũng không phải tới tìm phiền toái. Nghe được Lưu Cẩn chi danh, trong chốc lát, túy Tiên lâu bên trong truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Không đợi đám người mở miệng, ngoài cửa lần nữa đi tới một người. Chỉ gặp một vị người mặc áo bảo màu tím người trẻ tuổi đi đến, hắn sắc mặt nghiêm túc, toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí. Đại Tống Lục Phiến môn truy mệnh, tiếp lâu chủ. Lần này mang tới xôn xao so với Lưu Cẩn đến còn muốn rung động. Ông trời của ta lại là Lục Phiến môn người. Nghe Đoàn Lục Phiến môn trang phục tổng cộng chia làm tự phẩm cửu phẩm áo xám, bát phẩm áo đỏ, mà áo tím thì là đứng hàng tám phẩm, mà lại muốn thu hoạch được áo tím, kia tối thiểu nhất cũng là muốn đến tiên tiên cảnh giới mới có thể. Nghe đồn lục phiến môn tổng bộ đầu một thân thực lực đã đưa thân tông sư hậu kỳ, thực lực thâm bất khả chắc. Không nghĩ tới ngay cả lục phiến môn cũng tới, mà lại đối Túy Tiên lâu còn cung kính như vậy, lâu chủ Như Bức năm. Lâm An cười nhạt nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mắt thấy Lâm An cũng không ngăn cản. Cái này lưu cận cùng truy mệnh trong lòng hai người đều nắm chắc. Túy Tiên lâu cũng sẽ không cự tuyệt chính thức người tới. Chỉ cần không trái với Túy Tiên lâu quy củ, bất kỳ người nào đều có thể đi vào nơi này. Lâu chủ có tin tức nói Dương Công Bảo Khố xuất hiện, ngươi thấy thế nào? Dương Công Bảo Khố bên trong đến cùng có cái gì, lâu chủ ngươi biết không? Nghe nói ngay tại Hắc Thủy Thành phụ cận, lâu chủ ngươi muốn đi à? Lâm An bên này vừa mới xuống lầu, Trung Quanh lập tức chuyển đến mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm An, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Dương Công Bảo Khố ta xác thực có biết một hai. Lâm An mở miệng cười, với anh. Trong ngay mắt, Tuý Tiên lâu nội khí phân lập tức tăng vọt, tất cả mọi người sát mặt đỏ lên, kích động không thôi. Liên ngay cả Lưu Cẩn, truy mệnh hai người, giờ khắc này thần sắc cũng là có rõ ràng biến hóa. Dương Công bảo khố là đại đường tiền triều lưu lại bảo tàng, bên trong có lưu tiền triều thu thập mà đến Thiên Hạ Võ Học, cùng các loại châu báu. Nói tới chỗ này, Lâm An cố ý dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, đương nhiên những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là tại Dương Công bảo khố trọng yếu nhất chỗ, có lưu một hạt Tà Đế Xá Lợi. Đương Tà Đế Xá Lợi xuất hiện sát na, Hậu Hi Bạch, Thạch Thanh Tuyền hai người sắc mặt lập tức đổi biến. Một đám giang hồ nhân sĩ sắc mặt cũng là cuồn biến không thôi. Lưu Cẩn, truy mệnh hai người càng là lập tức đứng dậy rời đi. Tà Đế Xá Lợi, ông trời của ta, lại là vật này. Nghe đồn Tà Đế Xá lợi ẩn chứa mấy đời ma quân công lực, nếu là đạt được món chí bảo này, chỉ sợ trong vòng một đêm liền có thể đưa thân đến tông sư cảnh giới. Cái này đoán chừng các nước đều muốn xuất thủ. Được rồi, thứ này chúng ta những người bình thường này vẫn là đừng nghĩ, đại đường, đại minh những quốc gia này là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này bảo tàng rơi xuống trong tay chúng ta. Tà Đế Xá lợi à, nếu là có thể đạt được bảo vật này, giang hồ còn có nơi nào đi không được năm. Tất cả mọi người lâm vào vô tận mơ màng ở trong. Ha ha. Lâm An cười nhạo một tiếng, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, muốn mở ra Dương Công bách khố cần lấy trường sinh quyết làm mật thiệp, nếu không liền xem như đại tông sư cảnh giới nhân vật cũng đừng hòng mở ra cái này tốn hao một khi chi lực dựng bảo khố. Không biết vì cái gì, đưa một đám người trong giang hồ nghe nói như vậy thời điểm cảm thấy lại có chút may mắn. Liên ngay cả hậu hi bạch cùng thạch thanh tuyển hai người cũng là như thế. Tại hai người bọn họ trong lòng, tà đế xá lợi cái này tự nhiên là thuộc về bọn hắn hoa gian phái. Trong thiên hạ chỉ sợ không có người nào so với mình sư tôn càng thích hợp có được cái này đồ vật. Nếu như có thể bị sư tôn đạt được tà đế xá lợi như vậy hắn đủ để đưa thân tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Hậu hi bạch âm thầm suy nghĩ. Tiên lâu chủ ngươi cũng đã biết trường sinh quyết hiện tại nơi nào. Lâm An cười lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Bất quá đoán trường tin tức này nếu là truyền đi về sau, Khấu Trọng cùng từ từ lăng hai người liền muốn đi vào Hắc Thủy Thành. Có vẻ như cái này trên giang hồ còn giống như không có ai biết hai người này đã tập được tứ đại kỳ thư trường sinh quyết bốn. Ngày thứ hai, Lâm An sáng sớm, trạng thái sung mãn. Theo Tu Tiên lâu vào ở người càng đến càng nhiều. Mỗi ngày hắn tốc độ tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhất là hôm qua tại Tiểu Long Nữ đến nơi này thời điểm, hắn sáng nay càng là thu hoạch ngọc nữ tâm kinh, cửu âm chân kinh cái này hai bộ thiên bảng tuyệt học đột nhiên lâm an tâm tư khẽ động tại trong trí nhớ của hắn có vẻ như môn công pháp này là hai người cộng đồng tu luyện Dương quá năm nay mới bất quá 14 tuổi mà thôi đoán chừng tiểu long nữ còn không có truyền thụ cho hắn môn công pháp này đâu nghĩ đến đây lâm an cảm thấy không hiểu vui vẻ rất nhiều trên đường đi lâm an hử phát điệu hát dần dần xuống lầu kết quả vừa mới xuống lầu túy tiên lâu bên trong những người giang hồ kia vậy mà vây tại một chỗ một năm miệng mười không biết đang nói cái gì đợi đến hắn đi vào về sau lúc này mới phát hiện không biết lúc nào trong lâu vậy mà tới một vị người mặc màu đen váy xa tuyệt mỹ nữ tử Trong thấy trên chân nàng cột cái kia linh đàng, không cần dùng hệ thống xem xét, Lâm An đã biết vị này là người nào. Âm phi phái thánh nữ, Loan Loan. Mà giờ khắc này, vị này thánh nữ đang ở nơi đó tìm hiểu lấy tin tức của mình đâu năm. Quy cầu 2000 hoa tươi, có ban đêm tiếp tục tăng thêm. Chương 14, Thúy Tiên lâu cao thủ tuyệt thế. Cầu hoa tươi. Chương 14, Thúy Tiên lâu cao thủ tuyệt thế. Cầu hoa tươi. Đương Lâm An xuất hiện sát nà. Hắn trong nháy mắt cảm giác được một ánh mắt khóa chặt chính mình. Tính danh, Vi Liên Hương. Cảnh giới, Thông sư trung kỳ. Võ công, Vạn độc bảo điển, địa bảng sự tích, từng tịnh thân vào cung, nội ứng tùy văn đế, lý uyên bên người, vì âm quý phái cung cấp tình báo, lần này thụ âm hậu nhờ vả bảo hộ lâm an. sở thuộc thế lực âm quý phái, nguyên lai là vị này. lâm an cảm thấy hiểu rõ, vị này trong nguyên tắc ghi chép thực lực đủ xếp vào ma môn bát đại cao thủ, chỉ bất quá năm đó thụ mệnh vào cung, cho nên hiếm có người biết vị này. không hổ là ma môn bát đại cao thủ vậy mà đều đã đến tông sư hàng ngũ, không thể không nói đại đường có thể tọa chấn trung nguyên nhiều năm như vậy, không hồ là không có đạo lý. vẻn vẹn là những này võ lâm cao thủ liền đã hất ra quốc gia khác rất nhiều. Mà lại Lâm An có lý do tin tưởng, một khi đường quốc cùng quốc gia khác giao chiến, những người này tuyệt đối sẽ xuất thủ. Nếu không lấy đường đế tính cách, chỉ sợ cũng muốn trước động những người này. Thông sư không thể đủ. Vi Liên Hương lạnh lùng nói, ngay tại lúc hắn nói ra lời này thời điểm, một cú bảng bạc kiếm khí đột nhiên từ lầu 6 vị trí uy áp mà xuống. Kiếm khí chằng ngập, như linh dương móc sừng, khí thôn sơn hạ. Một náy mắt, Vi Liên Hương mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn có một loại dự cảm, nếu như đối phương muốn tính mạng mình, chỉ sợ chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác. Người này quá mạnh, thậm chí chỉ sợ so sư Mộ Trúc Ngọc Nghiên còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vi Liên Hương cảm thấy lập tức chấn động mãnh liệt không thôi. Sư muội của mình đã tông sư hậu kỳ, chỉ nửa bước muốn bước vào đến đại tông sư trong hàng ngũ. So với mình sư muội còn mạnh hơn, người này chẳng phải là đã đạt đến đại tông sư cấp bậc. Loại người này dù là chính là các quốc gia hoàng đế đối mặt, cũng muốn lễ ngộ có thừa a. Không biết vị tiền bối nào giá lâm. Tại Hạ Âm Quý phái trưởng lão Vi Liên Hương, trong hành lang, đông đảo giang hồ nhân sĩ giờ phút này cũng đều cảm giác được kia lênh lợi kiếm khí. Lục Tiểu Phụng chau mày, kiếm khí này hắn cảm giác muốn so hảo hưu của mình Tây Môn Tuyết Tuyết còn muốn thùy. Vốn cho rằng Tây môn suy tuyết kiếm đạo đã đủ cao, nhưng không nghĩ tới Túy Tiên lâu còn có bực này cường giả. Hậu Hi bạch mặt lộ vẻ trầm tư. Kiếm khí kia rõ ràng chính là từ Túy Tiên lâu lầu sau truyền tới. Nghĩ đến đây cũng là Túy Tiên lâu nội tình một trong. Đại tông sư cấp bậc nhân vật, Túy Tiên lâu quả nhiên kinh khủng. Không ai biết, đây thật ra là Lâm An đoán chừng không ở ra hiệu quả. Lúc này nếu như mình lại đến một trường đánh bại Vi Liên Hương, chỉ sợ cũng sẽ khiến một số người hoài nghi. Dù sao mình còn quá trẻ. Từ xưa đến nay, chỉ sợ còn không có ai có thể tự nhiên thế niên cấp liền xâm nhập đến đại tông sư cảnh giới cho nên giờ khắc này chẳng bằng cho mọi người tạo nên túy tiên lâu còn có cái khắc cường giả khủng bố tin tức như vậy mình một khi đi ra túy tiên lâu cũng tốt để những người kia kiêng kỵ, không dám đối với mình độc thủ tiền bối chúng ta cũng vô áy ý tông sư mặc dù không thể nhục nhưng là nếu như đại tông sư muốn vũ nhục một chút vậy dĩ nhiên là có thể Vi Liên Hương vội vàng mở miệng Loan Loan ba đám người ba liền ngay cả Lâm An cũng là có chút mắt trần tròn tròn Lão gia hỏa này thật đúng là co được giãn được a bất quá mắt thấy lấy người này như thế thức thời Lâm An ngược lại là cũng không có tiếp tục khó xử xuống dưới âm thầm đem kiếm khí đuôi xuống cho đến lúc này, Vi Liên Hương mới âm thầm thở dài một hơi. Sư Bá ngài thật đúng là co được giãn được a. Loan Loan trợn trắng mắt nhỏ giọng thầm thì. Bại gia hải tử, nào có ngươi như thế chửi bới Sư Bá. Vi Liên Hương vũ một cái Loan Loan đầu. Loan Loan nghiệt miệng, không nói thêm gì. Bất quá nhìn về phía Lâm An, ánh mắt lại là tràn ngập tò mò. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, Loan Loan sắc mặt đống nhiên biến đổi, cười lạnh không thôi. Lâm An hơi kinh ngạc, đợi đến hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra. Sư Phi huyên vậy mà cũng tới một bộ xanh nhạt trường sam theo gió phật dương nói không hết vừa phiêu giật túi nắm thanh lưu thông dòng tự nhiên trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm bằng thêm nàng tam phân anh lẫm chi khí cũng giống như đang nhắc nhở người khác nàng có thiên hạ vô song kiếm thuật thính danh sư phi huyên cảnh giới thiên Tiên đỉnh phong võ công từ hàng kiếm điện thiên bảng điều lộ thuật sự tích gánh vác thần thánh sứ mệnh bảo hộ hòa thị bích sở thuộc thế lực từ hàng tinh trai nhìn xem sư phi huyên giới thiệu lâm an cảm thấy lập tức hít sâu một hơi hòa thị bích vậy mà tại trên tay của nàng phải biết trong nguyên tắc giới thiệu Hỏa thị Bích Thế nhưng là có được vô tận vĩ lực, thậm chí có thể dự báo tương lai. Bất quá dưới mắt đến xem, lịch sử tiết điểm có vẻ như thật phát sinh cải biến. Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh bảy quốc đô có hùng tâm muốn nhất thống thiên hạ. Dưới mắt khả năng sư phi huyên còn không có tìm tới nhân tuyển thích hợp. Bất quá Lâm An cảm thấy, lúc này sư phi huyên cũng không dám bại lộ Hòa thị Bích mới là. Bảy quốc chi chủ, cái nào không phải hùng tài vĩ lực, công cao cái thế hạ người. Nếu là nàng thật buộc lộ ra Hỏa thị Bích, e là cho dù là từ hàng thánh trai cũng không giữ được nàng. Một cái ẩn thế tông môn mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được nhất quốc chi lực. Trong lúc suy tư, Lâm An lại liếc mắt nhìn Loan Loan. "Thính danh, Loan Loan. Cảnh giới, thiên Tiên đỉnh phong. Võ công, Thiên Ma Sách, Thiên Bảng Tuyệt Học, đã tu luyện đến tầng thứ 13. Binh khí, Thiên Ma Song chạm, Thiên Ma Đoạt đái. Sự tích, Âm Quý Phái từ trước tới nay mạnh nhất chủ nhân. Sở thuộc thế lực, Âm Quý Phái. Quả nhiên, không hổ là đại đường đường thế song tiêu. Hai người không chỉ có riêng phần mình tu luyện đỉnh tiêm công pháp, cảnh giới vậy mà cũng đều gần, mà lại Âm Quý Phái từ trước đến nay liền cùng tự hั่ง tĩnh trai không hợp nhau." hai phái truyền nhân tự nhiên cũng liền càng thêm không vừa mắt, nhìn thấy sư phi huyên một mấy mắt, loan loan cảm thấy liền lên sát tâm. nếu là có thể chém giết người này, vậy tương lai âm quý phái cũng coi là thiếu một cái đại địch. hai cái tuyệt thế mỹ nữ, mắt lạnh lèo hoàn đúng. nếu không phải bên cạnh hai người trưởng lão ngăn cản, chỉ sợ hai người bọn họ liền muốn tại túy tiên lâu bên trong độc thủ. nơi này là túy tiên lâu, không nên khinh cử vọng động. vi liên hương mở miệng nói ra, vừa nghĩ tới vừa mới kia khí thế kinh khủng, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút lòng còn sợ hãi đâu. quả nhiên theo một câu nói kia lối ra, hai người mặc dù ánh mắt đã thù địch lẫn nhau bất quá hiển nhiên đã không có ý tứ lọt thủ, không biết lúc nào, thúy tiên lâu Quy cụ đã xâm nhập lòng người. thấy cảnh này, đang ngồi một đám giang hồ nhân sĩ, cảm thấy hưng phấn không thôi. từng có lúc những này nhất lưu thế lực, vậy mà cũng bắt đầu muốn tôn sùng Quy cụ. phải biết tại hắc thủy thành, những này các quốc gia các thế lực lớn, thế nhưng là nhất không tôn Quy cụ. cho dù là những cái kia người trong chính đạo, cũng là một lời không hợp liền đao binh gặp nhau, mà lại xuất thủ phần lớn đối tượng đều là bọn hắn những này hắc thủy thành nguyên tắc cư dân. nghĩ đến đây, những người này cảm thấy cũng có chút tức giận bất bình, nhưng là bây giờ. Hát Thủy Thành rốt cục xuất hiện một cái siêu cấp thế lực, một cái có thể chấn áp lại các quốc gia siêu cấp thế lực. Trong lúc nhất thời, vô số Hát Thủy Thành cư dân nhìn xem Tú Tiên Lâu ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái, kính ngưỡng. Quy cầu 2.000 hoa tươi 3. Cảm ơn mọi người. Chương 15, lăm, khờ bao tôn tú thanh, cầu hoa tươi. Chương 15, lăm, khờ bao tôn tú thanh, cầu hoa tươi. Ngắn ngủ mấy ngày công phu. Lâm An bước lui Lý Mặc Sầu. cùng Tú Tiên Lâu lầu sau có cường giả tuyệt thế chấn giữ tin tức truyền khắp Hát Thủy Thành, đồng thời hướng về các quốc gia truyền đi. Đại Tần, Hàm Dương Cung, Thủy Hoàng Đế xếp bằng ở trên đại điện nhìn xem túy tiên lâu tin tức, ánh mắt hắn khẽ hít một cái. lưới còn không có tra được túy tiên lâu tin tức A. thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng lại phảng phất mang theo lớn lao uy nghiêm. còn không có, cái thế lực này quá mức thần bí, đến nay không người dám leo lên túy tiên lâu lầu 6, nghe đồn nơi đó có đại tông sư cảnh giới cường giả tỏa chấn. lưới thống linh nói. mấy phẩm đại tông sư. thủy hoàng đế nhẹ giọng hỏi. lưới thống linh mồ hôi lạnh trên chán nhỏ xuống, bị dạp dưới đất không dám nuốt nữa. thôi, vẫn là đem ánh mắt phóng tới từ châu đi. hung bá tiên kia đoán chừng muốn đột phá đến bắt phẩm đại tông sư cảnh giới, có lẽ phải không được bao lâu. Thiên Hạ Hội liền muốn có hành động, mật thiết chú ý nơi đó. Thủy Hoàng Đế phân phó nói: Cựu Châu Đại Lục tổng cộng có Cựu Châu, bảy nước riêng phần mình thống lĩnh một châu chi địa. Thanh Châu vì bảy mặc kệ khu vực, các quốc gia lẫn nhau chế nước. Một cái khác từ Châu thì là Thiên Hạ Hội, cùng từ hàng tinh trai loại này bí ẩn thế lực địa bàn. Trong đó lại lấy Thiên Hạ Hội thực lực cường thịnh nhất. Bang chủ hùng bá tại mấy năm trước liền đã đạt tới thất phẩm đại tông sư cảnh giới. Cái này tại đương thời cũng là cao thủ có thể đến được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy Thiên Hạ Hội một mực không có cái gì động tác liền ngay cả đại tần lưới đều không có dò xét ra bọn hắn đến cùng tại chủ bị cái gì bốn đại đường hoàng cung đường đế lý thế dân thu khí chậm rãi mở ra hai con người một ngụm luyện không từ trong miệng của hắn phun ra hất vân thành bên kia nhưng có tin tức lý thế dân chậm rãi mở miệng hỏi tạm thời còn không có tìm tới dương công bảo khố vị trí cụ thể chỉ bất quá từ tùy tiên lâu bên kia có tin tức truyền ra nói dương công bảo khố nơi đó khả năng có tạ đế xá lợi tin tức mà lại muốn mở ra dương công bảo khố nhất định phải có trưởng sinh quyết tu luyện vì mật tỉa mới có thể mở ra một bên không phu quân thống xoáy mở miệng nói ra tạ đế xá lợi Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một vòng tử nóng, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra một vòng thần sắc kích động. Người dẫn người đi một chuyến hát thủy thành, một khi Dương Công Bảo khố mở ra, không tiếc bất cứ giá nào đem tà đế xá lợi đoạt lại. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Rõ, Nam. Cùng lúc đó, Đại Hán, Đại Nguyên, Đại Minh, Đại Tống, Đại Thanh mấy cái quốc gia đồng dạng phái người người tiến về hát thủy thành. Trong lúc nhất thời, hát thủy thành vậy mà thành cựu châu đại lục trung tâm. Vô số người chú ý nơi này. Mà ngay tiếp theo, Thúy Tiên lâu danh khí cũng là tùy theo tăng gọn. Thúy Tiên lâu bên trong, nhìn xem ngắn ngủi mấy ngày công phu. Vũ Tiên lâu đã có nhị lưu môn phái danh khí thời điểm, Lâm An vui vẻ không thôi. Khoảng cách mở ra hệ thống giai đoạn thứ 2 thời gian lại tới gần một bước. Mỗi ngày hắn lớn nhất khoái hoạt, ngoại trừ nhìn Vũ Tiên lâu danh khí, chính là nhìn mình tụ tính. Thính danh, Lâm An. Cảnh giới, nhị lưu. Võ công, từ hàng kiếm điện, thiên bảng, thiên ma sách tàn quyền thiên ma bí, thiên bảng, linh tê nhất chỉ, thiên bảng, thải phượng dự, thiên bảng, thiên tiên nhất tâm pháp, thiên bảng, bất tử ngân pháp, thiên bảng, bảy. Nhìn thấy võ công kia một cột, Lâm An cảm thấy cái kia thoải mái a. Người bình thường tha thiết ước mơ thiên bảng tuyệt học, tại hắn nơi này vậy mà giống như là nát đường cái. Nhất là hắn nắm giữ những vật này, không cần tu luyện cũng đã đạt đến những người này tu luyện trình độ. Người nói một chút, cái này nhưng sớm ai phân rõ phải trái đi. Đợi đến có một ngày mình tại trước mặt bọn hắn sử dụng bọn hắn môn phái võ công, không biết những người này sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ. Bất quá nhất làm cho Lâm An khiếp sợ là, vẹn vẹn chỉ là thiên ma sách tàn quyển thiên ma bí, vậy mà cũng có thể đưa thân thiên bảng tuyệt học. Không hổ là võ Lâm tứ đại kỳ thư một trong, nếu là đem thiên ma sách tập hợp đủ, có lẽ thật có thể khám phá đạm phá hư trống không huyền bí. Lâm An tự lầm bẩm, "Thiên Ma sách tổng cộng chia làm 10 quyển, bất quá lưu truyền đến hiện tại chỉ còn lại 4 quyển mà thôi, theo thứ tự là Đạo Tâm trùng ma đại pháp, Thiên Ma bí, Hình đồ thuật, Ma đạo tùy tưởng lục. Về phần còn lại còn lại quyển 6, bây giờ đã không biết tung tích. Hệ thống, Thiên Ma sách còn lại kia quyển 6 bây giờ còn tại Cửu Châu bên trong a?" Lâm An hỏi thăm. "Tại." Hệ thống đơn giản rõ ràng trả lời. Nghe được tin tức này, Lâm An âm thầm hưng phấn một chút. Nói không chừng bộ này võ Lâm kỳ thư sẽ ở trong tay của mình có góc, tái hiện vinh quang của ngày xưa đâu. Ngay tại Lâm An trầm tư thời điểm, Túy Tiên lâu bên ngoài đi vào một người mặc dạ bảo, sắc mặt vàng như đến nữ tử. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, Lâm An cảm thấy nữ nhân này nhìn về phía mình ánh mắt luôn luôn mang theo như vậy một tia ưu ái cùng một chút xíu không vui. Tom mò, Lâm An tra xét một phen. Thính danh, Tôn Tú Thanh. Cảnh giới, nhị lưu. Võ công, Ngami kiếm pháp, Ngami trường pháp, Ngami thối pháp. Vũ khí, trường kiếm. Sự tích, tuyệt sắc phổ lộ ra ánh sáng về sau. Đại Minh Ngami phái tấp nập bị thế lực khắp nơi quấy rối. Tư phó vì không cho Tôn Tú Thanh bị thương tổn, vụn trộm để trên đó đường tiến về Hắc Thủy Thành, tìm kiếm Túy Tiên lâu che chở. Sợ thuộc thế lực, Đại Minh Nam Y, Lâm An Ba, vạn vạn không nghĩ tới, kẻ cầm đầu lại là chính mình. Bất quá làm tuyệt sắc phổ vị thứ 9 Tôn Tú Thanh, không nên như thế dung nhan mới là a. Trong trí nhớ, nguyên tác bên trên ghi lại Tôn Tú Thanh thế nhưng là phi thường xinh đẹp. Sau một lát, Lâm An phát hiện một chút bánh quệ. Nguyên lai tiểu cô nương này là bị người dùng dịch dung thuật. Dọc theo con đường này, nàng một thân một mình từ Đại Minh đi vào Hát thủy thành, đoán chừng sư phụ nàng cũng là sợ nàng tuyệt thế dung mà bị kẻ xấu nhìn thấy, lúc này mới ra kế này sách. Tổng, Tôn Tú Thanh do do dự dự giống đủ một cái gặp cảnh cuối cùng. Nàng muốn đi tới Nhưng là vừa nghĩ tới mình hôm nay tất cả đều là bãi gia hỏa này ban tặng, trong lòng liền có chút tức giận. Nếu không phải hắn, mình tại Nga Mi phái còn đợi hảo hảo đây này. Chỗ nào dùng lấy buôn ba thật xa như vậy đến tìm kiếm che chở. Lâm An nhìn thú vị. Không nghĩ tới cái này Tôn Tú Thanh lại là cái khờ bao. Nhìn vẫn rất đáng yêu. Một lát sau, Tôn Tú Thanh dậm chân, lấy hết dứt khí, lúc này mới hướng phía trong lâu đi tới. Lúc đầu nàng còn muốn chất vấn Lâm An hai câu tới. Chỉ bất quá ngẩng đầu nhìn về phía Lâm An tấm kia anh tuấn gương mặt thời điểm, chính nàng gương mặt ngược lại là dẫn đầu đỏ lên. "Lâm An, ta, ta muốn ở trợ." Còn, còn có gian phòng a?" Tôn Tú Thanh rụt rẻ nói. Lâm An chỉ chỉ phía sau tấm ván gỗ, phía trên rõ ràng viết tiên địa huyền hoàng bốn khách phòng giá cả. Nhìn xem phía trên số lượng về sau, Tôn Tú Thanh đôi mắt lập tức trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng xuất ra mình hầu bao nhìn một chút, hết thảy mới chỉ có hơn 32 bạc vụn mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ ở ba ngày đâu. Một mấy mắt, Tôn Tú Thanh hốc mắt hơi nước tràn ngập. Số tiền này muốn trở lại Nam Y, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. "Ngươi, ngươi nơi này còn thiếu đầu bếp a?" Qua một hồi lâu về sau, Tôn Tú Thanh lúc này mới yếu ớt mở miệng hỏi ta có thể cho ngươi làm công, chỉ cần ngươi cho ta một cái chỗ ở là được rồi. Ta nấu cơm ăn rất ngon. giống như sợ lâm an không tin, nàng trừng lớn ánh mắt như nước trong eo, mặt mũi tràn đầy chân thành sáu. khờ bao tôn tú thanh cùng các vị lao bản cầu 2.000 nghìn đoá hoa tươi. chương 16, lâu chủ thật nặng cầu vị cầu hoa tươi. chương 16, lâu chủ thật nặng cầu vị cầu hoa tươi. lúc đầu nhìn thấy tôn tú thanh thời điểm, lâm an đấy lòng liền lên một tia lòng chắc cẩn. dù sao nàng kia cuộc sống nghiêm tĩnh, có vẻ như đúng là bởi vì chính mình kia một tờ bảng danh sách cho sáo trộn, mà lại lâm an thật sự là rấtưa thích tôn tú thanh tĩnh tĩnh nếu như không phải hiện tại còn không quen hắn thật muốn đi bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cái này khờ bao nhìn liền muốn để cho người ta khi dễ cho nên đang nghe nàng biết làm cơm thời điểm lâm an càng không do dự lúc đầu cái này túy tiên lâu bên trong liền thiếu một cái đầu biết tôn tú thanh tới vừa vặn đền bù cái này trong không bất quá nha nhiều người như vậy nàng khẳng định bận không quan đổi cho nên vẫn là trước cho mình nấu cơm được rồi được thôi vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi lâm an thản nhiên nói vậy ta ở chỗ nào a tôn tú thanh hỏi khoan hãy nói vấn đề này thật đúng là đem lâm an cho đang hỏi Để nàng ở tại thiên tử hào khách phòng, kia là tuyệt đối không thể nào. Như thế quá chậm trễ mình kiếm tiền. Mặc dù hệ thống giai đoạn thứ 2 còn chưa mở ra, nhưng là lấy hệ thống kia tham tiền bộ dáng đến xem, giai đoạn thứ 2 khẳng định cùng tiền không thể rời đi quan hệ. Cho nên mình bây giờ nhiều kiếm một chút tiền, tại hệ thống mở ra giai đoạn thứ 2 thời điểm, mình cũng có thể thoải mái hơn một chút. Một lát sau, Lâm An nhãn tỉnh sáng lên, có chủ ý. Để cho mình thua thiệt tiền vậy làm sao khả năng? Như vậy đi, cho ngươi hai lựa chọn, làm thị nữ của ta có thể đi lầu sau ở. Nếu là lựa chọn ở chỗ này làm công, vậy ngươi liền ở tại lầu một phòng bếp đi ba. Vô số giang hồ nhân sĩ nghe được tin tức này, đều bị Lâm An trọng khẩu vị nhưng hù dọa. "Ta đi, lâu chủ vậy mà thích loại này khẩu vị. Đây cũng quá dọa người đi. Chắc không được lâu chủ đối Long cô nương còn có thanh tuyển cô nương sắc mặt không chút thay đổi đâu, thì ra là thế. Lâu chủ ngươi cần nam người hầu a? Ta cảm thấy ta có thể. Đi lầu 6. Cái này chẳng phải là mau kiếm. Ông trời của ta, ta làm sao không nghĩ tới vấn đề này, lâu chủ ngươi lầu này bên trong còn thiếu tiểu nhị a?" Cả đám nhao nhao mở miệng hỏi thăm liên ngay cả tiểu long nữ thạch thanh tuyền sắc mặt cũng là biến cổ quái ngược lại là lục tiểu phụ nhìn xem tôn tú thanh ánh mắt trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ thân sắc vậy ta làm thị nữ của ngươi ngươi có phải hay không liền có thể bảo hộ ta rồi tôn tú thanh hàm hàm hỏi thăm đối với cái này nàng ngược lại là không có quá nhiều mâu thuẫn tại nga mi phái thời điểm nàng liền phụ trách phục thị sư phó loại chuyện này nàng cũng sớm đã giá khinh thục đường khác biệt duy nhất chính là lần này khả năng phục thị chính là một cái nam nhân thôi bất quá nàng cũng biết mỹ mạo của mình liên liên tại nga mi phái thời điểm Nàng phần lớn thời gian cũng không dám lộ ra chân dung đi gặp người. Chớ nói chi là tại cái này hát thủy thành. Nếu là Túy Tiên lâu lâu chủ thật mặc kệ chính mình, vậy kế tiếp nên đón nàng còn không biết là cái gì đây. Ha ha ha ha, kia là đương nhiên. Lâm An mở miệng cười to, chỉ cần tại Túy Tiên lâu bên trong, liền không ai có thể dám ra tay với ngươi. Một bên Lục Tiểu Phụng lông mày chau lại một chút, hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng nghe được Lâm An nói là Túy Tiên lâu, mà không phải hát thủy thành. Phải biết lấy Lâm An còn có Túy Tiên lâu bây giờ biểu diễn ra thực lực đến xem. Dù la liền xem như bọn hắn tại Hắc thủy thành cũng có thể đi ngang. Khả năng Túy Tiên Lâu là muốn cho thấy thái độ vô tâm cùng thế lực khác phân tranh đi. Lục Tiểu Phụng trong lòng trầm ngâm nói. Một bên khác, Tôn Tú Thanh cũng là rốt cục thở dài một hơi. Ngươi có thể đem dịch dung thuật rút lui. Tại cái này Túy Tiên Lâu ngươi có thể làm về mình, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Lâm An mở miệng nói ra. Chậm một chút, Tôn Tú Thanh đôi mắt trừng lão đại. Có chút chờ mong, lại có chút do dự. Thật có thể sao? Nếu không phải lo lắng hãnh hùng, ai lại nguyện ý dùng một cái xấu như vậy dung mạo gặp người đâu? Đương nhiên có thể, ta cũng không hy vọng bên người có xấu như vậy một cái thị nữ. Lâm An mở miệng. lập tức. Tôn tú thanh miệng tức giận thùng lên, chú ý thái độ của ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là thị nữ của ta. Rốt cục, Lâm An nhịn không được dối ra hai cánh tay tại tôn tú thanh trên mặt bấm một cái, nhìn xem một màn này, rất nhiều người trong giang hồ đã bắt đầu nốt hàn. Ta cảm giác về sau vẫn là cách lâu chủ xa một chút đi, khẩu vị của hắn ta có chút chịu không được. Bất quá cái cô nương này thật đúng là một cái khờ bao hà, nếu như đẹp mắt một chút, vậy liền rất đáng yêu. Hiện tại mà thật sự là một lời khó nói hết ta. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được một cái ta mạnh hơn lâu chủ địa phương. Đáng tiếc, thật đẹp trai một cái tiểu tử chính là thẩm mỹ cùng chúng ta có chút không giống khả năng đây chính là túy tiên lâu thiên tài đi năm ngay tại lúc một giây sau khi mọi người nhìn thấy tôn thanh tú để lộ dịch dung sau mặt nạ lộ ra tấm kia thổi qua liền phá gương mặt trắng nõn trong nháy mắt vô số người ngu ở hai mắt thật to đôi môi thật mỏng eo nhỏ chân dài phong thái thước tha động lòng người ánh mắt của nàng ngơ ngác dường như đá quý màu đen bóng ánh sáng long lanh để cho người ta không nhịn được muốn chịu mến trong chốc lát túy tiên lâu vỡ tổ ngoan tạo cái này cái này cái này đây là ai trời ạ đây cũng quá đẹp đi Nếu như nói tiểu long nữ là không nhiễm phàm trần tiên nữ, kia nàng chính là rơi xuống phàm trần tiên tử. Vừa mới ai nói lâu chủ ánh mắt không được, đứng ra bị đánh. Dạng này thị nữ có thể hay không cho ta cũng tới một chút. Ta hiện tại thật chua a. Tất cả mọi người nhìn xem Tôn Tú Thanh đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà Tôn Tú Thanh thì là dụ rẻ, có chút xấu hổ đi xem những người này. Người là Tôn Tú Thanh?" Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi thăm. Tư nàng vừa mới khẩu âm đến xem, Lục Tiểu Phụng đã phát giác được đây là Đại Minh Nga Mi phái kia một chỗ mang người mà nơi đó xinh đẹp nhất nữ tử, không ai qua được trước đó lâm an ban bố tuyển sắc phổ phía trên tôn tú thanh. Ừm. tôn tú thanh nhẹ gật đầu. Và anh ba, trong nấy mắt, vô số người chừng to mắt, hối hận không thôi. ngoa tào, tìm một cái tuyển sắc phổ phía trên nữ tử cho mình làm thị nữ, liền ngay cả hoàng đế đều không làm được đến mức này đi. lâu chủ đây cũng quá hưởng thụ đi. ta thật hối hận à, nếu như ta sớm một chút xem thấu nàng dịch dung thuận, nói không chừng ta hiện tại đã ôm phương tâm. lan, liền ngươi cái này cao lớn thu kệ dáng vẻ cũng xứng bên trên tuyển sắc phổi mỹ nữ. lâu chủ chúng ta cũng nghĩ an tú thanh cô nương làm cơm. Trong lúc nhất thời, túy Tiên lâu bên trong vô cùng náo nhiệt. Muốn ăn cơm a đó không thành vấn đề, quyền vợ nhỏ suy ý, mỗi đạo đồ ăn 20 lượng bạc, các vị khán quan trả tiền đi. Lâm ăn mở miệng, "Cỏ, gian hương, 20 lượng đều đủ ta tại Hắc Thủy thành ăn được một tháng." "Được rồi, ta còn là tự mang thịt rượu tới này túy Tiên lâu đi, mỗi ngày coi như nhìn xem tú thanh cô đường, ta cũng đủ hài lòng năm." "Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi." Về phần Thiên bảng võ học, bây giờ còn chưa có công bố. Thiên bảng võ học là chia làm thượng hạ phẩm. Trước đó ban bố đại bộ phận đều là hạ phẩm Thiên bảng võ học. Về phần thượng phẩm công pháp đều có cái gì, mọi người kính thỉnh chờ mong. Chương 17, Thiên bảng thượng phẩm tuyệt học. Cầu hoa tươi. Chương 17, Thiên bảng thượng phẩm tuyệt học. Cầu hoa tươi. Theo Tôn Tú Thanh triển lộ chân dung, Tiểu Long nữ cùng Thạch Thanh Tuyển hai người cũng đều là liên tiếp gây mắt. Trong bất chi bất giác, Túy Tiên lâu bên trong tuyển sắc phủ bên trong mỹ nữ đã chiếm thứ ba. Rất nhiều người nhao nhao tiến lên bắt chuyện. Chỉ bất quá Tôn Tú Thanh ngoại trừ cùng Tiểu Long nữ còn có Thạch Thanh Tuyển nói qua mấy câu bên ngoài, đại đa số thời gian đều là rụt rè tránh sau lưng Lâm An. Chưa hôm đó thời điểm, Lâm An ngồi tại đại đường trước Trung quanh ngồi đầy giang hồ nhân sĩ, trong đó có ít người là tại Tuy Tiên lâu ở trong ở lại. Càng nhiều người thì là nghe hỏi mà tới. Bởi vì ngay hôm nay Lâm An muốn công bố giang hồ tuyệt học bảng. Nghĩ đến mọi người đối với phổ thông võ công cũng đều không thế nào chú ý, vậy chúng ta hôm nay liền nặng nói một câu thiên bảng võ học. Lâm An mở miệng nói ra, lập tức đám người tất cả đều tới hào hứng. Một mặt suốt ruột nhìn xem Lâm An bên này, cái này thiên bảng tuyệt học trong giang hồ không giới trăm bộ, cái này ở trong lại phân làm trên dưới hai phẩm, trong đó chúng tuyển thiên bảng thượng phẩm tuyệt học chỉ có mười bộ. Nghe đồn bên trong đạt được ở trong đó bất luận cái gì một bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, đều có hy vọng có thể phá thiên địa trí lý, hoàn thành đạp phá hư không. Thế ba, lập tức, trung quanh truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đạp phá hư không, dĩ vãng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành sự thật. Ông trời của ta, ta vẫn cho là đạp phá hư không chỉ là truyền thuyết đâu. Không nghĩ tới thiên bảng tuyệt học lại còn nhiều như vậy. Đạp phá hư không các vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, đại tông sư cảnh giới cường giả đều như vậy thưa thất, đạp phá hư không căn bản là chuyện không thể nào. Các ngươi nói võ đạo đến đỉnh phong, Đạp phá hư không về sau sẽ đi đến dạng gì thế giới? Ai biết được, có thể là tiên giới đi. Ta cảm giác chúng ta một thế này nói không chừng thật sự có người có thể đạp phá hư không, thủy hoàng đế, đường đế, minh đế cái này nếu như xuất hiện tại trăm năm trước, cái này đều là có thể thống nhất Cửu Châu vạn cổ đại đế cấp nhân mà ta. Một thế này xuất hiện nhiều như vậy minh chủ, ta cảm thấy đây chính là đại tranh chi thế. Nói ta cũng có chút mong đợi. Lục tiểu phụng, Hoa Man lâu, Thạch Thanh Tuyền, Tiểu Long nữ mấy người cũng tương tự đang trầm tư. Đối với Tuyết Học, trước lúc này thật đúng là không có người cho phân qua bảng giờ phút này bọn hắn cũng đều muốn nghe xem tự mình tu luyện những công pháp này đến cùng như thế nào. Mà kia thiên bảng thượng phẩm ở trong võ học lại là cái gì? cái này thiên bảng hạ phẩm công pháp như là hoa gian phái bất tử ấn pháp, tà vương tu luyện thiên nhất tâm pháp, cùng cửu âm cửu dương những này đều có thể vào tới thiên bảng. trừ cái đó ra tiểu lý phi đao, độc cô cửu kiếm cũng có thể vào tới thiên bảng liệt kê. lại có là dịch cân kinh, bắc minh thần công, thần chiếu công, càn khôn đại na di cũng đều tại thiên bảng liệt kê. lâm an lưu loát mở miệng giới thiệu, trong bất chi bất giác mấy chục bộ thiên bảng tuyệt học đã từ trong miệng của hắn nói ra trong đó có chút cơ phu, càng là rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều chưa nghe nói qua. giờ khắc này, túy tiên lâu bên trong rất nhiều người đều có chút hoài nghi nhân sinh. thiên bảng tuyệt học nhiều như vậy, mà bọn hắn tu luyện lại còn đều là bất nhập lưu võ công. trên lệch này cũng quá lớn đi. nghe ta muốn chết, trên trăm bộ thiên bảng tuyệt học, ta vậy mà một bộ đều chưa từng gặp qua. ngẫm lại cửu châu đại lục chi lớn, cũng có thể minh bạch, trong này có rất nhiều là gia tộc tuyệt học, cũng có một chút là môn phái tuyệt học, những này đều là không đối ngoại truyền, chúng ta học không đến cũng bình thường. túy tiên lâu thật đúng là thần công làm vinh dự a ngay cả những môn phái kia ẩn tàng tuyệt học vậy mà đều có thể biết. Ta hiện tại càng muốn biết có thể khám phá võ đạo trí cao thiên bảng thượng phẩm tuyệt học đều là cái gì năm. Lâm An lại nói sau khi rốt cục đem những này thiên bảng hạ phẩm tuyệt học nói xong. Sau đó hắn liền không nói bảo. vô số giang hồ nhân sĩ mong mỏi cùng trông mong, có chút không rõ ràng cho lắm. cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Lâm An. công tử hắn là khát nước muốn uống chút rượu nước. tôn tú thanh yếu ớt ở một bên mở miệng nói ra. cỏ. trong máy mắt trong thỉu lâu vang lên một trận tiếng mắng chửi. Lâm lột ra ngươi đủ a có ngươi dạng này sao? Mỗi ngày kiếm lấy tiền của chúng ta, hiện tại còn muốn ăn của chúng ta đồ vật, như ngươi loại này đại cao thủ có thể hay không muốn chút mà ta. Nếu không phải Tú Thanh cô nương ở chỗ này, ta hôm nay nhất định để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là giả mồm nhất háo. Em gái ngươi a, ngươi cũng là tông sư cao thủ, còn kém chúng ta chút tiền đấy a. Tất cả mọi người là một mặt im lặng nhìn xem Lâm An. Vui cười giận mắng, trong lúc nhất thời trong tiểu lâu ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Lâm An không có để ý bọn hắn. Người tới là khách nha. Dù sao cho mình tiền là được rồi, về phần cái khác, chỉ cần không vi phạm điểm mấu chốt của mình, Lâm An vẫn là không quan tâm mà lại hắn cũng cảm thấy nếu như mình bày ra một bộ cao nhân hình tượng khả năng này những này tuý tiên lâu người ra hồ đối tuý tiên lâu lòng cảm mến liền sẽ không mãnh liệt như vậy nhưng là nếu như giống như là như bây giờ đem tuý tiên lâu chế tạo thành một cái tập thể mình cùng bọn hắn hòa mình như vậy bọn hắn liền sẽ đem mình nhìn thành là tuý tiên lâu người về sau nếu là có sự tình gì mình không tiện giải quyết những người này cũng có thể đi ra ngoài dù sao lâm an bây giờ có tuyệt thế thực lực đều là tại tuý tiên lâu ở trong một khi hắn đi ra lâu này vậy sẽ phải lộ ra nguyên hình nghĩ như vậy Lâm An đột nhiên cảm thấy mình có vẻ như có cần phải bồi dưỡng được hai người cao thủ cần thiết. Nói như vậy, làm việc khả năng liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá hết thề đều muốn đợi đến hệ thống giai đoạn thứ hai mở ra. Hiện tại, coi như trong tay của ta có các loại võ công tuyệt thế truyền thụ ra ngoài, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào bồi dưỡng được cao thủ tới. Lâm An trong lòng nỉ non, hắn hiện tại chỉ hy vọng hệ thống giai đoạn thứ hai mở ra có thể hối đoái ra các loại kỳ chân dị bảo, hay là mở một chút những chức năng khác. Một lát sau về sau, vẫn là Thạch Thanh Tuyền lấy ra một vò rượu, uống qua về sau, Lâm An đập đi một chút miệng, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Cái dạng này, quả thực để đám người buồn bực muốn chết. Nếu như không phải quá mức yêu kỷ, ai lại nguyện ý ở chỗ này thụ cái này khí đâu? Cái này thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, vô luận là một bộ nào đều có được kinh thiên vĩ địa lực lượng, nếu là thiên tư đầy đủ, bằng vào những công pháp này, tu luyện đến đại tông sư cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng tỉ như 500 năm trước võ lâm chí tôn Kim Long lão nhân một mình sáng tạo ra Ngư Long bí biến, chỉ tiết hắn sáng chế bộ này thần công thời điểm, đã tiếp cận đại nạn, không cách nào tu luyện. Tại về sau, Những cái kia giang hồ đám người cho dù là đạt được Kim Lý Hành Ba Đồ cũng vô pháp xem thấu trong đó huyền bí, đến mức bây giờ bộ này tuyệt học đã thất truyền. Bất quá có một chút có thể khẳng định là Kim Lý Hành Ba Đồ bây giờ còn sống trên đời. Nếu là các vị may mắn đạt được, khám phá trong đó huyền bí, tương lai đại tổng sư cảnh giới nhân vật chắc chắn có một chỗ của các ngươi. Lâm An một lời nói, lập tức đem mọi người nói cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay nếu như hoa tươi có thể tới một vạn, trực tiếp 10 chương đưa lên. Chương 18, Chiến thần độ lục. Cầu hoa tươi. Chương 18, Chiến thần độ lục. Cầu hoa tươi. Đại đường hai bên Loan Loan cùng sư phi huyên hai người lẫn nhau không quen nhìn mắt. Nếu không phải muốn nghe một chút thiên bảng thượng phẩm tuyệt học đều là nào, hai người bọn họ căn bản liền sẽ không ngồi cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hai người hộ thân trưởng lão cũng đều cùng đi theo. Ở một bên nghiêng tai lắng nghe. Đang nói tới cái này kim lý hành ba đồ thời điểm, mấy người đều là lặng lẽ ghi ở trong lòng, dự định về sau bẩm báo môn phái, để bên kia đi tìm. Đạo túy tiên lâu nói những vật này vẫn tồn tại tại thế, đó phải là chuẩn. Dù sao cho đến bây giờ, còn không có gặp Túy Tiên lâu ở đâu sự kiện bên trên đi ra sai lầm đâu cái này đệ nhị bộ Thiên bảng thượng phẩm võ học tên là Chiến thần đồ lục nghe đồn võ lâm tứ đại kỳ thư mặt khác ba bộ bắt nguồn từ cuốn sách này bất quá cụ thể thật giả không thể nào biết được cuốn sách này chính là thượng cổ tốt chi cao võ học tại bị phát hiện trước một mực dấu tại Chiến thần điện bên trong chỉ bất quá về sau bị chuyển lưng thu hay được từ đó biến mất mà chuyển lưng cũng dựa vào Chiến thần đồ lục cuối cùng tại trong Thiên quân vạn mã chém giết đại nguyên quốc hoàng gia tại ban ngày bên trong đốn nộ cưỡi nửa sông ra vết núi ban ngày đã không biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó lâm an lại nói ra một đoạn đến từ hệ thống ở trong bí mật thứ ba trong chốc lát Mọi người tại đây hít sâu một hơi. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói có người đả phá hư chống không tin tức. Trước lúc này, bọn hắn cũng còn coi là đả phá hư không chỉ là trong truyền thuyết sự tình đâu. Ông trời của ta, thật sự có người đột phá võ đạo cảnh giới trí cao. Không hổ là võ lâm tứ đại kỳ thương nhu nhất một cái chiến thần đồ lục kinh khủng như vậy. Lâu chủ cái này chiến thần đồ lục vẫn tồn tại tại cựu châu đại lục A, Vẫn là nói đã bị truyền đương đại hiệp cho hư hại. Nếu là đạt được chiến thần đồ lục, thiên hạ này chi lớn đều có thể đi năm. Cái này chiến thần đồ lục tự nhiên vẫn còn, chỉ bất quá đã không còn chiến thần điện ở trong. Lâm An khẳng định nói trên thực thế, liền ngay cả chính hắn khi nhìn đến hệ thống cho ra trả lời chắc chắn về sau, cũng là có chút chấn kinh. không nghĩ tới thứ này lại còn thật tồn tại tại thế. chỉ bất quá đợi đến hắn muốn hỏi thăm thứ này cụ thể ở nơi nào thời điểm, hệ thống lại là căn bản không trả lời. vẫn như cũng là để hắn đợi đến giai đoạn thứ hai mở ra. quả nhiên, theo Lâm An câu này khẳng định nói mở miệng về sau. Thúy Tiên lâu bên trong một mảnh xôn xao. lần này liền ngay cả Loan Loan, Sư Phi Huyên mấy người cũng đều có chút ngồi không yên. chiến thần đồ lục còn tại Cửu Châu, tin tức này thật muốn đánh vỡ ngay. phải biết làm võ Lâm tứ đại kỳ thư chiến thần đồ lục vẫn luôn là chỉ nghe tên không thấy mặt nó không giống như là trường sinh quyết từ hàng kiếm điện còn có thiên ma sách như thế dù cho đến hôm nay vẫn như cũng bị nhân khẩu miệng tuyên truyền mà lại không có chút nào bởi vì nếu là chiến thần đồ lục thật xuất hiện vậy cái này bộ võ học bí tịch là tuyệt đối có thể xếp tại tứ đại kỳ thư đứng đầu vị trí lâu chủ ngươi cũng đã biết chiến thần đồ lục tin tức ta âm quý phái nguyện ý ra giá cao mua sắm vi liên hương kích động nói lâu chủ ta từ hàng tĩnh trai đồng dạng nguyện ý tốn giá cao mua sắm mong rằng lâu chủ vì giang hồ yên ổn không muốn đem chiến thần đồ lục tin tức nói cho người trong ma môn Sư Phi Huyên nói theo, lập tức một bên loan loan lông mày một chùm, hai tay đã nắm thật chặt vũ khí. Nếu không phải nơi đây là tại túy Tiên lâu bên trong, chỉ sợ nàng cũng sớm đã xuất thủ. Sư Phi Huyên, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Từ hàng tĩnh trai muốn nuốt một mình chiến thần đổ lục, vậy cũng muốn nhìn các ngươi có hay không lớn như vậy khẩu vị. Loan Loan cười lạnh nói, lâu chủ, chúng ta Hoa Gian Phái nguyện ý ra giá cao mua sắm. Hậu Hi Bạch nói theo, một đám giang hồ nhân sĩ khi nhìn đến một màn này về sau, đều có chút cảm xúc mênh mông. Tất cả mọi người biết, mấy người này nói giá cao, Tiêu Tuyệt không phải phổ thông vàng bạc châu báu loại hình đồ vật. Nói không chừng trong này còn có mấy bộ thiên bảng tuyệt học cùng các loại thần binh đâu. Mà lại càng làm cho bọn hắn chú ý chính là, bọn hắn cũng muốn biết, Lâm An đến cùng có biết hay không chiến thần độ lục tin tức. Nếu như hắn thật biết, như vậy Tú Tiên lâu thực lực liền thật quá mức kinh khủng. Ta Tú Tiên lâu bây giờ đang điều tra chiến thần độ lục tin tức, tin tưởng không bao lâu liền sẽ truyền đến tin tức. Lâm An mở miệng nói ra, chiến thần độ lục loại thần công này, tương lai liền xem như biết. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đi ra Tú Tiên lâu đi sưu tầm. Dù sao mình rời đi Tú Tiên lâu về sau, cũng chỉ là một cái nhị lưu thực lực võ giả. Mà lại lấy hôm nay mình dạng này danh khí, Các quốc gia khẳng định sẽ có rất nhiều thám tử đang chú ý chính mình. Mình một khi rời đi Tuy Tiên lâu, tất nhiên sẽ trước tiên bị bọn hắn phát hiện. Cũng như thế, chẳng bằng đem tin tức này bán đi. Nhưng mà này còn có thể tạo nên một loại hình tượng, đó chính là Tuy Tiên lâu căn bản không quan tâm chiến thần đồ lục. Để người trong giang hồ cho là hắn nơi này còn càng cao thâm hơn công pháp. Một khi như thế, như vậy thu hoạch được chiến thần đồ lục người chỉ sợ cũng phải đến Tuy Tiên lâu tìm tòi hư thực. Chỉ cần đối phương ở chỗ này ở lại một đêm, cái này võ công tuyệt thế không phải làm mình sao? Mà lại gần nhất Lâm An cũng phát hiện Tuy Tiên lâu một cái mới người bí, đó chính là. Dù là đối phương không có lĩnh ngộ được võ công, cũng sẽ không ảnh hưởng Lâm An bên này kế thừa, chỉ bất quá hắn kế thừa thời điểm sẽ trực tiếp dung hội quán thông, đối những cái kia công pháp lý giải thấu triệt. Đây là giải thích, tương lai nếu là người nào nhìn không hiểu chiến thần độ lục, nhưng là chỉ cần hắn nhìn qua cái này võ công, tới đây ở lại một đêm, Lâm An đồng dạng có thể học được cái này võ công. Đây mới là túy tiên lâu nhu bức nhất địa phương. Quả nhiên, theo Lâm An câu nói này ra miệng về sau, đang ngồi cả đám sắc mặt tất cả đều thay đổi. Không ai từng nghĩ tới, Lâm An vậy mà thật sự có ý công việc quan trọng bày ra chiến thần độ lục tin tức lục Tiểu Phụng Lâm vào trầm tư, mà lấy hắn cái này thông minh tuyệt đỉnh đầu, cũng nghĩ không thông túy Tiên Lâu ý đồ đến cùng ở đâu. Bọn hắn đến cùng như đồ gì? Lâu chủ, ngươi nói là sự thật, tin tức này ngươi cũng sẽ bán. Chơi ạ, kia cái khác mấy bộ võ học bí tịch đâu, cũng sẽ bán tin tức liên quan tới chúng a. Như vậy chẳng phải là nói kim lý hành ba đồ chúng ta cũng có thể mua. Lâu chủ, vậy ngươi có biết hay không Dương Công bảo khố phải chăng còn có cái khác thông đạo có thể tiến bảo. Tất cả mọi người mồm năm miệng 10 ở nơi đó nghị luận. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Tuy Tiên Lâu chỗ kinh khủng. Nguyên lai nơi này không đơn giản có thể đánh tạo các loại bán xếp hạng. Bọn hắn còn có thể đầu cơ trục lợi các loại tin tức. Một khi như thế, kia sợ rằng tương lai liền xem như những quốc gia kia cũng có thể là muốn đi qua mua sắm tin tức. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy đều vô cùng rung động. Ngay tiếp theo tùy tiên lâu hình tượng, tại mọi người trong bụng cũng là càng thêm cao thâm khó lượng. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi 3. Trưng 19, tuyển học ra hết. Cầu hoa tươi, trưng 19, tuyển học ra hết Cầu hoa tươi. Liên quan tới các vị hỏi thăm những vấn đề này, ta thúy tiên lâu đều đang điều tra. Bây giờ kim lý hành ba độ tin tức cũng là có một chút mặt mày, chờ qua một thời gian ngắn sẽ có tin tức chuyển tới. Lâm An mở miệng nói ra. Về phần qua bao lâu, vậy phải xem thúy tiên lâu danh khí lúc nào có thể đạt tới nhất lưu môn phái tiêu chuẩn. Bất quá theo như thế mấy lần lộ ra ánh sáng, nghĩ đến là không được bao lâu. Cái này đệ tam bộ trên trời thượng phẩm võ học, thuộc về ma môn thiên ma sách, âm quý phái chỉ là đạt được trong đó một quyển thiên ma bí, liền có thể để âm hậu đưa thân đến đại tông sư cảnh giới, có thể nghĩ cái này một bộ võ học nếu là bản đầy đủ trạng thái sẽ có bao nhiêu mạnh đối với Thiên Ma Sách cường đại như thế trên giang hồ công nhận vô luận là đạo tâm trùng Ma Đại Pháp hay là Thiên Ma Bí đều quá mức cường đại chỉ là đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại bốn quyển mà thôi về phần còn lại quyển sáu sớm đã biến mất tại Cửu Châu phía trên đột nhiên có ít người lông mày nhíu lại loan loan Vi Liên Hương càng là cảm thấy chấn động mãnh liệt chán nề dê lẽ lại này Thiên Ma Sách còn lại quyển sáu cũng còn tại Cửu Châu nghĩ đến đây hai người sắc mặt lập tức kích động phải biết Đường Kim Âm quý phái trưởng môn năm hậu hung tâm vĩ lược một lòng muốn thống nhất Ma môn mục đích đúng là đem còn lại kia ba quyển Thiên Ma Sách tàn quyển thu hồi. Dung nhập vào Thiên Ma Bí ở trong, Dung cái này đến tìm kiếm cao hơn phẩm Đại Tông Sư cảnh giới. Dựa theo âm hậu phỏng đoán, nếu là vẹn vẹn chỉ có Thiên Ma Bí, chỉ sợ có thể đột phá đến nhị phẩm Đại Tông Sư đã là cực hạn. Muốn tiếp tục đi lên tăng lên, như vậy thì nhất định phải dung hợp tiền Thiên Thiên Ma sách tàng quyển. Lâu chủ, này Thiên Ma sách còn lại quyển sáu cũng tại cửu Châu Chi địa. Loan Loan cưỡng chế kích động trong lòng mở miệng hỏi thăm. Sắp thực tồn tại. Lâm An lập lờ nước đôi nói. Thế giới này ngoại trừ Cựu Châu bên ngoài, thế nhưng là còn có những địa phương khác hắn cũng không dám khẳng định có phải hay không cái nào người trong ma đạo có phải hay không đi ra ngoài chơi đùa định, đem thứ này làm mất rồi. Nếu là bây giờ nói ra đến, đến lúc đó tại địa phương khác tìm được, vậy coi như đánh mặt. Chơi ạ, thật không nghĩ tới những này tuyệt học vậy mà đều vẫn tồn tại. Thật quá không dám để cho người ta tin. Các ngươi nói trong này sẽ có hay không có tán quyền bị từng cái quốc gia cho cất dấu, nghe nói Đường quốc, Minh quốc tảng thư các thế nhưng là ẩn chứa rất nhiều tuyệt thế công pháp đâu. Cái này chỉ sợ chỉ có người trong hoàng thất mới có thể biết được. Thật chờ mong Thiên Ma sách đoàn tụ thời gian năm. Thái Huyền Vinh, Quý Hoa Bảo Điện, Trường Sinh Khuê thánh tâm quyết kiếm nhập tam từ hàng kiếm điện thiên Điệu giao trinh em dương đại bi phú liên tiếp lâm an lại đem còn lại bảy bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học nói ra mỗi một bộ tuyệt học tu luyện tới cảnh giới lại thành đều có thể đạt tới võ đạo cảnh giới chi cao bất quá rất nhanh cũng có người phát hiện vấn đề có vẻ như lâm an rất ít nói bảy quốc hoàng thất tu luyện công pháp lâu chủ hoàng thất tu luyện công pháp có thể so sánh những này sao đúng thế làm sao không có đem bọn hắn tu luyện công pháp luyện kê ra đến có người hỏi thăm lâm an ha ha cười lạnh một tiếng hoàng thất tu luyện cái gì hắn tự nhiên không biết bởi vì cái này đã thoát ly hắn trưởng không phạm vi. Nếu là hệ thống mở ra giai đoạn thứ hai, có lẽ hắn còn có thể tự ở trong thâm tra đến. Bất quá coi như như thế, hắn cũng không có ý định công bố ra. Một khi nếu thật là như thế, vậy coi như là muốn đem bảy quốc hoàng thất triệt để đắc tội. Thậm chí chỉ sợ bảy quốc hội dẫn đầu động thủ với hắn. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được, mà lại Lâm An cũng không muốn vĩnh viễn ở chỗ này à một cái tú tiên lâu ở trong. Khi thật sự có sức tự vệ thời điểm, hắn vẫn là muốn ra ngoài kiếm thức một phen. Cho nên đắc tội những này hoàng thất, kia là mười phần không sáng suốt. Hoàng thất sự tình, mọi người cũng không cần nhiều đời nếu không các ngươi thật sự cho rằng nho nhỏ một cái hát thủy thành có thể chống đỡ được nhất quốc chi lực, lâm an cười lạnh nói. quả nhiên vừa nói một câu, mọi người nhất thời im tiếng. bất quá dù là như thế, hôm nay công bố cái này mười bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học cũng đầy đủ bọn hắn rung động. ta cảm giác cái này mấy bộ thiên bảng thượng phẩm võ học giống như đã thoát ly võ học khái niệm. đúng vậy a, siêu hồn khóa phép quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. vẫn là không muốn nhìn thấy tốt, vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, ta hiện tại cũng có chút không zét run đầu. nếu là không có lâu chủ sợ là chúng ta đời này đều không thể tưởng tượng được, Cửu Châu phía trên còn có bực này cao thâm tuyệt học. Ta có một loại dự cảm, tại cái này đại tranh chi thế, chỉ sợ cái này mười bộ võ học đều muốn hiện thế năm. Không chỉ có những này võ giả bình thường cảm thấy như vậy. Đường Lâm An liên tiếp nói ra cái này, mười bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học vẫn tồn tại như cũ tại thế thời điểm. Loan Loan, Sư Phi Viên, Thạch Thanh Tuyển, Lục Tiểu Phụng bọn người cảm thấy cũng đều là cho rằng như thế. Thậm chí mấy người cảm thấy, trong này khả năng càng là có mấy loại công pháp nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Chỉ sợ chờ nước nào đó một vị nào đó hoàng đế tu luyện đến đại thành cảnh giới chỉ sợ cũng muốn phát động chiến tranh rồi nghĩ đến đây đám người cảm thấy đều có chút nặng nề nếu như đến lúc kia như vậy bọn hắn những này người đang ngồi đềm sẽ không có người may mắn thoát khỏi bọn hắn chỗ tông môn chỉ sợ đều sẽ dẫn đầu bị hoàng thất chiêu mộ quá khứ một khi lựa chọn chống cự như vậy hoàng thất tuyệt đối sẽ dẫn đầu thành toán bọn hắn lập tức mấy người đều có chút ngồi không yên loan loan sư phi huyên bọn người vội vàng về đến phòng không có ai biết các nàng đang làm cái gì chỉ là sau một lúc lâu công phu về sau mọi người thấy từng cái bù câu đưa tin từ tuyết tiên lâu bên trong hướng phía từng cái phương hướng bay ra hiển nhiên các nàng đây là tại hướng tông môn truyền lại tin tức đâu mà lâm an đang nói xong những này về sau dứt khoát lựa chọn nằm thi thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế mây hậu phương tiểu thị nữ tức thời đi tới bất đắc dĩ cho lâm an xoa nắn lấy bà vai. một màn này để đông đảo tùy tiên lâu bên trong người trong giang hồ nghiến răng nghiến lợi phẫn hận không thôi bọn hắn hy vọng giường nào ngồi tại tôn tú thanh phía trước người kia là mình a thường thụ a lâm an thì thảo lối ra đám người dứt khoát không tiếp tục nhìn về phía nơi này tới một cái mắt không thấy tâm không phiền ngược lại là tiểu thị nữ vẫn như cũ tận tâm tận lực phục thị lấy lâm an nàng mặc dù khờ nhưng là không có chút nào nốc. Những cái kia người trong giang hồ nhìn về phía mình ánh mắt dù là che giấu cho dù tốt, ngẫu nhiên ở giữa cũng sẽ hiện lên một vòng dục vọng. Ngược lại là cái này lâu chủ, ánh mắt của hắn rất tuốt ý, giống như vô dục vô cầu. Cho nên tôn tú thanh cảm thấy mình vẫn là lấy lòng lâu chủ càng tốt hơn một chút, như vậy mình cũng sẽ không bị người khi dễ. Nghĩ đến đây, tôn tú thanh trên mặt đống nhiên tách ra một vòng tiểu dung, vô cùng vui vẻ. Nho nốc hiệu bảo, phục thị người khác còn có thể bật cười. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng. Chương hai mươi, đông khách sạn người đến. Cầu hoa tươi. Chương hai Đồng phúc khách sạn người đến cầu hoa tươi đại hàn quốc di hoa cung chỗ sâu nhất trong một cái phòng một cái khuôn mặt lãnh diễm khí chất xuất trần nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nàng ánh mắt như nước biểu lộ đạm mạc phảng phất thế gian hết thảy đều không đủ lấy để nàng tâm lên gợn sóng Lật xem phong thư trong tay yêu nguyệt ánh mắt có chút chấp động liên tinh ngươi đi một chuyến hát thủy thành dương công bảo khố muốn ra ngươi đến đó chuẩn bị một phen yêu nguyệt thanh âm thanh lãnh mang theo một tia không cho phản bác ngữ khí tỷ tỷ ngươi cũng muốn đi à liên tinh hỏi thăm kia là tự nhiên nếu là có thể đạt được tả đế xá lợi Vậy ta hoàn toàn có thể sung kích đến cảnh giới cao hơn." Yêu Nguyệt Đạm Mặc nói, "Mà lại lần này đi còn có một cái mục đích, đó chính là tìm hiểu một chút thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, vô luận tu tiên lâu ra giá bao nhiêu, chỉ cần chúng ta Di Hoa cũng có thể làm được, vậy thì nhất định phải mua xuống tin tức." Sớm tại mấy năm trước nàng liền đã đột phá đến đại tông sư nhị phẩm cảnh giới, nhưng mà càng là tu luyện, nàng liền càng phát ra cảm giác võ đạo chi lộ gian nan. Thẳng đến phần này thiên bảng thượng phẩm võ học xuất hiện về sau, nàng giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai nàng tu luyện minh ngọc công, Di Hoa kết mục, lại còn nhập không được với phẩm chi lưu. Cửu Châu phía trên lại còn có nhiều như vậy thượng phẩm tuyệt học. Liên Tinh gật đầu, dưới khăn che mặt, đồng dạng là một chương dung nhan tuyệt thế, chỉ bất quá không giống với yêu nguyệt thanh lãnh, trên mặt của nàng mang theo một tia kiều diễm ngọt ngào, ánh mắt càng lộ vẻ linh động. "Đúng rồi tỷ tỷ, vô khuyết cũng đến 18 tuổi lần này là không muốn dẫn hắn ra ngoài sông sáo một phen." Liên Tinh hỏi thăm. "Ngươi làm quyết định liền tốt." Yêu Nguyệt khoát tay áo, không nói thêm lời. Cùng ngày, Di Hoa cung liền có ít con tuấn mã lao vùn vụt mà ra sáu. Hắc thủy thành bên ngoài, một đám sáu người hướng phía Hắc thành thành nội đi đến. Trên đường đi, mấy người nói năng linh, linh tinh không ngừng. Trưởng quỹ, chúng ta thật muốn đi cái kia Túy Tiên lâu a? Lý Đại Trí hỏi thăm. Đương nhiên muốn đi, các ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Túy Tiên lâu đây chính là quán rượu a, nghe nói nơi đó mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Chúng ta nếu là có thể nhập cổ phần nơi đó, vậy tuyệt đối có thể kiếm đầy buồn đấy bác. Đông Dương Ngọc con mắt lóe sáng tinh tinh. Ngươi nhưng dẹp đi đi, người ta lớn như vậy cái thế lực, trên lệ chúng ta chút tiền đấy rồi. Nếu thật là đi, chúng ta có thể cho bọn hắn làm công, vậy coi như là không sai không sai. Bạch triển đường im lặng nói. Vậy ta cũng nguyện ý, giang hỗn loạn như vậy, nếu là còn tại Đồng Phúc khách sạn đợi nói không chính xác ngày nào chúng ta liền bị giết đâu, lại nói lần này ra còn không phải trách ngươi, nếu không phải ngươi đạo thánh tiết lộ thân phận, chúng ta về phần như thế à? Đông Tương Ngọc nói, đám người liên tục gật đầu. đúng vậy a Lão Bạch, ngươi vẫn là khẩn cầu Tú Tiên lâu lâu chủ có thể thu lưu chúng ta đi, nếu không ngươi khả năng thật liền bị truy sát chết rồi. Quách Phủ dung đi theo mở miệng, lại nói Lão Bạch, ngươi đến cùng trộm được cái gì à? vậy mà gây nhiều người như vậy truy sát, cuối cùng còn liên lụy chúng ta. Tú Tài mở miệng hỏi thăm, đều là hiểu lầm, ta đều không làm đạo thánh rất nhiều năm. Bạch Triển Đường ánh mắt lấp lóe, căn bản không tiếp lời này đâu. Mấy người một đường hướng về thành nội đi đến. Xa xa, bọn hắn liền nhìn thấy Cao Cao đứng vững lấy túy Tiên Lâu. Khi thấy túy Tiên Lâu ba cái kia chữ lớn thời điểm, Quách Phụ Dung, Bạch Triển Đường hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào? Hai người các ngươi làm sao không đi? Mấy người nhao nhao hỏi thăm. Thật nặng kiếm khí. Quách Phụ Dung thì thào mở miệng. Nàng mặc dù thực lực chỉ là hậu thiên cảnh giới, nhưng là phụ thân của nàng thế, nhưng là lục phiến môn quách cử hiệp. Khi còn bé nàng vẫn đi theo phụ thân bên cạnh, nhãn lực độc đáo tự nhiên không tầm thường. Lão Bạch ngươi có thể nhìn ra a? Quách Phụ Dung hỏi. Bạch triển đường thực lực còn cao hơn hắn bên trên rất nhiều, đã đưa thân tiên thiên nói không chừng hắn có thể nhìn ra một chút mình không nhìn ra môn đạo đâu, nhìn không ra, bất quá đây nhất định là kiếm đạo cao thủ vận khí khác ra ba chữ to, đoán chừng chỉ có kiếm đạo người mới có thể cảm nhận được trong đó khí thế. Bạch triển đường nói, được rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi, tại dày vò khốn khổ một hồi, nói không chừng lão bạch ngươi liền thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chớ nhỏ gối thuốc dùng nói, đám người không dám dừng lại, kéo lấy hành lý vội vàng hướng phía tuyết tiên lâu bên kia đi đến, đợi đến mấy người đi vào tuyết tiên lâu cổng thời điểm xa xa liền có thể nghe được nơi đó chuyển đến náo nhiệt thanh âm giống như có người đang chơi xúc sắc. bạch triển đường nhãn tình sáng lên tay có chút ngỡ đều không đợi đông tương ngọc mấy người bạch triển đường liền đi trước một bước đi vào lục tiểu phụng ta kính ngươi là cái đại hiệp ngươi cũng đừng lại chúng ta cái này trên chiếu bạc chơi giấu có người hướng về phía một cái thoạt nhìn như là có bốn đầu lông mày người hô ta lục tiểu phụng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy chú trọng nhất chính là tín dự làm sao có thể cùng các ngươi chơi bẩn đâu lục tiểu phụng thản nhiên nói ở bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái tay cầm quả xếp nam tử Người kia thỉnh thoảng tại Lục Tiểu Phụng bên tai nói thầm lấy cái gì? Chờ hắn sau khi nói xong, Lục Tiểu Phụng liền đem một tỏi bạc ném tới nhỏ trên vị trí kia. Đang đánh cược tiền thời điểm, những người này quy định tốt, không cho phép Lục Tiểu Phụng đụng vào cái bàn. Chính là sợ hắn đùa nghịch thứ gì thủ đoạn. Bất quá này làm sao có thể khó khăn ở Lục Tiểu Phụng. Mặc dù hắn không thể vận dụng thủ đoạn, nhưng là mình thế nhưng là có một cái hảo bằng hưu Hoa Mãn Lâu à. Chỉ sợ đang ngồi những người này, ai nghĩ lực cũng không có vị này dễ dùng. Lúc đầu Hoa Mãn Lâu là không nghĩ tới tới bất quá không có cách nào à trên thân hai người lộ phí đều nhanh dùng hết người trong nhà còn không có đem tiền đưa tới hai người bọn họ liền nghĩ thắng điểm trụ túc phí đâu ngoại trừ hai người này bên ngoài bạch triển đường còn chứng kiến mấy nữ tử một cái bạch trí tung bay toàn thân trên dưới tràn đầy tiên khí một người mặc áo đen đi chân trần đứng ở một bên vây xem nhưng là khiến người ngoài ý chính là hai cái này tuyệt thế nữ tử vậy mà cũng đang đánh cược trên bàn hơn nữa nhìn bộ dáng hai người đều có chút tức giận trong lúc nhất thời bạch triển đường có chút trong gió sốc xết cảm giác Tuông hành sòng bạc nhiều năm như vậy, hắn còn chưa thấy qua bực này cô gái xinh đẹp ở trên chiếu bạc xuất hiện đâu. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, cái này Túy Tiên lâu phí ăn ở quá mức đã giá. Đông thương Ngọc nhỏ giọng nỉ non, trong mắt lóe ra ánh sáng. Nàng thật muốn hâm mộ chết cái này Túy Tiên lâu lâu chủ. Mười gian tiên tử hào khách phòng, nếu như chủ đầy, ngày đó chính là 5.000 lượng bạc à? Cái này so đồng phúc khách sạn một năm tiền kiếm được đều muốn nhiều. Nghe nói như thế, Quách phụ Dung mấy người đều có điểm tâm có buồn bã. Bọn hắn một tháng kiếm điểm này tiền, thật đều không đủ ở chỗ này nhét kẽ răng đây này. Mấy người sau khi đi vào. Trong hành lang lập tức an tĩnh một chút. Đám người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều mang mấy phần xem kỹ. Lập tức, Đông Tương Ngọc, chớ nhỏ bối chân đều bị hù run lên. Con tốt, lúc này mấy người chú ý tới Lâm An. Bạch Triển Đường vội vàng viện Đông Tương Ngọc hướng phía bên kia đi đến. Kênh thứ 6, các huynh đệ ra sức, hôm nay còn có 4 kênh ba. Tiếp tục cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 21, Bạch Triển Đường trộm tang bảo đồ. Cầu hoa tươi. Chương 21, Bạch Triển Đường trộm tang bảo đồ. Cầu hoa tươi. Lâm An theo bản năng hướng phía mấy người nhìn lướt qua. Ngay sau đó trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới mấy vị này vậy mà tới, mà lại bạch triển đường cảnh giới lại là tiên thiên, đây là hắn muốn nhất không đến. Lâu chủ, chúng ta muốn tới đây làm việc cho ngươi. Một lòng muốn tới hợp tác Đông Tương Ngọc, khi nhìn đến Lâm An thời điểm, làm sao cũng nói không ra hợp tác hai chữ kia. Cuối cùng dứt khoát nói ra làm công. Lý đại truy năm, Mạc tiểu bối năm, đám người năm. Nghe lời này, Lâm An con mắt lập tức sáng lên. Thúy tiên lâu không có ăn, đây là hắn tiếc nuối nhất sự tình. Bây giờ tới như thế một đám mở khách sạn, như thế bất đi rất nhiều phiền phức. Mà lại lầu một như thế lớn cái địa phương, nếu như mỗi ngày như thế đặt vào quả thực quá lãng phí. Lâm An ra vẻ trầm ngâm một phen về sau sẽ đồng ý xuống dưới. Nhìn xem Đông Tương Ngọc muốn nói lại thôi, có chút do do dự dự bộ dáng. Lâm An kinh ngạc hỏi thăm, còn có cái gì vấn đề? Cái kia lâu chủ, chúng ta thủ lao tính thế nào? Đông Tương Ngọc yếu ớt mở miệng hỏi thăm, đối mặt như thế một cái đại cao thủ, nàng thật là có điểm sợ. Về sau lầu một này liền giao tất cả cho các ngươi xử lý, chỉ toàn ích lợi một nửa cho các ngươi. Lâm An nói, trong nháy mắt mấy người mở to hai mắt nhịn, kinh hỉ tới quá đột nhiên lấy túi tiên lâu cái này lưu lượng khách liền xem như một nửa chỉ toàn đích lợi cũng muốn so với bọn hắn đồng phúc khách sạn nhiều hơn rất nhiều liền ngay cả một bên đông đảo túi tiên lâu khách quen, đang nghe được lâm an về sau cũng đều hơi kinh ngạc lâu chủ lúc nào hào phóng như vậy rồi không nên a lâm lột ra hôm nay đây là đổi tính từ sao sớm biết lâu chủ hôm nay tốt như vậy nói chuyện ta liền nên đem cái này đơn xin y đàm phán xong rồi sao ta vừa mới nhìn một chút mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây nha thật sự là kỳ quái năm ta ơn lâu chủ mấy người vội vàng cảm tạ đúng rồi lâu chủ chúng ta muốn ở nơi nào a Bạch triển đường mở miệng hỏi thăm. Hắn nhưng là nghe nói, tùy tiên lâu những này gian phòng đều là Hàn ngọc sáng a. Dù là liền xem như hoàng tự hào khách phòng mười năm Hàn ngọc, đôi này tu luyện cũng là phi thường có trợ giúp. Vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày có thể ở tại loại này địa phương, Bạch triển đường cùng quách phụ dung hai người hưng phấn đều muốn hét dầm lên. Ta chỗ này không bao trùm. Lâm an lắc đầu nói, các ba. Trong ngay mắt mấy người mộng, mà một bên còn đang kinh ngạc cái khắc giang hồ đám người, lập tức cười vang lên tiếng. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi cái này lâm luận ra làm sao có thể để cho mình thua thế chứ? Nguyên lai là không bao chúng a, vậy liền không có tâm bệnh. Bất quá cảm giác nếu như mấy vị này nếu là cầm kiếm được tiền đi địa phương khác ở cũng là có thể a. Đúng vậy a, nếu như bọn hắn làm đồ ăn, ăn ngon, vậy sau này ta ngay ở chỗ này ăn cũng không cần chạy thật xa đi mua đồ vật năm. Nhìn xem Đông Tương Ngọc có chút do dự, Bạch Triển Đường lập tức có chút gấp. Hắn lại tới đây nhưng chính là vì tìm kiếm Tú Tiên lâu che chở a. Cái này nếu là rời đi nơi này, còn đến mức nào? Nói không chừng đêm nay hắn khả năng liền bị bắt đi nữa nha. Cái kia lâu chủ, chúng ta có thể hay không bao chúng a? Bạch Triển Đường vội vàng hỏi thăm ngược lại là cũng được, nếu như vậy, vậy coi như ta ăn thiệt toại một điểm, về sau mỗi tháng cho các ngươi phát năm lượng bạc tiền lương đi. Lâm An có chút khó khăn nói, có ba. giờ khắc này, liền ngay cả một bên đông đảo ngoại nhân đều nhìn có chút không nổi nữa. mấy ca, đừng có lại nơi này thụ cái này tức giận, các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, nắm chắc không ở công việc này, các ngươi để ca đến, ca lớn tuổi, có thể đem nắm chặt. ha ha ha ha, ha. nếu không lâu chủ ngươi đem nơi này bàn cho ta đi, ta không muốn thù lao, cho ta một cái có hàn ngọc sàng gian phòng ở là được rồi. mấy người các ngươi cũng đừng náo loạn, chỉ mấy người các ngươi đại lao thô biết làm cơ ba một bên là một nửa ích lợi, một bên chỉ là năm lượng bạc dụng. Đông Tương Ngọc Sa vào đến thật sâu xoắn xuýt ở trong, bất quá nàng vẫn là trọng cảm tình, biết Lão Bạch hiện tại là cái gì cái tình huống, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn loại thứ hai. Vậy các ngươi liền đi lầu 6 đi, ngoại trừ tận cùng bên trong nhất kia hai cái gian phòng không thể đi bên ngoài, còn lại chính các ngươi chọn là được rồi. Lâm An nói, vừa nghĩ tới mình dễ dàng như vậy đã tìm được công cụ người, cả người hắn đều vui vẻ. Một bên tiểu thị nữ tôn tú thanh mặt mày mỉm cười, có người làm bạn. rất nhanh Lý Đại Trụ mang theo tú tài hai người đi ra cửa mua thức ăn đi. Về phần Bạch Triển Đường thì là thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Nhìn cái dạng kia là đánh chết cũng không muốn ra túi tiên lâu nửa bước. Lâm An nhìn qua tư liệu của hắn, bất quá đối với Bạch Triển Đường cụ thể trộm được chính là cái gì, hệ thống ngược lại là không có biểu hiện. Trạng vọng tối thời điểm, yên lặng thật lâu phòng bếp, rốt cục truyền đến trận trận mùi thơm của thức ăn. Nhất thời, một đám thực khách đều có chút chảy nước miếng. Lâm An cũng là có chút điểm bị kinh diễm đến. Không nghĩ tới Lý Đại Trù đang nấu cơm phương diện này tạo nghệ, thật là có có chút tài năng. Trong tiểu lâu, lâu một cái bàn đã được trưng bày chỉnh tề. Rất nhiều khách nhân đều điểm tốt đồ ăn chờ lấy mang thức ăn lên đâu. Đông Thương Ngọc ngồi có trong hồ sơ trước sân khấu mặt, chờ lấy thu ngân hai. Mặc dù tiền này không phải là của mình, nhưng nhìn vẫn là rất để cho người ta vui vẻ. Tước chừng thời gian đốt một nén hương, lầu một mấy chương cái bàn đã bày đầy thịt rượu. Đông đảo giang hồ hào khách khen không dứt miệng. Liền ngay cả Loan Loan, Sư Phi Viên, tiểu Long nữ, Thạch Thanh Tuyền mấy người cũng đều chạy đến dưới lầu tới dùng cơm tới. Ngược lại là Bạch Triển Đường, một mực có chút tâm thần có chút không tập trung, liên tiếp hướng về quán rượu bên ngoài nhìn lại. Đột nhiên, Bạch Chiến Đường toàn thân khẽ run dậy, chỉ gặp một đám mặc lục phiến môn phục sức người đi đến bọn hắn đi vào túy tiên lâu sau meo một chút bạch triển đường, sau đó liền tìm vị trí ngồi xuống. Lâu chủ, ta hiện tại có phải hay không đã tinh chúng ta túy tiên lâu người? Lão bạch nhỏ giọng mở miệng hỏi, coi như ta đắc tội quan phủ, ngươi cũng sẽ che chở ta à? Ngươi có phải hay không trộm người ta thứ gì? Lâm An hỏi thăm. Bạch triển đường lén lén liếc một chút trung quanh, lúc này mới đối lấy Lâm An nhỏ giọng nói, một đoạn thời gian trước ta trong đêm ngứa tay đi ra ngoài tản bộ một vòng, kết quả là thấy được một nhóm người lén lén lút lút từ trong vương phủ đi ra, ta con mắt này nhiều tật à, vừa nhìn liền biết gặp được đồng hành. Bạch triển đường sẽ sinh động như thật nói, sau đó ta liền vụng trộm xuất thủ, chính là thứ này. Nói bạch triển đường lấy ra một trương màu vàng giấy da châu đồ vật, phía trên vẽ lấy sơn sơn thủy thủy, tựa như là một bức địa đồ. Ta cảm thấy khả năng này là cái gì bảo tàng, nếu không không đến mức có nhiều người như vậy một mực tại truy ta, không chỉ có đại tống quốc lục phiến môn xuất động, liền có thể các đại môn phái cũng đều đi ra ngoài tìm ta. Nếu không phải lần này chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng thật rơi xuống trong tay đối phương. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương hai đấu giá đạo xoáy tàng bảo đồ. Cầu hoa tươi. Chương hai đầu giá đạo xoáy tàng bảo đồ cầu hoa tươi ta hoài nghi cái này rất có thể là đạo xoáy sở lưu hương lưu tại đại tống quốc bảo tàng bạch Triền đường có chút kích động nói đạo xoáy sở lưu hương đây tuyệt đối là đạo tặc giới thần chỉ tiếc vị này tông sư cảnh cường giả tại 10 năm trước thời điểm mất tích ai cũng không biết hắn đi chỗ nào chỉ là lại tin tức truyền ra tại cửu châu chi địa đều có lưu đạo xoáy một chỗ bảo tàng trong đó có các loại chân quý bí tịch cùng vàng bạc châu đảo nghe được tin tức này lâm an long mày hơi nhíu chắc không được ngay cả lục phiến môn người đều xuất động đâu hơn nữa còn là tam phẩm áo tím truy mệnh tự mình tới. Đoán chừng bọn hắn cũng là nghe được tin tức này, chỉ bất quá tại Túy Tiên lâu bên trong cũng không dám xuất thủ mà thôi. Ngươi muốn đi tầm bảo? Lâm An hỏi. Ta ngược lại thật ra nghĩ à, bất quá ta cảm giác không được bao lâu, Đoán chừng tin tức này liền muốn bại lộ ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ vô số giang hồ thế lực sẽ chạy tới Túy Tiên lâu, lâu chủ ngứt nhưng nhất định phải bảo trụ ta à? Bạch triển đường còn kém âm thanh nước mắt nước mắt hạ, cái dạng kia thật là khiến người ta nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lâm An không nói gì, giờ phút này trong đầu của hắn cũng đang suy tư. Đạo xoáy sở lưu hương, một cái tông sư cảnh giới cao thủ, hắn bảo tàng có thể kém phải biết vị này chính là tiến vào hoàng cung mà không bị phát giác ra trong hoàng cung kia đến có bao nhiêu cao thủ chỉ sợ cũng ngay cả đại tông sư cảnh giới cao thủ đều có lâm an biết chuyện này nếu như giải quyết không tốt sau đó khẳng định sẽ còn liên tục không ngừng có thế lướt tới cực kỳ quan trọng chính là mình chỉ có thể ở tủy tiên lâu bên trong hiển uy không cách nào ra ngoài nếu không cái này bảo tàng hắn tự nhiên có thể tùy tiện thu hoạch được xem ra là phải nhanh một chút bồi dưỡng được một hai cái thuộc về tủy tiên lâu cao thủ một giây sau lâm an con mắt đột nhiên sáng lên hắn nghĩ tới một cái có thể nhanh chóng tăng lên tủy tiên lâu danh khí phương pháp chỉ cần đem tuý tiên lâu danh khí tăng lên tới nhất lưu môn phái cấp bậc, đợi đến hệ thống lần thứ hai mở ra, hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch của mình. đem cái này đồ vật bán đấu giá ra. lâm ăn nói, đấu giá, bạch triển đường có chút không bỏ. kỳ thật hắn thật rất muốn đi đạo xoáy bảo tàng ở trong đi xem một chút. dựa theo suy đoán của hắn, ở trong đó ít nhất cũng sẽ có một bộ thiên bảng tuyệt học. phải biết có thể làm cho đạo xoáy vào mắt đồ vật, vậy nhưng tuyệt đối đều là chân phẩm. tốt a. suy tư sau một lát, bạch triển đường vẫn là đáp ứng. hắn biết, chỉ cần cái này tàng bảo đồ ở trên người hắn một ngày vậy hắn liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ an bình xuống tới, mà lại bản thân hắn đối với võ đạo một đường cũng không phải quá mức cảm thấy hứng thú. nếu không lấy thiên phú của hắn, cũng không trở thành đến hôm nay vẫn là tiên tiên cảnh giới. lần đấu giá này tùy tiên lâu muốn thu lấy một nửa phí thủ tục, lâm an thản nhiên nói, cỏ. lâm an ngươi quá mức a. bạch triển đường gầm thét, trải qua như thế hơn nửa ngày ở chung xuống tới, hắn đã biết lâm an là tính cái gì, không câu nệ tiểu tiết, mà lại rất nguyện ý cùng bọn hắn hòa bình, cho nên trong lời nói sự tình, hắn cũng không làm sao quan tâm. đạo tính bên này lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh lược chú ý. Dù sao ngươi trương này đạo xoáy tàng bảo đồ tại ta túy tiên lâu đầu giá liền phải cho ta một nửa phí thủ tục. Ngươi nếu là không đồng ý liền đi nơi khác phương đi. Lâm An lớn tiếng nói. Phúc trong nay mắt Bạch triển đường suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Gia hỏa này thật đúng là hung ác ga. Cái này bắt hắn cho bạo lộ ra. Bạch triển đường dám khẳng định. Lúc này nếu như chính mình dám đi ra túy tiên lâu, chỉ sợ đều đi không được mấy bước. Đoan trường liền bị người làm. Trong tiểu lâu một mảnh xôn xao. Cái này một đám giang hồ hảo khách đều không để ý tới ăn cơm. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên này. Lão Bạch đây là thật hay giả? Ta nhớ ra rồi, đại tông quốc tựa như là có một cái đạo thánh gọi Bạch Ngọc Thang, không phải là ngươi đi. Lão Bạch Lâm lâu chủ quá ngoác, ngươi đừng nghe hắn, đi nhanh lên. Không sai, hiện tại đi còn kịp, nếu ngươi không đi vậy coi như chậm. Đây là đạo xoáy ở đâu tàng bảo đồ? Rất nhiều người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Xem như ngươi lợi hại. Ta đáp ứng. Bạch Triền Đường cắn răng nghiến lời nói, tới thời điểm hắn liền nghe nói túy Tiên lâu lâu chủ rất chó. Lúc đầu hắn còn chưa tin, hiện tại hắn xem như triệt để tin. Cùng ngươi dính dáng sự tình, gia hỏa này là không có chút nào làm a nhưng là hắn không có lựa chọn a lão bạch có nhiều thứ ngươi đem cầm không được phóng tới trong tay ngươi sẽ chỉ hại ngươi, nhưng là ta có thể đem cầm ở lâm an Ngữ trọng tâm trường an ủi. ngươi cho rằng ta thật ham ngươi những vật này a nếu như ngươi nghĩ như vậy đó chính là mười phần sai túy tiên lâu lâu năm đều có vạn năm hàng ngọc sàng ngươi cảm thấy lầu 6 sẽ kém rồi sao ta cùng ngươi muốn cái gì tiền a vẫn là ngươi cảm thấy lầu 1 điểm ấy ích lợi liền có thể trả nổi nơi đó tiền thuê trong máy mắt bạch triển đường cảm thấy chấn động mấy liệt đúng thế lầu năm liền có vạn năm hàng ngọc sàng kia lầu sáu sẽ có cái gì lập tức lão bạch kích động lần này hắn là thật không cảm thấy mình thua lỗ ngược lại là một bên tôn tú thanh nhìn xem cái kia kích động dáng vẻ có chút muốn nói lại thôi nàng suy nghĩ thật lâu vẫn là không có nói cái gì nói chỉ là nhìn về phía bạch triển đường ánh mắt tràn đầy đồng tình thật là một cái đồ đần tôn tú thanh nhỏ giọng thầm thì ầm lâm an hướng phía đầu của nàng bên trên gậy một cái đầu băng lập tức tôn tú thanh nhỉ khuất nóc méo miệng ôm đầu tội nghiệp vô số người trong giang hồ thấy cảnh này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải xác định mình thật đánh không lại lâm an bọn hắn đã sớm giết lâm cậu đoạt tú thanh vậy liền làm phiền các vị hỗ trợ truyền lại một chút tin tức, túy tiên lâu sẽ tại 2 tháng sau đấu giá đạo xoáy tại đại tống quốc bảo tàng, người trả giá cao được. đương nhiên cái giá này cao người, cũng không hoàn toàn câu nợ tại vàng bạc châu báu, nếu có các loại linh đan diệu dược, bí tịch võ công hay là thần binh lợi khí cũng đồng dạng là có thể. cuối cùng giải thích quyền chính là bản nhân, mắt thấy thật muốn đấu giá tàng bảo đồ, trong ngay mắt vô số người trong giang hồ tất cả đều kích động. theo năm đó đạo xoáy mất tích, hắn bảo tàng vẫn luôn là người trong giang hồ nóng lòng nhất một đề tài. nghe đồn bên trong, đạo xoáy sở lưu hương tại bảy nước riêng phần mình có lưu một cái bảo tàng chỉ bất quá cụ thể là thật là già không người biết được. Cái này Hắc thủy thành cần phải náo nhiệt lên. Đoán chừng không chỉ có các thế lực lớn muốn tới người, liền xem như các quốc gia hoàng thất chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại là Dương Công bảo khố lại là đạo xoáy bảo khố, làm sao cảm giác gần nhất sự tình giống như rất nhiều dáng vẻ. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu a, cảm giác Giang Hồ môn loạn. Lấy Thúy Tiên lâu nội tình bọn hắn hoàn toàn có thể mình đi tìm bảo tàng, vì cái gì lâu chủ muốn đem thứ này lấy ra? Nam. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trên mặt còn mang theo một tia không hiểu thần sắc bốn. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, cầu đánh giá phiếu. Chương 23, các quốc gia đấu tĩnh, cầu hoa tươi. Chương 23, các quốc gia đấu tĩnh, cầu hoa tươi. Mấy ngày, Túy Tiên lâu muốn đấu giá đạo xoáy tàng bảo đồ tin tức cấp tốc truyền khắp bảy nước. Vô số thế lực nghe được tin tức này về sau đều bị kinh ngạc nhảy một cái. Đạo xoáy sở lưu hương, mặc dù không có đưa thân đại tông sư cảnh giới, nhưng là danh tiếng của hắn lại là không thể so với những cái kia thành danh đã lâu đại tông sư thấp, thậm chí còn còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở đạo xoáy du tẩu cùng bảy nước, cơ hồ tại mỗi cái quốc gia đều có lưu truyền thuyết của hắn lưu lại qua một cái bảo tàng trước đó có người phát hiện hắn tại Đại Nguyên nước bảo tàng bên trong có các loại đan dược cùng võ công tuyệt học ngắn ngủi mấy năm người kia liền tiến vào tông sư cảnh giới thâm thụ Đại Nguyên quốc hoàng thất coi trọng còn bị phong làm quốc sư người kia chính là Kim Luân Pháp Vương bây giờ lại có đạo xoáy bảo tàng ẩn hiện những người này làm sao có thể không kích động Đại Tống hoàng cung nhìn xem hoàng thành ti tin tức truyền đến tống đế hơi nhíu cao mày sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh vị kia mặt mày buông xuống dáng người gầy yếu phảng phất một trận rõ đều có thể thổi ngã lao thái giám đến bây giờ còn không có điều tra đến Tuy Tiên lâu nội tình bệ hạ vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, lao thái giám với nũ, hắn biết bệ hạ trong lòng tức giận, dù sao đây vốn chính là đại tống hoàng thất tìm được tàng bảo đồ, chỉ bất quá không nghĩ tới không đợi mình người đệ đệ kia đi tìm, liền bị người cho cắt hổ, hơn nữa còn muốn đấu giá, đôi này hoàng thất tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại vũ đụng, ở trong mắt tổng đế, hắn nhưng thật ra là muốn tại hắc thủy thành mở ra vũ lực, chấn nhiếp một chút tứ phương, thiên hạ đều biết đại đường, đại minh chính là võ lâm thánh địa, thật tình không biết bọn hắn đại tống cũng không yếu tại người, thôi được, liền để tam hoàng tử đi một chuyến hắc thủy thành đi. Tống đế chậm rãi mở miệng nói ra sáu đại minh hoàng đế minh đế ngồi tại trên long ủy tả hưu thì là phân biệt làm lấy đông tây hán mấy vị hàng công cùng hộ long sơn trang thiết đạm thần hầu. hoàng đệ ngươi hộ long sơn trang nhưng từng tra được tùy tiên lâu nội tình minh đế khí thế uy nghiêm mở miệng hỏi thăm phía dưới chu vô thị sắc mặt cung kính thiên tự hào bốn vị mật thám đã toàn bộ điều động hộ long sơn trang tình báo thế lực cũng đều xuất động không có tra ra bất luận cái gì nội tình nơi này thật giống như chống rông xuất hiện ở cái thế giới này bởi vì có minh đế toa chấn chu vô thị thế nhưng là không có chút nào ý đồ không tốt. Hắn hiện tại chỉ là một lòng phụ tá hoàng huynh, vì tương lai Mưu đoạt Thiên hạ làm chuẩn bị. Các quốc gia hoàng thất kỳ thật đều biết một cái bí mật, đó chính là ngoại trừ võ đạo tu luyện tới đỉnh phong bên ngoài có thể đạp phá hư không. Theo như luận đại, nhất thống thiên hạ, tập hợp đủ các quốc gia ngọc tỷ tăng thêm hòa thị bích, cũng có thể bạch nhật phi thăng. Nghe được hộ Long Sơn Trang không có tra được tin tức, một bên Tào Chính Thuần, Vũ Hóa điền hai vị hàng công, cũng không mở miệng đổ thêm dầu vào lửa. Bọn hắn vị hoàng đế này, thế nhưng là trong mắt dùng không được hạt cát. Nếu là thật sự có người ở trước mặt hắn làm thứ gì thủ đoạn nhỏ, chỉ sợ dẫn đầu chết chính là người kia. Bảy hạ chúng ta đông sưởng cũng phái người đi dò xét qua một phen, đồng dạng không có tin tức. bất quá nghe nói túy tiên lâu hư hư thực thực có đại tông sư cảnh giới cường giả tỏa chấn. tao chính tuần mở miệng nói ra, minh đế ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, trọn vẹn qua một nén nhang tả hữu thời gian. trong hoàng cung không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không người nào dám đánh gậy minh đế mạch suy nghĩ. hoàng đệ ngươi tự mình đi một chuyến hất thủy thành, nếu như có thể lôi kéo túy tiên lâu tốt nhất, nếu như lôi kéo không được cũng không quan hệ, chỉ cần túy tiên lâu không gia nhập quốc gia khác liền tốt. mặt khác ngươi mật thiết chú ý một chút dương công bảo khố tin tức. rõ. chu vô thị cung kính đáp sáu. Đại Đường, Đại Thanh, Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Hán vài quốc gia cũng tương tự đều có chỗ động tác. Không chỉ có bọn hắn, liên đới lấy thế lực khắp nơi cũng đều tại tích cực phái người chạy tới Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, Túy Tiên Lâu. Tuy là trạm vào tối, nhưng là Túy Tiên Lâu vẫn như cũng là vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều không phải ở chỗ này ngủ lại người, cũng là thừa dịp giờ cơm công phu đi vào Túy Tiên Lâu. Mục đích đúng là nhìn một chút mấy vị kia tuyệt sắc phổ ở trong mỹ nữ. Mỗi lần đến giờ cơm thời điểm, mấy người kia đều sẽ xuống lầu. Mặc dù đã không phải là ngày đầu tiên nhìn, nhưng mà mọi người lại đều có loại chăm xem không chán cảm giác. Lâu chủ Ta đều vì ngươi hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng, có phải hay không có thể ít thu ta ít bạc." Thạch Thanh tùy ngồi tại Lâm An bên người, mở miệng cười hỏi thăm. Tại Tú Tiên lâu cũng ở một đoạn thời gian, bây giờ nàng cùng Lâm An đã rất quen thuộc, cho nên lẫn nhau ở giữa thường xuyên sẽ tâm sự, tiện thể lấy từ Lâm An nơi này tìm hiểu một chút tin tức cái gì. Mà lại nhất làm cho nàng mừng rỡ là, ngay tại ngày hôm qua thời điểm, nàng đã mở ra hai mạch nhâm đốc, chính là đưa thân tiến vào tiên tiên cảnh giới. Đoạt tiên không có, bất quá ngươi nếu là nhìn chúng con người của ta, ta ngược lại thật ra có thể liệu mình ngồi gọi ngươi." Lâm An vừa cười vừa nói, "Vì Thạch Thanh truyền hơi đỏ mặt, gắt một cái. Một bên khác, Bạch Triển đường thì là dầu dĩ không vui ngồi ở một bên, liền lên đồ ăn đều lười đi làm, đều là tú tài cùng quách phụ dung mấy người đang bận. Bất quá mọi người ngược lại là cũng không có nói với hắn cái gì, ngược lại đều rất lý giải hắn. Không có cách nào a, ai bảo gia hỏa này lại để cho lâu chủ đùa bớt đâu? Lúc đầu coi là Tú Tiên lâu lầu sáu có cái gì tuyệt thế bảo vật đâu? Lâu năm đều có vạn năm hàn ngọc sàng, Tiêu lâu sáu chẳng phải là muốn mấy vạn năm mới là? Thế nhưng là đâu, chờ bọn hắn đến lầu sáu mới biết được. Nơi này ngoại trừ phong cảnh tốt một chút bên ngoài. Dương chỉ là phổ phổ thông thông giường gỗ mà thôi, căn bản cũng không có cái gì tuyệt thế chất bảo. Lâu chủ, ta hiện tại không muốn đấu giá tàng bảo đồ được hay không? Bạch triển đường tức giận nói. Được à, dù sao các quốc gia người cũng đã tới bên này, ngươi không bán đấu giá mối thù của bọn hắn coi như đều muốn ghi tạc trên đầu của ngươi. Lâm an thản nhiên nói. Bạch triển đường buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Minh đường đường đạo thánh, lại còn đấu không lại một người trẻ tuổi. Cái này nếu như truyền đến trên giang hồ đi, mình còn như thế nào lăn lộn tiếp nữa rồi? Lão bạch a, ánh mắt của ngươi không muốn nông cạn như vậy, muốn hướng nơi xa nhìn. Lâm an an Ta hướng nơi xa nhìn, có thể nhìn thấy cái truy. Bạch Triền Đường vừa muốn bạo nói tục, kết quả lời còn chưa nói hết, nước bọt ngược lại là chảy đầy đất. Thuần ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ gặp túy Tiên lâu bên ngoài 10 mét nhiều khoảng cách, đang có mấy người hướng phía bên này đi tới. Cầm đầu là một dáng người thất tha nữ tử, nàng mặc một thân tử sắc váy dài, đi trên đường dáng dấp yêu điệu. Mặc dù dưới khăn che mặt cũng không thể thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng là làm một đạo thánh, nếu là ngay cả điểm ấy ánh mắt đều không có, vậy hắn liền bạch tại giang hồ tung hoành đã nhiều năm như vậy. Khoan hay nói, cái này ánh mắt vừa để xuống xa, quả thật có chút không giống a. Lão Bạch nhỏ giọng nhỉ non. Đúng không? Ngươi nếu là nghĩ như vậy là được rồi nha. Nhìn thoáng qua bên cạnh, Lâm An cười hỏi, ngươi là càng ưa thích người này nhiều một chút, vẫn là càng ưa thích Đông Tương Ngọc nhiều một chút? Nói nhảm a, đây không phải, Tương Ngọc nào có vị mỹ nữ kia đẹp mắt. Ta đương nhiên là. Nói tới chỗ này, Bạch triển Đường đột nhiên cảm giác phía sau có trận trận sát khí truyền tới. Hắn vội vàng nhất chuyển câu chuyện, ta đương nhiên là ưa thích Tương Ngọc càng nhiều hơn một chút. Nhìn phía sau Đông Tương Ngọc nụ cười hài lòng về sau, Bạch Chiến Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải mình cơ trí, kém chút liền lại lấy cái này chó lâu chủ nói. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phía ba. Chương 24, Di Hoa cung người tới, cầu hoa tươi. Chương 24, Di Hoa cung người tới, cầu hoa tươi. Một lát sau, mấy người đi vào Túy tiên lâu. Nhìn xem cầm đầu tên kia nữ tử áo tím trên đầu đóa hoa kia văn, mọi người chung quanh lập tức cảm thấy kinh chấn. Di Hoa cung người? Không nghĩ tới ngay cả bọn hắn cũng đến đây. Vị này là ai? Cảm giác khí thế rất mạnh bộ dáng. Nghe đồn Di Hoa cung yêu nguyện cung chủ đã đến đại tông sư cảnh giới, không biết là thật là giả. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền yên tĩnh trở lại. Từng cái lặng lặng nghe bên này thanh âm. Di Hoa cung liên tính tiếp lâu chủ Liên Tinh hướng phía Lâm An bên này chắp tay. Doanh Ba, nghe được cái tên này về sau. Trong chốc lát, Thúy Tiên lâu bên trong vỡ tổ, lại là Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ. Xem ra cũng là vì Dương Công Bảo cố cùng Đạo Soái Bảo Tàng mà tới. Nghe nói Di Hoa Cung Nhị Cung Chủ cũng là một vị Tông sư cảnh giới cường giả bốn. Nghe được Liên Tinh danh tự về sau, tất cả mọi người nhìn về phía nơi này ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bao quát Tiểu Long Nữ, Loan Loan, sư Phi Huyên, Thạch Thanh tuyển những cô gái này, từng cái nhìn về phía Liên Tinh thời điểm, ánh mắt ở trong cũng đều là tràn ngập tò mò. Thính Danh, Liên Tinh, cảnh giới. Tông sư Định Phong, Võ công, Minh Ngọc công, Thiên bảng, Di Hoa Tiên Ngọc, Thiên bảng. Sự tích, lần này đến đây hấp thủy thành vì mưu đoạt Dương công bà cố. Sợ thuộc thế lực, Di Hoa cung. Lâm An nhíu nhíu mày, vị này Liên Tinh hay là hắn cho đến trước mắt gặp phải tu vi cao nhất một người. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Liên Tinh ánh mắt cũng là tràn đầy sốt ruột. Cao thủ như vậy nếu là tại Tú Tiên lâu ở lại một đêm, chỉ sợ mình tích xúc vẫn như cũ công lực, cũng sẽ có lấy nhảy vọt tiến cảnh đi. Nói không chừng có thể trực tiếp phá vỡ nhất lưu lại quan. Nếu như bị những này người trong giang hồ biết, mình ngắn ngủi không đến một tháng thời gian Từ một cái bất nhập lưu võ giả đột phá đến nhất lưu cảnh giới, đoán chừng sẽ khiếp sợ rơi một đống người cái tâm đi. Nhìn xem Lâm An ánh mắt, Liên Tinh ánh mắt lập tức vì đó lạnh lẽo. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện, Lâm An ánh mắt cũng không phải là những võ giả khác loại kia mang theo dục vọng thân sắc. Hắn cái kia bộ dáng càng giống là phát hiện cái gì tuyệt thế bảo tàng, giống như muốn hận không thể một ngụm đem mình nuốt vào đúng thế. Trong lúc nhất thời, Liên Tinh cũng có chút động. Thạch Thanh truyền nhẹ nhàng đá đá Lâm An, ngươi có thể hay không đem ngươi ánh mắt thu vừa thu lại, dạng này rất mất mà hay. Lâm An vội vàng thu liễm thân sắc, chỉ lo hưng phấn đi, ngược lại là không có chú ý những thứ này. Ha ha ha ha, đoán chừng lâu chủ là nhìn thấy tiền trinh tiền. Hiện tại mỗi tới một cái thế lực, kia đều đại biểu cho đạo xoáy bảo tàng bán đấu giá giá cả cao hơn một phần. Chúng ta cái này lâu chủ chính là một cái tham tiền a năm. Đang ngồi một đám giang hồ nhân sĩ cũng đều phát hiện lâm an thất tố. Bất quá bọn hắn đương nhiên cảm thấy, lâm an kỳ thật chính là nhìn chúng di hoa cùng bối cảnh, cảm thấy bọn hắn có thể xuất ra tiền nhiều hơn tới. Dù sao lâm an mê tiền tiên tuổi, bây giờ hất thủy thành đã là mọi người đều biết. Thiên tự hào khách phòng còn nước không? Liên tinh nhu nhu nhược nhược mở miệng hỏi, không hề giống là tông sư cảnh giới cao thủ. Bất quá Lâm An rõ ràng, nàng cái này tính cách đoán chừng là bị tỷ tỷ kia lâu dài nghiền ép hình thành. Yêu Nguyệt tính cách cường thế, từ nhỏ đã nói tính. Liên Tinh phản kháng bất lực, cái này về sau tự nhiên là dưỡng thành dạng này tính cách. Dù là đã thành tông sư cảnh giới cường giả, vẫn như cũng như thế. Có, muốn mấy gian. Lâm An hỏi. Hai gian Thiên Tự Hào khách phòng, hai gian Hoàng Tự Hào khách phòng. Liên Tinh nói, Cấp nàng một nhóm tổng cộng tới sáu người, ngoại trừ nàng cùng Hoa vô Khuyết bên ngoài, còn có bốn tên thị nữ. Thiên Tự Hào bảy, tám lượng khách phòng, Hoàng Tự Hào mười lăm, mười khách phòng cất kỹ tiền, Lâm An vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, Thiên Tự Hào khách phòng chỉ còn lại hai gian, các vị tới trước được trước." Nghe lời này, một đám giang hồ nhân sĩ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mắt thấy Thiên Tự Hào khách phòng từng gian giảm bớt, bọn hắn cũng đều không thể làm gì. Chỉ bất quá 500 lượng một đêm, chung quy là có chút nhiều lắm. Dù là chính là những này nhị lưu cảnh giới võ giả, áp giải một chuyến tiêu cũng mới có thể kiếm cái 100 lượng mà thôi, mà lại trước đây trước sau sau còn phải tốn hao một tháng thời gian. Cái này nếu là góp nhặt đủ 500 lượng, đoán chừng non ngựa năm liền đi qua. Liên Tinh mấy người hướng về đi lên lầu mấy cái thị nữ rất có phân tức lưu tại lầu hai cũng không tiếp tục đi trên đường tới các nàng đều đã nghe nói qua tùy tiên lâu quý củ. mà lại tùy tiên lâu ở trong hư hư thực thực có đại tông sư cảnh giới cường giả liên tinh cung chủ cố ý dặn dò qua các nàng nhìn xem mấy người thân ảnh biến mất một đám người giang hồ ánh mắt đều là có chút tiếc hận các ngươi bọn này lao sắt phê vẫn là kiềm chế con mắt đi lần tiếp theo nếu như là yêu người tới các ngươi vẫn là cái ánh mắt này ta đoán chừng các ngươi liền muốn cách cái chết không xa lâm an mở miệng nói ra kia sao có thể a không phải có lâu chủ bảo hộ chúng ta đây a có người cười nói nhưng là lấy yêu nguyện tính cách nàng thế nhưng là sẽ ở lâu bên ngoài chần các ngươi nha. Lâm An cười hì hì mở miệng, lập tức trung quanh không có động tĩnh, rất nhiều người nghĩ nghĩ Di Hoa cùng phong cách hành sự, có vẻ như các nàng thật khả năng làm được a. Ai thật sự là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy hai nữ nhân vậy mà đến nay chưa lập gia đình. Nếu có thể cưới yêu Nguyệt vậy coi như thật sự là hưởng tỷ nhân chi phúc. Di Hoa Cung nhiều như vậy đẹp mắt nữ tử, đến lúc đó ha không đều là của ta. Huynh đệ ngươi vẫn là đừng làm cái kia nằm mơ ba ngày, ta thế nhưng là nghe nói trên giang hồ rất nhiều người đều truy cầu qua Âu Nguyệt cung chủ đâu, kết quả người ta không để ý tí nào ở trong đó không thiếu một chút đại tông sư cảnh giới cường giả, ta cảm thấy trong thiên hạ cũng chỉ có chúng ta lâu chủ có thể xứng được với loại này tuyệt sắc. Nghe những này cầu vồng cái giám Lâm An lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng sáng khoái cực kỳ. Hôm nay toàn trường tiêu phí, Lâm An la lớn, lập tức đang ngồi người giang hồ trong lòng đều tràn đầy chờ mong, toàn trường đều từ mình trả tiền, có ba, Liên biết có thể như vậy, trông thậy vào Lâm Cẩu cho chúng ta đánh gãy, đừng có nằm động. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút ta vừa mới nói những cái kia mông ngựa lời nói, ta đều cảm thấy buồn nôn, ta trái lương tâm a năm. Bất quá rất nhanh, mọi người liền thảo luận những chuyện khác đi. Đúng rồi, ta nghe nói Đại Hán Quốc bên kia mấy đại môn phái vây công Hắc Mộc Nhai đây là thật hay giả? Tin tức này ta cũng nghe nói, nghe nói Đông Phương bất bại trong tay có Thiên Bảng thượng phẩm tuyệt học Quỳ Hoa bảo điện, đoán chừng những người kia cũng là nghe được lâu chủ bên này tin tức mới quyết định động thủ. Ha ha, những giang hồ nhân sĩ kia còn đánh lấy thay trời hành đạo cờ hiệu đâu, thật sự là quá không muốn mặt. Thiên Bảng thượng phẩm tuyệt học a, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ động tâm. Một bên Lâm An có chút nhíu mày, tin tức này hắn thật đúng là không nghe nói bốn. Chương 25, hệ thống giai đoạn thứ 2 mở ra. Cầu hoa tươi Chương 25, hệ thống giai đoạn thứ 2 mở ra. Cầu hoa tươi. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, túy tiên lâu danh khí đạt tới nhất lưu thế lực, mở ra chức năng mới. Thẩm tra, hoa phí đặc định giới tiền, có thể thẩm tra tốc chủ muốn bất kỳ tin tức gì. Hồi đoán, mở ra hồi đoán thương thành, có thể dùng vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí, võ học bí tịch quy ra tiền hồi đoán vật phẩm. Đột nhiên, một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Lâm An trên mặt đột nhiên tách ra một vòng ý cười. Ngàn chờ vạn các loại, cuối cùng đem cái này chức năng mới cho chờ được. Lâm An dẫn đầu mở ra hối đoán thương thành lập tức rực rỡ muôn màu vật phẩm bày ra ở trong đó. Thánh Tâm Quyết, 100 vạn lượng bạc hoặc là 10 bộ Thiên Bảng Tuyệt Học nhưng hối đoái, hối đoái sau thúc chủ đem trực tiếp tu luyện đến tầng cảnh giới thứ nhất. Kiếm Nhập Tam, 100 vạn lượng bạc hoặc là 10 bộ Thiên Bảng Tuyệt Học nhưng hối đoái, hối đoái sau thúc chủ đem trực tiếp tu luyện đến tầng cảnh giới thứ nhất. Tương Đao, 100 vạn lượng bạc hoặc là 10 bộ Thiên Bảng Tuyệt Học nhưng hối đoái năm. Chỉ là nhìn xem cái này hàng thứ nhất thứ phẩm, Lâm An trong nháy mắt tuyệt vọng. 100 vạn lượng bạc, mình cái này mệt gần chết cũng mới chỉ là góp nhặt 8000 lượng bạc mà thôi. Cái này nếu là muốn góp nhặt đến 100 vạn Cái này cần là năm nào tháng nào là cái đầu a? Bất quá một giây sau, Lâm An lông mày nhíu lại, có chú ý. "Hệ thống, ta hiện tại phải chăng có thể dùng mình học được những này thiên bảng tuyệt học hồi đó?" Lâm An hỏi thăm. "Không thể, cần đối phương chủ động đưa lên thiên bảng tuyệt học mới ở hàng ngũ này." Lâm An năm, xem ra hệ thống đã là ngăn cản sạch mình hết thời gian lận thủ đoạn. Vừa nghĩ tới mình chỉ có như thế đại nhất tòa bảo sơn, lại không lấy ra đến, Lâm An liền có chút phiền muộn. Tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Quả nhiên trong này không chỉ có các loại võ công tuyệt học, thần binh lợi khí, còn có rất nhiều đàn dược. Huyết bổ đề Kỳ Lân chi huyết chiếu xuống đặc biệt địa phương sinh sôi một loại trái cây, sau khi phục dụng tăng trưởng trăm năm công lực, tu bổ hết thể thương thế, hồi đoái giá cả, 50 vạn lượng bạc hoặc 5 bộ thiên bảng tuyệt học. Đại Hoàn Đan, Thiếu Lâm tự chí bảo, nghe đồn sau khi phục dụng nhưng khởi tự hồi sinh, trị liệu hết thể nội ngoại thương cũng gia tăng công lực, hồi đoái giá cả, 40 vạn lượng bạc hoặc 4 bộ thiên bảng tuyệt học. Thiên Hương Đậu Khấu, bảo mệnh thần dược, 30 năm kết một lần quả, mỗi lần chỉ có một viên. Ăn nó đi, nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng chỗ ăn người sẽ vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến có người tìm tới viên thứ 2 thiên hương đậu khấu cũng cho An Chi ăn vào mới có thể tỉnh dậy. Hối đoán giá cả, 30 vạn lượng bạc hoặc là 3 bộ thiên bảng tuyệt học năm, đều là đồ tốt ta. Lâm An thở dài một hơi. Chỉ bất quá những vật này đều không thuộc về mình, nghĩ đến đây, Lâm An một mặt sinh không thể luyến. Đúng rồi, hệ thống còn giống như mở ra một cái công năng. Nghĩ tới đây, Lâm An lập tức lại ngồi ngay ngắn. "Hệ thống, giúp ta thẩm tra một chút tiến vào Dương Công Bảo Khố phương pháp." "Đinh. Tiến vào Dương Công Bảo Khố phương pháp tổng cộng có hai loại, trung cần 10 vạn lượng bạc, phải trang hồi đoán." Lâm An ba. "Quá quyết." Lâm An đóng lại hệ thống. Cùng hắn đoán Cái hệ thống này chính là tiến vào tiền trong mắt đi. Một cái Dương Công Bảo Khố phương pháp đi vào mà thôi, liền muốn bán mình 10 vạn lượng bạc, ngươi đây muội chính là muốn điên rồi à? Thế nào? Nhìn xem Lâm An nhất kinh nhất sạ dáng vẻ, một bên Loan Loan tới lui bàn chân nhỏ, có chút kỳ quái hỏi: "Cho ngươi một cái tiến vào Dương Công Bảo Khố phương pháp, nhưng là muốn 10 vạn lượng bạc, ngươi nguyện ý à. Lâm An vô lực hỏi: "Ở đâu? Chúng ta âm quý phái ra 20 vạn lượng bạc độc nhất vô nhị mua sắm tin tức này." Loan Loan lập tức ngồi ngay ngắn, có chút kích động nhìn Lâm An. Trong ngay mắt, Lâm An kinh đến. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Đúng thế, mình mua không nổi thứ này. Nhưng là không có nghĩa là người khác cũng mua không nổi a. Bảy nước ở trong có tiền quá nhiều thế lực, càng không muốn những cái kia khí thôn thiên hạ hoàn thất. Mười vạn lượng bạc, đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ chỉ là nhiều nước mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm An đột nhiên cảm thấy hệ thống cho mình giá cả thật sự là quá ưu đãi. Cùng lúc đó, trong hựu lâu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm An nơi này. Vừa mới Lâm An cũng không có thu liễm mình âm thanh, cho nên tất cả mọi người nghe được hắn nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút kích động. Chẳng lẽ nói Túy Tiên Lâu đã điều tra đến cái khác tiến vào Dương Công Bảo Khố phương pháp. Lâu chủ các ngươi Túy Tiên Lâu tra được tiến vào Dương Công Bảo Khố tin tức. Trước đó không phải nói phải cần tu luyện trường sinh quyết người vì mật thịa A Tin tức này ta cũng đã nghe nói qua, đồng thời còn chiếm được các thế lực lớn tán thành. Dương Công Bảo Khố không có trường sinh quyết là không cách nào mở ra. Lâu chủ không phải là tìm được đã tu luyện tốt trường sinh quyết người đi. Đáng người mồm năm miệng mười nghị luận. Ngay tại công phu này, Liên Tinh từ trên lầu đi xuống. Tin tức này ta di hoa cung 20 vạn lượng mua lại. Liên Tinh mở miệng nói ra. Tỷ tỷ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dương công bảo khố thế nhưng là trọng yếu nhất, thậm chí so đạo xoáy bảo khố đều muốn trọng yếu rất nhiều, bởi vì nơi này là có tà đế xá lợi, trong này thế nhưng là cất giấu mấy đời ma quân công lực, một khi thu hoạch được thứ này, như vậy tỷ tỷ liền có thể đánh vỡ đại tông sư nhị phẩm cảnh giới gông cùng xiềng xích, tiến vào tam phẩm cảnh giới. Phải biết đến đại tông sư cảnh giới, đây chính là nhất phẩm nhất trọng thiên, mỗi tấn thăng một phẩm cấp, kia biến hóa thế nhưng là nghiêng trời lệ đất. Ha ha, ta âm quý phái cũng nguyện ý ra hai vạn mua sắm tin tức này. Loan Loan cười lạnh nói, từ hàng tinh trai nguyện ý ra hai vạn lựu bạc. Sư Phi Huyên sắc mặt do dự sau khi mở miệng nói ra, ta đế xá lợi một khi rơi vào trong ma môn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu đổi. nhất là âm quy phái cùng các nàng từ hàng tĩnh trai một mực không hợp nhau, tăng trưởng thực lực của đối phương, kia trên thực tế chính là để cho mình tông môn nhiều một phần tiềm ẩn nguy hiểm. Sư Phi Huyên ngươi có phải hay không chính là sống mái với ta rồi? Loan Loan lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, nếu là ngươi có thể bỏ Gian Tả theo chính nghĩa, thứ này liền xem như để cùng ngươi lại có làm sao? Sư Phi Huyên lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy như thế hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ ở nơi đó chửi nhau. Thúy Tiên lâu bên trong người đã không cảm thấy kinh ngạc. Những ngày này hai người đồng thời xuất hiện thời điểm, cuối cùng sẽ lẫn nhau ép buộc một chút đối phương. Thậm chí nếu như hai người rời đi, Thúy Tiên lâu về sau sẽ còn ra tay đánh nhau. Bây giờ tại nơi này, cái này đã coi như là thu liễm. Nghĩ đến đây, đám người liền càng phát bội phục Lâm An. Có thể làm cho Uất Thúc ở Sư Phi Huyên cũng không để cho người ta kỳ quái. Dù sao Sư Phi Huyên vẫn luôn rất dễ nói chuyện, nhưng là Uất Thúc ở Loan Loan, cái này lợi hại a? Phải biết Loan Loan thế nhưng là từ trước đến nay hoành hành không sợ. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm An, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Dương công bảo khố thật muốn xuất hiện A. Hôm nay hoa tươi có thể tới 5 vạn A. Nếu như đến 5 vạn tiếp tục mới chương 3. Bạo lá gan đến cùng. Chương 26, tế tụ túy tiên lâu. Cầu hoa tươi. Chương 26, tế tụ túy tiên lâu. Cầu hoa tươi. Hắc thủy thành. Khoảng cách túy tiên lâu không xa một cái khách sạn. Giờ phút này hai người chính xếp bằng ở một gian khách phòng. Một cái khuôn mặt khổng vũ hữu lực, một cái nhìn càng thêm thư sinh một chút. Hai chúng ta thật muốn đi Dương công bảo khố A. Từ từ lăng có chút do dự mở miệng hỏi. Phải đi, chúng ta bây giờ mới tiên tiên tu vi, nhưng là nếu như có thể được đến Tà Đế xá lợi, chúng ta có thể một bước bước vào tông sư cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn." Khấu Trọng quá quyết nói. "Không cần thiết đi, ta lại không muốn tranh bá giang hồ." Từ Tử Lăng có chút không muốn đi. "Ngươi biết cái gì?" Đường Đế giã tâm bừng bừng, hắn sớm muộn muốn phát động chiến tranh, đến lúc đó chính là chúng ta dương danh lập vạn thời điểm, mà lại ta nghe nói Đại tần thủy hoàng đế cũng có ngập trời nhiêu lực. Nói không chính xác đến lúc đó sẽ là đối phương động thủ trước đâu, một khi bọn hắn đánh vào đại đường hoàng cung, đó là ngươi ta nguyện ý gặp đến tình hình a." Khấu Trọng kiên trách. "Quả nhiên nghe được hắn tiểu nói này về sau, từ từ lăng sắc mặt lập tức biến kiên nghị. Mặc dù hai người trước kia chỉ là tiểu lưu manh, nhưng là từ nhỏ nghe những cái kia thuyết thư kể chuyện xưa, đối với gia quốc quan niệm hai người vẫn là mười phần quan tâm. bọn hắn cũng không muốn có một ngày từ người nhà đường biến thành người tần, hay là quốc gia khác người. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết dương công bảo khố ở nơi nào a? Từ từ lăng hỏi. Không nóng nảy, lấy túy tiên lâu thực lực sớm muộn sẽ điều tra ra được. Khấu trọng khẳng định nói. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn nào. Nghe nói thúy tiên lâu bên kia đã tìm được tiến vào dương công bảo khố phương pháp. Hiện tại các thế lực lớn đều đang đuổi hướng Tú Tiên Lâu đâu. Trước đó không phải nói tiến vào Dương Công Bảo Khố cần lấy Trường Sinh Quyết làm mật tiệp sao? Ai biết được, nói không chừng Tú Tiên Lâu tìm tới tu luyện Trường Sinh Quyết người, hoặc là tìm đến mặt khác đường đâu. Cái này Tú Tiên Lâu thực lực cũng quá kinh khủng đi, nói như vậy bọn hắn cũng đã biết Dương Công Bảo Khố vị trí đi. Mau chóng tới, nói không chừng chúng ta cũng có thể nghe được một vài thứ lâu năm. Đang khi nói chuyện, phía dưới những người kia nhanh chóng hướng phía Tú Tiên Lâu bên kia chạy tới. Trên lầu, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai người ngây ngẩn cả người. Tiến vào Dương Công Bảo Khố không cần Trường Sinh Quyết rồi. Từ Tử Lăng sững sờ hỏi han: Nếu như vậy, vậy coi như gặp, chúng ta duy nhất có thể cậy vào chính là điểm này ưu thế." Khấu trọng sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết, một khi Dương Công bảo khố vị trí bộc lộ ra đi, đến lúc đó ẽ là cho dù là tông sư, thậm chí là đại tông sư cảnh giới cường giả đều có thể tới. Dù sao ở trong đó thế nhưng là có trong truyền thuyết tà đế xá lợi. Đây là hoàn toàn có thể trong vòng một ngày thành tựu một vị tông sư cảnh cường giả bảo vật, Liền xem như đại tông sư cường giả thu về được, nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó tăng lên một phần cấp. "Làm sao bây giờ?" Từ Tử Lăng mở miệng hỏi thăm. "Theo tới nhìn xem." Hắc thủy thành bên ngoài, một người mặc tú y y, trên thân hơi có vẻ dơ giấy bẩn thỉu tuổi trẻ nữ tử một đường đi lại rã rời hướng phía bên này đi tới. Nàng bẩn thỉu, trên mặt dán lên dối bởi bùn đất, tựa như là một tên ăn mày nhỏ, rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua, liền không lại đi chú ý nàng. Muốn cho ta Giang Ngọc Yến gả cho một cái không thích hoàng tử, đến thành toàn ngươi võ lâm bá chủ ngộng, Giang Biệt Hạc ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Người tới chính là Giang Ngọc Yến. Lần này không xa vạn dặm từ Đại Hán Quốc chạy trốn tới nơi này, chính là vì tránh né phụ thân bức hôn. Đối với cái kia một lòng chỉ là hướng tới toan lực, không có bất kỳ nhân tình vị phụ thân. Giang Ngọc Yến trong lòng một điểm tình cảm đều không có, nàng thậm chí khát vọng mình một ngày kia nếu như có thể thu hoạch được vô thượng bội lợi, thậm chí muốn tự tay giết vị kia. Từ nhỏ mình liền bị khi phụ, tất cả đồ tốt đều cho tỷ tỷ, mà nàng thì là bởi vì chính mình mẫu thân là gái lầu xanh, từ nhỏ đã muốn cùng hạ nhân sinh hoạt chung một chỗ, thật vất vả trưởng thành, vẫn như cũng là không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, mà lại mỗi ngày còn muốn cẩn thận những người khác ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Kết quả là tại nửa năm trước, Đại Hán quốc cựu hoàng tử đi tới nhà bọn hắn, vô ý ở giữa gặp được nàng. Từ sau lúc đó, đối phương trực tiếp hạ lệnh muốn chiêu mình vào cung. Nếu như là cái khác mấy cái hoàng tử, nói không chừng Giang Ngọc Yến cũng liền đi theo. Nhưng là cựu hoàng tử Chi Danh, đại Hán quốc người nào không biết. Đây chính là một cái đồ biến thái, hơn nữa còn là một cái không có bất luận cái gì quyền lợi hoàng tử. Nếu như theo nàng, kia chỉ sợ mình cả đời này liền rốt cuộc không có ngày nổi danh. Thế là bắt lấy một cái cơ hội, Giang Ngọc Yến trong đêm chạy trốn, hướng phía cái này Bảy Mặc Kệ Hát thủy thành chạy tới. Mà liên tại một đoạn thời gian trước, nàng nghe được Hát thủy thành quật khởi một cái thế lực mới Túy Tiên lâu. Trong lúc nhất thời, Giang Ngọc Yến lại tới động lực. Nếu là mình có thể gia nhập vào Túy Tiên lâu, có lẽ tương lai thật sẽ có một ngày nhìn thấy những người kia quỳ xuống đến khẩn cầu bộ dáng của mình xấu. thúy tiên lâu lâu một đại đường giờ phút này đã là đầy ấp người. liền ngay cả bên ngoài giờ phút này cũng là ba tầng trong ba tầng ngoài đứng đầy người. tiếng người huyết não, ẩm ý khắp trốn. trong phòng tới gần lâm an cái bàn kia bên cạnh. phân biệt tác giả lục tiểu phụng, hoa mã lâu, hậu hỷ bạch, thạch thanh tuyển, tiểu long nữ, loan loan, sư phi huyền, liên tinh, hoa vô khuyết những người này. tại càng phía ngoài một vòng, thì là làm lấy hất thủy thành thế lực khác người tới. có đại minh đông sưởng lưu cẩn, cũng có đại tướng lục phiến môn truy mệnh giờ phút này một số người trong lòng là vội vàng nhất lâm lâu chủ ngươi liền cho một cái giá đi đại minh chúng ta nguyện ý độc nhất vô nhị mua sắm tin tức này lưu cần có chút nóng này nói hiện tại đi vào hắc thủy thành bên này thế lực còn không nhiều nếu thật là tại leo lên một đoạn thời gian đương tất cả mọi người nghe được tuy tiên lâu đã có tiến vào dương công bảo khố phương pháp về sau đoán chừng các đại hoàng triều liền đều muốn người đến lúc kia bọn hắn đang suy nghĩ thu hoạch được tin tức này độ khó kia sẽ phải lớn hơn rất nhiều mà lên không chỉ có như thế đoán chừng liền ngay cả những cái tia giang hồ thế lực cũng sẽ tới kiếm một chiến cảnh ha ha Đại Minh muốn độc nhất vô nhị mua sắm hỏi qua chúng ta đại tống rồi sao? Lâu chủ còn xin đem tin tức này bán cho đại tống, làm ta Lục Phiến môn thiếu lâu chủ một cái nhân tình, về sau lâu chủ nếu có nhu cầu, ta Lục Phiến môn ổn thỏa hoàn lại ân tình này." Truy mệnh trịnh trọng nói. Dương Công bà khố có năng giả cư chi." Loan Loan lạnh giọng nói. Mặc dù Hoàng thất thực lực cường đại, nhưng là âm quý phái cũng không phải ăn chay. Mà lại Ma môn mặc dù không có thống nhất, nhưng là rút dây động rừng. Hoàng thất muốn thật dám ra tay với các nàng, kia cái khác ma đạo môn phái cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên Loan Loan tự nhiên có cái này lực lượng nói chuyện. Tự nhiên như thế Ta Di Hoa cung đối Dương Công bảo khố cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Liên Tinh mở miệng nói ra, một bên sư Phi huyền, Thạch Thanh truyền đồng dạng đi theo nhẹ gật đầu. Mắt thấy mấy thế lực lớn cùng đông sượng, lục phiến môn tranh phong tương đối. Trong lúc nhất thời, đông đảo giang hồ nhân sĩ lại đều có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào năm. Cầu hoa tươi, cầu đánh ra phiếu, cầu khen thưởng. Chương 27, Giang Ngọc Yến. Cầu hoa tươi. Chương 27, Giang Ngọc Yến. Cầu hoa tươi. Từng có lúc, hạ thủy thành vậy mà cũng xuất hiện một cái thế lực như vậy. Các quốc gia, các thế lực lớn bây giờ đều muốn nhìn xem Lâm An sắc mặt tới làm việc mà trái lại người trong cuộc đâu. Giờ phút này chính thoải mái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Hậu phương đang có một cái rung mạo Tôn Tú, trong veo đang yêu tuyệt mỹ nữ tử cho hắn ăn lấy bả vai. Đại trưởng phu tại thế, nên như vậy a. Lâu chủ thật là sống ra ta nằm mộng cũng nhớ dáng vẻ. Tuyệt sắc phổ thứ 7 Tôn Tú thanh vậy mà thành hắn tiểu thị nữ, ta thật không nghĩ tới. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, đại minh nga mi phái thực lực cũng không cao, Tôn Tú thanh lại bị bại lộ, người ta căn bản không gánh nổi nàng, tới đây hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà đó, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, đây hết thảy đều là Lâm An cố ý thiết kế hắn kỳ thật chính là chờ lấy tú thanh cô nương tới đây chứ tên chó chết này ba đám người tức giận bất bình mắng lấy bất qua mắng thì mắng nhưng là mọi người nhìn lâm an ánh mắt nhưng đều là tràn đầy thân thiết làm hấp thủy thành người bọn hắn đối với lâm an đến thật sự là quá có lòng cảm biến dĩ vãng hấp thủy thành không có bất kỳ quy tắc nào khác cho buộc những cái kia người trong giang hồ đã ngộ thương người nơi này cũng liền như vậy đi qua nhưng là hiện tại túy tiên lâu tới nếu là tương lai hắn ra mặt nói hai câu kia chỉ sợ những người kia cũng sẽ cố kị một chút túy tiên lâu mặt mũi đi Dương Công bảo khố tin tức ta sát thì biết, bất quá ta cảm thấy hiện tại còn không phải mở ra thời điểm." Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe lời này, trong lòng mọi người lập tức lấp kín. Cầu vật, cái này bức tuyệt đối là cố ý. Hắn rõ ràng chính là muốn đợi đến thế lực khác cũng tới, đến lúc đó ngay tại trô lên giá. Thúy Tiên lâu bên ngoài, Khấu Trọng, Từ từ Lăng hai người cũng đang nhìn bên này. Khi thấy nhiều như vậy thế lực đầu lĩnh ngồi tại Lâm An bên người nhìn hắn sắc mặt thời điểm, Khấu Trọng lập tức có chút cảm xúc minh ngông. Một ngày kia, ta cũng muốn như thế." Ừm ừm." Từ Tử Lăng gật đầu, giúp đỡ chính mình hướng đệ Dù là tu luyện trường sinh quyết thứ bảy phúc độ, tâm tư đã đủ trầm tĩnh, nhưng là khi nhìn đến trường hợp như vậy thời điểm, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ sinh lòng hướng tới đi. Mắt thấy Lâm An xác thực không có muốn công bố Dương Công bào khố ý nghĩ, Khấu trọng, từ từ lăng trong lòng hai người đều là lặng lẽ thở dài một hơi. Hai người mình còn có cơ hội. Sau một lát, quán rượu bên trong ngoại trừ dừng chân những người kia bên ngoài, người của thế lực khác đều ai đi đường đấy. Trước khi đi, những người này vẫn không quên dặn dò Lâm An, muốn đâu giá tin tức thời điểm nhất định phải nói cho bọn hắn một tiếng. Lâu chủ nếu là tương ngọc có thể có ngươi một phần mười tiêu chuẩn đoán chừng đồng phúc khách sạn cũng không cần nguyện nguyện đều bồi thường tiền lão bạch cảm thán nói lão bạch ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm tối đông Tương ngọc hung tỵ nhìn xem bạch triển đường lập tức bạch triển đường nói năng thận trọng mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiếu dung chạy tới tiểu thị nữ tôn thú thanh giúp đỡ lâm an buốt buốt bả vai về sau nàng liền ghé vào một bên trên mặt bàn nhàng chắn nhìn xem người đến người đi thú thanh ngươi có muốn hay không tu luyện võ công lâm an đột nhiên mở miệng hỏi thúy tiên lâu cần cao thủ bây giờ hệ thống giai đoạn thứ hai lại mở ra mình ngược lại là có thể đem cái này ngu ngơ ngốc ngốc tiểu thị nữ bồi dưỡng. Ngấp lại, đến lúc đó không cần tự mình ra tay, thị nữ một chiêu bại tận thiên hạ cao thủ. Vậy mình có nhiều mặt mũi. Học vật kia làm cái gì nha, nhiều mệt mỏi a. Tôn tú thanh kinh ngạc nhìn một chút lâm an, sau đó lắc đầu. Ngoa tạo. Một bên lục tiểu phụng hậu hi bạch đều đối đãi. Cái này mẹ nó là nhiều khó khăn đến cơ hội a. Kết quả là bị nàng như thế cự tuyệt. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút trong gió xót xét cảm giác. Trong mắt bọn hắn, túy tiên lâu vậy khẳng định là nắm giữ lấy chí ít một bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học. Huynh đệ, ta muốn học. Lục Tiểu Phụng vội vàng mở miệng. "Ta cũng nghĩ." Hậu Hi Bạch trơ mắt nhìn Lâm An. "Được a, vậy các ngươi hai cái bái ta làm thầy đi." Lâm An liếc mắt nhìn nhìn hai người bọn họ một chút. Trong nội tâm hắn đừng đề cập nhiều phiền muộn. Vốn còn nghĩ đến lúc đó dùng tiền cho tiểu thị nữ điểm hối đoái đồ vật để nàng tu luyện. Kết quả không có nghĩ rằng, còn chưa bắt đầu, liền bị người cự tuyệt. Càng nghĩ Lâm An càng phiền muộn. Ẩm. Một cái đầu băng liền gậy tại Tôn Tú Thanh trên đầu. Đau. Tôn Tú Thanh tội nghiệp nhìn xem Lâm An, cũng không hiểu mình làm sai chỗ nào. "Sốc xin a." Lục Tiểu Phụng, Hậu Hi Bạch trong lòng hai người mang to đẹp mắt như vậy mỹ nữ hắn sao có thể xuống tay lấy này? Đột nhiên, Lâm An ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ gặp một cái lôi thôi tiểu ăn mày bộ dáng người đứng ở nơi đó. Khi nhìn đến Lâm An về sau, nàng hít một hơi thật sâu về sau, sau đó đi đến, đi vào Lâm An trước mặt, không nói hai lời, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn xin lâu chủ thu lưu ta. Một đạo thanh thúy như là hoàng ảnh thanh âm vang lên, chỉ bất quá nhìn xem nàng cái dạng này, một đám người trong giang hồ đều là lắc đầu. Đừng suy nghĩ, lâu chủ chính là cái lao sắt phê không phải mỹ nữ hắn sẽ không thu, trước đó cũng có ủy vào mình dáng điệu không tệ. Muốn để lâu chủ thu lưu, kết quả hắn đều không có đồng ý đâu, ngươi thì càng không được. Túy Tiên lâu cũng không phải thu dưỡng tên ăn mày địa phương, mà lại có thể vào được Túy Tiên lâu, cái nào không phải nhân trung lão phượng. Khô khụ, có vẻ như hiện tại chỉ có Tu Thanh cô nương một người gia nhập Túy Tiên lâu, huynh đệ ngươi cái này vô ngông ngở có chút cứng rắn. Ha ha ha ha. Lập tức trong tiểu lâu truyền đến một trận cười vang. Bất quá rất nhanh thanh âm này an tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm An vậy mà chậm chạp không nói gì. Ta đi, không thể nào. Lâu chủ đây là lên lòng chắc cần rồi. Nếu như nói như vậy, vậy lần sau ta cũng đóng vài tên ăn mày không nên a nam một bên lục tiểu phụng cũng là có chút hồ nghi nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ tử kia tư thái linh lung thanh âm như chim hoàng anh thấm vào ruột gan lấy hắn nhiều năm duyệt nữ kinh nghiệm hắn cảm thấy đây tuyệt đối là một cái mỹ nữ chỉ là hắn nghĩ không ra mỹ nữ tại sao lại đem mình ăn mặc như vậy lôi thôi thính danh giang ngọc yến cảnh giới bất nhập lưu võ công không sự tích vì tránh né đại hán cựu hoàng tử đào thoát đến hắc thủy thành Sợ thuộc thế lực không muốn vạn vạn không nghĩ tới cái kia đem toàn kịch giết tới chỉ còn lại danh tự nữ hoàng vệ mà xuất hiện ở nơi này Bất quá nhìn, trước mắt nàng còn giống như không có hắc hóa, vẫn như cũng là một thiếu nữ. Vừa vặn, mình túy Tiên lâu giống như đang cần một cái dạng này trí thông minh cao tuyệt người. Nếu là đưa nàng bồi dưỡng, nói không chừng sẽ trở thành mình một thanh hảo đạo. Nghĩ như vậy, Lâm An lập tức vui vẻ. Một cái thị nữ ngu ngơ ngốc đốc, một cái thị nữ thông minh lanh lợi, có vẻ như vẫn rất có ý tứ a. Lúc này Lâm An gật đầu đồng ý xuống tới. Vô số người trong giang hồ nhìn xem một màn này, xuôn sao một mảnh. Cái này lâu chủ trọng khẩu vị lại phải bảo. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phía 3. Chương 28 Nàng so lâm an còn chó. Cầu hoa tươi. Trưng 28, nàng so lâm an còn chó. Cầu hoa tươi. Ta đi, cái này tình huống như thế nào. Thu, cái này thu. Lần trước Tú Thanh Cô Nương là như thế này, lần này cái cô nương này cũng là dạng này, chán ở dê lẽ lại lâu chủ cũng đặc biệt đam mê. Ta vẫn cảm thấy Tú Thanh Cô Nương để lộ dịch dung mặt nạ thời điểm, lúc kia lâu chủ ánh mắt liền có chút không được bình thường, rất muốn mang theo một điểm thất vọng năm. Cỏ. Nghe đám người này nghị luận, lâm an khí nghẹn cả lòng. Các ngươi mới không thích hợp đâu, cả nhà các ngươi đều không thích hợp Lão tử biết trước, biết ai là mỹ nữ, các ngươi biết cái gì a? Tú Thanh ngươi mang theo Ngọc Yến đi rửa mặt một cái đi, cho tiện giúp nàng an bài một cái phòng." Lâm An mở miệng nói ra. Tiểu thị nữ có thể là cảm thấy có người làm bạn, lách lợi liền mang theo Giang Ngọc Yến hướng phía lầu 6 đi đến. Mặc dù lão Bạch bọn hắn cũng ở chỗ này, dựa theo ý nghĩ của nàng, Giang Ngọc Yến đây mới thật sự là người một nhà. Giống như là lão Bạch bọn hắn, vậy nhưng cũng còn chính thức gia nhập vào Tú Tiên lâu đâu. Chỉ bất quá chính là ở chỗ này làm công mà thôi. Nếu là ngày nào bọn hắn cũng như thế mở miệng, đoán chừng tiểu thị nữ Tôn Tú Thanh sẽ càng thêm vui vẻ. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, một người mặc màu vàng nhạt váy xa nữ tử đi ra. Ánh mắt của nàng sáng tỏ cơ trí, bộ dáng nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người. Chỉ là nhìn xem, một đám lầu dưới giang hồ nhân sĩ đều có chút ngây dại. Người kia là ai? Trán dê lẽ lại là thiên tự hào khách phòng cái khác ở khách. Bất quá trước đó cũng không có chú ý tới có người nào lại tới đây bên trong a. Cỏ. Không phải là vừa mới cái kia Giang Ngọc kiến đi? T. Cái này sao có thể? Ngươi không thấy được Tú Thanh cô nương ở phía sau đi theo thế này. Em gái ngươi a, lại bị tên chó chết này nhặt được năm. Không khoa chứ dạng? Giang Ngọc Kiến hình tượng liền xem như so với tôn tú thanh cũng trên lệnh không xa, thậm chí khí chất của nàng càng tại tôn tú thanh phía trên. Rất nhiều người đều cho rằng nàng cũng có tư cách tiến vào cái này tuyệt sắc phủ phía trên. Bái kiến công tử, đi vào lâm an trước mặt, Giang Ngọc Kiến không người cúi đầu, nói tới nói lui nhu nhu nhược nhược rất là êm thay. Hậu Phương tôn tú thanh có chút mắt tròn tròn, làm thị nữ còn muốn dạng này à? Làm sao mình trước đó liền chưa làm qua những động tác này đâu? Không cần đến phiền toái như vậy. Lâm An cười khoát tay áo. Một lát sau, đưa mọi người thấy Giang Ngọc Kiến tại Lâm An bên cạnh pha bóng bóng trả bộ dáng về sau từng cái vừa chua liền ngay cả hậu hi bạch lục tiểu phụng hai người nhìn xem cũng đều là có chút cắn răng nghiến lợi làm sao cảm giác thiên hạ chuyện tốt đều để cái này lâm an chiếm đâu thế nào nhìn không thấy tình huống hoa mãn lâu hiếu kỳ hỏi thăm có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi là mù lòa. lục tiểu phụng thì thào mở miệng hoa mãn lâu ba cùng lúc đó bảy quốc hoàng thất đã dẫn đầu nhận được túy tiên lâu bên này tin tức nếu như bị những cái kia người trong giang hồ biết vẹn vẹn mấy canh giờ công phu hắc thủy thành động tĩnh bên này liền truyền đến ngoài vạn giảm đoán chừng lại muốn chấn kinh tốt một đám người đâu bất quá sự thật sát thực như thế cũng tỷ như hộ Long Sơn trang thiết kế ra được truyền tin phương thức, còn có đại tần mặc ra thiết kế ra được đồ vật, chỉ cần đem thư tín phóng tới một chỗ cơ quan, một giờ thư tín đến ở ngoài ngàn dặm, không có chút nào kỳ quái. Đại đường, hoàng cung. Đường đế Lý Thế Dân nhìn xem phong thư trong tay, ánh mắt hơi hiếp. Cái này tùy tiên lâu xấu ta chuyện tốt, quả thật nên giết. Lý Thế Dân tức giận quá lớn. Một bên lao thái giám, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Khả năng người khác cũng không biết, bọn hắn đại đường kỳ thật đã phát hiện Dương Công Bạo khố sở tại địa. Đồng thời gần nhất còn được đến tin tức, trong giang hồ có hai người tu luyện trưởng xinh quét giờ phút này đại đường không phu quân ngay tại tìm kiếm hai người kia chỉ cần tìm được bọn hắn như vậy đại đường liền có thể thần không biết quỷ không hay mở ra dương công bảo khố. thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tại cái này khẩn yếu con đầu thúy tiên lâu vậy mà tuyên bố ra tin tức không cần nghĩ đều biết các quốc gia hiện tại khẳng định sẽ bắt đầu hành động mắt thấy tới tay con vịt cứ như vậy bay xa lý thế dân làm sao không giận một lát sau về sau lý thế dân lắng lại hạ tức giận trong lòng để lục hoàng tử đi một chuyến đi mặt khác không phu quân bên kia mau chóng tìm kiếm đến khâu trọng cùng từ từ đăng hai người hạ lạc trường sinh quyết quả nhân tình thế bắt buộc Lý Thế Dân mở miệng nói ra, rõ, Đại Thanh, Hoàng Cung, Bệ Hạ, Dương Công Bảo Khố có tin tức. Tiểu Thái giám mở miệng nói ra, lại là Túy Tiên lâu lâu giá, thật sự là trời cũng giúp ta. Đại Thanh Hoàng Đế trên mặt tách ra một vòng thiếu dung. Trên võ đạo, Đại Thanh là muốn lạc hậu quốc gia khác rất nhiều, nhưng là bọn hắn có tiền a? Chỉ tiếc trước lúc này một mực không có đất dụng võ. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn Đại Thanh phơi bày một ít kim tiền mỹ lực, rất nhanh Đại Thanh bên này phái người tiến về Hắc Thủy Thành Sáu. Đại Hán, Hoàng Cung, mấy đại môn phái vây công hắc một nhai thế nào? Hán đế mở miệng hỏi thăm, bị Đông Phương bất bại cho đào thoát, dựa theo Tú Tiên lâu phát ra tin tức, Quý Hoa Bảo Điện thuộc về Thiên bảng thượng phẩm võ học, kết quả này có chút không nên à? Thái tử mở miệng nói ra, đó là bởi vì Quý Hoa Bảo Điện cũng cùng trường sinh quyết Thiên Ma sách, bị người chia cắt thành mấy bộ phận, chỉ sợ chỉ có đem Quý Hoa Bảo Điện tập hợp đủ mới có thể phát huy ra môn công pháp này uy lực. Hán đế nói, thì ra là thế, đối phụ hoàng, Hát Thủy Thành bên kia truyền đến tin tức Tú Tiên lâu có mở ra Dương Công Bảo Khố phương pháp. Ồ, Hán đế lông mày nhíu lại, tới một tia hào hứng bọn hắn tựa như là chuẩn bị đấu giá tin tức này. Bây giờ cái khác mấy cái quốc gia đều đã phái người tiến về Hát Thủy Thành. Thái tử vội vàng nói, ngươi dẫn người đi một chuyến Hát Thủy Thành đi, nếu như không chiếm được cũng không cần cưỡng cầu. Hán đế mở miệng nói ra, rõ. Mà đang chạy về Hát Thủy Thành đại tống tam hoàng tử, đại minh chu vô thị, giờ phút này cũng đều nhận được Hát Thủy Thành tin tức truyền đến. Trong lúc nhất thời, đám người tiến lên tốc độ lại nhanh mấy phần. Không chỉ có như thế, liền ngay cả từ châu những cái kia ẩn thế tông môn giờ phút này cũng đều nghe nói bên này tin tức. Thiên hạ hội, bang chủ hùng bá ngồi tại bảo tọa bên trên, toàn thân tản ra khí thế ngập trời. Đoạn lãng, dẫn người này đi một chuyến hát Thủy Thành, dò xét một chút túi tiên lâu nội tình." Hung bá mở miệng nói ra. Nghe lời này, phía dưới vị kia ánh mắt kiệt ngạo người trẻ tuổi lập tức kích động sát nhận 6. Mà tại hát Thủy Thành, Lâm An Phượng phất không có chút nào cảm nhận được Cửu Châu đại lục dung chuyển. Giờ phút này hắn vẫn như cũ thoải mái nhàn nhã ở nơi đó ăn thị nữ giang ngọc kiến đưa tới nho. "Công tử, Ngọc Kiến cảm thấy nếu như chỉ là như thế đấu giá dương công bà khố, chỉ sợ còn không cách nào đem ích lợi đạt tới lớn nhất." Giang Ngọc Kiến nhẹ nói. "Lục tiểu phụ ba, Hậu Hi bà ba." Nghe nói như thế, một bên mấy người đều ngộp. Vốn cho rằng Lâm An đã đủ chó. Làm sao cảm giác cái này mới tới thị nữ càng chó một điểm đâu năm. Các vị lão bản cầu khát thượng, cầu hoa tươi ba. Chương 29, đại Tống tông sư bảng. Cầu hoa tươi. Chương 29, đại Tống tông sư bảng. Cầu hoa tươi. Túy Tiên lâu bên trong, một đám võ giả tất cả đều dựng lên lô hai. Định nghe nghe cái này mới tới tiểu thị nữ có thể ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Nhìn xem người rất xinh đẹp đâu, không nghĩ tới tâm địa như vậy các. May mà ta mua không nổi, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý thấy cảnh này. Xong, lâu chủ con mắt đều sáng lên, quả nhiên là cá mẹ một lưỡi a rất nhiều người nhỏ giọng nói thầm, Lâm An sắc thực thật vui vẻ, Nguyên kịch môi giới thiệu Giang Ngọc Yến chính là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu không nàng cũng làm không lên nữ hoàng. một cái đem toàn kịch giết chỉ còn lại kịch tên người, có thể kém đến đi đâu? chờ trở lại trên lầu lại nói, Lâm An cười ha ha nói, có ba. trong lòng mọi người thầm mắng một tiếng, nhất ngáo tâm thuộc về những cái kia các thế lực lớn người, bởi vì đấu giá thứ này đều là từ bọn hắn xuất tiền a, đúng rồi, lần này đấu giá không cho phép dùng ngân phiếu giao dịch. đột nhiên Lâm An nghĩ đến một sự kiện, vội vàng mở miệng nói ra, trước đó hắn hỏi thăm qua hệ thống hối đoái đồ vật thời điểm là không cách nào sử dụng ngân phiếu dù sao ngân phiếu đản sinh mục đích chính là tương đương với sổ tiết kiệm nếu như bên này dùng ngân phiếu hối đoái kia tồn tại những cái kia phiếu làm được vàng thỏi ngân đầu không có phát sinh biến hóa vậy cuối cùng chỉ sợ tiện nghi vẫn là đám người kia đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là lập tức trở về thông chi nhà mình thế lực nói chuyện lâm an lại nằm ở trước bàn hai mắt xuất thần thoạt nhìn như là đang ngẩn người bất quá không ai biết liền trước mặt lâm an chính biểu hiện ra một cái trong suốt không vung lâm an ngay tại thẩm tra lấy đồ vật bên trong đâu trải qua hai ngày này rõ xét Hắn phát hiện một cái huyền bí, đó chính là hệ thống ở trong biểu hiện, có vẻ như đều là tại giang hồ ở trong chưa từng xuất hiện vũ khí, thì như cái kia tiên ma cầm, ương đao loại này đồ vật, bất quá có vẻ như cũng thế. Nếu như hắn nơi này nếu là xuất hiện dị tiên kiếm chi lưu, chờ đến hắn hối đoán ra, kia trên giang hồ chẳng phải là liền muốn có được hai thanh dị tiên kiếm. Nếu thật là nói như vậy, sợ rằng tương lai có một ngày những này thần binh liền muốn nát đường cái. Về phần dùng tiên bảng tuyệt học hối đoán, Lâm An đoán trường ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, sẽ không có cái gì thế lực có thể xuất ra những thứ này. Dù sao thứ này thế nhưng là đại biểu cho lập phái gốc rễ nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn hắn khẳng định không có khả năng cầm thứ này ra trao đổi. một khi nếu như bị Tú Tiên lâu bán được thế lực đối địch nơi đó, đến lúc đó đối phương từ đó tìm kiếm được sơ hở, vậy Song Phương tại giao chiến thời điểm, e là cho dù là ngang nhau thực lực, cũng muốn gây tại một phương khác trong tay. xem ra hệ thống vẫn là rất công bằng. Lâm An trong lòng nỉ non, lâu chủ ngươi không phải nói công việc quan trọng vài tông sư bằng a, lúc nào mới công bố a, chính là a, ngươi đã rất lâu không có giảng những vật này, lâu chủ ngươi không phải là sợ rồi sao? ngay tại Lâm An trầm tư thời điểm, đột nhiên trong tiểu lâu có người mở miệng hỏi nghe lời này, lâm an lập tức không vui, mình sẽ sợ, đáng người này cũng quá coi thường người. hệ thống, hồi đói cựu châu tông sư bảng xếp hạng muốn bao nhiêu tiền? lâm an trong lòng mặc hỏi, mặc dù tâm hắn hạ đại khái có một cái thứ hạng của mình, nhưng là kia trên cơ bản đều là ý thức chủ quan bên trên. nếu như không may xuất hiện, loại kia đến song phương giao chiến, đánh mặt nhưng chính là tùy tin lâu, lúc này vẫn là hệ thống đáng tin cậy một chút. cựu châu tông sư bảng xếp hạng, hồi đói giá cả, năm vạn lượng, giá cả cũng không cao, bất quá mình vẫn là già không dạy đổi, kia hồi đói một nước tông sư bảng đâu? lâm an hỏi thăm hối đoái một nước tông sư bảng, hối đoái giá cả, năm ngàn lượn ba. Lâm An kinh ngạc, giá tiền này vậy mà chọn vẹn giảm bất chín phần 10. Bất quá ngấm lại cũng kém không nhiều. Cựu Châu đại lục, đây chính là có bảy quốc gia đâu còn có thanh châu, từ châu hai châu thế lực, hệ thống cho ra cái giá tiền này ngược lại là cũng kém không nhiều. Vậy liền cho ta hối đoái đại tống quốc tông sư bảng xếp hạng đi. Lâm An mở miệng nói ra, sở dĩ không có hối đoái đại đường, đại minh, kỳ thật cũng là Lâm An một cái xét lược. Nếu như ngay từ đầu liền công bố mạnh nhất hai quốc gia tông sư bảng. Đoán chừng đối với đằng sau những người yếu kia bảng danh sách, mọi người liền không có như vậy chú ý. Về phần Đại Nguyên cùng Đại Thanh, Lâm An trong lòng liền không có coi trọng hai quốc gia này. "Không phải tộc ta?" trong lòng ngắt nghĩ khác. "Lại nói tại làm đều là người Hán, hắn liền xem như nói hai quốc gia này bảng danh sách, cũng không có mấy người nguyện ý nghe à. Theo Lâm An vừa dứt lời, lâu sáu đổ đầy bạc cái dương, lập tức biến dấu thuyết. Lâm An trước đó từ tiền trang nơi đó hối đoái ra hơn 7000 lượng bạc, lập tức không có hơn phân nữa. "Đinh, hối đoái thành công." Theo hệ thống thanh âm vang lên, Lâm An trong đầu lập tức nhiều hơn vô số tin tức nhìn một chút hệ thống giới thiệu, quả nhiên, cùng mình dự đoán có chút khác biệt. Thôi được, đã tất cả mọi người muốn nghe, vậy hôm nay chúng ta liền đến nói một chút nói một chút cái này tông sư bảng xếp hạng. Lâm An mở miệng nói ra, theo hắn mới mở miệng, Tuy Tiên lâu bên trong lập tức náo nhiệt đứng dậy. ở tại lầu 5 thạch thanh tuyển, liên tinh, tiểu long nữ bọn người lúc này cũng đều là nhao nhao đi xuống. hiện nhiên mọi người đối với Tuy Tiên lâu ban bố cái này tông sư bảng đều là phi thường tò mò. Ta liền biết lâu chủ đã sớm chuẩn bị xong, trước đó một mực tại treo chúng ta đây. Ha ha ha ha, hôm nay không buồn công. Lâu chủ ngươi cẩn thận một chút, ngươi không sợ bảng danh sách này vừa ra tới, ngươi đem những cái kia tông sư đều đắc tội à? Chúng ta lâu chủ là ai à, đoán chừng trừ phi đại tông sư cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ tới mới được. Mau nói đi, ta hiện tại liền đợi đến thứ này ra ngoài khoác lác đâu năm. Lập tức quán rượu bên trong người tất cả đều hưng phấn lên. Đối với những này giang hồ sự tình, mọi người hiển nhiên vẫn là càng quan tâm một chút. Dù sao cho tới nay đều có văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị mà nói. Những cao thủ kia cảnh giới càng là cao tuyệt, xuất thủ số lần càng ít đi. Bọn hắn cũng đều thật tò mò, đến cùng ai mạnh hơn một chút trong phía khác lầu một đã ngồi đầy người bạch truyền đường vừa đi vừa về dâng trà đưa nước lý đại truy mấy người cũng đều ngồi ở một bên định nghe nghe cái này giang hồ chuyện hay việc lạ không chỉ có bọn hắn liền ngay cả đại tống lục Phiên môn đại Tân lưới đại hạng tú y lìa sứ giả đại đường không phu quân những này các quốc gia tổ chức tình báo cũng đều có người đi tới nơi này hiện nhiên đối với cái này tông sư xếp hạng quan tâm nhất chính là bọn hắn những người này dù sao khả năng này liên quan đến lấy tương lai chiến tranh ai cũng muốn biết một chút các quốc gia nội tình lâu chủ nhanh lên bắt đầu đi có người thuốc dùng nói kuku Lâm An ho khan một tiếng, Thúy Tiên lâu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Hôm nay chúng ta liền đến nói lên nói chuyện, Đại Tống Tông sư bảng năm, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu. Chương 30, cao thủ ra hết, cầu hoa tươi. Chương 30, cao thủ ra hết, cầu hoa tươi. Đại Tống Tông sư bảng, làm sao không phải Cựu Châu Tông sư bảng a? Vì cái gì không phải chúng ta đại đường, lâu chủ ngươi có phải hay không xem thường chúng ta đại đường Tông sư? Ta cảm thấy lâu chủ có thể là muốn tiên công mở yếu một điểm, yếu mẹ ngươi a, yếu hơn nữa có thể có Đại Thanh cùng Đại Nguyên yếu đúng thế, bọn hắn quá yếu, lâu chủ đều không tiếp sắp xếp bọn hắn, cho nên liền đến phiên các ngươi đại tống. Có ba, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể là túy tiên lâu trước hết nhất điều tra chính là đại tống. Về phần cửu châu tông sư bảng, bọn hắn khả năng còn tại thống kê ở trong. Đoán chừng là dạng này, bất quá biết tiên tri đại tống tông sư cũng tốt, túy tiên lâu bên trong, đại tống hoàng thành ti thống lĩnh hơi biến sắc mặt. Tin tức này thả ra, đối bọn hắn đại tống rất bất lợi a. Một khi như vậy, vậy liền đại biểu cho đại tống át chủ bại tất cả đều bị lộ ra ánh sáng đi ra. Cũng không biết lâm an có thể hay không thống kê trong hoàng cung tông sư cảnh nhân vật. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt vị này liền bình thường trở lại. Mặc dù trong hoàng cung sát thực có tông sư cao thủ, nhưng là căn cứ bọn hắn hoàn thành tư, tư liệu biểu hiện, có vẻ như vẫn là trên giang hồ thế lực này tông sư càng mạnh một chút. Mà cái khác mấy cái quốc gia nhân viên tình báo thì là một mặt vui vẻ, có thể dẫn đầu biết đại thống tông sư tình huống, đây tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Thậm chí như là đại minh đông sưởng lưu cẩn, giờ phút này càng là nghĩ đến có phải hay không muốn cho túy tiên lâu đưa chút lễ vật. Dạng này để bọn hắn chế một chút công bố đại minh tông sư bảng đơn, về phần ngăn cản túy tiên lâu về trận lưu cẩn nhưng không có nghĩ tới vấn đề này. Phải biết ngay tại trước đó một chút thời điểm, thần hầu còn truyền tin tới nói không cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ hắn đến thời điểm tại làm quyết định đâu. Liên ngay cả thần hầu hộ Long Sơn trang đối với nơi này đều kiên kỵ, kia liền càng đừng bảo là đông sừng sấu. Một bên khác, Lâm An trong nội tâm kỳ thật có chút cảm thán, may mắn hệ thống mở ra giai đoạn thứ hai, bằng không vẹn vẹn cái này một cái đại tống bảng danh sách liền đủ hắn bận rộn. Thế giới này đại tống quốc, dung hợp Thiên Long bát bộ, thần diêu hạ đường còn có sạ diêu anh hùng chuyện ba bộ tiểu thuyết nhân vật. Nhưng là có một chút đáng giá nói chuyện chính là, tại Thiên Long bát bộ trong nguyên tắc, kỳ thật bên trong chiến lược hệ thống đã bị tác giả viết sập thì như cứu mà chí ra sân cỡ nào như bức. Hán tại Thiên Long một chơi 6, lực chiến võ công cùng đoàn duyên khánh sàn sàn nhau năm bảng, tăng thêm một cái khô khốc, cỡ nào huy hoàng chiến tích. Hoành ép thiếu lâm, thiếu lâm cao tăng toàn chùa đều sợ. Kết quả thu thập cái mộ dung phục, còn cần hơn 10 chiêu. Mộ dung phục như bức cũng thành, cái đồ chơi này thế mà đánh không lại đoàn duyên khánh. Tiêu Viễn Sơn ra sân, đơn giản chính là sát thần, đem bông kiếm thông, thiếu lâm trưởng giáo ở bên trong mười mấy tên cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Kết quả mấy chục năm sau, còn mẹ nó đánh không lại một cái mộ dung bát, liền ngay cả mộ dung phục loại này kéo vượt cũng dám khiêu chiến hắn. Mộ Dung Bác theo nguyên tắc, võ công cùng Tiêu Viễn Sơn, lưu ma chi không sai biệt lắm, nhưng thế mà trốn ở thiếu lâm tự, còn ra chết, hắn sợ cái gì đâu? Bằng hắn võ công, quét ngang thiên hạ cũng đủ a. Trung Nguyên võ lâm liền không có đối thủ của hắn, cho nên nói Thiên Long Bát Bộ là một cái chiến lược gần như sụp đổ tiểu thuyết. Bất quá cũng may có hệ thống đến giúp đỡ tự mình giải quyết cái phiền phức này. Cái này khiến Lâm An cảm thấy mình cái này 5000 lượng bạch ngân hoa thật sự là quá đáng giá. Mà lại Lâm An chú ý tới một vấn đề. Đó chính là đặc biệt lưu bức ma chi rất có thể đã bị đoạn dự cho hút chết. Bởi vì trong tông sư bảng cùng vốn là chưa từng thấy vị này danh tự. Về phần Tiêu Phong, bởi vì không có khiết đan xâm lấn, bây giờ vẫn như cũng là sống hảo hảo. Nói cách khác, tại bây giờ đại tông quốc, kia ba huynh đệ thực lực cơ hồ đều đã đạt đến đỉnh phong. Kỳ thật tông sư bảng cái này sau mấy vị thực lực trên lệnh cũng không tính quá lớn, nếu như chân chính giao thủ, lẫn nhau có thắng bại cũng thuộc về bình thường. Lâm An mở miệng nói ra, cái này tông sư bảng người thứ 10 chính là Hoàng Dự Sư, tông sư hậu kỳ, võ công đạn chỉ thần công, bách hải triều sinh cốt. Nghe được vị này, đại tông quốc người nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức hít sâu một hơi, Không nghĩ tới cái này, một vị vậy mà vẻn vẹn chỉ là tông sư bảng người thứ 10. Đại Tống tông sư bảng vị thứ 9 nhất đăng đại sư, tông sư Hậu Kỳ, võ công nhất dương chỉ, tiên thiên công. Nghe được vị này, đại Tống Hoàng Thành Ti vị kia thống lĩnh thầm nghị trong lòng một tiếng quả nhiên. Đang nghe Hoàng dược sư danh tự về sau, trong lòng của hắn liền đã có cái suy đoán. Làm đại Tống Ngũ Tuyệt một trong, ngoại trừ vị kia đã qua đời Vương Trùng Dương được công nhận thực lực cao nhất bên ngoài, mấy người còn lại thực lực kỳ thật đều tại sàn sàn với nhau. Cái này cùng ngay từ đầu Lâm An nói ngược lại là cũng không có quá lớn chênh lệch. Tông sư bảng vị trí thứ 8 Âu Dương Phong, tông sư Hậu Kỳ. Võ công cát mô công, địch luyện cửu âm. Nghe nói như thế, cái này trong hành lang người tất cả đều hít sâu một hơi. Ông trời của ta, địch luyện cửu âm, đây cũng quá lợi hại đi. Cửu âm chân kinh còn có thể như thế luyện a, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Nếu như vậy, ta cảm giác Âu Dương Phong Thành Tự chỉ sợ không chỉ như thế. Nghe những người này tán dương, Đại Tống Hoàng Thành Ti người không chỉ có không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn cảm giác có chút mất mặt. Âu Dương Phong Tư liệu bọn hắn tự nhiên có chỗ ghi chép. Cái này một vị tại địch luyện cửu âm về sau cũng đã điên. Chỉ sợ Âu Dương Phong cả đời Thành Tự muốn dừng bước nơi này. Lâm An tiếp tục nói, Âu Dương Phong bởi vì nghịch luyện cử âm, mặc dù thực lực đại trướng, nhưng là bây giờ đã điên, đoán chừng tại khó có tiến thêm. Nhất thời, vừa mới còn tại tán dương người lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt bỏ bừng. Cái này đánh mặt tới đơn giản không nên quá nhanh. Bất quá ngấm lại cũng thế, cái này cũng không thể trách bọn hắn à, bọn hắn lại không đi qua đại tổng, tự nhiên không hiểu rõ chuyện bên kia. Mà cái khác mấy cái quốc gia người, đang nhìn hướng Hoàng Thành Ti vị kia thời điểm, trong mắt không hiểu mang theo mỉm cười. Nhìn xem địch nhân tụ đâm, chỉ sợ không có so đây càng có thể khiến người ta chuyển vui. Đại tổng tông sư bạng vị thứ 7 mộ Dung Bác Vị thứ sáu thì là Tiêu Viễn Sơn, hai vị này cũng đều là Tông sư hậu kỳ cường giả, bất quá bây giờ đã quy nhất thiếu lâm, đã rất ít xuất hiện trên giang hồ. Lâm An nói, ngoại trừ năm người này bên ngoài, còn lại mấy người đều đã bước vào Tông sư đỉnh phong cảnh giới, càng có hai người bây giờ đã nửa bước đại Tông sư, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể phá vỡ cửa trước, tiến vào nhất phẩm đại Tông sư cảnh giới. Trong ngay mắt, trong hiệu lâu đám người ngồi ngay ngắn, từng cái nghiêng tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Không chỉ có bọn hắn, một bên Thạch Thanh Tuệ, Tiểu Long Nữ, Loan Loan, Tư Phi Huyên bọn người cũng giống như thế bây giờ cựu châu chi địa đã ẩn ẩn có chút loạn tướng nói không chừng ngày nào mấy cái quốc gia liền muốn giao thủ trước thời hạn giải đối thủ một cái đây đối với chính bọn hắn tới nói cũng là một loại bảo hộ đại tống tông sư bảng vị thứ 5 bang chủ cái bang tiêu phong tông sư đỉnh phong võ công hàng long thập bắt trưởng cầm long công từng tại tụ hiển trang chiến dịch lực chiến quân hùng cái này hạng tư là quyết tính nhắc tới cũng thật có ý tứ hắn tu luyện cũng là hàng long thập bắt trưởng bất quá trừ cái đó ra cái này một vị còn tu luyện cửu âm chân kinh không minh quyền còn có tả hưu hô bác cái này mấy bộ tuyệt học nhìn xem hệ thống giới thiệu lâm an trong lòng yên lặng cảm thán Tại cái này tổng võ thế giới, rất nhiều nhân vật đã không hề giống trong sách ghi lại như vậy ra sân. Cũng tỉ như tiêu phong cùng quyết tĩnh, hai người này một cái là tại cái bang tu luyện bí tịch, một cái khác thì là từ hồng thất công truyền thụ cho trường pháp. Mà ở cái thế giới này, hoàng dung cũng không có làm qua bang chủ cái bang muốn. Các minh đệ chớ phun, một chương này tra xét rất nhiều tư liệu, đã tận khả năng đối các vị nhân vật thực lực tiến hành so với. Mặc khác tổng võ thế giới nhân vật ra sân khẳng định sẽ có chút không giống, dù sao nhiều người như vậy ở vào cùng một cái thời đại, hy vọng mọi người thông cảm. Cuối cùng cầu hoa tươi, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn. Chương 31, nửa bước đại tông sư. Cầu hoa tươi. Chương 31, nửa bước đại tông sư. Cầu hoa tươi. Đại Tống tông sư bảng hạ ba, tông sư đỉnh phong chu bá thông, võ công cửu âm chân kinh, tả hữu hô bác, không minh quyển. Nghe được vị này, đại thống những người kia đều không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chu bá Thông Sơn đã thành danh bên ngoài, mà lại sư huynh của hắn vẫn là vị kia qua đời Trung Nguyên Ngũ Tuyệt Vương trùng Dương. Võ công của hắn đã sớm nổi danh bên ngoài, nhất là tại Đào Hoa đảo bị nhốt những năm kia, hắn vừa học được cửu âm chân kinh, gia hỏa này càng là thực lực đại tiến. Có người càng là phỏng đoán, có lẽ phải không được mấy năm. Chu Bá Thông khả năng liền sẽ đưa thân tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Chu Bá Thông tiền bối cũng chỉ là xếp hạng thứ ba. Trước đây hai vị đến cùng là ai? Cái này đều tông sư lình phong. Trước hai vị thực lực chẳng lẽ đã đạt đến đại tông sư cảnh giới? Làm sao có thể? Đây chính là tông sư bằng đơn. Ta nói là thực lực đạt đến đại tông sư, nhưng là cảnh giới vẫn như cũ là tông sư cảnh giới. Đừng có năng động. Tông sư cùng đại tông sư ở giữa khe ránh giống như khác nhau một trời một vực. Làm sao có thể chứ? Lâm An không để ý đến đám người nghị luận, tiếp tục mở miệng. Cái này tên thứ hai chính là Đoàn Dự, tông sư đình phong, võ công nhất dương chỉ. Lục mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Công, Lang Ba Vi Bộ. Chỉ là nghe vị này giới thiệu, trong hiệu lâu lập tức xôn xao một mảnh. Lục mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Công, Lang Ba Vi bác, đây chính là Lâm An công bố Thiên bảng tuyệt học ở trong tiếng tâm lừng lây tồn tại. Thậm chí Lâm An càng là nói qua, nếu quả thật nếu là cho Thiên bảng hạ phẩm tuyệt học làm một cái bảng xếp hạng, cái này ba môn võ công đều tuyệt đối sẽ tại trước đó liệt. Mà bây giờ lại có một người đồng thời kiêm tu ba môn Thiên bảng công pháp, vậy làm sao có thể không cho bọn hắn hâm mộ? Trời ạ, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi vậy mà đồng thời có được ba môn thiên bảng tuyệt học người bình thường đời này chỉ sợ ngay cả một bộ đều không gặp được đi đây là ai a làm sao lợi hại như vậy ta nghe nói qua người này tựa như là đại tống quốc một trong tứ đại gia tộc đoàn gia người thừa kế thật quá lưu năm. lâm an cũng không nghĩ tới đoàn dự vậy mà lại xếp tới vị trí này phải biết tại chính hắn thiết kế bảng xếp hạng bên trong đoàn dự cùng hư trúc thực lực nhưng là muốn lạc hậu hơn tiêu phong bất quá ngay sau đó lâm an nhớ tới một ít chuyện cảm thấy lập tức giật mình nhớ kỹ trong nguyên tắc ghi chép tiêu phong đã từng nói khó trách gia chủ không để cho mình đi tìm thủ cái này đoàn gia lục mệnh thần kiếm Dù là liền xem như hắn cũng không giảm chính diện kỳ phong mang. Phải biết lúc kia đoàn dự đối với môn công pháp này còn không có làm được thu phóng tự nhiên, lúc linh lúc mất linh. Nhưng là hiện tại, đoàn dự một thân thực lực đã gần đến đỉnh phong, đối với lục mạch thần kiếm đã sớm rõ như lòng bàn tay. Tại tăng thêm hắn lại hốt tiên long bát bộ giai đoạn trước như là bột nhân vật bình thường kêu ma chí công phu. Nếu là đang đánh bất quá tiêu phong, vậy liền thật có chút không nói được. Cái này tông sư bảng vị thứ nhất chính là hư trúc, hắn thực lực đã đạt tới nửa bước đại tông sư, tùy thời có được phá cảnh cơ hội, tu luyện võ công tiểu vô tướng công, bát minh thần công, thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục hợp trưởng sinh tử phủ người này hấp thu tiêu giao tam lão công pháp mặc dù xuất thủ không nhiều nhưng là một thân thực lực sớm đã đạt tới đỉnh phong Thế ba nghe nói như thế mọi người nhất thời hít sâu một hơi thứ chúc người này ta nghe nói qua giống như mới hơn 30 tuổi mà thôi cái này đột phá đến đại tông sư là chuyện sớm hay muộn trời ạ trời phù hộ ta đại tống lại muốn xuất hiện một vị đại tông sư cảnh giới cường giả a ta cảm thấy bác minh thần công tiến vào thiên bảng thượng phẩm thật không có chút nào quá đáng a coi như ngươi mạnh hơn lại như thế nào chỉ cần ta hôn người võ công của ngươi liền đều là của ta hấp thu tiêu dao tam lão võ công gia hỏa này thật sự là thật là lớn vận thế a ta nguyện ý gọi hắn là thiên mệnh chi tử lại nói đại tống ngoại trừ hoàng thất còn có so hư trúc nhân vật càng lợi hại rồi sao hẳn không có đi đại tông sư cảnh giới cường giả đều là phượng bao lân giáp tồn tại đoán chừng khắp thiên hạ cộng lại cũng bất quá song trường số lượng đừng làm rộn vẹn vẹn ta biết đại tông sư cảnh giới cường giả liền có mấy vị mắt thấy đại tống tông sư bảng xếp hạng sau khi xuất hiện tất cả mọi người một mặt kích động như lưu cẩn truy mệnh còn có tình báo các nước bộ môn thống lĩnh đều là ngay đầu tiên hướng phía lâm an bên này chắc tay sau đó cấp tốc rời đi bọn hắn muốn tin tức đều đã nghe được, tiếp xuống nhất định phải ngay đầu tiên đem tin tức báo cáo đi lên. Phải biết những năm này các quốc gia đối với quốc gia khác tình báo thực lực càn quét vô cùng nghiêm trọng, đến mức các quốc gia tình báo thế lực lẫn nhau xâm lẫn độ khó vô cùng lớn. Cũng chính là như thế, kỳ thật mọi người đối với quốc gia khác hiểu rõ đều không phải là rất nhiều. Bây giờ mắt thấy túy tiên lâu đem đại tống tông sư nhân vật bộ qua ra, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là cái này cũng đủ để cho bọn hắn đương đối. Bất quá ngay tại lưu cần đi tới cửa thời điểm, hắn lại lặng lẽ quay trở lại túy tiên lâu đi vào lâm an bên người. Lâm an nhìn thoáng qua lưu cần, không rõ ràng cho lắm. Lâu chủ, đây là ta đại Minh một điểm nho nhỏ tâm ý. Nói Lưu Cẩn lặng lẽ lấy ra một tờ vạn lượng ngân phiếu đưa tới Lâm An trên tay. Lâm An kinh ngạc, còn có cái này thao tác. Lập tức trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ to lớn vui sướng, bất quá hắn sắc mặt vẫn là như là bình thường, cũng không có gì thay đổi. Nhìn xem Lâm An gật đầu, Lưu Cẩn lúc này mới rời đi. Lâm An, ngươi không phải thật sự cứ như vậy bị hối lộ đến đi. Loan Loan có chút khó chịu hô. Tiên công vài cái nào một nước bảng danh sách với ta mà nói cũng không đáng kể, đã Lưu Cẩn như thế nhiều chuyện, chễ một chút công bố đại Minh tông sư bảng ngược lại là cũng không quan trọng. Lâm An vừa cười vừa nói, Hắn tự nhiên Minh Bạch Lưu gần đây là ý gì? Có thể làm được Đông Sưởng Phó Đốc Chủ, làm sao có thể là bình thường người? Không thấy được cái khác mấy cái quốc gia người liền không có kịp phản ứng thế này. Một bên hậu hi bạch, Thạch Thanh tuyển đồng dạng mặt mũi tràn đầy im lặng. Làm Đại Đường quốc người, mặc dù không có trên triều đỉnh đảm nhiệm chức vị gì, nhưng là gia quốc tình hoài những người này vẫn phải có. Ai cũng không hy vọng có một ngày mình trở thành quốc gia khác người, liền xem như thật treo lên trợ lai, bọn hắn cũng hy vọng là Đại Đường có thể thu phục quốc gia khác. Xem ra tin tức này phải nhanh một chút thông chi không phu quân, không thể để cho đại minh bên kia ăn vào chỗ tốt này." Hậu Hi Bạch nhỏ giọng thầm thì. Lúc này hắn vẫn làm mười phần nguyện ý bán cho không phu quân nhân tình này. Về phần Lâm An, hắn cũng không nói thêm gì. Xin ý nha, vốn chính là người trả giá cao được. Nếu là không phu quân bên kia có thể xuất ra giá tiền cao hơn, hắn cũng không để ý tiên công vải một chút đại minh tông sư bảng. Ngay tại ban đêm hôm ấy, đại tông tông sư bảng lấy xét đánh chi thế cấp tốc chuyển khắp bảy nước. Trong lúc nhất thời, xuân sao muôn mảnh, bốn. Hiện tại hoa tươi 3 vạn, hôm nay hoa tươi có thể khai trương vạn. Mười chương đưa lên, các vị lao bản mạnh mẽ lên a. Chương 32, vườn bướm hồng thất công, cầu hoa tươi. Chương 32, vườn bướm hồng thất công, cầu hoa tươi. Đại tổng tông sư bảng. Hạng 10 Hoàng dự sư, tông sư hậu kỳ. Hạng 9 nhất Đăng đại sư, tông sư hậu kỳ. Hạng 8 Âu Dương Phong, tông sư hậu kỳ. Hạng 7 Mộ Dung Bác, tông sư hậu kỳ. Hạng 6 Tiêu Viễn Sơn, tông sư hậu kỳ. Hạng 5 Tiêu Phong, tông sư lĩnh phong. Hạng 4 Quý Tĩnh, tông sư lĩnh phong. Hạng 3 Chu Ba Thông, tông sư lĩnh phong. Tiên thứ 2 đoàn dự, tông sư lĩnh phong. Hạng nhất hư trúc lựa bước đại tông sư. Mấy ngày, cái này tông sư bảng đã truyền khắp Cựu Châu chi địa. Trong lúc nhất thời, các quốc gia phản ứng không đồng nhất. Đại Thanh quốc, khi nhìn đến phần này bảng danh sách thời điểm, liền ngay cả người trong hoàng thất lông mày cũng đều có chút nhíu lại. Tiểu Bảo, phần này bảng danh sách người thấy thế nào? Thanh đế đối một cái nhìn rất là giật mình thái giám hỏi. Quá mạnh, mà lại bảng danh sách này chỉ là thống kê 10 hạng đầu mà thôi, có trời mới biết phía sau bọn họ còn có bao nhiêu tông sư cao thủ đâu. Ta cảm thấy chúng ta có thể từ Túy Tiên lâu nơi đó mua một chút tin tức cụ thể." Vi Tiểu Bảo đề nghị. Nghe nói như thế, Thanh đế con mắt lập tức sáng lên, khoan hay nói, như thế một ý kiến hay. Nếu như túy tiên lâu chỉ bán, như vậy bọn hắn bên này coi như trước một bước biết lá bài tẩy của đối phương. Bọn hắn đại thanh mặc dù cao thủ không nhiều, nhưng là nhiều tiền a. Tiểu bảo lần này liền từ ngươi dẫn người đi một chuyến hát thủy thành. Thanh đế lúc này hạ lệnh, lập tức một bên vi tiểu bảo sắc mặt biến thành khổ cạp cạp, hắn nhưng là nghe nói hát thủy thành bên kia rất loạn a, xem ra chính mình đến mang một chút bảo tiêu quá khứ mới là bốn. Đại minh quốc, hoàng thất phản ứng ra sao mọi người cũng không biết được, nhưng là trên giang hồ đối với bảng danh sách này tiếng vọng lại là mười phần nhiệt liệt. Cái này đại Tống Quốc võ lâm thế lực nhìn xem cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy a. Ngay cả hạng 10 đều là tông sư hậu kỳ, thật có chút đáng sợ. Nếu như không phải tùy Tiên lâu, khả năng chúng ta còn một mực bị mơ mơ màng màng đâu. Cái này đại Tống Quốc thật sự là thật là âm hiểm a. Ta cảm thấy không cần lo lắng, đoán chừng đại Tống Quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, sẽ không có đại tông sư cảnh giới cao thủ, nhưng là ta Đại Minh Quốc có a. Không sai, ta Đại Minh Quốc đại tông sư một người đủ để quét ngang những này tông sư bảng bên trên cao thủ. Thật chờ mong ta lớn Minh tông sư bảng công bố ngày đó. Ta cảm thấy chúng ta bên này khẳng định sẽ càng mạnh một chút, tiểu lý thắng hoa. Minh giáo giáo chủ, thiết đảm thần hầu còn có Đông Tây Hán đốc chủ, đây tuyệt đối là nghiệt ép đại tống quốc. Giờ phút này lên bảng mấy vị kia cũng đều là biết tin tức. Một cái vắng vẻ sơn lâm bên trong, một vị lão khiếu hoa đang ngồi ở nơi đó mặt mũi tràn đầy buồn bực ăn gà quay. Bên cạnh hắn thì là ngồi một vị mười mấy tuổi thiếu niên, đồng dạng căm giận bất bình. Quá nhi ngươi nói một chút. Ngay cả hoàng dự sư, lão độc vật kia hai tên gia hỏa đều lên bảng. Dựa vào cái gì ta bắt cái liền không thể bên trên cái này bảng? Thật sự là quá khi dễ người. Hồng thất công tử giận nói. Ở bên cạnh hắn chính là lúc trước tử phái của Mộ Trốn tới Dương quá. Lúc này Dương Quá bất quá mới vừa vặn tiến vào phái cổ mộ không đủ thời gian mấy tháng, đối tiểu long nữ ngược lại là cũng không quá nhiều tình cảm. Mặc dù lo lắng an nguy của nàng, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Đang trốn về đến Quách Tĩnh phía sau người, kết quả gặp vị này Lao Khiếu Hoa, một tới hai đi hai người quen thuộc, tăng thêm Dương Quá làm đồ ăn lại ăn rất ngon. Thế là Lao Khiếu Hoa liền đem hắn mang tại bên cạnh, định thi trường học một phen về sau, tại làm chuyển công sự tình. Dù sao phụ thân của hắn là Dương Khang, Hồng Thất Công cũng sợ cái này Dương Quá kế thừa phụ thân hắn bản tính. Trên giang hồ người người đều đang nổ tụy tê lâu, ta xem bọn hắn cũng không có bản lĩnh gì nha vậy mà không đem tiền bối ngài xếp vào trên bảng, thật sự là có mắt không biết thái sơn. Dương Quá nói theo. nghe nói như thế, một bên Hồng Thất Công lập tức hài lòng cực kỳ. bất quá chúng ta đại tống thật sự có nhiều cao thủ như vậy à? Dương Quá hiếu kỳ hỏi thăm. lúc này mới cái nào đến đâu à? chân chính tuyệt đỉnh cao thủ chúng ta đại tống cũng có, chỉ bất quá ngươi còn không có gặp qua mà thôi. Hồng Thất Công sắc mặt mang theo một tia hồi ức. vừa nghĩ tới năm đó nhìn thấy Tiêu Phong mấy người tại Thiếu Lâm tự gặp phải vị tia láo tăng quét dắp tiền bối, hắn cho tới bây giờ cũng còn rung động không thôi. mộ dung bác Tiêu Viễn Sơn trên tay hắn vậy mà như là hài nhi, không hề có lực hoàn thủ chỉ sợ chỉ có đại tông sư cảnh giới cao thủ mới có thể như thế đi, mà lại tuyệt đối không phải đề phẩm đại tông sư. Hồng thất công tự lẩm bẩm. Tiền bối ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá mức tức giận, bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua ngài đồ đệ? Quách ba ba bây giờ thế nhưng là tại bảng danh sách phía trên đâu? Dương quá tiếp tục nói. Nghe nói như thế về sau, Hồng thất công lập tức mặt mày hớn hở. Hiện nhiên Dương quá lời nói này nói trong tâm khảm của hắn. Nói không sai, lão phu đã không thèm để ý những cái kia hư danh. Hồng thất công hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn dự định hai ngày nữa đi đảo hoa đảo tìm hoàng dược sư đọ sức một trận. Nếu như mình có thể thắng hạ đối phương, vậy thì thật là tốt tiện thể lấy đánh một chút uy tiên lâu mặt. Nếu là Lao Tiền Bối lại có một vị đồ đệ cũng có thể nhập bảng danh sách này, vậy tương lai cựu Châu đại lục chỉ sợ cũng không ai không biết Tiền Bối tên của ngài. Dương Quá nói tiếp. Hồng Thất Công tràn ngập thâm ý nhìn hắn một cái. Một lát sau bộc phát ra một trận cười mở tiếng cười. Hắn đã đem Dương Quá mang theo trên người có một đoạn thời gian, mặc dù gia hỏa này tinh nghịch, nhưng là bản tính cũng không xấu. Hôm nay ta Hồng Thất Công liền nhận lấy ngươi tên đô đệ này. Hồng Thất Công cười lớn nói, một môn hai tông sư tất cả đều tiến vào bảng danh sách cái này đại tống quốc chỉ sợ cũng chỉ có ta hồng thất công có thể làm được mấy cái kia lão gia hỏa như thế nào cùng ta so bái kiến sư phụ lúc này dương quá quỷ giảm xuống đất một mặt kích động nói bất quá một giây sau trên mặt của hắn toát ra vẻ hơi do dự có chút muốn nói lại thôi thế nào hồng thất công kinh ngạc sư phụ ta hôm nay bái ngài sư phụ vậy ta về sau nếu là đi đến quách bá bán nơi đó muốn thế nào cùng hắn tương xứng à dương quá hỏi hồng thất công năm đoán chừng mình cái kia khờ ngốc đồ nhi làm sao cũng không nghĩ tới hắn cầm dương quá đương chết tử gia hỏa này vẫn đang suy nghĩ muốn làm huynh đệ của hắn bốn. cùng lúc đó đại hán đại tần đại đường những quốc gia này đối với bảng danh sách này xuất hiện cũng đều là phản ứng không đồng nhất có mặt người sắc mặt nghiêm trọng có người thì là không để ý mà tại hắc thủy thành bí tiên lâu cách đó không xa một cái khách sạn khấu trọng từ từ lăng hai người cũng tương tự đang chú ý cái này một phần bảng danh sách mỗi khi bọn hắn nhìn thấy bảng danh sách này thời điểm hai người cảm thấy đều là có chút kích động một ngày kia ta nhất định phải nhập đại đường tông sư bảng từ từ lăng nói đại đường tông sư bảng tính là gì phải vào chúng ta liền tiến cựu châu tông sư bảng, đến lúc kia chúng ta mới tính chân chính danh vang thiên hạ." Khấu Trọng hăng hài nói, "Dựa theo nghĩa Mộ thuyết pháp, hai người bọn họ chỉ cần hảo hảo tu luyện trường sinh quyết, tương lai sớm muộn sẽ tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Chỉ bất quá đáng tiếc là, bọn hắn không cách nào đem bảy cái đồ toàn bộ tu luyện xuống tới. Từ Lăng lựa chọn tu luyện chính là tấm thứ 7 đồ, mà hắn thì lựa chọn tu luyện tờ thứ 6 đồ 6. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng. Chương 33, ngươi muốn ta làm sao không khách khí đâu? Cầu hoa tươi. Chương 33, ngươi muốn ta làm sao không khách khí đâu? Cầu hoa tươi theo khoảng cách đầu giá hội mở ra thời gian càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều thế lực đều đã đi tới Hắc Thủy Thành. Đại Minh Thiết Đạm Thần Hầu, Đại tống Tam Hoàng Tử, Đại Đường Lục Hoàng Tử, Đại Thanh Vi Tiểu Bảo, Thiên Hạ Hội Đoạn Lãng vân vân. đến mức đến hôm nay, Tú Tiên lâu tất cả nhà lầu vậy mà đều đã ở chẩn đẩy. thậm chí liền ngay cả Thiết Đạm Thần Hầu, khi nhìn đến Thiên Tử Hào khách phòng vạn năm Hàn Ngọc Sàng về sau, đều sinh ra một loại không muốn rời đi tâm tư. nếu như mình một mực tại nơi này ở tiếp lời nói, chỉ sợ không được bao lâu, mình liền sẽ phá vỡ Đại Tông sư cửa trước. chỉ bất quá hắn chỉ có thể như thế ngẫm lại thôi. Đại Minh quốc bên kia còn cần hắn. Hộ Long Sơn chàng sự tình nhiều lắm, nếu như giao cho người khác xử lý, hắn không yên lòng, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp Dương Công bảo khố mở ra trước đó, ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Về phần về sau đại tống Tam hoàng tử, giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Tại hắn tới thời điểm, thiên tử hào khách phòng đều đã trụ đẩy, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở đến địa tự hào khách phòng. Vừa nghĩ tới vị kia đại đường lục hoàng tử liền ở tại mình trên lầu, để ép mình một đầu. Vị này Tam hoàng tử trong lòng liền càng thêm phiền muộn. Đông dạng buồn bực còn có một vị, đó chính là Lâm An mắt thấy còn có nhiều người như vậy bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn tâm đau quá a, đến mức hắn ghé vào lầu một trên bàn thời điểm, nhìn xem có người tới hỏi thăm lại đến rồi đi. Trên mặt của hắn đều sẽ toát ra một loại thương tâm, khổ sở biểu lộ. Ha ha ha ha, lâu chủ ngươi đến mức dạng này a, chúng ta tùy tiên lâu đều ở nhiều người như vậy, thiên tử hào khách phòng một ngày chính là 5.000 lượng a, cái này đều đủ chúng ta hoa thật lâu rồi. Lâu chủ cái này tham tiền thuật tính thật sự là vô địch, bất quá ta cảm thấy lâu chủ không đủ xài ngược lại là cũng bình thường, dù sao chúng ta mua những cái kia phổ thông đan dược tu luyện đều rất phí tiền đâu. Đến lâu chủ cảnh giới này, đoán trường luyện chế những đan dược kia càng là một bút không nhỏ hao tốn. Lâm An rất muốn mắng bọn hắn một câu, các ngươi biết cái gì à? Lão tử tiền kiếm được bị con chó kia tệ hệ thống lấy đi chín thành, lưu trong tay hắn bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ bất quá nhìn xem lại một lần người rời đi, hắn dứt khoát ngay cả mắng chửi người khí lực cũng không có. Giang Ngọc Yến sau lưng Lâm An xoa năn lấy bờ vai của hắn. Hai tay của nàng tinh tế nhu nhu, có đôi khi chạm đến da của mình đều sẽ truyền đến một cỗ lạnh buốt cảm giác. Một bên khác thì là nằm sấp một cái đồng dạng đang ngẩn người Tôn Tu Thành. Lâm An cũng không biết cô nương này từ ngày đều đang nghĩ cái gì. Có vẻ như nàng phần lớn thời gian đều đang ngẩn người, thần du vật ngoại. Nhéo nhéo Tôn Tú thanh khuôn mặt, nhìn đối phương ủy khuất ánh mắt, Lâm An Tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. "Cỏ." Đông Dạng nhìn xem một màn này đông đảo giang hồ nhân sĩ, lập tức buồn bực không thôi. Vừa mới khinh bị Lâm An mang tới thoải mái cảm giác, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Giang Ngọc Hiến ngươi cân nhắc thế nào?" Mặc một thân váy màu đen, phản phất trong đêm tối đi ra tinh linh loan loan không biết lúc nào xuất hiện ở mấy người bên cạnh. "Công tử đối ta có ơn cứu mạng, ta sinh là công tử người, chết là công tử quỷ." Giang Ngọc Hiến kiên định nói. Ngươi cái này tư chất không đến ta âm quý phái thật sự là đáng tiếc a." Loan Loan tiếp tục mê hoặc nói, "Đi theo ta đi, ta dám cam đoan không ra 5 năm, ngươi quyết định sẽ trở thành tông sư cùng giả." "Loan Loan ngươi đủ a, còn dám ở trước mặt ta cướp người thì đừng trách ta không khách khí." Lâm An liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua Loan Loan. "Thật đẹp mắt một cái tiểu cô nương, làm sao ý đồ xấu cứ như vậy nhiều đây? Ngươi muốn làm sao không khách khí a?" Loan Loan nhìn xem Lâm An, vớt ra một cái mỹ nhãn. Cái dạng kia tựa như là lại nói, "Tước gì Lâm An như thế nào đây?" "Ha ha." Lâm An cười lạnh một tiếng, một cái tay bắt lấy Loan Loan cổ tay. Hướng về kéo một phát, lập tức loan loan đi tới lâm an trong lồng ngực. Hoa, lâu chủ ngựa như thế mở ra sao? cảm giác lâu chủ một chút cũng không có coi chúng ta là ngoại nhân a, không phải liền là lớn lên đẹp trai một điểm a, loan loan cô nương về phần như thế chủ động a. tan nát cõi lòng, không nghĩ tới nữ thần của ta cứ như vậy cho người ta ôm ấp yêu thương đi nằm. phi, không muốn mặt, ngồi ở một bên thạch thanh tuyền sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mắng. bất quá bên cạnh hậu hi bạch rõ ràng thấy được nàng trong ánh mắt giống như có chút khó chịu ý tứ. tình huống như thế nào? hậu hi bạch có chút buồn bực nhìn về phía lục tiểu phụ. Tại Thúy Tiên lâu chờ đợi thời gian dài như vậy, hai người bây giờ đã thành rất không tệ hảo bằng hữu. Người đây còn nhìn không ra a? Thanh truyền muội muội đây là coi trọng chúng ta lâu chủ a? Lục Tiểu Phụng trầm giai nói. Hầu Hi Bạch, ta thế nào cảm giác có một tia sát khí đâu? Hoa Mãn lâu nhỏ giọng hỏi thăm. Lục Tiểu Phụng quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào tiểu long nữ cùng sư phi Huyền hai người cũng đều đi xuống. Không thể nào? Lục Tiểu Phụng há hốc miệng, có chút khó có thể tin. Cái này cho lâu chủ lúc nào lại cấu kết lại hai vị này? Không đúng. Đột nhiên Lục Tiểu Phụng hướng phía Lâm An nơi đó quay đầu nhìn lại, ánh mắt vô cùng trông. Cùng lúc đó, liên tinh mấy người cũng đều phát hiện tình huống bên này. Nhất thời, từng cái trong lòng đều dâng lên ngập trời sóng biển. Mà giờ khắc này kinh hãi nhất thuộc về Loan Loan không thể nghi ngờ. Tại bị Lâm An bắt lấy trong ngáy mắt, nàng kỳ thật liền vận khí chống cự, muốn thoát đi ngực của hắn. Phải biết nàng bây giờ thế nhưng là tiên tiên đỉnh phong cảnh giới, mà lại tu luyện lại là tiên ma bí, liền xem như gặp được tông sư cảnh giới cao thủ. Loan Loan cũng có lòng tin tại trên tay đối phương đi đến mấy hiệp. Kết quả đây, tại gặp được Lâm An, nàng thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Thậm chí ngay tại Lâm An bắt được cổ tay của mình trước đó, nàng toàn thân trên dưới chân khí liền bị phong bế, chán ngỡ lẽ lại là lầu sáu đại tông sư xuất thủ, an an tâm bên trong hùng nghi, chỉ bất quá đây hết thảy ngoại trừ mấy cái kia nhãn lực cao tuyệt người có thể phát hiện mánh khoẹ, đang ngồi rất nhiều người trong giang hồ cũng không thể nhìn ra mảy may, giờ phút này bọn hắn cũng còn tưởng rằng loan loan tại ôm ấp yêu thương đâu, ngươi muốn ta làm sao không khách khí đâu, lâm an đem mặt mình chậm rãi tới gần, nhìn xem loan loan mắt ngọc mẩy ngải, vừa cười vừa nói, mà lại loan loan rõ ràng cảm nhận được lâm an một cái tay khác cũng không thành thật, chỉ bất quá cái tay kia đặt ở dưới thân thể của mình, những người khác cũng không nhìn thấy mà thôi. Ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta đi." Loan Loan lập tức đầu hàng, ngay cả do dự đều không do dự. Một bộ điềm đạm đáng yêu, lã chá trực khóc dáng vẻ. "Lần sau không muốn đang gây hấn với ta, nếu không ta có thể bảo vệ không cho phép sẽ làm ra cái gì tới." Lâm An cười buông tay ra, từ tốn nói. Loan Loan vội vàng nhảy xa xa. Đợi đến cảm giác được trên người chân khí một lần nữa du tẩu về sau, nàng lúc này mới yên lòng lại năm. "Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, năm vạn hoa tươi bảo lá gan 10 chương." Chương 34, Cường đại hệ thống, Cầu hoa tươi. Chương 34, Cường đại hệ thống, Cầu hoa tươi. Sư Bá, ngươi làm sao không cứu ta? Nhìn xem một bên bình chân như vậy Vi Liên Hương, Loan Loan một trận khí khổ, ngươi sư Bá ta đều tự thân khó đảm bảo, như thế nào cứu ngươi? Lại nói ta cảm thấy Lâm Lâu Chủ rất tốt, nếu như ngươi gả cho hắn, vậy chúng ta âm quý phái thống nhất Ma Môn liền dễ như trở bàn tay. Vi Liên Hương nói, vừa mới hắn xác thực muốn xuất thủ tới, chỉ bất quá hắn vừa mới chuẩn bị động thủ một khắc này, hắn cảm giác được một đạo khí cơ khóa chặt chính mình, cái loại cảm giác này chính là, mình chỉ cần vừa động thủ, rất có thể liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Hừ, Loan Loan hừ hừ một tiếng, không để ý đến cái này vô lương sư Bá. Mà một bên những người khác, nhìn về phía Lâm An ánh mắt thì là nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Lầu 5, chữ thiên số 9 khách phòng. Thiết Đạm thân Hầu ngồi một mình ở trong phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lầu 6, có chút kiên kỵ. Vừa mới có phải hay không vị tiền bối kia ra tay? Có thể tại lầu 6 xa như vậy khoảng cách phong bế loan loan chân khí, thủ đoạn này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Tối thiểu lấy thực lực của hắn, còn không làm được đến mức này. Cái này khiến hắn đối với tuy Tiên lâu thực lực lại có một cái mới ước định. Mấy cái khác gian phòng, hoàng tử các nước cũng đều là mặt lộ vẻ kiên kỵ. Bọn hắn cảm thấy đây là Tú Tiên lâu tại đối bọn hắn thị uy không nên chọc giận Tuy Tiên lâu. Cái này Tuy Tiên lâu coi là thật kinh khủng. Đem tình báo ghi chép xuống tới, sau đó truyền tin tức về hoàng cung năm. Dưới lầu, Lâm An một lát sau tay nghiện về sau, tâm tình lập tức thoải mái. Không hổ là Loan Loan A, không nghĩ tới vẫn rất có liệu. Nghĩ như vậy Lâm An lại nhìn sang sư phi Huyền. Thật không biết nếu như hai người cùng một chỗ, này sẽ là bộ dáng gì. Sư phi Huyền hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm An. Không biết thế nào, nàng luôn có một loại cảm giác Lâm An ánh mắt có điểm gì là lạ. Ngược lại là Lão Sát Phê Lục Tiêu Phụng đã nhận ra một chút manh mối. Ta đi, Lâm Minh đệ thật đúng là người làm đại sự a. Lục Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng cảm thán. Hai cái này mặc dù hắn cũng cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn hay là có tự biết rõ, không nói thực lực đối phương mạnh hơn mình, chính là phía sau tông môn cũng không phải mình có thể chọc được ra, mà lại muốn đem hai người cầm xuống còn muốn cho các nàng hòa thuận chung sống, đây đã là địa ngục cấp bậc độ khó. Đoán chừng cũng chỉ có Lâm Huynh đệ loại người này có thể làm được. Lục Tiểu Phụng trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc ăn cơm tối, Thúy Tiên lâu bên này càng phát náo nhiệt, lâu một đại đường ngồi đợi người. Lão Bạch, tú tài mấy người đã là bận điệu đầu đầy mùi hôi, nếu không phải Lâm An ngăn đón. Tú thanh nha đầu ngốc này đều nghĩ đến muốn đi qua hỗ trợ. Đúng rồi hệ thống, túy tiên lâu có thể mở rộng a. Lâm An trong lòng hỏi thăm. Không thể. Nghe được câu trả lời này, Lâm An trong lòng có chút thất vọng. Bất quá có thể kiến thiết túy tiên lâu phân lâu, quy mô cùng bên này, túc chủ tại bất luận cái gì phân lâu đều là vô địch trạng thái. Hệ thống tiếp tục nói ba. Ba. Lâm An bị tin tức này cho kinh đến. Chỉ là trong máy mắt, tại trong đầu của hắn liền xuất hiện vô số ý nghĩ. Nếu như mình phân biệt tại bảy nước còn có từ châu bên kia chế tạo ra một cái túy tiên lâu đến, đây chẳng phải là càng có thể hướng ngoại giới triển lộ ra túy tiên lâu thực lực trước đó hắn còn cân nhắc qua vấn đề này nếu như Tuy Tiên lâu vẹn vẹn chỉ là như thế, không có cái gì đến tiếp sau động tác, tương lai khẳng định sẽ dẫn phát các quốc gia hoài nghi. Mặc dù hắn tại trong lâu vô địch, nhưng là ai có thể cam đoan hắn liền muốn một mực đợi ở chỗ này? Hơn nữa còn có một điểm chính là nếu quả như thật có người thương tổn tới mình người, đến lúc đó mình không dám đi ra Tuy Tiên lâu, những người kia chỉ sợ cũng hiểu hơn là chuyện gì xảy ra. Cho nên hiện tại khẩn yếu nhất chính là tiếp tục hướng ngoại giới hiện ra Tuy Tiên lâu thực lực kinh khủng, để các thế lực lớn kiên kỵ mình, căn bản không dám đối với mình người đạo thủ vậy nếu như là những người khác làm phân lâu lâu chủ đầu, lâm an hỏi thăm, chỉ có túc chủ mới có thể hưởng thụ tại trong lâu vô địch gãy ngộ, hệ thống trả lời, nghe nói như thế, lâm an cảm thấy hiểu rõ, xem ra chính mình là phải nhanh một chút đổi dưỡng được một số cao thủ tới, đến lúc đó để bọn hắn tỏa chấn tủy tiên lâu phân lâu, như thế nào mới có thể kiến thiết phân lâu, còn có những chức năng khác không, lâm an tiếp tục hỏi, hệ thống sẽ vì tủy tiên lâu dựng truyền tin thông đạo, túc chủ có thể lý giải thành là hộ long sơn trang loại kia hình thức, có thể để tin tức trong thời gian ngắn truyền lại đến các lâu, thứ ba, lâm an hít sâu một hơi. Chức năng này thật quá cường đại." Theo hắn biết, liền ngay cả hộ Long Sơn trang mạng lưới quan hệ cũng bất quá là tại Đại Minh Quốc cảnh nội, cùng Hắc thủy thành bên này mà thôi. Về phần quốc gia khác, hộ Long Sơn trang tình báo thế lực căn bản xâm lấn không đi vào. Mà lại đáng giá nói chuyện chính là, dù là chính là tại Đại Minh Quốc, bọn hắn truyền lại tin tức cũng cần cá biệt canh giờ, cái này đều đã là cực nhanh. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn có thể trên Cửu Châu đại lục truyền lại tin tức, hơn nữa còn có thể đặc biệt nhanh chóng đem tin tức truyền lại đến lâu chính. Cái này vô cùng trâu rồi. Nói cách khác, một khi đại đường quốc xảy ra chuyện gì, hắn bên này đều sẽ trước tiên biết được. Cũng tỷ như tương lai khả năng phát sinh Tây môn suy tuyệt cùng Diệp Cô thành quyết đấu. Đến lúc đó, Túy Tiên lâu liền có thể trước tiên thu thập được tin tức này. Sau đó tại Cửu Châu các quốc gia công bố. Về phần kiến thiết phân lâu, chỉ cần phân thuộc tại Túy Tiên lâu người đạt tới tông sư cảnh giới cộng thêm 10 vạn lượng bạc, hệ thống liền có thể vì túc chủ dựng phân lâu. Lập tức Lâm An mắt sáng rực lên. Vốn cho rằng dựng cái này phân lâu sẽ khó khăn trùng được đâu, không nghĩ tới vậy mà rất đơn giản. Bất quá lời này hắn là không dám đối trong hành lang những người kia nói. Giang hồ võ giả có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới người liền đã mười không còn một về phần tu luyện tới tông sư cảnh giới tiêu kỳ thật càng là phượng mau lân rắc tồn tại chỉ bất quá thế giới này võ giả cơ số thực sự nhiều lắm động một tí trăm vạn ngàn vạn cấp bậc cho nên xuất hiện nhiều như vậy tông sư cao thủ cũng không khiến người ngoài ý nhưng là lâm an là ai a lâm an thế nhưng là có được hệ thống nam nhân hệ thống bên trong có nhiều như vậy linh đan rượu dược cùng bí tịch võ công đâu chỉ cần hắn có tiền như vậy những vật này liền đều có thể hối đoái ra tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được một chút tông sư cao thủ có mục tiêu lâm an động lực lập tức đủ lâu chủ ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu cười vui vẻ như vậy khẳng định không có chuyện tốt, nhìn hắn cười như vậy dâm tiện liền biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là tại dư vị loan loan cô nương mùi trên người đi. Khuku, huynh đệ ngươi làm muốn chết ta, thật sự cho rằng ra túy tiên lâu lâu chủ sẽ còn che chở ngươi đây à? Quả nhiên đợi đến huynh đệ kia ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy được loan loan kia ánh mắt lạnh như băng. Nhất thời, kia đại huynh đệ mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng nói xin lỗi. Hừ, loan loan hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không có quá nhiều so đo. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, ngoài cửa lần nữa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đại hán quốc thái tử còn có cửu hoàng tử đến. Nam, câu hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 35, Lập Uy, cầu hoa tươi. Chương 35, Lập Uy, cầu hoa tươi. Vừa mới đi vào túy Tiên lâu, mấy người liền chú ý tới ngồi tại lầu một thạch thanh tuyển mấy người. Trong chốc lát, cựu hoàng tử nhãn tình sáng lên. Tới thời điểm liền nghe nói túy Tiên lâu mỹ nữ nhiều đến kinh ngạc, mà lại rất nhiều đều là tuyển sắc phủ bên trên. Không nghĩ tới vậy mà cái này lại là thật. Một giây sau, đương đại hán Quốc cựu hoàng tử nhìn thấy Lâm An bên người Giang Ngọc Yến thời điểm, hắn lập tức ngây ra một lúc. Ngay sau đó, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Giang Ngọc Yến Không nghĩ tới ngươi cái tiểu biểu tử vậy mà tại nơi này, bản vương thật sự là tìm ngươi thật đáng a! Cựu hoàng tử cười lạnh nói. Hắn một câu nói kia nói xong, túy tiên lâu bên trong lập tức biến yên tĩnh như mắng. Một bên thái tử còn có hộ vệ ở bên cạnh tú y sứ giả phó thống lĩnh, rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Tú y sứ giả vội vàng hướng phía đóng tại hát thủy thành thủ hạ hỏi. Kia thuộc hạ giờ phút này đã là cái chán đầy mồ hôi. Vội vàng trả lời. Giang ngọc kiến bây giờ là túy tiên lâu lâu chủ thị nữ. Với Lập tức hai người đầu sắp vỡ. Hoàng đệ còn không mau cho ngọc kiến cô nương xin lỗi. Thái tử hít sâu một hơi vội vàng quát, "Không phải liền là một cái tú tiên lâu a, về phần như thế a?" Cựu hoàng tử khinh thường nói. Nghe hai người đối thoại, trong tiểu lâu một chút thế lực trong mắt lập tức toát ra một vòng ý cười. Nguyên lai like đây chính là Giang Ngọc Yến nói cái kia bao cỏ hoàng tử, lần này có ý tứ. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem Lâm An sẽ như thế nào ứng đối. Phải biết tại vị kia thái tử bên cạnh thế nhưng là đứng đấy mấy vị tông sư cảnh hậu kỳ phong cao thủ đầu. Lâm An bên cạnh Giang Ngọc Yến, khi nhìn đến người kia thời điểm, thân thể đều có chút run rẩy lên. Tại Đại Hàn Quốc, không ai không biết Cửu hoàng tử thanh danh. Người này tàn bạo vô tình, có thật nhiều không tốt đam mê. Nghe đồn bị hắn nắm chặt cung trong nữ tử, liền không có một cái có thể còn sống ra. Thiên Tâm, đã ngươi là người của ta, tự nhiên không ai dám động tới ngươi. Lâm An Thản nhiên nói, hắn ánh mắt lánh đạm nhìn xem cổng. Đoan Trường hiện tại rất nhiều thế lực đều đang nhìn mình đâu. Phàm là mình có chút chịu thua, Túy tiên lâu địa vị tại trong lòng của bọn hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá lúc đầu Lâm An cũng không có ý định sợ. Tại Túy tiên lâu, dù là liền xem như cựu phẩm đại tông sư tới, cũng phải ngoan ngoãn bị giảm xuống trước mặt mình. Chớ nói chi là trước mắt đây chỉ là mấy cái chỉ là tông sư cảnh giới võ giả mà thôi. Ngược lại là cái kia thái tử có chút ý tứ. Từ trong tư liệu biểu hiện, đối phương đã đạt đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Tu luyện lại là Thiên Ma sách quyển thứ 9 Tử Khí Thiên La. Nhất thời, Lâm An đôi mắt có chút sáng lên. Bây giờ đại đường trong ma đạo chỉ lưu truyền Thiên Ma sách quyển 6 nội dung, còn lại 4 quyển đồng đều đã biến mất. Mà quy tắc này là hắn biết đến quyển thứ 7, nội dung. Nói không chừng này Thiên Ma sách sẽ tại trong tay của hắn lại thấy ánh mặt trời đâu. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là phải trước lập xuống nguy lại nói. Đại Hán Cửu hoàng tử tùy tiện hướng phía Túy Tiên lâu bên trong đi đến. Lam Dương thời là cường thế nhất mấy cái quốc gia trong mắt hắn chỉ sợ ngoại trừ đại tần, đại đường, đại minh mấy cái này quốc gia hoàng tử cần hắn thận trọng đối đãi một chút. những người khác có vẻ như còn không có tư cách này. đi vào lâm an bên người, cựu hoàng tử ngồi xuống, ánh mắt tùy ý trên người giang ngọc yến lướt nhìn. ta để ngươi ngồi xuống a. lâm an thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì, sẽ không coi là tại cái này bảy mặc kệ khu vực, ta đại hắn liền không cách nào bắt ngươi thế nào đi. cựu hoàng tử cười lạnh nói, phúc. đại hắn cựu hoàng tử bên này vừa mới nói xong, hắn lập tức phun máu tươi tung tóe không thôi. một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt quét sạch lỗ một. Đại đường bên trong, vô số giang hồ hào khách trường kiếm trong tay chấn động không thôi. Phản Phất muốn tùy thời xuất kiếm. "Ngươi bây giờ cảm thấy ta có tư cách này rồi sao?" Lâm An lạnh lùng nhìn xem cựu hoàng tử. Lâu năm, Thiết Đạm Thần Hầu đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem lâu 6. Tiệu kinh khủng kiếm khí rõ ràng là từ nơi đó chuyển tới. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu như kiếm khí này huĩ sai ở trên người hắn, chỉ sợ chính mình cũng không thấy có thể đối phó được. Cái này tối thiểu nhất muốn ngũ phẩm đại tông sư mới có thể có dạng này khí thế đi. Thiết Đạm Thần Hầu tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. "Ngũ phẩm đại tông sư?" cái này tại bảy quốc chi bên trong đều tuyệt đối tính được là là phượng ma lân giác tồn tại. không nghĩ tới cái này tùy tiên lâu bên trong vậy mà tồn tại một vị. bất quá vì sao chưa bao giờ thấy qua người này hiện thân, mà lại cũng chưa hề không có nghe ra ngọc yến tôn tú thanh bạch triển đường những người này đề cập. chu vô thị trong lòng có chút nghi hoặc. theo lý tới nói những người này ở tại lầu 6. mà lại đã lâu như vậy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có cơ hội mở mang kiến thức một chút vị kia a, lại có là có vẻ như trên tư liệu ghi chép cái này lâm an giống như chưa từng từng đi ra tùy tiên lâu, đây cũng là như thế nào. Chu Vô Thị cảm thấy mình ẩn ẩn giống như bắt được cái gì xấu. Không chỉ có Chu Vô Thị, giờ phút này Liên tinh, Đại Tống Tam hoàng tử, Đại Đường Lục hoàng tử mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên này. Kia kinh khủng kiếm thí, cho dù ở lầu 5 nơi này, bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ngồi tại lầu 1, đánh giá một đám mỹ nữ vi tiểu bảo, giờ khắc này cũng là run lên bẩy, cảm giác giang hồ quá nguy hiểm. Nhìn một chút trong tay mình hỏa thương, hắn cảm thấy mình nếu quả thật nếu là cùng loại người này giao thủ, chỉ sợ mình còn không có xuất ra hỏa thương đâu, liền đã chơi xong ta còn là lấy thêm chút tiền trượt cần trượt cần vị này lâu chủ, có hắn phù hộ, ta tại cái này túy tiên lâu liền không sợ bất kỳ kẻ nào." Vi tiểu bảo con mắt tỏa sáng, rất nhanh hắn lại đem ánh mắt bỏ vào bên người vị Tiêu Phong vận phụ nhân trên thân. Mấy vị kia tiên nữ mình là không cần suy nghĩ nhiều, nhưng là cái này một vị hoàng đế cho mình điều động tới bảo vệ mình mỹ nữ tốt thiên, mình ngược lại là có thể thông đồng thông đồng. Nếu như thực sự không được, chờ ngày nào ta cho hắn hạ điểm mông hắn được." Vi tiểu bảo cảm thấy suy nghĩ lấy, cùng một thời khắc, Diễm Lệ vô cùng Tô Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm An. Tu võ nhiều năm như vậy, mục tiêu của nàng không phải liền là như thế a? Nếu là nàng có cao thâm như vậy công lực, làm sao đến mức thụ cái này hèn bọn tiểu tử khí? Đến lúc đó, liền xem như thanh đế đoán chừng đều muốn cùng hắn khách khách khí khí. Nếu không, ta lần này liền lưu tại nơi này không đi. Tô Tuyên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cũng không biết Lâm An có thể hay không nhận lấy mình năm. Mắt thấy kiếm khí càng ngày càng nặng. Đại Hán thái tử rốt cục ngồi không yên. Tuy ý cựu đệ ở chỗ này bị giết, vậy bọn hắn đại Hán tuyệt đối sẽ trở thành cái khác sáu nước cho cười. Lão chủ, mong rằng tụi hạ lưu tỉnh, lần này là ta cựu đệ đừng đột. Đại Hán thái tử vội vàng chắp tay nói. Trương Sen còn không mau đem chúng ta kính ý đưa qua. Nghe thái tử, vị Tiêu Tú y sứ giả thống lĩnh đội vàng xuất ra mấy trương ngân phiếu kiên trì hướng phía Lâm An chạy đi đâu tới bốn. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 36, mươi sáu, Thô Thuyên đầu nhập vào. Cầu hoa tươi. Chương 36, mươi sáu, Thô Thuyên đầu nhập vào. Cầu hoa tươi. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lâm An tức thời thu hồi kiếm khí. Hắn hiện tại mục tiêu là thu hoạch được thái tử trên người tử khí thiên la. Nếu như lúc này đem cựu hoàng tử giết, Tiêu Chỉ sợ cũng muốn cùng đại hán kết thù. Đoan chừng về sau đại hán vị này thái tử cũng sẽ không ở đến cái này tùy tiện lâu nói như vậy, hắn luôn tập hợp đủ thiên ma sách độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn vô số lần. suy tư một phen về sau, lâm an trong lòng có chú ý, hắn giả bộ như không đến thanh sắc nhìn mấy lần ngân phiếu, sau đó không để lại dấu vết đem ngân phiếu thu hồi. quả nhiên bọn này hai hàng người giang hồ bị hắn mang sai lệnh. ha ha ha ha, cái này chó so lâu chủ quả nhiên là tiến vào tiền trong mắt đi. ta còn tưởng rằng hắn có thể có nhiều tiết tháo đâu, kết quả chỉ là hai vạn lượng bạc đem hắn thu mua. chỉ là hai vạn lượng, huynh đệ ta làm sao nghe được ngươi có chút chỗ đâu? nói nhảm, có thể không chỗ à? ta nếu là có lấy hai vạn lượng cao thấp muốn dẫn cái mỹ nữ đi thiên tự hào khách phòng ở lại mấy đêm rồi di tân lâu hoa khôi thế nhưng là nói nếu ai có thể mang nàng ở đến thiên tự hào khách phòng nàng nguyện ý bồi hai đêm đâu kẻ có tiền trướng mắt nàng có thể coi trọng nàng đều không có tiền ai khó chịu ha nam không chỉ có bọn hắn liền ngay cả tiểu long nữ thạch thanh tuyển, loan loan sư phi huyên những người này cũng đều là hết sức im lặng về phần các thế lực lớn thì là con mắt có chút sáng lên chỉ cần có sơ hở như vậy hết thảy liền đều dễ nói bọn hắn sợ là sợ những cái kia khó chơi một điểm sơ hở đều không có người. Cựu đệ còn không mau tạ ơn lâu chủ nhân không giết, đại hán thái tử vội vàng quát. Cựu hoàng tử mới vừa từ trong quỷ môn quan đi tới, trên chắn mồ hôi lạnh lâm ly, không lo được thương thế, vội vàng cấp lâm an xin lỗi. Mặc dù hắn rất uông cuồng, nhưng là còn không đến mức cuồng vọng đến vô chi. Vừa mới kiếm khí kia truyền đến uy lực, so với hắn trong cung một vị nào đó lão thái giám trên thân cảm nhận được còn kinh khủng hơn. Phải biết vị kia lão thái giám thế, nhưng là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới a, loại người này tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội lên. Nếu không liền xem như phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đại Tông sư cảnh giới cao thủ, cái này vô luận là phóng tới quốc gia nào đều cảm thấy là hoàng thất tranh nhau lôi kéo tồn tại. Những người này nếu như lên tới trên chiến trường, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Đoán chừng một vị đại Tông sư liền có thể kiềm chế lại đối phương rất nhiều Tông sư cảnh cao thủ. Ta ơn lâu chủ nhân không giết là van bố đường đột. Cựu hoàng tử vội vàng nói xin lỗi. mắt thấy mặt mũi cũng có, tiền tài cũng đúng chỗ. Lâm An cũng liền không còn cùng vị này so đo. Giang Ngọc Kiến là người của ta, về sau chú ý cho kỹ phân tích. Lâm An mở miệng nói ra, về phần Đại Hán quốc Giang gia không liên quan gì đến ta. Một câu mấy người lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. lâu chủ yên tâm, chờ về đến đến đại hán về sau, chúng ta ổn thỏa sẽ hảo hảo xem xét một chút cái này giang ra phải chăng làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. thái tử vội vàng nói. lâm an nhẹ gật đầu, đúng rồi, thúy tiên lâu đã không có gian phòng. lâu chủ yên tâm, trước đó chúng ta đã dự định tốt gian phòng. thái tử vừa cười vừa nói. ngay tại hắn nói chuyện công phu, địa tự hào khách phòng hai vị khách nhân đem trong tay bảng số phòng giao cho thái tử. Ừ. lâm an bình tĩnh nhẹ gật đầu. sớm tại trước đó thời điểm, hắn liền đã biết hai người này là túy y sứ giả người cho nên lại nói ra Túy Tiên lâu không có gian phòng, hắn mới có thể như vậy bình tĩnh. Rất nhanh, Túy Tiên lâu bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều người ở nơi đó nói chuyện phiếm hồ khảm, tiện thể lấy tâm sự trên giang hồ chuyện lý thú. Lại có là nhìn xem Túy Tiên lâu ở trong mỹ nữ. Đáng tiếc là Thạch Thanh Tuệ, Tiểu Long Nữ những người này đều đã trở lại trên lầu tu luyện đi. Dù sao kia Hàn Ngọc sàng một ngày 500 lượng ở đâu, thời gian là vàng bạc, các nàng cũng không muốn lãng phí thời gian này. Cũng may dưới lầu còn có một cái to thuyền. Mặc dù cùng Tiểu Long Nữ, Sư Phi Huyên những này tuyệt mỹ nữ tử kém một chút nhưng là nếu như Đại Thanh Quốc đơn độc thiết lập một cái tuyệt sát phổ, kia Tô Thuyên tuyệt đối sẽ trên bảng nổi danh cùng một thân tiên khí tiểu Long Nữ so ra, Tô Thuyên trên người phong trần khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc một chút, thậm chí tới một mức độ nào đó càng có thể làm giang hồ nhân sĩ hứng thú. Ngay tại hai ngày này công phu, Đi Tô Thuyên bên người bắt chuyện người rõ ràng muốn so mấy người khác nhiều hơn rất nhiều, nàng dáng người bạo mãn, phong thái diễm lệ, xinh đẹp trong hai mắt, phản phất mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra mỹ lực. Do dự hồi lâu sau, Tô Thuyên đột nhiên kẹt cắn bờ môi hướng phía Lâm An bên này đi tới ba, nhìn xem một màn này, một đám người giang hồ đều có chút động. Bọn hắn cảm giác cái này bờ môi cắn rất không thích hợp. Không thể nào? Tại sao ta cảm giác lâu chủ hắn lại muốn đã kiếm được đâu? Tô Cô nương đây là ý gì? Vi Tiểu Bảo cũng ngậm. Hắn ngay tại một bên nghĩ đến muốn thế nào đem Tô Thuyên lừa gạt tới tay đâu. Kết quả là nhìn thấy nữ nhân này hướng phía Lâm An bên kia đi tới. Tô Thuyên muốn bái tại công tử môn hạ, mong rằng công tử thành toàn. Đi vào Lâm An bên người, Tô Thuyên trực tiếp quỳ quỵ trên đất. Lâm An cũng có chút ngậm. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân của mình duyên tốt như vậy sao? Làm sao cả đám đều muốn bái chính mình làm thầy? Đối với loại chuyện tốt này, Lâm An tự nhiên sẽ không từ tuyệt mị nữ nha, ai không hy vọng bên cạnh mình càng nhiều càng tốt. đợi đến mình ngày nào lúc ra cửa, mấy cái tuyệt sắc phổ mị nữ cho mình nhất tiệu, tiệc có nhiều mặt mũi, mà lại trọng yếu nhất chính là nàng nhìn chúng tô tuyên thiên phú, đối phương bất quá mới 30 tuổi tuổi tác, liền đã tu luyện đến tiên thiên trung kỳ. mặc dù cảnh giới cũng không cao, nhưng là đây đúng là bên cạnh hắn tiếp cận nhất tông sư cảnh giới người, chỉ cần đem tô tuyên thu được tùy tiên lâu dưới, đợi đến nàng đột phá đến tông sư cảnh giới thời điểm, như vậy mình liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng tùy tiên lâu phân lâu. để tú thanh dẫn ngươi đi lầu sáu tìm gian phòng đi. nói lâm an đột nhiên thở dài một hơi có vẻ như cái này lầu 6 gian phòng nhanh không đủ a cái này nếu là lại đến mấy người thật đúng là không biết an bài thế nào đâu nếu không tới thời điểm liền đem lão bạch miệng rộng bọn hắn đuổi đến lầu 1 tới đi lâm an thầm nghĩ đến nhìn xem lâm an nhìn qua ánh mắt bạch triển đường mấy người cảm thấy lập tức có loại dự cảm không tốt luôn cảm giác cái này lâu chủ xem bọn hắn ánh mắt có điểm gì là lạ, lạ một bên khác vi tiểu bảo càng động đã nói xong là hoàng đế đưa cho hộ vệ của mình đâu làm sao một cái chớp mắt liền chạy tới túy tiên lâu đi bất quá để hắn đi cùng cái kia tuổi trẻ lâu chủ phân rõ phải trái vi tiểu bảo là vạn vạn không dám Ở trong lòng Vi tiểu bảo đã âm thầm ghen ghét lên Lâm An. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung, chờ ta Vi tiểu bảo ra mặt ngày đó, thù này nhất định sẽ báo trở về. Chương 37, Thiên Tiêu bảng, Cầu hoa tươi. Chương 37, Thiên Tiêu bảng, Cầu hoa tươi. Đến cơm tối thời gian, lầu một lập tức náo nhiệt. Thạch Thanh Tuyền, Tiểu Long Nữ, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Liên Tinh, Tô Thiên những này đại mỹ nữ tất cả đều xuất hiện ở lầu một. Nếu là bình thường, các nàng đương nhiên sẽ không góp cái này náo nhiệt. Nhưng là tại Tú Tiên lâu khác biệt trên cơ bản mỗi lần Lâm An nói lên những cái kia giang hồ chuyện lý thú hoặc là bảng danh sách thời điểm cũng sẽ ở khoảng thời gian này cái này khiến mọi người trong lòng cũng đều là vô cùng chờ mong Lâm An ngồi tại chủ trên bàn tại bên cạnh nàng thì là ngồi Tôn Tu Thanh Giang Ngọc Yến Tô Thiên mấy cái thị nữ tại Lâm An lúc ăn cơm mấy người cầm lấy đũa đứng dậy vì hắn gấp thức ăn đúng là hoàn toàn đã đem mình thay vào đến thị nữ nhân vật một bên Lục tiểu Phụng Hậu Hi Bạch còn có mấy cái hoàng tử đều là hâm mộ gây gớm ba người này vô luận là cái nào nếu như đơn độc phóng tới một quốc gia tuyệt sắc phủ bên trong tuyệt đối đều là trên bảng nội danh người mà bây giờ cấp nàng vậy mà đều là một người thị nữ, cái này thật thật bất khả tư nghị. Giang Ngọc Kiến hoạt Bát Linh Động, Tôn Tú Thanh Ngốc Anh, Tô Thuyên Thành thuộc mỹ hoặc, mấy người phong cách khác biệt, nhưng là càng như vậy, thì càng để một đám lao sắc phê không ngừng hâm mộ. Nếu như nếu đổi lại là ta, sớm đã đem những này thị nữ cho thu. Ta cảm thấy lâu chủ là tại hạ một bản đại kỳ, hắn cố ý không thu mấy cái này thị nữ, đem mình bày ra một bộ mười phần cao thượng dáng vẻ, mục đích thật sự chính là hấp dẫn càng nhiều mỹ nữ tới đầu nhập vào hắn. Ngọt Tạo, Giang Tinh đến, cảm giác thật đúng là như thế a. Em gái ngươi a, cái này nếu là tại đến mấy mỹ nữ. Ta đoán chừng liền muốn làm tức chết. Nếu như đem vị trí kia nếu đổi lại là ta, thật là tốt biết bao a năm. Đám người tiếng nghị luận, không có chút nào quấy rầy Lâm An Nha hứng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ăn mấy người kia kẹp đồ ăn, hắn cảm thấy cơm này đồ ăn càng thơm mấy phần. Một bên Vi Tiểu Bảo ánh mắt tràn đầy ghen lét, trong lòng của hắn dần dần dâng lên một tia giác vọng. Nam nhân liền nên như thế. Đột nhiên Vi Tiểu Bảo con mắt quay tròn quay vòng lên, không biết đang suy tư điều gì. Một lát sau về sau, trong tiểu lâu càng phát náo nhiệt. Lâu chủ, đại tổng tông sư bảng đều công bố, có phải hay không nên công bố một chút quốc gia khác tông sư bảng rồi? Có người hỏi thăm. Đúng vậy à, nếu không dứt khoát công bố một chút đại tông sư bảng danh sách đi, mọi người càng hiếu kỳ cái này. Ta cảm thấy đại tông sư bảng danh sách, đoán chừng chính là Cửu Châu cùng nhau, dù sao người ở cảnh giới này vật thật sự là quá ít. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ lâu chủ là cảnh giới gì. Nếu không lâu chủ tới một cái tông môn bảng xếp hạng đi, Cửu Châu đại lục nhiều như vậy tông môn, đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất năm. Nghe những nghị luận này âm thanh, ngay cả Thạch Thanh Tuyển, Loan Loan, sư phi huynh những tông môn này người, cũng đều tới hào hứng. Từ xưa đến nay đều là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Dù là như tiểu long nữ loại này thanh tâm quả dục người, giờ phút này cũng ở đó nghiêng thai lắng nghe. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút nho nhỏ tiếng rối. Phái Cổ Mộ bây giờ chính chỉ còn lại một người, Lý Mạc Sầu đã bị trục xuất sư môn, Dương Quá bây giờ còn không tính nhập môn. Nói không chừng hiện tại hắn đã chuyển ném đến cái khác môn hạ rồi đâu. Minh chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, đoán chừng liền xem như tại Đại Tung Quốc, đều không đủ lấy để phái Cổ Mộ nổi danh lần. Thi Cang đừng bảo là tại Cựu Châu đại lục. Lâm An uống một hớp, một bên bạch triển đường tức thời vỗ một cái kinh đường mục. Trong mấy mắt, trong tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Đột nhiên Lâm An cảm thấy có vẻ như cái này xuống để bạch triển đường đến làm thích hợp nhất ta gia hỏa này trời sinh liền có nói sách thủ tính nói về đến khẳng định hiệu quả sẽ tốt hơn một chút nếu như ngày nào bạch triển đường nếu là hắn vùi đầu vào túy tiên lâu muôn hạ để hắn làm một cái phân lâu lâu chủ ngược lại là một cái lựa chọn tốt lâm an trong lòng suy tư bất quá những này đều muốn sau này hay nói hết thề đều muốn đợi đến tính toán chu toàn về sau mới có thể hành động dù sao quốc gia khác cũng không giống như là hắc thủy thành như vậy bảy mặc kệ một khi tiến vào thế lực của đối phương bên trong khó đảm bảo những quốc gia kia sẽ không hạ hắc thủ Đến lúc đó không có mình to chấn, chỉ là một cái tông sư cảnh giới lâu chủ, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được tập kích của đối phương. Một khi nói như vậy, Tú Tiên lâu phân lâu bị hủy diệt. Như vậy đối với Tú Tiên lâu danh khí cũng sẽ là một cái đả kích lớn vô cùng. Lâm An nhẹ nhàng lung lay đầu, đem những này việc vặt vung ra đầu bên ngoài. "Đã mọi người như thế cổ động, vậy chúng ta hôm nay liền đến nói một chút Thiên Kiêu bảng." Thiên Kiêu bảng? Nghe được cái tên này, đám người một trận kinh ngạc. Giống như là tông sư bảng, tuyệt sắp phổ những này bảng danh sách, bọn hắn nghe xong liền có thể minh bạch là có ý gì. Nhưng là Thiên Kiêu bảng Đám người lại quả thực không có nghe được đây là cái gì bảng danh sách. Thiên Tiêu bảng, 30 tuổi trước đó có tư cách vào tới tông sư cảnh giới người, mới có thể vào tới này bảng. Thiên Tiêu bảng không phân xếp hạng, chỉ nhìn thiên phú, mỗi nước vẫn như cũ là 10 cái danh nghịch, vào tới này bảng người, đều là đương thời kinh tài tuyệt diễm người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dựng lên lốt hai. 30 tuổi trước đó nhập tông sư cảnh, đây quả thật là gánh được kinh tài tuyệt diễm mấy chữ này. 30 tuổi tiến vào tông sư cảnh giới, đây cũng quá mạnh đi. Ta đều 30, hiện tại mới chỉ nhị lưu cảnh giới mà thôi, cái này thật không cách nào so sánh được a. Bảng danh sách này vừa ra tới, ta đoán chừng các quốc gia liền muốn điên rồi, đoán chừng sẽ điên cuồng ám sát địch quốc những người này. Ta đoán chừng chưa hẳn, có thể vào tông sư tiền đến giai, tất nhiên nắm giữ lấy thiên bảng tuyệt học, cái này cũng đã nói lên sư môn của đối phương hoặc là sư phụ, nhất định đã thành tiểu tông sư chi vị, có dạng này người phù hộ, người bình thường làm sao có thể đã thủ. Nói không sai, mà lại nếu như địch quốc thật phái ra cao thủ tới, như vậy quốc gia chúng ta cũng không phải ăn chay, cũng tương tự sẽ phái ra cao thủ nên chiến. Rất nhiều người đã riêng phần mình đưa vào đến quốc gia của mình bên trong, nhao nhao mở miệng phân tích. Thiết Đạm thân hầu ánh mắt có chút ngụ tụ. Thiên nay, nhất đạo hai người các ngươi thấy thế nào?" Chu Vô Thị mở miệng hỏi thăm. Lần này hắn đến Hắc thủy thành, cố ý đem hai vị này thiên tự hào thứ nhất mật thám cùng địa tự hào thứ nhất mật thám mang ra ngoài. Nó mục đích chính là vì để hai vị này được thêm kiến thức, tương lai gánh đến trách nhiệm. Ta luôn có một loại cảm giác, túy Tiên lâu giống như là đang chọn toa bảy quốc trì ở giữa chiến tranh. Đoạn thiên Ngai nhiều nhíu mày, có chút ngưng trọng nói: "Không sai, cái này thiên tiêu bảng đơn nhất ra, tại trên bảng danh sách mặt người, tuyệt đối sẽ trở thành quốc gia khác giám sát đối tượng, 30 tuổi trước đó vào tới tông sư cảnh giới." nhân vật như vậy có rất lớn cơ hội có thể tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Quy Hải nhất đao đi theo mở miệng. Bất quá những người giang hồ kia nói cũng có đạo lý, bình thường thiên tiêu bảng bên trên người, sau lưng tất nhiên sẽ có thế lực lớn. Muốn bảo trụ một người, nên vấn đề không lớn. Mà lại lúc đầu giữa các nước đối với quốc gia khác tổ chức tình báo liền chèn ép rất nghiêm trọng, ngay cả chúng ta hộ công sơn trang đều không có thẩm thấu đến những quốc gia kia. Chớ nói chi là những tổ chức khác, nếu như đầu góc mơ hồ liền đi qua, rất có thể sẽ gãy tại trong tay đối phương. Đoạn Thiên ngay tiếp tục nói. Chu vô thị nhẹ gật đầu, hắn cũng rất tán đồng hai người kia ý nghĩ. Nhập Thiên Kiêu bảng mặc dù nguy hiểm, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Một khi vào tới Thiên Kiêu bảng, Triều đình cùng trên bảng người thế lực sau lưng đều sẽ cung cấp bảo hộ cùng tài nguyên sáu. Các lao bản muốn nhìn quốc gia nào Thiên Kiêu bảng. Một cái khen thưởng giúp ngươi giải quyết. Cầu Hoa tươi, Cầu Hoa tươi, Cầu Hoa tươi 3. Chương 38, trẻ tuổi nhất tông sư. Cầu Hoa tươi. Chương 38, trẻ tuổi nhất tông sư. Cầu Hoa tươi. Các ngươi muốn nghe quốc gia nào Thiên Kiêu bảng? Lâm An đột nhiên mở miệng hỏi. Trong chốc lát, Thúy Tiên lâu bên trong lập tức náo nhiệt. Ta là đại đường, ta muốn nghe đại đường Thiên Kiêu bảng. Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi mẹ nó rõ ràng là đại tống, ta biết ngươi, lâu chủ ta muốn nghe đại tống thiên tiêu bảng. Không sai, chúng ta đại hán quốc cũng ủng hộ công bố đại tống thiên tiêu bảng. Đại đường quốc cư dân biểu thị đồng ý, đại tống là thật không có quá đại mao bệnh muốn. Đại tống tam hoàng tử nhìn lướt qua lên tiếng trước nhất người kia, đầy mắt lãnh sắc. Nếu không phải hắn tự tác chủ trương luồng nghịch một ít thông minh, cũng không trở thành khiến cái này người nhanh như vậy liền liên hợp đến cùng một chỗ. Lông mày của hắn hơi nhũ lên, sắc mặt có chút khó coi. Trước đó đã công bố đại tống tông sư bảng, nếu như tại công bố đại tống thiên tiêu bảng đối với bọn hắn tới nói là thật có chút quá bất lợi. Chẳng qua nếu như lúc này mình mở miệng nói chuyện, chỉ sợ lại muốn biến thành chúng thị chi. Thôi được, liền để cái này tùy tiên lâu công bố đi. Đại tống tam hoàng tử khẽ thở một hơi, hắn bây giờ có thể nghĩ tới chính là chờ danh sách này công bố ra về sau, lập tức đem tin tức thông chi trở về. Để lục phiến muôn còn có hoàng thành ti người nhất định phải bảo vệ tốt những người này, mà lại lúc này mình mở miệng, đoán chừng liền cùng trước đó người kia đồng dạng, quốc gia khác hoàng tử cũng sẽ nho nhao nhau ra trận, đến lúc đó mình cũng sẽ biến thành mục tiêu công kích. Lâu một, trong hành lang một đám đại tống người đều sắp chửi mẹ. Tại sao lại là chúng ta đại thống a? Vì cái gì thụ thương luôn là ta nhóm. Mắt thấy cái khác sáu quốc gia người cũng đã liên hợp lại, bọn hắn cũng đều không dám nói thêm nữa. Vậy chúng ta hôm nay liền đến nói một chút đại thống thiên kiêu bảng. Lúc này Lâm An liền từ hệ thống nơi đó đem phần này thiên kiêu bảng đổi ra. Nhìn xem phía trên mấy cái danh tự, Lâm An lông mày hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Thiên kiêu bảng trong đó bốn vị, tại đại tống quốc danh khí đều thật lớn, theo thứ tự là vô tình, thiết thủ, truy mệnh, lãnh huyết mấy người. Ngay trong bọn họ yếu nhất bây giờ đều đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, ba tuổi trước đó đột phá đến tông sư cảnh vấn đề không lớn. Lâm An nói: Lâu chủ, có thể hay không nói một chút bọn hắn cụ thể tin tức?" Đại đường Lục Hoàng tử mở miệng hỏi thăm, "Cần dùng tiền mua?" Lâm An thản nhiên nói: "Đại đường Lục Hoàng tử năm, đám người năm." Lâm An không để ý đến đám người này kinh ngạc cảm xúc, trên thực tế hắn hiện tại còn rất hối hận đây này. Trước kia mình thế, nhưng là Bạch Bạch công bố thật nhiều tin tức ra ngoài a. Những cái kia đều là tiền đâu, nhất là tông sư bảng mấy vị kia. Nếu không phải Ngọc Yến nhắc nhở mình, đoán chừng mình còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới đâu. "Lão chủ, có phải hay không ta cũng có thể mua sắm đại đường quốc bất cứ tin tức gì?" Đại tống tam hoàng tử nhãn tình sáng lên, vội vàng đặt câu hỏi. Tự nhiên có thể, chỉ cần có đầy đủ thủ lao, các ngươi có thể tại túy tiên lâu đạt được bất luận cái gì các ngươi muốn tin tức. Lâm An gật đầu nói. Nghe nói như thế, Đông đảo thế lực cảm thấy chấn động mấy liệt. Ngay sau đó trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình hương phấn. Bất quá những việc này, đối với những cái kia phổ thông giang hồ nhân sĩ tôi nói, bọn hắn ngược lại là cũng không quá chú ý, mà lại bọn hắn biết mình cũng mua không nổi túy tiên lâu tin tức. Trong hành lang, Đông đảo giang hồ nhân sĩ giờ phút này cũng là nghị luận ẩu ý nhất là những cái kia đại tống quốc người lúc này đã hoàn toàn không phải vừa rồi như vậy dầu dĩ dáng vẻ không vui đang nghe mấy người kia danh tự thời điểm bọn hắn thậm chí đều thở dài một hơi tình huống như thế nào những người này đều bạo lộ ra các ngươi không phải nên lo lắng a các ngươi biết cái gì mấy vị này đều là lục phiến môn thần bộ cái này đều là người của triều đình bây giờ thiên tiêu bảng lộ ra ánh sáng ra ngoài tiếp xuống triều đình tuyệt đối sẽ cho bọn hắn càng lớn tài nguyên nếu ai dám đi ám sát bọn hắn đây tuyệt đối là trong hầm phân nút đèn muốn chết đâu chết không được nguyên lai là lục phiến môn người Nghe đồn lục phiến môn vị kia thống lĩnh ra cắt chính ta đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Lâu chủ tiếp tục đi, còn có 6 người đâu năm. Nhìn xem đám người an tĩnh lại, Lâm An lúc này mới tiếp tục mở miệng. Cái này còn lại 6 vị theo thứ tự là anh cô, Gia Luật Tệ, Dương Quá, Du Thần Chi, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ. Này 6 người thiên phú tuyệt hảo, tăng thêm tu luyện công pháp cũng đều không tệ, 30 tuổi trước đó tiến vào tông sư cảnh giới không thành vấn đề. Nhất là chúng ta vị này tiểu long nữ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Châu trẻ tuổi nhất tông sư sẽ xuất hiện tại nàng cùng Dương Quá trên thân hai người. Wen, một câu lập tức tùy tiên lâu bầu không khí nổ tung, ánh mắt mọi người đều nhìn phía cái kia bồng bềnh như tiên tiểu long nữ trên thân. Long cô nương, đại đường hải nạp thiên hạ lương sĩ, như cô nương gia nhập ta đại đường, bản hoàng tử có thể làm quyết định xuất ra ba bộ thiên bảng tuyệt học cho ngươi tu luyện, đồng thời cung cấp đầy đủ tài nguyên tạo điều kiện cho người tu luyện. Đại đường lục hoàng tử dẫn đầu nói, Long cô nương nếu là ngươi gia nhập đại minh chúng ta, hộ long sơn trang tất cả bí điển tùy ngươi cho tuyển, mặt khác ta tại đi hoàng huynh nơi đó cầu một hạt tiểu hoàn đan đưa cho ngươi. Thiết đảm thần đợi lúc này cũng là có chút ngồi không yên, vội vàng nói một bên khác Vi Tiểu Bảo ánh mắt đồng dạng thân thiện nếu là có thể đem Tiểu Long Nữ mang về Đại Thanh Quốc đây tuyệt đối là một cái công lớn đến lúc đó Tiểu Quế Tử khẳng định sẽ rất vui vẻ khẩn yếu nhất là nói không chừng mình có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đem Tiểu Long Nữ bắt lại phải biết trong tay hắn thế nhưng là có rất nhiều ngay cả tông sư cảnh giới đều ngăn cản không nổi dược vật đâu Đại Thanh Quốc mặc dù võ công cao thủ không nhiều nhưng là tại độc dược phương diện này lại là tạo nghệ rất sâu rất nhiều cao thủ chính là gãy tại thứ này phía trên nhìn xem Tiểu Long Nữ tâm kia thổi qua liền phá diệu lệ động lòng người khuôn mặt Vi Tiểu Bảo càng thêm kích động kỳ thật tại tô thiên rời đi thời điểm hắn đều có chút hối hận sớm biết dạng này mình liền nên sớm một chút đem thuốc kia cho tô thiên hạ long cô nương nếu là người gia nhập ta đại thanh quốc ta sẽ khuyên hoàng đế đem phái cổ mộ chế tạo thành đại thanh cường đại nhất tông môn đồng thời đưa tặng ngươi một thanh thần binh thu thủy kiếm Văn ba theo mấy người liên tiếp mở miệng trong chốc lát túy tiên lâu bên trong nổ tung tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem mấy người kia cùng cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào tiểu long nữ năm cầu hoa tươi cầu khen thưởng cầu đánh giá phiếu chương ba tiểu long nữ gia nhập túy tiên lâu cầu hoa tươi Chương 39, Tiểu Long Nữ gia nhập Túy Tiên lâu, cầu hoa tươi. Ông trời của ta, đây cũng quá điên cùng đi. Tông sư cường giả mặc dù chân quý, nhưng là cũng không trở thành bọn hắn như thế đi. Các ngươi biết cái gì? Trẻ tuổi nhất Tông sư cao thủ các ngươi biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa vị này có rất lớn tỷ lệ trở thành trẻ tuổi nhất đại Tông sư cao thủ, tỷ lệ rất lớn thành tiểu cao phẩm đại Tông sư. Thế ba, ta đã hiểu. Nói cách khác Tiểu Long Nữ tư chất là phi thường phi thường tốt, chắc không được những người này sẽ như thế đâu. Nàng sẽ đi đây, Nam. Trong hành lang một đám giang hồ nhân sĩ đều đang đợi lấy Tiểu Long Nữ trả lời chắc chắn. Mà vừa lúc này liên tình, loan loan, sư phi huynh, Thạch Thanh tuyển mấy người cũng đều là nhao nhao hướng về tiểu long nữ phát ra mời. Trong nội tâm loan loan là có chút khó phục. Dù sao nàng bây giờ cũng mới chừng 20 mà thôi. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu long nữ năm nay mới 18, nàng lập tức nổi giận. Người ta 18 tuổi liền tiên tiên đỉnh phong, mình 20 tuổi mới cảnh giới này. Đối phương thế nhưng là chọn vẹn dành trước mình 2 năm đâu. Nàng hiện tại duy nhất có thể cậy vào, khả năng chính là mình tu luyện công pháp phải mạnh hơn tiểu long nữ. Bất quá tiểu long nữ nếu thật là gia nhập vào những quốc gia kia hoặc là tông môn, như vậy nàng cái này duy nhất ưu thế cũng đem không tồn tại nữa đến lúc đó thế lực này khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì tiểu long nữ tìm được thiên bảng thượng phẩm tuyệt học lâm an cũng không nghĩ tới mình tùy ý một câu vậy mà lại dẫn phát động tính lớn như vậy mà đại tống tam hoàng tử giờ phút này thì là bị to lớn kinh hỉ chiếm lấy trong lòng bọn hắn đại tống mặc dù vũ lực sát thực lạc hậu cái khác mấy cái quốc gia một chút nhưng là bọn hắn hai vị này tương lai trẻ tuổi nhất tông sư cao thủ đều là bọn hắn đại tống a long cô nương bọn hắn có thể cho ngươi ta đại tống đồng dạng có thể cho ngươi gia quốc vì lớn đại tống tam hoàng tử trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, hắn đối Hoàng Thành Ti vị kia phó thống lĩnh phất phất tay, ra hiệu hắn ra ngoài truyền lại tin tức. Dương Quá hiện tại còn không biết tung tích, nhất định phải làm cho Hoàng Thành Ti, lục phiến môn người đem hắn bảo vệ mới lạ. quốc gia khác bây giờ cũng đều biết tin tức, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cách thiết pháp tìm được Dương Quá. Nếu như bị bọn hắn đem Dương Quá mang đi, hoặc là giết, vậy đối với đại tống tới nói tuyệt đối là một cái phi thường to lớn tổn thất. Còn lại mấy cái quốc gia hoàng tử, đồng dạng nhau nhau có hành động, phái người ra ngoài truyền lại tin tức. Mà tại Tú Tiên lâu bên trong, đám người vẫn đang chờ đợi tiểu long nữ trả lời chắc chắn muốn nghe một chút nàng đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn chính là lâm an cũng không ngoại lệ mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong tiểu long nữ cuối cùng mở miệng khi tiến vào tông sư cảnh giới trước đó ta sẽ không rời đi tuý tiên lâu trong thời gian ngắn ta sẽ không cân nhắc những vấn đề này lâm an có chút nhũ mẩy ngược lại là vẫn rất thông minh lúc này hiển nhiên đợi tại tuý tiên lâu mới là an toàn nhất vô luận tiểu long nữ đầu nhập vào đến đâu cái thế lực chỉ cần đi ra tuý tiên lâu nên đón nàng khẳng định là quốc gia khác cao thủ tập kích vậy nhưng do so lý mạc sầu truy sát còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn Dù sao ai cũng không muốn mình đối địch quốc gia thêm ra một cái đại tông sư cao thủ tới. Nếu là nói như vậy, tương lai chiến tranh phát động thời điểm, sợ rằng sẽ bình sinh ngoài ý muốn. Các thế lực lớn người nhao nhao như như mày. Bất quá nhưng lại không tiện nói cái gì. Để cho người ta mật thiết chú ý tiểu long nữ, một khi nàng cùng quốc gia tiếp xúc, chỉ cần ra thúy tiên lâu đại môn lập tức đánh giết. Thiết đảm thân hầu nhỏ giọng đối đoạn thiên ngai nói. Vâng, nghĩa phụ. Đoạn thiên ngai nhỏ giọng đáp. Đối với loại chuyện này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đang tiếc duy nhất khả năng chính là trương này xinh đẹp khuôn mặt. Cái khác mấy cái thế lực cũng nhao nhao như thế thậm chí liền ngay cả đại tống vị tiêu tam hoàng tử cũng lặng lẽ phân phó lục phiến môn còn có hoàng thành tin người để bọn hắn mật thiết chú ý động tĩnh của nơi này tiểu long nữ có chút vô tội nhìn xem lâm an công tử ngươi cũng quá không có suy nghĩ tôn tú thanh tức giận há mù nói đừng nhìn tiểu long nữ ngày thường nói không nhiều lắm nhưng là cùng vị này cờ bao tôn tú thanh quan hệ lại là mười phần tốt không phải sao khi nhìn đến thế lực khắp nơi xì xào bàn tán rãnh vẻ nàng có chút sốt ruột túy tiên lâu giảng cứu chính là tin tức công chính dù là liền xem như chúng ta nhập bảng công tử cũng nhất định phải nói ra nếu là vì chiếu cố bên người học hữu vậy chúng ta tùy tiên lâu thanh danh chỉ sợ cũng nếu không có về sau cũng sẽ không có người tại tin tưởng chúng ta giang ngọc kiến nhỏ giọng nói đúng vậy à bất quá ta ngược lại là có một cái phương pháp có thể giải khai long cô nương nan đề một bên tô thiên đi theo mở miệng phương pháp gì tiểu long nữ kinh ngạc hỏi thăm trong tiểu lâu đông đảo thế lực còn có người giang hồ cũng đều đang ngó chừng bên này chỉ cần long cô nương gia nhập chúng ta tùy tiên lâu vậy cái này nan đề tự nhiên là có thể giải quyết tô thiên mở miệng cười nói mà lại chúng ta tùy tiên lâu tài nguyên nhưng tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một thế lực nào kém quả nhiên lời này mới mở miệng Mọi người chung quanh đều là sáng lên, liền ngay cả Lâm An cũng là ở trong lòng thầm khen. Mình hai cái này thị nữ thật đúng là huệ chất lan tâm a. May mắn các nàng không có bị tú thanh nha đầu này cho truyền nhiễm đến, nếu là đều biến thành nàng như thế khở, nói không chính xác ngày nào liền bị người mưu hại nữa nha. Không sai, Long Cô Nương nếu là gia nhập túy tí tiên lâu, cái này hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Long Cô Nương là ta đại tướng người, dựa vào cái gì gia nhập vào thế lực khác? Các ngươi đại tướng còn không có mị lực lớn như vậy, để nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ bán mạng cho các ngươi? Đúng đấy, vừa mới vị kia đại tướng tam hoàng tử hứa hẹn lượng này cũng không có hứa hẹn ra thứ gì, kỳ thật ta ngược lại thật ra càng chờ mong lòng cô nương đi đại minh quốc, nơi đó tại nguyên quá phong phú. Muốn đi cũng là phải đi chúng ta đại đường a, ba bộ thiên bảng tuyệt học, đây chính là quyết đoán, nam. Một bên tiểu long nữ xa vào đến trong trầm tư. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng muốn gia nhập vào tú tiên lâu, nhưng là trong nội tâm nàng lại là một mực có một cái gông cùm xiển xích. Đó chính là nàng còn gánh vác trấn hương phái cổ mộ trách nhiệm. Sư tỷ Lý Mạc Sầu bị trục xuất sư môn, dưỡng quá hiện tại lại không có học được phái cổ mộ tuyệt học. Nếu như mình tại đầu nhập vào đến tú tiên lâu, kia phái cổ mộ rất có thể như vậy trở thành lịch sử tan thành mây khói. Đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nếu là ta gia nhập Túy Tiêu lâu, phải chăng còn có thể bảo lưu lấy phái của mộ thân phận? Tiểu Long nữ hỏi thăm. Đương nhiên có thể. Lâm An cười gật đầu. Phái của mộ bây giờ cũng liền tiểu long nữ một người mà thôi. Để nàng mang theo cái thân phận này cũng không có vấn đề gì. Tốt tốt. Tiểu Long nữ nhẹ gật đầu, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, ta chỉ là gia nhập Túy Tiêu lâu, cũng không phải là làm thị nữ của ngươi. Lâm An năm. Hắn căn bản cũng không có nghĩ như vậy a. Bất quá một bên một đám giang hồ nhân sĩ, giờ khắc này ở nghe được tin tức này về sau, từng cái lại là liên tiếp thở dài không thôi, lại bị cái này chó lâu chủ cho lừa gạt đến. Long cô nương ngươi quá ngây thơ rồi a. Nam, cầu hoa tươi, hôm nay hoa tươi có thể khai trương vậy a. Chân 40, mươi, trêu bừa lục tiểu phụng, cầu hoa tươi. Chân 40, mươi, trêu bừa lục tiểu phụng, cầu hoa tươi. Tiểu long nữ gia nhập túy tiên lâu, hoàn toàn là niềm vui ngoại ý muốn. Bất quá có vẻ như mình cái này túy tiên lâu có điểm gì là lạ là a. Làm sao đến bây giờ đầu nhập vào đến bên này đều là mỹ nữ. Lâu chủ, ta cũng nghĩ gia nhập túy tiên lâu. Đột nhiên trong hành lang một cái nhị lưu võ giả mở miệng nói ra xem xét gương mặt ngươi ta liền biết ngươi là một cái lao sát phê mơ tưởng tới thai hoạ ta túy tiên lâu mỹ nữ lâm an quả quyết tự tuyệt các ngươi xem đi ta liền biết lâu chủ chắc chắn sẽ không thu chúng ta những nam nhân này lâu chủ mới là lớn nhất lao sát phê à long cô nương các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm mới là ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi lâu chủ chân thực mục đích ngắn ngủi chút điểm thời gian này hắn túy tiên lâu đã chiêu mộ được bốn vị mỹ nữ à ta chua, nam lâu chủ đã ta hiện tại là túy tiên lâu người có phải hay không về sau có thể không cần giao tiền phòng rồi tiểu long nữ thanh âm thanh lãnh mà hỏi Nhưng Lâm An rõ ràng từ trong giọng nói của nàng nghe được một tia hoạt bát hư vị. Ngươi còn muốn nghỉ lại thiên tự hào khách phòng không đi?" Lâm An kinh ngạc hỏi. Kết quả lời này mới mở miệng, chung quanh một đám người giang hồ lập tức nhao nhao giúp hắc. Lầu chủ ngươi đủ a, ngươi đây đều muốn cùng lòng cô nương tính toán. Ngươi làm sao như thế cho a?" Long cô nương hiện tại thế nhưng là tiên tiên đỉnh phòng, nàng nhưng là muốn dựa vào cái này hàn ngọc sàng tấn thăng tông sư đâu. "Ta thế nhưng là nghe lão Bạch nói, các ngươi lầu 6 chính là phổ thông giường gỗ, không có cái gì, cũng đừng thai họa lòng cô nương." Lâm An năm. "Hệ thống, này làm sao nói?" Lâm An cảm thấy hoài tham. Tu tiên lâu người có thể không cần giao tiền phòng. Nghe nói như thế, Lâm An cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho mình cho tiểu long nữ giao tiền phòng, thì nghĩ cùng đừng nghĩ. Một ngày 450 lượng bạc, cái này có thể gánh vác bên trên lầu nằm mang cho mình tất cả ích lợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm An mở to mắt sau vội vàng xem xét hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên, Tử khí tiên la hắn đã tu thành. Tình danh: Lâm An. Cảnh giới: Nhất lưu. Võ công: Thiên ma sách, Thiên ma bí, Tử khí thiên la, Tử hàng kiếm điện, Minh ngọc công, Linh tê nhất chỉ, Hấp công đại pháp bảy. Bất tri bất giác Mình đã đưa thân đến nhất lưu cảnh giới, mà lại thiên ma sách cái này thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, hắn cũng đã nhận được trong đó hai quyển nội dung. Nếu như tính luôn từ hàng kiếm điện, trong tay hắn đã là nắm giữ lấy hai môn thiên bảng thượng phẩm tuyệt học. Chỉ bất quá đối với từ hàng kiếm điện môn tuyệt học này, hắn từ đầu đến cuối tiến cảnh không nhiều. Một mực tại tầng thứ nhất kiếm khí trường giang giai đoạn bồi hồi, có thể là cùng ta cảnh giới quá thấp sự tình có quan hệ. Mà lại Lâm An cũng minh bạch, thật muốn tu luyện thành cái này một bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, độ khó kia cùng lên trời không chênh lệch nhiều. Tại nguyên tắc ghi chép bên trong, có thể vào tự quan trị có tần ngộm ra một người liền ngay cả sư phi huyên đều không có bước vào từng tới cảnh giới này có thể nghĩ bộ này tuyệt học là có bao nhiêu khó tu luyện bất quá lâm an ngược lại là cũng không đội hắn hiện tại chủ yếu tu luyện võ công chính là thiên ma sách cái này một bộ thiên bảng thượng phẩm tuyệt học mà thôi về phần những công pháp khác hắn chỉ là phòng đoán học tập cũng không tính lãng phí quá nhiều thời gian đi vào lầu dưới thời điểm lâm an đột nhiên phát hiện lục tiểu phụng cao mày không biết ở nơi đó nói thầm lấy cái gì gần nhất đại minh quốc hoa ra bên kia truyền tin thiết hải đạo tặc tái xuất ra hồ bọn hắn để cho ta đem lâu lâu lưu tại nơi này tuyệt đối không nên mang về Nhìn xem Hoa Mãn Lâu còn không có xuống tới, Lục Tiểu Phụng lập tức tới hứng thú nói chuyện. Các ngươi khả năng còn không biết, năm đó Lâu Lâu con mắt chính là bị vị này cho lộng mù, bất quá cái kia thiết hài đạo thật rõ ràng tại 15 năm trước liền đã bị giết. Ra. Lục Tiểu Phụng trăm mối vẫn không có cái giải. Bởi vì không có đi tại chỗ nghiệm chứng, cho nên hắn cũng không biết bên kia cụ thể là cái gì tình huống. Không cho Hoa Mãn Lâu trở về, cũng là không muốn lại để cho hắn biết cái này tuổi thơ bóng ma còn chưa chết. Lâm An trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Cái này vụ án dù là không cần từ hệ thống nơi đó hối đoán tin tức, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu như ngươi đem dâu gia cạo đi, Ta ngược lại thật ra không ngại nói cho ngươi hung thủ là ai." Lâm An thản nhiên nói. "Ngươi biết? Lục Tiểu Phụng động." Đại Minh quốc khoảng cách Hát thủy thành vạn dặm xa, mà lại chuyện này ở bên kia vừa mới phát sinh chẳng phải, Lâm An lại như thế nào biết đến?" Lục Tiểu Phụng phản ứng đầu tiên chính là Lâm An đang treo chọc hắn chơi. Chỉ bất quá nhìn kỹ một chút Lâm An thần sắc, hắn lại cảm thấy có chút không giống. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đều là ngồi ở trong hành lang ăn bữa sáng. Lục Tiểu Phụng cùng Lâm An hai người nói chuyện, bọn hắn cũng đều nghe thấy được. Thiết Đạm Phần Hầu Chu vô thị chân mày cau lại. "Túy Tiên lâu tổ chức tình báo đã thẩm thấu đến Đại Minh đi." Nhất Đao người bây giờ lập tức truyền tin trở về, để Hải Đường các nàng cẩn thận điều tra một chút chuyện này. Chu Vô Thị nói, mặc dù Tuy Tiên lâu hiện tại một mực rất công bằng, đồng thời cũng không có chuyện lộ ra bất luận cái gì dạ tâm, nhưng là làm thành viên hoàng thất, hắn là tuyệt đối không cho phép để bất luận cái gì tổ chức tình báo tiến vào Đại Minh. Một khi Đại Minh thực lực bị Tuy Tiên lâu lộ ra ánh sáng, vậy đối với tên kia tới nói, chính là tương đối nguy hiểm. Liên như là lần này Đại Tống Thiên Kiêu bảng bị lộ ra. Sau đó không cần nghĩ đều biết, các quốc gia tổ chức tình báo khẳng định sẽ điên cuồng tràn vào Đại Trung Quốc, ám sát vị kia Dương Quá, coi như bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ những người này cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Thậm chí ngay tại hôm qua, hắn đã an bài hộ Long Sơn Trang người lẹn vào đến đại tống. Bọn hắn hộ Long Sơn Trang mặc dù có thụ chú mục, nhưng là một hai người đoán chừng đại tống hoàng thành ti, lục phiến muôn còn không cách nào phát giác nhanh như vậy. Đương nhiên biết, Cửu Châu bên trong, không có ta túy tiên lâu không biết sự tình. Lâm An vừa cười vừa nói, một bên Lục Tiểu Phụng lập tức lộ vẻ do dự. Cái này dâu ria thế nhưng là hắn yêu nhất ta. Người giang hồ đưa cho hắn ngoại hiệu gọi bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, hắn một mực rất thích. Hôm nay nếu là đem cái này râu ria cho cạo, vậy hắn coi như chỉ còn lại hai đầu lông mày bất quá vừa nghĩ tới hoa mãn lâu lục tiểu phụng vừa ngao tâm dứt khoát xuất ra một cây tiểu đào thật nhanh đem bên miệng dâu dịa cạo đi ha ha ha ha bốn đầu lông mày biến thành hai đầu mỹ mạo khoan hay nói cảm giác cái dạng này lục tiểu phụng càng đẹp trai hơn một điểm đâu lục huynh đệ thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a năm lúc này hoa mãn lâu cũng là từ trên lầu đi xuống nghe đám người nghị luận mặc dù ánh mắt hắn nhìn không thấy nhưng là khoe miệng vẫn như cũng là khơi gợi lên mỉm cười ngươi cười cái gì lắm tử lần này đều là vì ngươi lục tiểu phụng buồn bã mắng không nghĩ tới thiết hải đạo tặc vậy mà lại xuất hiện tại đại mình hoa mãn lâu trên mặt có chút ngưng trọng, thống khổ. hắn hai mắt mất thông, nhưng là nhĩ lực lại cực kỳ tốt. Vừa mới Lâm An cùng Lục Tiểu Phụng trò chuyện, hắn trên lầu kỳ thật liền đã nghe thấy được năm. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Trương 41, khấu trọng lựa chọn, cầu hoa tươi. Trương 41, khấu trọng lựa chọn, cầu hoa tươi. Nghĩa phụ, cái này Thiết Hải đạo tặc bản án ta có chút ấn tượng, căn cứ hộ Long Sơn Trang trong điện tịch ghi đi chép, vị Tiêu đạo tặc mười năm trước liền đã chết ta. Đoạn Thiên ngay nói, không sai, ta cùng Thiên Nhai lúc ấy mới vừa tiến vào Hổ Long Sơn Trang, đối vụ án này rất có ấn tượng. Quy Hải Nhất Đao nói theo. Khả năng năm đó có tin tức gì là chúng ta sơ hở. Chu vô thị mở miệng nói ra. Bất quá Thiết Hải đạo tặc lúc trước chỉ là một cái tiên tiên cảnh giới võ giả mà thôi. Hơn nữa lúc ấy chỉ là tại Giang Nam kia một chỗ dẫn đầu phát một điểm hành động mà thôi. Cho nên hộ Long Sơn Trang ngược lại là cũng không có xâm nhập điều tra đi. Chỉ là ở bên kia sự tình giải quyết về sau, bọn hắn bên này liền đem điện tịch thu cất. Tại Đại Minh quốc đối với loại này võ giả ở giữa chém giết, chỉ cần không phải quấy nhiễu được bình dân bất tính, cùng lạm sát kẻ vô tội hạng người, kỳ thật Đại Minh chính thức cũng sẽ không còn nhiều. Đây cũng là Minh Đế cố ý chế tạo một loại cục diện. Hắn muốn cho Đại Minh thiên hạ thừa võ. Như vậy, trong tương lai phát động chiến tranh thời điểm, bọn hắn Đại Minh mới có thể chiếm hữu tiên tiên ưu thế. Có thể nói sớm tại hơn 10 năm trước, Minh đế liền đã làm xong tranh giành thiên hạ chuẩn bị. Tất cả mọi người đang chú ý Lâm An động tĩnh bên này. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tú tiên lâu tay phải trang rũa dài như vậy, ngay cả Đại Minh quốc tin tức đều có thể dò xét đến. Tống thần ý gì ngươi biết không? Lâm An mở miệng hỏi thăm. Biết, hai chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm." Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng bằng hữu trải rộng Đại Minh quốc sự tình, tại Đại Minh quốc cơ hồ không có mấy người không biết liền xem như tại H Thủy Thành bên này, bây giờ Lục Tiểu Phụng bằng hữu cũng đều là khắp nơi đều có. Thiết Hải Đạo Tặc chính là hắn. Lâm Anh nói, làm sao có thể? Lời này mới mở miệng, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn lâu hai người lập tức lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không tin. Trên thực tế đúng là như thế, Thiết Hải Đạo Tặc kỳ thật cũng không phải là một người, mà là một đôi minh đệ sinh đôi. 15 năm trước giết chết vị tiên là Tống Thần Y Lệ Cacca, thì ra là thế. Nghe được cái này thời điểm, Lục Tiểu Phụng cảm thấy đã tin tưởng mấy phần. Đối với mười năm trước vụ án này, hắn kỳ thật trong lòng một mực hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì lúc ấy đối phương trọc Mù Hoa mãn lâu địa điểm, cùng cuối cùng đối phương tử vong địa điểm trên lệch rất xa. Mà lại thiết hải đạo tặc lại chỉ là tiên tiên cảnh giới mà thôi, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đến nơi đó. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy vụ án giải quyết, khi đó lại không có hắn tại. Cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Bây giờ sự nghi ngờ này rốt cục giải khai. Lâu lâu người mau đưa tin tức này truyền trở về đi." Lục Tiểu phụ nói, biệt khiếu buồn nôn như vậy. Hoa Mãn lâu một mặt gật bỏ, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười, giống như đang nghe tin tức này về sau, một mực ép ở trên người hắn cái kia đạo trói buộc đột nhiên biến mất nhìn thấy mình vị này hảo huynh đệ như thế, lục tiểu phụng trong lòng đồng dạng vui vẻ không thôi. bất quá khi tay của hắn theo thói quen sờ đến mình dâu riêng nơi đó thời điểm, lục tiểu phụng hảo tâm tình lập tức không có sáu, hất thủy thành bên ngoài mười dặm chỗ, hai cái nhìn có chút dơ giấy bẩn thiệu huynh đệ ngay tại tìm kiếm khắp nơi, khoảng cách túy tiên lâu đấu giá dương công bảo khố thời gian càng ngày càng gần, nếu là đang tìm không đến nơi này, tiêu chỉ sợ thứ này liền muốn không có quan hệ gì với bọn họ. trọng thiếu nếu không vẫn là tôi đi, nhiều như vậy đại sơn muốn toàn bộ lục soát xong không có thời gian mấy tháng là không thể nào, từ từ lăng có chút tủi rũ. Nếu là không có Tà Đế xá lợi, chúng ta tu luyện tới tông sư cảnh còn không biết phải bao lâu đâu. Khấu Trọng có chút bất đắc dĩ. Nếu không chúng ta đi tùy tiên lâu hỏi một chút. Ta nhìn cái kia lâu chủ người thật giống như rất tốt bộ dáng. Từ Từ Lăng đề nghị: "Được sao? Chúng ta như thế hai cái tiểu lâu la người ta có thể phản ứng chúng ta a? Đừng đến lúc đó tại bại lộ hai chúng ta tu luyện trường sinh quyết bí mật." Khấu Trọng có chút do dự. Ta cảm thấy cái kia lâm lâu chủ rất có thể đã sớm biết chúng ta tu luyện trường sinh quyết tin tức. Từ Từ Lăng ở một bên phân tích: "Chết sông có số, giàu có nhỏ trời, vậy liền đi liệu một lần." Cấu Trọng cảm thấy hung ác, lúc này gật đầu nói xấu. Đại Minh, Giang Nam Hoa gia, gia chủ Hoa vô ưu sắp mặt ngưng trọng ngồi tại sương phòng. Lần này vì cho mình qua đại thọ, mấy vị Giang hồ hảo hữu liên tiếp tại Hoa gia bị giết, cái này khiến bọn hắn Hoa gia thanh danh thật không tốt, thậm chí có chút sinh ý đồng bạn, gần nhất đều cùng bọn hắn đoạn mất vong lai. Giống như sợ bị liên lụy, tại tiếp tục như thế, tổn thất sẽ càng lúc càng lớn, cũng không biết mãn lâu bên kia có thể hay không mời đến Lục Tiểu Phụng. Tin tức đã truyền đi đã nhiều ngày, Hoa vô ưu trong lòng có chút lo lắng lúc này hắn mới biết được vì cái gì Hoa Gia đã thành giang nam nhà giàu nhất nhưng là vẫn như cũ không cách nào trở thành đại minh một trong mấy gia tộc lớn nhất không khác cũng là bởi vì bọn hắn nơi này không có tông sư cao thủ toạ chấn Phàm là có một vị tông sư cao thủ vị Tia Thiết Hải đạo tặc như thế nào dám như thế càn dỡ đoán chừng hắn vừa có động tác thời điểm liền đã được trong gia tộc cao thủ đã nhận ra đi hy vọng lần này Mãn Lâu có thể đột phá đến tông sư cảnh giới như vậy chúng ta Hoa Gia mới coi là có một chút lực lượng ngay tại Hoa Vô ưu trầm ngâm thời điểm một con bồ câu đưa tin đột nhiên bay tới nhìn xem thư tín nội dung Hoa Vương ưu lập tức đại hỉ không thôi. Lần này để mãn lâu đi hát thủy thành, quả nhiên là lão phu đời này làm chính xác nhất quyết định. Hoa Vô yêu rất vô sỉ đem đây hết thảy công lao toàn bộ bỏ vào trên người mình. Một lát sau, Hoa Vô yêu chỉnh lý tốt quần áo, hướng phía đại đường bên kia đi đến. Đi vào bên này thời điểm, mấy vị môn phái trưởng môn đều lo lắng ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Hoa Vô yêu trên mặt tiếu dung đi tới, mấy người lập tức cảm thấy không thích. Hoa huynh như thế nào? Kia Lục Tiểu Phụng nhưng từng trở về. Có người liền vội vàng hỏi. Tại Đại Minh quốc, Lục Tiểu Phụng mặc dù thực lực không cao, nhưng là danh khí lại lạ không nhỏ bởi vì gia hỏa này luôn luôn có thể giải quyết các loại chuyện phiền vãi. Lục Tiểu Phụng ngược lại là không có trở về. Bất quá hung thủ ta đã biết là người nào. Hoa Vương U mở miệng nói ra. thật. đám người vui mừng quá đỗi. đương nhiên là thật. là Thúy Tiên lâu lâu chủ cho ra tin tức. Hoa Vương U tiếp tục nói. còn xin các vị cầm xuống Tống Thần Y. Một phen giao thủ, đến lúc cuối cùng Tống Thần Y mặt nạ bị bóp đến về sau. những kinh nghiệm này qua 15 năm năm trước trận đại chiến kia người tất cả đều ngây ngẩn cả người. người này vậy mà cùng năm đó chết người giống nhau như lúc năm. Hoa gia sự tình, Lâm An bên này cũng không có quá mức chú ý chỉ bất quá để Lâm An vạn vạn không nghĩ tới chính là tại mấy ngày sau, hoa ra vậy mà đưa tới cho hắn một kinh hỉ năm, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu cất giữ, cầu đánh giá phiếu. Chương 42, thế lực khắp nơi hắn ý. Cầu hoa tươi. Chương 42, thế lực khắp nơi hắn ý. Cầu hoa tươi. Một ngày này, Thúy Tiên lâu bên trong đột nhiên tới hai người. Khấu Trọng, Từ từ Lăng. Nhìn xem hai người này danh tự, Lâm An lông mày lập tức vẩy một cái. Quả nhiên nhận ra chúng ta. Một bên khác Khấu Trọng khi tiến vào quán rượu về sau, đồng dạng một mực tại chú ý Lâm An động tĩnh. Lâm An kia vậy một cái lông mày động tác trong ngáy mắt để hắn đọc hiểu. nguyên lai like đối phương sớm đã biết bọn hắn. lâm lâu chủ thật đúng là người tốt ta. dĩ nhiên thẳng đến giúp chúng ta che giấu tung tích. từ từ lăng cảm thán nói. khấu trọng bốn. thật không biết nói thế nào ra hỏa này tốt. đều tu luyện trường sinh quyết lại còn đơn thuần như vậy. có trời mới biết lâm an đến lúc đó bán đấu giá có phải là bọn hắn hay không hai cái tin tức à. bất quá khấu trọng ngược lại là cũng không quan tâm những này. nếu như đổi thành hắn là lâm an vị trí kia, hắn cảm thấy mình khả năng cũng sẽ không nhận lâu như vậy. thậm chí rút huyết liền trực tiếp đem hai người bọn họ bắt được tùy tiên lâu đến đến lúc đó đem hai người mình thuận đường cũng bán đấu giá ra, tuyệt đối có thể kiếm một cái càng lớn giá tiền. Nghĩ như vậy, Khấu Trọng trong lòng đối Lâm An cũng là có một chút hào cảm. Lâu chủ, hai chúng ta nghĩ đầu nhập vào đến Tú Tiên lâu Giới trường, đi vào Lâm An bên người, Khấu Trọng mở miệng nói ra. Thịnh Danh, Khấu Trọng, cảnh giới, Thiên Thiên sơ kỳ, võ công, Trường Sinh Quyết, thứ sáu phúc đồ, Cựu Huyền Đại Pháp, Tỉnh Trung Bát Pháp, sự tích, đến đây tìm kiếm Dương Công báo cáo. Sở thuộc thế lực, không, từ từ lăng bảng không kém nhiều. Số lượng không nhiều khác biệt khả năng chính là Khấu Trọng tu luyện chính là Trường Sinh Quyết thứ 6 phúc độ, mà từ từ lăng tu luyện thì là Trường Sinh Quyết thứ 7 phúc độ loa toàn chân kình. Đối với song long nhân vật chính tìm tới dựa vào, đây là Lâm An tuyệt đối không ngờ rằng. Trong nguyên tắc hai người thật không có cái gì điểm đen. Số lượng không nhiều điểm đen, khả năng chính là Khấu Trọng cuối cùng vì đổi lấy Tống Ngọc trí thông cảm mà bỏ qua thiên hạ. Bất quá bởi vì mỹ nữ chuyện này bỏ qua thiên hạ cùng phản bội mình, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà lại mình có hệ thống tồn tại, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Khấu Trọng nếu là phản bội mình, cùng lắm thì giết chết hắn chính là Bây giờ Túy Tiên lâu bên trong, vô luận là Giang Ngọc Yến, Tô Thiên hoặc là tiểu lang nữ, những người này đều không thể so với Khấu Trọng tư chất chiến lệnh. Thậm chí như tiểu lang nữ, càng là có thể sẽ trở thành trẻ tuổi nhất tông sư. Đây chính là Túy Tiên lâu nội tình chỗ, Khấu Trọng thông minh như vậy người, chắc chắn chờ hắn thấy được cỗ lực lượng này về sau, liền sẽ rõ ràng nên làm như thế nào. Nghe Khấu Trọng, trong tiểu lâu lập tức truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha, lại tới một tiểu tử nốc, Túy Tiên lâu là không thu nam nhân. Đúng thế, hai cái tiểu huynh đệ vẫn là từ body, lâu chủ chính là cái lão sắp khế. Nếu như các ngươi là hai cái lời của mỹ nữ, đoán chừng lâu chủ ngay cả do dự đều không mang theo do dự. Ta đặc biệt hoài nghi lâu chủ có phải hay không tại tu luyện một loại nam nữ đồng tu công pháp năm. Suy nghĩ kỹ càng rồi, Tú Tiên lâu bên trong nước rất sâu. Nếu như các ngươi gia nhập, như vậy thế lực khắp nơi đều sẽ lôi kéo các ngươi tìm hiểu tin tức, thậm chí khả năng cho các ngươi một chút không cách nào cự tuyệt phù hộ nghi ngờ. Lâm An tiếp tục nói, mà một khi các ngươi làm ra phản bội Tú Tiên lâu cử động, như vậy nên đón các ngươi chỉ có một con đường chết, cho nên các ngươi có thể đem nắm chặt ta. Các ba, lập tức, trung bình những người giang hồ kia tất cả đều mộng đã nói xong túy tiên lâu chỉ tuyển nhận mỹ nữ đâu. làm sao nhanh như vậy liền bị đánh mặt tình huống như thế nào ta làm sao có chút không mò ra cái này lâu chủ ra bài đâu hai người này nhìn cũng không có chỗ gì hơn người a tiểu huynh đệ túy tiên lâu nước rất sâu các ngươi nắm chắc không ở nếu không các ngươi liền đi đi thôi để ca đến ca có thể đem nắm chặt khấu trọng liếc mắt nhìn nhìn sang cái kia người nói chuyện mặt mũi tràn đầy im lặng thật coi hai chúng ta là ba tuổi tiểu hải từ đâu công tử yên tâm hai chúng ta có thể đem cầm ở đang khi nói chuyện khấu trọng trực tiếp quỳ trên mặt đất gập đầu ba cái hậu phương từ từ lăng phản ứng hơi chậm. Tại bị khấu trọng kéo hai lần về sau, lúc này mới té quỵ trên đất. Lâm An nhẹ gật đầu, xem như công nhận hai người. Lâu năm trước Lan Can liên tinh ánh mắt xem kỹ nhìn xem hai người, nàng luôn cảm thấy Lâm An nhận lấy hai người kia không phải đơn giản như vậy. Trước đó cũng tương tự có Tiên tiên cảnh giới nam nhân muốn đầu nhập vào đến Tú tiên lâu, thế nhưng là Lâm An không hề nghĩ ngợi, liền tự tuyệt. Hơn nữa còn không chỉ một, nhưng là hai người này đâu, vẹn vẹn chỉ là Tiên tiên sơ kỳ, vậy mà liền để Lâm An đồng ý đem bọn hắn nhận lấy. Ngô Khuyết ngươi thấy thế nào? Liên Tinh hỏi. Ta cảm thấy lâu chủ nhận lấy những người kia, cùng thực lực cũng không quá lớn quan hệ hắn càng chú ý chính là đối phương thiên phú đoán chừng hai người này hẳn là thiên phú rất cao hoa vô khuyết mở miệng nói ra thì ra là thế vẫn là vô khuyết đủ thông minh liên tinh hiểu rõ nhẹ gật đầu mặc dù tuổi của nàng đã đem gần 40 tuổi nhưng là bởi vì tu luyện minh ngọc công nguyên nhân làn da của nàng cùng tuổi trẻ thiếu nữ không cũng không khác biệt gì mà lại bởi vì tuế nguyện tăng trưởng tại trên người nàng mang theo một cỗ thành thu hấp dẫn nữ tính phản phất là tại thời thời khắc khắc phát ra mị lực lâu một vi tiểu bảo tham lam nhìn xem một màn này từ góc độ này nhìn sang thật đúng là ầm ầm sóng dậy a vi tiểu bảo cảm thấy cảm thán bất quá ngoài miệng hắn là không dám nói ra dù sao tông sư cảnh giới cao thủ thính lực là đủ để nghe được lầu một đối thoại có cơ hội tất cả đều cho đám người này mê đảo đến lúc đó các nàng liền đều là ta vi tiểu bảo người vi tiểu bảo theo bản năng sợ lên trong ngực kia bình đặc chế thuốc mê đây là hắn từ hoàng cung bên kia mang tới nghe đồn chính là tông sư cảnh giới trong cao thủ cái này thuốc mê về sau cũng đều sẽ ý loạn tình mê chờ đến dương công bảo khố mở ra thời điểm chính là ngươi hiện lộ tài năng thời điểm vi tiểu bảo trong lòng chờ mong ngay tại hôm qua tiểu quế tử lại phái đến đây một vị tông sư cảnh giới hộ vệ cái này khiến Vi Tiểu Bảo có đầy đủ cảm giác an toàn, thậm chí đã bắt đầu níu đổi chút chuyện rồi khác. Về phần Dương Công Bảo khố, hắn mới không thèm để ý vật kia đâu. Bí tịch võ công nào có mỹ nữ tới thoải mái? Đợi đến về sau mình trở lại hoàng cung đang lộng chút độc dược, muốn mỗi tháng phục dụng một lần giải dược mới có thể giải trừ loại kia. Đến lúc đó liền xem như tông sư mỹ nữ, đây không phải là còn phải ngoan ngoãn nghe mình a? Càng nghĩ, Vi Tiểu Bảo thì càng kích động. Thậm chí hắn đều có chút do dự, không biết lần này nên đối với người nào ra tay tốt. Không có cách, nơi này mỹ nữ thật sự là nhiều lắm a. Sư phó lần này muốn tới a? Hoa vô khuyết nhỏ giọng hỏi thăm, sẽ không tới. Tại Hắc Thủy Thành các thế lực lớn ở giữa đều rất coi an ý, đại tông sư cảnh giới cao thủ sẽ không tham dự vào, nhiều nhất chính là phái tông sư đỉnh phong cảnh giới người tới. Một khi tỷ tỷ tới, đó chính là đánh vỡ quy tắc. Thậm chí hán đế chỉ sợ đều sẽ mượn cơ hội như vậy đối với chúng ta di hoa cùng động thủ. Liên tinh nói, hoa vô khuyết giật mình, nguyên lai trong này còn có như thế bí mật bún. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chương 403, cung tiểu long nữ đồng tu. Cầu hoa tươi. Chương 403, cung tiểu long nữ đồng tu. Cầu hoa tươi. Trạm Vạn Tuối. Tôn tú thanh đột nhiên từ trên lầu suốt ruột bận bịu hoảng chạy xuống tới. Công, công tử ngươi mau đi xem một chút tiểu long nữ, nàng vừa mới nôn thật là nhiều máu. Tôn tú thanh mặt đầy nước mắt, hốt hoảng hô. Xoát ba. Trong chốc lát, lầu một một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đứng lên. Lập tức đám người liền nhìn thấy Lâm An đột ngột từ mặt đất mọc lên, một hơi vậy mà bay thẳng bên trên lầu năm. Long cô nương làm sao lại thổ huyết? Không phải là tu luyện công phu tẩu hỏa nhập ma đi? Không có khả năng, lầu năm đây chính là vạn năm hàng ngọc sàng, tại trên hàng ngọc sàng tu luyện trên cơ bản sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Tiểu Long Nữ nhưng tuyệt đối không nên có việc a. Có phải hay không là có người xuất thủ ám toán Long Cô Nương, lâu năm thế nhưng là ở mấy vị Tông Sư cao thủ đâu? Không thể nào, tại Tuy Tiên lâu xuất thủ, bọn hắn dám sao? Bất quá lời kia vừa thoát ra, đám người thật đúng là đều có chút do dự. Tiểu Long Nữ tại lộ ra ánh sáng ra có khả năng trở thành trẻ tuổi nhất Tông Sư cao thủ về sau, thế lực khắp nơi đều đã bắt đầu chú ý tới nàng. Nói không chừng đám người này chính là sợ Tuy Tiên lâu dù có được như thế một vị cao thủ, từ đó âm thầm ra tay đâu. Một đường đi vào lầu năm về sau, Lâm An trong lòng cũng là nhanh chóng đang suy tư. Đối với Tuy Tiên lâu hắn có tuyệt đối lực không chế, vừa mới hắn nhưng là không có cảm nhận được có cái gì xuất thủ. Tràn Dê lẽ lại là bị hạ độc, muốn thần không biết quỷ không hay trốn qua hắn dò xét, đoán chừng chỉ có như thế một loại khả năng. Giờ phút này, tiểu long nữ gian phòng đã đứng rất nhiều người. Liên Tinh, Hoa Vô Quyết, Thạch Thanh Tuyển, Lục Tiểu Phụng, Loan Loan, Sư Phi huyên bọn người đứng tại cổng. Mà tại trong gian phòng thì là có Tô thuyên cùng Giang Ngọc Yến hai người ở nơi đó chiếu cố tiểu long nữ. Thính danh, tiểu long nữ. Cảnh giới, Thiên Thiên đỉnh phong, trọng thương. Võ công, cửu âm chân kinh, ngọc nữ tâm kinh, phái cổ mộ võ công vũ khí, bạch chú đái, kim linh tác, thục nữ kiếm, ngọc phong chi ấm, sự tích, tu luyện ngọc nữ tâm kinh thể nội âm khí quá thừa, không cách nào điều hòa, bị thương nặng. nhìn xem cái này giới thiệu, lâm an bình tĩnh mặt rốt cục dễ dàng xuống tới. không phải có người trong thúy tiên lâu dỡ cho quỷ, cái này tốt nhất. nếu không hắn liền thật muốn để những người này mở mang kiến thức một chút đắc tội thúy tiên lâu hậu quả. chỉ bất quá cuối cùng cái này giới thiệu là có ý gì, chán rơ rê lẽ lại muốn nam nữ đồng tu cái này võ công. lâm an, nếu không ngươi để tiểu long nữ gia nhập chúng ta âm quý phái đi, ta đi cùng sư phó cầu một hạt đan dược khẳng định, có thể trị hết tiểu long nữ. nhìn xem lâm hà tới, loan loan lại bắt đầu nếp lên góc tường. ta cảm thấy gia nhập chúng ta từ hàng tinh trai mới đúng, đối với chữa thương, chúng ta từ hàng tinh trai thành thạo nhất, mà lại tiểu long nữ thương thế kia không thể kéo dài được nữa. nếu là tại dạng này xuống dưới, khó đảm bảo nàng căn cơ bị hao tổn. sư phi nguyên đi theo mở 13. 3. hai nữ nhân dài ngược lại là rất đẹp, làm sao cả đám đều như thế lòng dạ dã giết, muốn nảy ra góc tường đâu? ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người các ngươi nếu như có thể gia nhập vào tuý tiên lâu đến. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất, nhiều không nói, tiến vào đại tông sư cảnh giới ta còn là có thể cam đoan." Lâm An cười hì hì nói, loan loan con mắt luận chuyện, người nói là sự thật. Lâm An không để ý đến hai người, đi vào gian phòng. Bên ngoài mấy người cũng đều yêu kỷ, Lâm An phải chữa thế nào liệu tiểu long nữ thương thế. Mặc dù không có bắt mạch, nhưng là chỉ là nhìn xem tiểu long nữ kia tuyết trắng sắc mặt các nàng liễn có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là bị thương không nhẹ. Các ngươi ra ngoài đi." Lâm An đối Giang Ngọc Yến, Tô Thiên hai người nói một tiếng. Hai người đi ra cửa phòng, tiện thể lấy đóng cửa phòng lại. Nhất thời trong phòng hết thể tất cả đều bị ngăn cách trong cơ thể ngươi âm khí quá thịnh lúc tu luyện bị phản vệ lúc này mới bị thương nặng muốn triệt để giải trừ tình huống này cần phải có một cái nam nhân đồng dạng tu luyện ngọc nữ tâm cảnh đem trong cơ thể mình độ vào đến trong cơ thể của ngươi đạt tới âm dương hòa hợp mới có thể ta biết tiểu long nữ vô lực nhẹ gật đầu đem viên này thuốc uống đi lâm an nội tâm nhỏ máu từ hệ thống bên trong hối đoái ra một hạt thánh dược chữa thương đưa cho tiểu long nữ tiểu long nữ ngược lại là cũng không có khách khí với lâm an trực tiếp đem đan dược nuốt vào bụng thời gian qua một lát về sau trên mặt của nàng nhiều một tia huyết sắc cởi quần áo ra đi. Lâm An mở miệng ba. Tiểu Long nữ có chút ngượng. Sau đó vội vàng khoanh tay lui về sau mấy bước, đầu dao cùng chống lúc lắc. Ta cũng tu luyện qua Ngọc nữ tâm kinh, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ a?" Lâm An cười mỉm nói. "Ngươi cũng sẽ ngọc nữ tâm kinh." Tiểu Long nữ chấn kinh lên tiếng. Trong phòng hết thể đều đã bị Lâm An ngăn cách. Hai người đối thoại cũng không có bị bên ngoài người nghe thấy. Bằng không, còn không biết muốn dẫn phát bao lớn chấn kinh đâu. Túy Tiên lâu trưởng quản Thiên Hạ Võ Học, chỉ là một cái thiên bảng hạ phẩm Ngọc nữ tâm kinh mà thôi, có gì sẽ không? Lâm An bình tĩnh trang một cái bước. Tiểu Long nữ nói một lần ngọc nữ tâm kinh tổng cường, Lâm An đối đáp trôi chảy. Nhất thời, tiểu long nữ bị kinh đến. Lâm An nói vậy mà hoàn toàn chính xác. Bất quá cái này sao có thể à? Phải biết từ phái cổ mộ sáng lập đến nay, cũng không có mấy người tu luyện qua môn công pháp này à? Chà nờ dê lẽ lại tùy tiên lâu có người tiến vào qua phái cổ mộ rồi. Ngươi đến cùng muốn hay không tu luyện? Nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi về sau đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện cửu âm chân kinh." Lâm An nói. Nếu như nói như vậy, kia tiểu long nữ cái này phái cổ mộ trưởng môn liền có chút thành chơi cười một cái phái của mộ trưởng môn nhân, thậm chí ngay cả nhà mình võ công đều không học, cái này nói ra chỉ sợ muốn để những người giang hồ kia cảm thấy phái cổ mộ công phu không gì hơn cái này. Người không thể nhìn lén. Tiểu Long nữ do dự hồi lâu, nhìn xem Lâm An kia một đôi không chứa bất kỳ tạp chất gì ánh mắt, cuối cùng vẫn là thẹn thùng đồng ý xuống tới. Nàng muốn chấn hương phái cổ mộ, để phái cổ mộ tại tông môn trên bảng nổi danh, cho nên ngọc nữ tâm kinh là tuyệt đối không thể lấy bỏ qua. Người xoay người sang chỗ khác. Lâm An im lặng niết miệng, sau đó xoay người sang chỗ khác. Bất quá đối với tiểu Long nữ cứ như vậy đồng ý, trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Chánở dê lẽ lại là bởi vì lão tử quá đẹp rồi. Càng nghĩ Lâm An đã cảm thấy càng có khả năng này. Ngay cả Tô thuyên đều mỗi ngày tại mình nơi này chấm một đâu, tiểu long nữ loại này đơn thuần nha đầu đoán chừng càng ngăn không được mị lực của mình. Được, tốt. Một lát sau, sau lưng truyền đến tiểu long nữ kia yếu ớt thanh âm. Đợi đến Lâm An xoay đầu lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy nàng co quắp tại trong chăn dáng vẻ. Kia thân tuyết trắng váy dài đã bị nàng bày ra tại bên giường. Lâm An nhanh chóng cởi xuống mình áo, ngồi vào trên hàn nọc sảng. Một lát sau tiểu long nữ ngồi dậy. Đúng như dị hoa sơ thai, mỹ ngọc xinh choáng, xinh đẹp vô luân. Nhất thời, Lâm An ngây dại, bốn. Chương 44, Lâm Tiên Nhi, cầu hoa tươi. Chương 44, Lâm Tiên Nhi, cầu hoa tươi. Sau hai canh giờ, cửa phòng mở ra. Khi mọi người nhìn thấy Tiểu Long nữ thời điểm, tất cả mọi người đợi ở. Lúc này Tiểu Long nữ, chân khí trong cơ thể quẩn quẩn như giang hà, sắc mặt càng là hồng nhuận vô cùng. Cái này, cái này khôi phục rồi. Loan loan mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lấy nàng quan sát, vừa mới Tiểu Long nữ như thế thương thế, dù là liền xem như dùng âm quý phái bí dược, vậy cũng cần mấy tháng mới có thể khôi phục a. Thế nhưng là, lúc này mới vẹn vẹn hai canh giờ. Thế này thì quá mức rồi. Nửa bước tông sư. Một bên liên tinh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía tiểu long nữ ánh mắt tất cả đều thay đổi. Mặc dù lúc trước mọi người liền biết tiểu long nữ đã đến Tiên Tiên đỉnh phong, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, nàng có thể đột phá nhanh như vậy. Phải biết Tiên Tiên cùng tông sư hoàn toàn chính là hai khái niệm. Có ít người khả năng tuổi còn trẻ liền tấn cấp đến Tiên Tiên, nhưng cả đời khả năng cũng liền dừng bước tại đây. Tiến vào tông sư không chỉ cần phải cảm ngộ, còn cần đủ nhiều công lực. Cảm ngộ khả năng hiểu thành tiên phú nhưng là cái này công lực nếu như không phải tu luyện hấp công đại pháp như thế công pháp là không thể nào chống dông tăng nhiều a chứ phi nàng phục dụng ra tăng công lực đan dược trời ạ 18 tuổi nửa bất tông sư đây cũng quá kinh khủng loan loan lên tiếng kinh hô tin tức này nếu là chuyến đi đoán trưởng cửu châu lại muốn chấn động sư phi huyên đi theo mở miệng a long cô nương mặt ngươi sắc làm sao hồng như vậy a là phát sốt rồi sao tôn tú thanh hàm hà mở miệng hỏi lập tức tiểu long nữ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận trong đầu của nàng luôn luôn nhịn không được sẽ hiện ra hai người vừa mới tu luyện dáng vẻ đoán trưởng là còn dược lực quá bổ còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Tiểu Long Nữ ôn nu nói, đám người cảm thấy nói thầm một tiếng quả nhiên, cũng không biết Lâm An cho Tiểu Long Nữ ăn là thuốc gì đây, hiệu quả vậy mà như thế tốt, không có tại lầu năm tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Lưu lại tại tán gẫu đám người, Lâm An thoải mái nhàn nhã hướng phía dưới lầu đi đến, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, lần này tu luyện công lực của mình vậy mà cũng là tăng nhiều, đạt đến nhất lưu đỉnh phong, mắt thấy liền muốn tiến vào hậu thiên cảnh giới. Nếu là tiếp tục như thế tu luyện mấy lần, tăng thêm duy tiên lâu bên trong những người này tu luyện mỗi ngày tăng thêm, đoán chừng không cần mấy ngày ta liền muốn đột phá đến hậu thiên. Lâm An cảm thấy có chút chờ mong, trở lại lầu dưới thời điểm, lầu một những cái tia lao sắc phê vội vàng vây quanh Lâm An bên người hỏi thăm. Lâu chủ Tiểu Long Nữ thế nào a? Là có người hay không an toàn? Long cô nương nếu là chết rồi, ta sống thế nào a? Lâm An ba, vỗ vỗ người huynh đệ kia bả vai, Lâm An trong mắt tràn đầy đồng tình. Huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Long Nữ đoán chừng liền xem như mù cũng không có khả năng coi trọng ngươi. Đám người muốn, lại hàn huyên một hồi, nghe được Tiểu Long Nữ không có việc gì về sau, những người này lúc này mới yên lòng lại, tùy theo mà đến lại là một trận rung động. Lâm An vậy mà sau đó liền cứu chữa tốt tiểu lang nữ. Đây cũng quá mạnh đi. Liền ngay cả mấy vị kia hoàng tử, giờ phút này cũng đều đang trầm tư. Vừa mới ta giống như nghe được liên tinh nói nửa bức tông sư, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tăng lên công lực đan dược cũng không nhiều, mà lại mỗi một loại đều phi thường khó mà luyện chế, cũng không biết Tuy Tiên lâu nắm giữ đây là cái gì. Không biết bọn hắn có thể hay không bán. Ta ngược lại thật ra càng hâm mộ tiểu lang nữ, vẻn vẹn chỉ là đầu nhập vào Tuy Tiên lâu, vậy mà thu mạch như thế lớn, nếu không chỉ dựa vào chính nàng tu luyện, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 1 năm, nàng mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Lâu một khấu trọng, từ từ lăng mấy người nghe cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Mặc dù đã đi tới Túy Tiên lâu, nhưng là có vẻ như công tử cũng không có làm sao quản bọn họ. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Ngọc Hiến vị này tới trước cũng là như thế, trong lòng của hai người lập tức lại thăng bằng rất nhiều. Đoán chừng công tử là muốn đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau. Khấu trọng nhỏ giọng nói, "Không sai, thật không nghĩ tới công tử vẫn còn biết Dương công bảo khố cái khác cửa vào." Từ từ lăng mặt mũi tràn đầy bội phục. Ngay tại Lâm An đồng ý bọn hắn gia nhập Túy Ti lâu, hai người liền rút cái khe hở đem tự mình tu luyện trường sinh quyết tin tức nói cho Lâm An. Hỏi thăm có phải là bọn hắn hay không trước tiên đem Dương Công Bảo Khố Bảo Vật trước một bước cầm về? Lúc ấy Lâm An Quả thật có chút tâm động. Dù sao kia là tà Đế Xá Lợi. Bất quá nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tin tức về sau, Lâm An Quả quyết bỏ đi loại ý nghĩ này. Dương Công Bảo Khố một khi xuất thế, tà Đế Xá Lợi tản ra uy lực đủ để kinh động hất thủy thành bên này người. Đến lúc kia Chu vô thị liên tình những này Tông sư đỉnh phong cao thủ, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tiến đến. Song Long tuyệt đối là không có khả năng trước tiên đem thứ này thu hồi lại. Thế là Lâm An liền cự tuyệt hai người đề nghị, mà lại nói cho bọn hắn không cần lo lắng. Hắn đã biết tiến vào Dương Công Bảo khố mặc khác một cái thông đạo, cũng sẽ không bại lộ bọn hắn tu luyện Trường Sinh Quyết bí mật. Hai người có thể đối với mình thẳng thắn tu luyện Trường Sinh Quyết cái này kinh thiên đại bí mật. Cái này khiến Lâm An cảm thấy vẫn là hết sức hài lòng. Thật không nghĩ tới Tà Đế xá lợi lại còn có lớn như vậy ma tính, may mắn chúng ta trước đó không có lấy đến, nếu không chỉ sợ hiện tại hai chúng ta đã đi vào ma đạo. Khấu trọng có chút nghĩ mà sợ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là coi là Tà Đế xá lợi có thể gia tăng công lực đâu, không nghĩ tới lại còn có lớn như vậy tác dụng phụ. Mấy đời ma quân cất giữ công lực, bên trong tự nhiên ẩn chứa bọn hắn ma tính. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trong tiểu lâu một trận yên tĩnh. Chỉ gặp quán rượu bên ngoài không biết lúc nào tới một vị thân thể linh lung, dáng người huyền chuyển nữ tử. Trên mặt của nàng che một tầng màu đen mạng che mặt, đi trên đường buổi bộ thống ngát. Người này rõ ràng không có tu luyện công pháp khí tức, nhưng là nàng phát ra mị lực lại phảng phất không có bất kỳ người nào có thể chống cự ở. Trên lầu loan loan ánh mắt biến đổi, hơi có chút ngoạn vị nhìn xem bên này, tu luyện lại là mị thuật, thật sự là hiếm thấy à? Lâu một bên trong, rất nhiều người người giang hồ con mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên, phảng phất bị dục vọng chiếm cứ thân thể, ngay cả thở hơi thở đều biến thô trọng. Lâm An hơi kinh ngạc nhìn xem người tới, vị này lại là Lâm Tiên Nhi, tiểu lý phi đao ở trong ghi lại đệ nhất mỹ nữ. Lúc trước Lâm An sở dĩ không có để nàng bên trên tuyển sắc phủ, chủ yếu một cái là hắn không thích nữ nhân này. Mặt khác chính là Lâm Tiên Nhi cũng không biết võ công, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhưng là Lâm An không nghĩ tới chính là Lâm Tiên Nhi vậy mà tu luyện có rất ít người tu luyện mỹ thuật, mà lại bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, phổ thông tiên tiên cao thủ căn bản ngăn không được trên người nàng thả ra mỹ lực, thì càng không cần phải nói lầu một những cái kia rất nhiều đều không phải là tiên tiên cảnh giới giang hồ nhân sĩ nằm. Có thể hay không cầu một vạn hoa tươi, dự tính ngày mai trong đêm không điểm lên cùng, đến lúc đó sẽ điên cuồng bộc phát. Chương 45, trong truyền thuyết mỹ thuật, cầu hoa tươi. Chương 45, trong truyền thuyết mỹ thuật, cầu hoa tươi. Tiến vào Túy Tiên lâu về sau, Lâm Tiên Nhi liếc mắt liền thấy được Lâm An. Nàng đi lại chậm rãi hướng phía Lâm An bên kia đi đến. Trung quanh một đám võ giả tham lam hô hấp lấy từ trên thân Lâm Tiên Nhi truyền đến hương khí. Lâm An có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này tại Túy Tiên lâu chính là một cái đồ ta. Túy Tiên lâu không cho phép đạo võ, nhưng là người ta Lâm Tiên Nhi cũng xác thực không động võ a. Mấu chốt nhất là Mị thuật thứ này là hoàn toàn không thể không chế, hắn cũng không thể đem cái này biểu bên trong biểu khí Lâm Tiên Nhi cứ như vậy đuổi ra ngoài đi. duy nhất để Lâm An yên tâm là Lâm Tiên Nhi mị thuật bây giờ chỉ là tiểu thành mà thôi. Đối với những cái tiêu tiên tiên cảnh giới cao thủ tới nói, nàng mị thuật cũng không có tác dụng. Nếu là Lâm Tiên Nhi mị thuật thật đến cảnh giới đại thành, đoán chừng khi đó nàng ngay cả tông sư cảnh giới cường giả đều có thể mị hoặc ở. Nói như vậy, Lâm An nói không chừng thật đúng là không dám để cho nàng tiến đến. Đột nhiên Lâm An lông mày nhíu lại, hắn thấy được một cái tương đối kinh ngạc tin tức cái này lâm tiên nhi thở nhỏ đi theo sư phụ tu luyện mỹ thuật, thẳng đến năm nay mới xuất quan. nói cách khác tại tiểu lý phi đao trong vở kịch cũng không có lâm tiên nhi, kia biểu bên trong biểu khí cái này thành ngữ giống như liền có chút không thích hợp lâm tiên nhi. trong nguyên tắc lâm tiên nhi có thể nói là bị rất nhiều người giang hồ đùa bỡn, cũng đùa bỡn một đám người giang hồ tồn tại. nhưng là ở cái thế giới này, lâm tiên nhi vẫn như cũng là một cái hoàn bích chi thân. cũng không biết lần này nàng lại tới đây là vì cái gì. lâu chủ, nơi này còn có khách phòng a. đi vào lâm an bên người, lâm tiên nhi mở miệng hỏi thăm, thanh âm của nàng nu nu nhược nhược. Chỉ là nghe cũng làm người ta sinh lòng yêu thương, muốn chiếu cố. Không có." Lâm An nói, "Vị cô nương này, ta tại Huyền Tự khách phòng có một gian phòng, nếu như cô nương không chê, có thể ở ở nơi đó." Một cái công tử ca vội vàng nói. "Vậy thì cảm ơn vị công tử này." Lâm Tiên Nhi mở miệng cảm tạ. Vậy công tử ca khắp khuôn mặt là cười ngớ ngẩn, phảng phất cảm giác mười phần vinh hạnh. Mà chung quanh những võ giả khác thì là ai thán mình phản ứng chậm a. Nếu như trước kia một bước, nói không chừng mình cũng có thể cùng nàng nói lên một câu đâu." Lâm An im lặng cảm thán, một đám liếm chó a. Rất nhanh, nam tử kia hành lý thu thập ra, Lâm Tiên Nhi rời đi vào. Đợi đến Lâm Tiên Nhi rời đi lầu một đại đường thời điểm, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức, trong thịu lâu náo nhiệt. Lâm Tiên Nhi về sau ngươi ăn cư ngay tại lầu ba ăn đi, đừng xuống tới. Lâm An mở miệng hô một tiếng. Tại tiếp tục như thế, về sau nơi nào còn có người nghe mình tội như bức. Đến lúc đó đều đi xem Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi buồn. Bất quá một giây sau nàng ngây ngẩn cả người. Có vẻ như mình tới thời điểm cũng không có nói ra tên của mình a, hắn lại như thế nào biết đến năm Lâu chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là gián xếp gián xếp, chúng ta đều ở nơi này dừng chân, tùy ý đi lại một chút cũng không có vấn đề đi." Loan Loan nhảy lên đi tới Lâm An bên người, mở miệng nói ra. "Đúng vậy a lâu chủ, chúng ta cam đoan không đi lầu 6, cái khác mấy cái tầng lầu liền để chúng ta tự do đi lại đi, bằng không chúng ta cùng thuộc hạ chuyện thương lượng quá phiền toái." Đại Hán Cửu hoàng tử vội vàng nói theo. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Lâm Tiên Nhi thân ảnh. Mặc dù hắn không có bị mị hoặc, nhưng là trên người đối phương phát ra khí tức cùng kia gần như hoàn mỹ dáng người, hắn thật là rất ưa thích. Còn lại đám người cũng là nhao nhao mở miệng. Những người này đều là các thế lực lớn, ngày thường chuyện thương lượng thời điểm đều là tại lầu một trong đại đường, còn muốn lo lắng bị người khác nghe lén, quá không thuận tiện. Lâm An nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Lúc đầu lúc trước thiết lập quy tắc này thời điểm chính là thuận miệng quyết định, hắn cũng không làm sao để ý, chỉ cần những người này không đi lầu 6, là được rồi. Một bên khác cho tới giờ khắc này Vi Tiểu Bảo mới như ở trong mộng mới tỉnh, ta nhỏ cái ai ra, nếu là đem cái này nữ nhân lấy về nhà làm vợ, đây chẳng phải là so Hoàng Đế đều phải thoải mái. Vi Tiểu Bảo hận không thể lập tức đi cái kia Lâm Tiên Nhi gian phòng, đem thuốc mê cho hắn hạ bất quá ngấm lại nơi này là Túy Tiên lâu, lâu sáu còn có một vị đại tông sư cảnh giới cường giả. Hắn vẫn là không có lá gan kia ở chỗ này treo chọc bọn hắn. Ngay tại Lâm An gật đầu đồng ý qua đi, Loan Loan một cái lắc mình vội vàng bay mất. Nàng đi phương hướng chính là Huyền Tự hào khách phòng Lâm Tiên Nhi nơi ở. Lâm An muốn, cái này Loan Loan thật đúng là vì tông môn suy nghĩ à, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy đảo chân tường. A, vì cái gì ta sẽ nghĩ tới đảo chân tường cái từ này, Lâm Tiên Nhi cũng không phải ta Túy Tiên lâu người. Lâm An ngươi có điểm gì lạ lạ. Rất không thích hợp. Lâm An nhỏ giọng nói thầm, một bên Lục Tiểu Phụng đầy mắt ý cười. Huynh đệ, như thế một đại mỹ nữ không có vào tuyệt sắp phổ, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì?" Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi thăm. Mặc dù không có nhìn thấy đối phương dưới khăn che mặt dáng vẻ, nhưng là nương tựa theo Lục Tiểu Phụng nhiều năm duyệt người kinh nghiệm, hắn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối sẽ không so Tôn Tú Thanh, Thạch Thanh tuyển mấy người kia kém. Mấu chốt nhất là, nếu như phối hợp thêm đối đầu trên người mỹ thuật, chỉ sợ Lâm Tiên Nhi mỹ lực so với các nàng cao hơn mấy phần. "Nàng không biết võ công." Lâm An tức giận nói. Lục Tiểu Phụng lập tức im lặng, "Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được." Lâm An ghé vào trên mặt bạn, kỳ thật lỗ thai một mực dựng thẳng nghe trên lầu động tĩnh trong túy tin lâu bất kỳ cái gì gió thổi có đây đều không gạt được hắn lỗ thai lâm tiên nhi chúng ta âm quý phái ngươi biết à chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta âm quý phái thánh nữ vị trí sẽ là của ngươi cỏ lâm an nhỏ giọng mắng cái này loan loan nhân sự thật sự là không có chút nào làm a lâm an cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối là tới cùng mình mới nghịch ta có phải hay không nên chủ động một điểm nếu thật là bị loan loan đem nàng cho lửa gạt đi vậy ta không phải muốn thua thiệt chết rồi huynh đệ ta cảm thấy ngươi cũng nên chủ động một điểm ta nghe nói qua một cái truyền ngôn Tu luyện mỹ thuật người nhất định phải là tấm thân sử nữ, một khi các nàng tu luyện đến đại thành cảnh giới, cùng Âu hiếm nam tử đồng tu, là có thể tấn thăng đối phương một cảnh giới." Lục Tiểu Phụng nhỏ giọng nói. "A, ta vừa mới nói chuyện a." Lâm An kinh ngạc hỏi thăm. "Ngươi mặc dù không nói chuyện, nhưng là ta có thể xem hiểu ánh mắt của ngươi." Lục Tiểu Phụng một bộ người từng trải dáng vẻ. "Mỹ thuật thật lợi hại như vậy?" Lâm An có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Ta cũng là nghe nói qua, bất quá căn cứ trên sử sách ghi chép, có vẻ như đến bây giờ chỉ có sáng chế bộ này mỹ thuật thủy tổ tu luyện đến đại thành cảnh giới qua." Tại về sau không còn có người đạt tới loại cảnh giới đó. Bất quá cái này Mị Thuật nghe nói trăm năm trước liền thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện ra hồ. Ta đoán chừng Bảy nước Hoàng đế đều sẽ động tâm, đây chính là trời sinh cổ a. Lục Tiểu Phụng nói. Lâm An ánh mắt hiểu rõ, chắc không được Lâm Tiên Nhi sẽ đến đến nơi đây đâu. Đoán chừng biết mình khả năng ẩn tàng không nổi nữa, tới đây là vì tìm kiếm Thúy Tiên lâu che chở. Như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chương 46, tại sao lại là ta đại tống? Cầu hoa tươi. Chương 46, tại sao lại là ta đại tống? Cầu hoa tươi. Lâu chủ hôm nay có cái gì muốn giảng sao? có chút mới tới khách uống rượu, mở miệng hỏi thăm. những người này đều là mộ danh mà đến. trong truyền thuyết vừa đến lúc ăn cơm tối, túy tiên lâu lâu chủ liền sẽ giảng một chút mọi người không biết chuyện hay việc lạ. nếu không để lão bạch cho các ngươi nói một chút đi, chúng ta vị này trộm. không đợi lâm an nói xong, lão bạch vội vàng khoát tay đi tới, một mặt cười ngượng ngùng. các vị đừng nghe lâu chủ nói mỏ, ta chính là một cái thuyết thư tiên sinh. bạch triển đường vội vàng nói, hắn đã không làm đạo thánh thật nhiều năm, liền tự mình chút thực lực ấy, hắn thật không muốn tại lẫn vào trên giang hồ chém chém giết giết. nếu thật là đạo thánh thân phận lộ ra ánh sáng ra ngoài đoán chừng nơi này khẳng định lại phải có người mời mình rời núi, lại nói, hắn bên này cũng có không thể đi ra ngoài bí mật, chúng ta vẫn là nghe lâu chủ nói đi, mọi người khẳng định càng hiếu kỳ quốc gia khác những cái kia bảng danh sách. Lão bạch cười ha hà nói, mắt thấy hắn cái dạng này, lâm an liền thu hồi treo cợt hắn tâm tư, vậy chúng ta hôm nay liền đến nói một chút một chút tần tàng đại tông sư cảnh giới cao thủ đi. Lâm an mở miệng nói ra, trong nay mắt, thúy tiên lâu vì đó yên tĩnh, ngay sau đó trong lâu lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô, không khó coi ra, mọi người đối với đại tông sư cảnh giới này nhiệt tình cùng hướng tới. Lâu chủ liền xông ngươi hôm nay như thế ra sức, ta Vương Tiểu Ngũ cao thấp muốn tiêu phí một đợt, lão bạch tranh thủ thời gian cho ta cầm năm cái bình tốt nhất nữ nhi hồng. Trời ạ, hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao à, lâu chủ đây cũng quá đủ ý tứ đi. Đại tông sư a, bất quá lâu chủ làm sao không có làm bảng danh sách. Ngươi không nghe ra đến lâu chủ ý tứ à, hắn ý tứ nói là một chút những cái kia ẩn tàng đại tông sư, cũng không phải là muốn cho đại tông sư xếp hạng. Không sai, đoán chừng muốn xếp hạng, sao còn muốn vân vân. Ẩn tàng đại tông sư, đến cảnh giới này vì cái gì còn muốn ẩn tàng? Khi thật ta cảm thấy hẳn là đang lộng một cái cùng loại thiên tiêu bảng bảng danh sách, nhìn xem ai có hy vọng tiến vào đến đại tông sư cảnh giới này. Tiên tâm đi, túy tiên lâu so với ngươi nghị thông minh nhiều hơn, bọn hắn khẳng định cũng có tương tự bảng danh sách, chỉ bất quá còn không có phóng suất mà thôi nằm. Lầu dưới người nghị luận ở Mỹ, liền ngay cả trên lầu đám người. Giờ phút này cũng đều là nhao nhao đi ra cửa phòng, có ngồi tại lan can bên cạnh, có thì là dứt khoát đi tới lầu một. Nhất là những cái kia người trong triều đình, đối với đại tông sư, bọn hắn là chú ý nhất. Bởi vì một khi hai nước giao chiến, đại tông sư có thể nói là tuyệt đối chiến lực chủ yếu nếu như một khi không phòng được, rất có thể phía bên mình hoàng đế đều khả năng bị đối phương giết chết. đương nhiên cũng chưa chắc những cái kia đại tông sư cảnh giới cao thủ liền sẽ xuất thủ. dù sao đến đại tông sư cảnh giới, dù là liền xem như hoàng đế chỉ sợ đều muốn khách khí mấy phần. có thể bức bách đối phương xuất thủ, trừ phi hoàng đế nào có được có thể cẳng để cho người e ngại lực lượng. bất quá cũng có một số người sắc mặt nặng nề, thì như chu vô thị, lam minh đệ đệ đệ, hơn nữa còn là thụ nhất tín nhiệm đệ đệ, trường quản lấy đại minh hết thề tình báo, hắn biết rất nhiều bí mật, mà lại ngay tại đại minh quốc hoàng cung liền có một vị ẩn tàng đại tông sư cao thủ mà đổi thành bên ngoài một cái khẩn trương, đây là muốn thuộc đại tống tam hoàng tử. trong hoàng cung vị kia lao thái giám là bọn hắn đại tống quốc lớn nhất át chủ bài. nếu như bị lộ ra ra ngoài, đây chẳng phải là khắp thiên hạ đều biết năm. vậy chúng ta hôm nay liền nói một cái đi, nhiều ta sợ các ngươi tiêu hóa không tốt. lâm an vừa cười vừa nói, nếu là một mạch đều nói ra, những người này không tới nơi này ăn cơm, vậy mình chẳng phải là thua thiệt lớn. lâu chủ chúng ta có thể tiêu hóa, ngươi liền thỏa thích nói đi. đừng nói một cái, ngươi bây giờ liền xem như đem cựu châu đại tông sư đều lộ ra ánh sáng ra, ta cũng có thể tiêu hao. lâu chủ ngươi không phải là sợ rồi sao? vẫn là nói ngươi nói những cái kia ẩn tàng đại tông sư đều là trong hoàng cung nếu là triều đình kia lâu chủ vẫn là đừng nói nữa dù là yếu nhất đại thành quốc nội tình cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được bốn một bên vi tiểu bảo hung tận nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện người giang hồ nhớ kỹ hắn sao nếu là ở bên ngoài thấy được trực tiếp cho hắn làm cũng dám ở ngay trước mặt ta nói đại thành thật sự là một chút cũng không có đem ta vi tiểu bảo để vào mắt ta vi tiểu bảo mở miệng nói ra hắn lời này một chút cũng không có có người kia cứ như vậy đường hoàng lớn tiếng hướng về phía đối phương nói lập tức người kia sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh soát một chút chảy xuống, một câu cũng không dám lại nói. cái khác người giang hồ, lúc này cũng đình chỉ miệng này. cho đến lúc này bọn hắn mới văng lên. Vi Tiểu Bảo liền xem như tại không có võ công, bên cạnh hắn cũng đi theo một vị tông sư cảnh giới cường giả đâu. người ta nếu là nghĩ gì mình, kia hoàn toàn chính là vài phút sự tình. Lâm An cũng không có xen vào việc của người khác, mình không quản được miệng xính sảng khoái nhất thời, vậy dĩ nhiên muốn bị đối phương giáo dục. đương nhiên, nếu như nếu ai dám tại Tuy Tiên lâu bên trong động thủ, đó chính là một chuyện khác. chỉ riêng điểm này, Vi Tiểu Bảo vẫn là rất thông minh. Có thể để cho thanh đế như thế tín nhiệm, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm An nhìn thoáng qua Bạch Triền Đường. Bạch Triền Đường hội nghị, trong tay giơ lên kinh đường một suất một chút vỗ xuống đi. Chúng ta sách nối liền về. Lão Bạch, lão Bạch ngươi trước ngừng ngừng. Lâm An im lặng hô. Cái này nếu là tại không ngăn lại, đoạn trường nơi này lại trở thành lão Bạch Tuyết thư chuyên trưởng. Khụ khụ, nhất thời hứng khởi, không dừng. Bạch Triền Đường lúng túng sờ lên cái mũi. Lập tức, trong hành lang cười vang một mảnh. Vừa rồi vi tiểu bảo tạo nên tới không khí khẩn trương, trong nháy mắt biến mất. Vậy chúng ta hôm nay liền nói một chút vị này đại tông sư. Người này thực lực cao tuyệt, như Tiêu Phong đối với hắn toàn lực xuất thủ, đối phương đứng đấy bất động đều không có thương tổn đến mảy may. Lâm An mở miệng nói ra, chỉ là một câu nói như vậy, trong hành lang trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Tiêu Phong, tông sư bảng xếp hạng thứ 5 một thân thực lực đã đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới. Dạng này người toàn lực xuất thủ, vậy mà không có thương tổn đến đối phương, đây cũng quá bất khả tư nghị. Mà đại tống tam hoàng tử có chút mà bước. Tại sao lại là chúng ta đại tống? Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại vui vẻ. Đại tống lại còn có một vị ẩn tàng đại tông sư cao thủ. Đây đối với Đại Tống quốc tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu là bẩm báo phụ hoàng, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Lâm An nói người này chính là Lão Tăng Quét Rác. Trong nguyên tắc đối phương bị Tiêu Phong đánh gãy qua một cây sơn sườn. Đối với cái này Lâm An khịt mũi coi thường, như thế một cái cao thủ tuyệt thế tùy tiện liền thu phục Tiêu Viễn Sơn, mộ dung bát, kết quả lại bị Tiêu Phong đánh gãy một cây sơn sườn, làm sao có thể a? Bất quá ở cái thế giới này, ngược lại là cũng chưa từng xảy ra sức chiến đấu như thế sụp đổ sự tình. Tiêu Phong tại đối Lão Tăng Quét Rác xuất thủ thời điểm, đối phương căn bản cũng không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Một vị tông sư đỉnh phong toàn lực xuất thủ, không có thương tổn đến đối phương mảy may, cái này tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới tam phẩm đại tông sư đi." Đoạn Thiên ngai nhỏ giọng nói, không nghĩ tới đại tông còn có dạng này ẩn tàng cao thủ." Quy Hải nhất đao nói theo, "Nếu không phải tùy ti lâu, sợ là chúng ta thật đúng là không biết người này đâu." Chu Vô thị cũng là có chút cảm thán, người của thế lực khác, giờ phút này đồng dạng ánh mắt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì bốn. Cầu Hoa tươi, cầu Hoa tươi, cầu Hoa tươi. Chương 47, đại tông sư lão tăng quất giặc. Cầu Hoa tươi. Chương 47, đại tông sư lão tăng quất giặc. Cầu Hoa tươi tại mọi người trầm tư thời điểm, lâm an bên này đã mở miệng lần nữa nói, lại nói ngày đó mây đen tế nhật, sấm sét vang dội, trong thiếu lâm tự huyền từ trưởng láo dẫn tội tự vận, lúc này thiếu lâm tự rắn mất đầu, mắt thấy liền muốn phát sinh một trận náo động thời điểm, bên cạnh cái kia láo tăng quét rắc đột nhiên hoành không xuất thế, đại chiến bốn vị tông sư đỉnh phong cao thủ, bốn người này chính là tiêu viễn sơn, mộ dung bác, cưu ma chí còn có tiêu phong mấy người bọn hắn, hai tay tung bay ở giữa, tiêu tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác cũng đã sủi lơ trên mặt đất, đám người nghe như xi si như say, một số võ giả mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là nghe. Liên đã để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, sinh lòng hướng tới. Một người độc chiếm bốn vị tông sư đỉnh phong cường giả, cái này chẳng lẽ chính là đại tông sư a? Mà đại tông một số người, thì là giống như nghĩ tới điều gì. Ngày đó tại Thiếu Lâm tự một trận chiến, những cái kia người rời đi đối với bên trong sự tình cũng không có nói rõ. Bây giờ ngẫm lại, giống như ngược lại là có thể nhìn ra một chút manh khoẻ. Huyền từ phương trượng chuyện làm có nhục Thiếu Lâm. Đoán chừng những người giang hồ kia sợ đắc tội Thiếu Lâm, cho nên đối với chuyện này cũng không có truy chuyện. Dù sao ở trong đó thế nhưng là có lão tăng quét rác loại này cao thủ tự thế, cho dù ai đều muốn cho hơn mấy phần mãn múi người này chính là thiếu lâm tàng kinh các lao tăng quét rác, sớm tại vài thập niên trước liền đã tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Lời này vừa ra khỏi miệng, lại là một mảnh xôn xao. vài thập niên trước liền đại tông sư cảnh giới, ông trời của ta, kia lão tăng quét rác bây giờ đến mấy phẩm đại tông sư rồi. Thời gian mấy chục năm, cảm giác ít nhất cũng phải tiến vào tam phẩm đại tông sư đi. Ta cảm thấy khả năng cao hơn năm. đám người nhao nhao hỏi thăm, lâm an chỉ là cười không nói. Muốn biết cụ thể tin tức, kia đến dùng tiền mua a. hắn cũng không phải muốn không duyên cớ để lộ ra lão tăng quét rác băng không, bạch bạch đắc tội một người như vậy đại tông sư cảnh giới người, kia cần gì chứ? Lâm An bây giờ chờ lấy chính là thế lực khác những cái kia tiểu bạch dương, bọn hắn muốn tìm hiểu lão tăng quét rắc cảnh giới, vậy khẳng định là muốn tới mình nơi này dùng tiền mua tin tức, đây mới là nhất cử nhiều kiếm nha. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm An nói năng thận trọng dáng vẻ, thế lực khắp nơi đều không còn gì để nói, kết quả chỉ là một lát sau, Chu vô thị dẫn đầu đi tới. Đại tông có như thế một vị đại tông sư, nếu như hắn không tìm hiểu suất cụ thể tin tức, vậy tối nay khẳng định là không ngủ được, mà lại cái này đột nhiên xuất hiện đại tông sư quả thực có chút làm dối loạn bọn hắn trước đó bố trí kế hoạch phải biết tại cùng hoàng huynh thôi diễn bên trong bọn hắn đại minh hoàn toàn là coi đại tống là làm là cái thứ nhất mục tiêu ta muốn mua sắm lao tăng quét dắp tin tức chu vô thị nói một vạn lượng bạch ngân tin tức không cho phép buôn bán bất luận kẻ nào lâm an nói chu vô thị mặt mũi tràn đầy im lặng lúc trước hắn thật đúng là nghĩ tới từ lâm an nơi này mua được tin tức sau đó tiện nghi bán cho người khác chỉ là không nghĩ tới không đợi hắn bắt đầu đâu liền đã kết thúc chu vô thị nhận thua nhẹ gật đầu về phần miễn phí nói cho thế lực khác kia là càng không khả năng sự tình cái khác sáu nước vô luận là quốc gia nào đều sẽ trở thành bọn hắn tranh bá trên đường chứa ngại vật những này tất cả đều là nhân hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ tiện nghi những người này mà trong hành lang giờ phút này đồng dạng một mảnh xuân sao. một tin tức một vạn lượng mệnh ngân đây là muốn điên rồi a quả nhiên không phải chúng ta người bình thường có thể mua nổi tin tức đây cũng là đại tông sư cảnh giới tin tức cho nên mới nhiều như vậy nếu như cảnh giới thấp một chút đoán chừng giá tiền liền không có khoa trương như vậy các ngươi đoán xem cái này lão tăng quét dắp đến cùng cảnh giới cỡ nào giống như đại thanh đại đường mấy vị kia cũng muốn đi mua tin tức a Đại Tống Tam hoàng tử làm sao cũng đi qua, đây không phải là bọn hắn đại tống người à, trực tiếp đi Thiếu Lâm tự hỏi không phải tốt ta. Ngươi cảm thấy lao tăng quét giác này loại nhân vật sẽ phản ứng hắn. Ta cảm thấy liền xem như hai nước phát sinh chiến loạn, chỉ cần không dính đến Thiếu Lâm tự, vị này cũng sẽ không xuất thủ. Còn giống như thật sự là như thế à, ha ha ha ha, hiện tại vị Tiêu Tam hoàng tử hẳn là rất suốt rồi năm. Trên thực tế xác thực như thế. Nếu là người của thế lực khác, vị này Đại Tống Tam hoàng tử có lẽ còn một khắc lấy quyền thế hoặc là tiền tài, mỹ nữ lợi dụ. Nhưng là người ta là người của Thiếu Lâm tự a, cũng sớm đã coi nhẹ những thứ này. Ngươi có thế để cho hắn làm sao bây giờ? Một đám người giang hồ bắt tâm cả má, chỉ có thể nhìn thấy mấy vị kia khiếp sợ gương mặt. Loan Loan, sư phi huyên mấy người đồng dạng hiếu kỳ. Bất quá môn phái không giống với hoàng triều, các nàng ngược lại là không cần thiết đi mua sắm tin tức này. Cung đại tống thiếu lâm tự các nàng là rất không có khả năng phát sinh liên quan. Coi như biết thực lực của đối phương, cũng bất quá là thỏa mãn nội tâm lòng hiếu kỳ mà thôi. Một người hiếu kỳ tâm giá trị một vạn lượng, quá xa xỉ, vẫn là từ bỏ. Ngẫm lại Loan Loan đều cảm thấy xa xỉ. Một vạn lượng, đây chính là đủ hắn tại thiên tự hào khách phòng ở hai ngày nữa nha đem lấy trong tay ngân phiếu, lâm an mặt mũi tràn đầy vui vẻ. trọng thiếu, lăng thiếu có rảnh hai người các ngươi đem những này hối đoái thành bạc mang về. đang khi nói chuyện lâm an đem ngân phiếu ném cho hai người. khấu trọng, từ từ lăng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đếm lấy ngân phiếu. đời ta còn là lần đầu tiên sở đến nhiều như vậy tiền đâu. từ từ lăng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Tiên tâm đi, đi theo công tử huấn, chúng ta về sau không chỉ có thể sở đến, khẳng định cũng có thể có nhiều như vậy tiền. khấu trọng trí khí tràn đầy. lâu chủ, ngươi biết chúng ta đại hán quốc các nhân có ca là có hay không như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy ta một người bạn gửi thư nói, nghe nói đại hiệp Tiến Nam Thiên ở nơi đó, hắn muốn đi tìm cơ duyên. Trong hủ lâu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chỉ là nghe vấn đề này liền biết, vị này xem xét chính là đại hán có người. Xem ở ngươi thường xuyên đến nơi này ăn cơm phân thượng, ngược lại là có thể đưa tặng ngươi một cái miễn phí tin tức, nếu như ngươi huynh đệ kia còn muốn sống lâu một chút, tốt nhất đừng đi." Lâm An mở miệng nói ra. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong mặc dù đem thập đại ác nhân diễn có tình có nghĩa, nhưng lại trong nguyên tắc ngoại trừ như vậy hiên viên tam quang như vậy mấy vị, giống như là chuyện cười, đồ kiều kiều cái này đều là chân chính ác nhân bọn hắn chẳng qua là đối Tiểu Ngư Nhi tốt một chút mà thôi. Nghĩ đến Tiểu Ngư Nhi, Lâm An có thâm ý khác nhìn thoáng qua Hoa Vô Khuyết, đoán chừng hắn còn không biết mình còn có một vị huynh đệ sinh đôi đâu. Chú ý tới Lâm An ánh mắt, Liên Tinh cảm thấy lập tức lộ bội một chút. Vì cái gì nâng lên ác nhân gốc hắn sẽ nhìn một chút vô khuyết, chán ở dê lẽ lại hắn biết Tiểu Ngư Nhi cùng vô khuyết quan hệ. Cái này sao có thể? Bất quá nghĩ đến nơi này, Liên Tinh cảm thấy lại có chút nhẹ nhõm. Nàng không dám ngỗ nghịch tỉ tỉ ý kiến, đem tin tức kia tiết lộ cho vô khuyết. Nhưng là tuy tiên lâu có thể a? Từ nhỏ đem vô khuyết nuôi dưỡng lớn lên trong nội tâm nàng hay là vô cùng yêu thương vị này đồ đệ. Tất nhiên là không đành lòng nhìn thấy huynh đệ bọn họ tương tàn, mà lại lấy đại tỷ tính cách, tương lai vô luận là ai bị giết chết, nàng đều tuyệt đối sẽ đem chân tướng nói cho còn lại người kia. Nếu như còn sống vị kia là vô huyết, lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ làm trận tự vận. Đây là Liên Tinh không muốn nhìn thấy bốn. Chương 48, đại hán quốc thứ nhất đại hiệp. Cầu hoa tươi. Chương 48, đại hán quốc thứ nhất đại hiệp. Cầu hoa tươi. Trán lẽ lại truyền thuyết là có thật. Người kia vội vàng hỏi thăm, cái gì truyền thuyết a? Trung quanh thật nhiều người đều không biết đại hán ác nhân gốc, từng cái nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Chúng ta đại hán ác nhân gốc ở thập đại ác nhân, nếu là luật ác, bọn hắn đại tống kia tứ đại ác nhân cùng những này so ra đó chính là tiểu hải tử. Trước đó ta đều không có có ý tốt tổn hại bọn hắn. Vị Tiêu huynh đệ lập tức tới hưng thú nói chuyện. Mặc dù không phải chuyện gì tốt, nhưng là có thể vượt trên đối phương một đầu, tóm lại vẫn là có thể làm cho trong lòng của hắn cao hứng. Liên nói cái kia Lý Đại Trùi. Phong bếp đầu kia, Lý Đại Trùi cầm thìa chạy ra, ai đang tiêu ta? Chúng tên chúng họ, không nói ngươi. Huynh đệ kia vội vàng nói xin lỗi. Bất kể nói thế nào đây cũng là túy tiên lâu người a, vẫn là không nên đắc tội tốt. Lý Đại Truy nhẹ gật đầu, khí quyển nói, có việc gọi ta. Đám người năm. Lời mới vừa mới nói đến đâu rồi tới. Lý Đại Truy. Đúng, chính là hắn, ác nhân cốc ở vị này Lý Đại Truy ăn qua thì người, hơn nữa còn là vợ mình. Thế ba. Một câu, lập tức để đám người hít sâu một hơi. Vẹn vẹn nghe tin tức này, bọn hắn liền đã cảm giác không rét mà run. Về phần cái khác mấy vị, vậy cũng đều là tội ác chống chất, tính toán vẫn là không nói nhiều. Ta còn là tranh thủ thời gian cho ta huynh đệ kia về cái tin tức đi. Mau đi đi, chấm thêm điểm ngươi huynh đệ kia khả năng liền chết. Chính là a, người trẻ tuổi vẫn là không muốn tìm đường chết. Tiễn Nam Thiên là ai a? Có người hỏi. Chỉ bất quá tại hắn nói chuyện thời điểm, vị Tiên đại hán người đã rời đi. Về phần đại hán quốc thái tử còn có cựu hoàng tử, đối với kia ác nhân cốc cũng là có chút hiếu kỷ, nhưng là cũng chưa bao giờ đi qua. Tại đại hán quốc triều đình cùng Võ Lâm ở giữa đồng dạng có ăn ý, cũng sẽ không quá mức can thiệp Võ Lâm ở trong sự tình. Cũng tỉ như cái này ác nhân cốc, nghe nói còn là hán đế tự thân vì bọn hắn phân chia một khối địa phương. Đáng người này tại ác nhân cốc làm thế nào đều có thể Nhưng là nếu như rời đi ác nhân cốc còn dám như thế, kia hoàng thất liền sẽ không dễ dàng tha thứ. Cũng chính là như thế, cái này thập đại ác nhân mới lấy sống đến bây giờ. Về phần diễn nam tiên, kia đã là 20 năm trước sự tình, thái tử cùng cựu hoàng tử bên này biết đến tin tức cũng không nhiều. Thế là tất cả mọi người lại đem ánh mắt bỏ vào Lâm An trên thân. "Được thôi, hôm nay tâm tình không tệ, vậy liền lại cho mọi người nói một chút." Ba ba. Kinh đường một lần nữa đập vang. "Chúng ta sách nối liền về." Lão Bạch ở một bên mở miệng nói nói, đám người im lặng. Gia hỏa này vẫn rất có thể đột hí. Cái này hiển Nam Thiên chính là Đại Hán Quốc 20 năm trước Đại Hán thứ nhất đại hiệp đại Hán thứ nhất thần kiếm, khi đó sau hắn đã là nửa bước đại tông sư cảnh giới. Soạn. Lời này vừa nói ra, trong tiểu lâu một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, 20 năm trước liền nửa bước tông sư, hiện tại phải là cảnh giới gì? Ít nhất cũng là đại tông sư a, mà lại ta cảm thấy rất có thể đã là nhị phẩm đại tông sư thậm chí tam phẩm. Đại Hán còn có cường đại như vậy người a? Thời gian 20 năm, nếu như đối phương thiên tư chắc tuyệt, tuyệt đối đủ hắn đột phá đến cao hơn phẩm. Cái này hiển Nam Thiên đến cùng có gì địa vị? Nam, không chỉ có những người này tính đến liền ngay cả đại hán thái tử cùng cựu hoàng tử cũng là khiếp sợ không thôi. bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến đại hán quốc lại còn có dạng này một vị cao thủ. bất quá 20 năm trước hai người niên kỷ còn nhỏ, không có chú ý đến ngoại giới sự tình cũng là bình thường. cái này đến nam thiên hiện tại như thế nào? đại hán thái tử vội vàng hỏi thăm. lâm an liếc mắt đối phương một chút, đại hán thái tử lập tức chớ lên tiếng, an tĩnh chờ đợi lâm an mở miệng. nghe nói lúc kia phạm là đại hán trong giang hồ có lỗ thay người, tuyệt không một người không có nghe thấy quang ngọc lang giang phong cùng yến nam thiên hai người này danh tự trong giang hồ có mắt người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 nghe lâm an liên tinh trong mắt lóe lên một vòng hồi ức trong đầu của nàng nổi lên giang phong thân ảnh chỉ bất quá chẳng biết tại sao giờ khắc này ở nhớ lại vậy mà đã lại không lúc trước như vậy kỳ diễm nhìn xem lâm an liên tinh cảm thấy hiểu rõ nếu là 20 năm trước là giang phong thời đại kia bây giờ chỉ sợ sẽ là cái này lâm an thời đại cựu châu phía trên lại có cô gái nào có thể chống đỡ được hắn cười một tiếng đâu mặc dù thạch thanh Tuyển, sư phi huyên loan loan những người này đều không có nói rõ nhưng là các nàng một mực ở chỗ này kỳ thật đã biểu lộ một cái thái độ vạn năm hàn ngọc sàng mặc dù chân quý nhưng là các nàng trốn muôn phái cũng chưa chắc liền không có cái này cấp bậc bảo vật mấy người kia còn không phải là vì nhìn nhiều lâm an vài lần mà nàng sao lại không phải như thế đâu nhị sư phó hai người này coi là thật lợi hại như vậy a một bên hoa vô quyết đem liên tinh kéo về thực tế đúng vậy à, lúc kia phàm là có giang phong cùng yến nam thiên xuất hiện địa phương nhất định là muôn người đều đổ xô ra đường náo nhiệt cực kỳ liên tinh mở miệng nói ra dưới lầu, lâm an tiếp tục kể chỉ tiếp các ngươi sẽ không còn được gặp lại vị này ngọc diện gia lang 20 năm trước hắn đã bị giết chết, về phần Yến Nam Thiên đồng dạng bị dụ dỗ đến ác nhân cốc, bị thiết kế trọng thương, bây giờ đã thành hoạt tử nhân. Một câu nói đám người cảm thấy thở dài liên tục. "Ta không thể cùng nhân vật như vậy gặp nhau, ta không thể cùng Yến Đại hiệp nâng cốc luôn hoàn. Ai, thật sự là thật là đáng tiếc. Yến Đại hiệp còn có khôi phục có thể sao? Đến ác nhân cốc cái chỗ kia, đoán chừng là khó khăn. Ta cảm thấy hô To Triều Đình hẳn là phái người đi đem Yến Đại hiệp cứu ra, dù là hắn đã là hoạt tử nhân, cũng hẳn là cho hắn đầy đủ tôn trọng. Suy nghĩ nhiều, ác nhân cốc khẳng định cùng đại hãn có cái gì hiềm nghi, nói không chừng tương lai khai chiến ngày đó, Đại Hán còn muốn cậy vào cái này ác nhân cốc đâu. Liền xem như dụng kế làm bị thương Yến Đại Hiệp, vậy cũng nói rõ cái này thập đại ác nhân thực lực phi thường hùng hậu, phải biết 20 năm trước Yến Đại Hiệp đã là nửa bước tông sư A. Nghe đến đó, đám người đối ác nhân cốc thực lực lại có một cái mới đánh giá năm. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Chưng 49, lại bị hắn được. Cầu hoa tươi, chưng 49, lại bị hắn được. Cầu hoa tươi. Ta cảm thấy công tử so kia cái gì ngọc diện giang lang đẹp mắt nhiều. Một bên tôn tú thanh nhỏ giọng mặc dù thanh em không lớn, bất quá đang ngồi những võ giả này lại đều nghe cái rõ ràng. rất nhiều người nhìn xem lâm an kia một trương phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song khuôn mặt, trong lòng đồng dạng cảm thán không thôi. bất quá vừa nghĩ tới lâm an trang bức bộ dáng, cả đám đấy lòng liền tranh thủ ý nghĩ này bỏ đi. đánh chết cũng không thể cho lâm an cái này trang bức cơ hội. nếu là đều thừa nhận, vậy sau này tại lầu này bên trong còn đợi đi xuống. tú thanh cô nương có thể là nhìn thấy mỹ nam tử quá ít, ta cảm thấy lâu chủ cũng liền bình thường nha. đúng đấy, dù sao lâu chủ không phải tiểu mà ta yêu thích, ngươi một người nam thích lâu chủ làm gì? không thể nào. Ngươi lại có loại này ham mê, Nam. Tôn tú thanh nhìn xem đám người, im lặng niét miệng. Công tử vốn là nhìn rất đẹp nha. Ai, nếu như đẹp trai là một loại tội, chỉ sợ ta đã tội ác ngập trời. Lâm An thì thảo cảm thán. Phúc, trong nháy mắt chung quanh cười ngất một mảnh. Cỏ, vẫn là bị hắn cho được. Em gái ngươi a, ta cơm tối muốn phun ra. Bất quá vì cái gì ta cảm giác lâu chủ giống như có chút đạo lý. Lan, nhớ kỹ một cái tín điều, đó chính là về sau tuyệt đối không cho hắn đem bức chứa vào nằm. Đám người trời lấy con mắt, một bộ hầm hừ dáng vẻ. Lại qua sau khi, sắt trời bắt đầu tối trong thúy tiên lâu ở lại người từng cái nhao nhao về đến phòng bắt đầu tu luyện không còn người nơi này khi nhìn đến lâm an rời đi về sau từng cái cũng đều là nhao nhao rời đi thúy tiên lâu đi phụ cận khách sạn và ở ngày thứ hai liên quan tới lao tăng quét dứt cùng yến nam thiên tin tức đã bị truyền về đến các thế lực lớn trong tay đại tống hoàng cung tống đế một mặt chấn kinh thật không nghĩ tới ta đại tống lại còn có ẩn tàng đại tông sư quả nhiên là trời phù hộ ta đại tống A. tống đế có chút hưng phấn vương công công ngươi nói chúng ta có thể hay không đem vị này chiêu nhập dưới trướng chỉ sợ không thể đối phương vô dụng vô cầu Chúng ta căn bản không có biện pháp lợi dù hắn." Một bên cái kia ánh mắt nhìn có chút u ám lao thái giám lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Tống Đế lông mày hơi nhíu lại. "Như thế cái vấn đề, vậy nếu như ép buộc đối phương đâu, chúng ta lấy hủy diệt thiếu Lâm tự uy hiếp hắn. Bậy hạ tốt nhất đường dạng này, thiếu Lâm tự cao thủ đông đảo, còn có mộ dung bác, Tiêu Viễn Sơn loại này tổng sư bảng bên trên cao thủ, nếu như chúng ta một khi xuất thủ, chỉ sợ những cao thủ này cũng sẽ phấn khởi phản kháng. Lúc kia chúng ta không chỉ có sẽ không đạt được Tiếu Lâm tự hảo cảm, ngược lại còn có thể gây nên đối phương tử hận, một khi bọn hắn di chuyển đến quốc gia khác, vậy đối với chúng ta sẽ là tổn thất khổng lồ." Lão thái giám liên tục khuyên can, tống đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vương công công lần này người thay mặt quả nhân đi thiếu lâm tự bái phỏng một phen lão tăng quất giác, tận lực kết một thiện duyên. Vâng, bệ hạ. Đại Hàn quốc hoàng cung đối với lão tăng quất giác, hán đế cũng không có quá mức quan tâm, hắn càng để ý là yến nam thiên. Làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó ác nhân gốc người vậy mà làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Hán đế trong mắt giận dữ. Yến nam thiên người kia hắn tự nhiên biết, hào khí trời cao, hiệp can nghĩa đảm, trọng yếu nhất chính là trung nghĩa. Phàm là đại hán cùng quốc gia khác khai chiến. Vị này tuyệt đối sẽ trở thành đại hán một sự giúp đỡ lớn. Lúc trước Yến Nam Thiên mất tích thời điểm, hắn còn phải người tìm một phen, chỉ bất quá cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Không nghĩ tới, Yến Nam Thiên vậy mà đi ác nhân cốc. Vậy hạ, muốn đi ác nhân cốc đem Yến Nam Thiên tiếp ra a? Hoàng hậu mở miệng hỏi thăm. Hán đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thôi được rồi, đã làm 20 năm hoạt tử nhân, liền xem như sống tới, đoán chừng thực lực cũng liền dừng bước nơi này, không cần thiết vì hắn đem Di Hoa cung đã tội. Bây giờ Di Hoa cung có đại tông sư cảnh giới yêu nguyện tọa trấn, đã là hoàn toàn xứng đáng đại hán thứ nhất tông môn." Chớ nói chi là bọn hắn còn có một vị lập tức cũng muốn tiến vào đến Đại tông sư cảnh giới nhị cung chủ. Cùng vị Tiêu thiên Phú vô song đồ đệ hoa vô huyết, vị yến nam thiên một người, đắc tội như thế một môn phái, đúng là không khôn ngu năm. Di Hoa cung, người mặc tử sắc váy dài yêu nguyệt, ánh mắt thâm trầm, váy dài khe hở bên trên, ẩn ẩn lộ ra nàng kia da thịt tuyết trắng. Eo nhỏ chân dài, đi trên đường dáng rất yêu điệu. Trên giang hồ, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy hắn đều không thể chuyển rời ánh mắt. Đương nhiên, chỉ sợ bất kỳ người nào biết vị này là yêu nguyệt cung chủ, đoán chừng cũng không dám tưởng tượng. Cung nội, liền ngay cả một chút đệ tử khi nhìn đến yêu nguyệt về sau, ánh mắt cũng đều tràn đầy thân thiện. Thật không nghĩ tới Yến Nam Thiên lại còn còn sống, hơn nữa còn thành hoạt tự nhân. Yêu Nguyệt thanh lanh thanh âm tại Di Hoa cung bên trong quanh quẩn. Xem ra có cơ hội là muốn đi bái phỏng một chút Úy Ti lâu. Đối với Yến Nam Thiên nàng cũng không có quá nhiều để ý tới. Ác nhân quốc loại địa phương kia, dù là liền xem như nàng cũng không muốn đi thêm. Không phải nàng e ngại, mà là nàng đánh trong lòng chán ghét cái chỗ kia. Chán ghét cái kia Giang Phong Nhi tử tiểu ngư nhi, nam. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, liên quan tới Yến Nam Thiên cùng lão tăng quét dắt tin tức. Cựu Châu Đại Lục đã làm mọi người đều biết. Đại Tông thiếu Lâm Tự bên ngoài chùa tiếng người vui não, du khách nối liền không dứt, thậm chí còn có rất nhiều người khô giòn liền cạo sạch đầu, dùng cái này đến biểu thị lòng thành của mình, muốn bái nhập đến cái này thiếu Lâm Tự. Hậu viện, thằng Kinh Các, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai người ngay tại đánh cờ. Năm đó sau trận chiến đấy, hai người từ chết còn sinh, rất nhiều chuyện đều đã buông xuống. Đồng thời bây giờ hai người đều đã bái tại Lão Tăng Quét Giác Môn hạng hoàn thành sư minh đệ. Cái này tùy tiên lâu đến cùng gia sao địa vị, thậm chí ngay cả sư tôn cũng dám vạch trần ra ngoài. Mộ Dung Bác trầm giọng nói ta nghe nói tại Túy Tiên lâu chỉ cần có tiền, liền không có không mua được tin tức. Thậm chí bọn hắn trước đó còn công bố một cái Đại Tống Tông sư bảng, hai chúng ta đều tại bảng danh sách phía trên. Tiêu Viễn Sơn nói. Ồ. Tiếp lấy Tiêu Viễn Sơn tinh tế lại nói một lần Tông sư bảng bên trên nhân vật. Thật không nghĩ tới, hai chúng ta vậy mà xếp tại lạc hậu như vậy vị trí, Đại Tông thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Đúng vậy a, nhất không nghĩ tới chính là vị kia Quý Hoa Thái giám lại còn còn sống, thực lực của hắn đoán chừng cũng sớm đã đến Đại Tông sư năm. Hắc Thủy Thành. Theo đầu giá hội thời gian tiếp cận, nơi này càng phát náo nhiệt. Trên đường phố người đến người đi. Thúy tiên lâu mỗi ngày từ sáng sớm ăn vị tràn đậy. Ngay tiếp theo phụ cận những nhà khác quán rượu sinh ý cũng đều là bạo tốt. Chỉ bất quá khiến cái này mới tới hiệp khách cảm giác đáng tiếc lạ. Nhiều ngày như vậy, từ đầu đến cuối không có nghe nói Lâm An nói một chút những cái kia bảng xếp hạng. Phải biết, bọn hắn nhưng chính là chạy thứ này tới A4. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng. Chương 50, Diệp Cô thành cùng Tây Môn suy Tuyết. Cầu hoa tươi. Chương 50, Diệp Cô thành cùng Tây Môn suy Tuyết. Cầu hoa tươi. Buổi chiều, Thiên tự hảo tiểu long nữ khách phòng. Loan Loan, sư phi huynh mấy người đều là có chút hiếu kỳ. Có vẻ như gần nhất Lâm An tới đây tới có chút tấp nập a, mà lại mỗi lần tiến vào tiểu long nữ gian phòng về sau, đều sẽ cửa phòng đóng chặt. Các nàng căn bản nghe không được động tĩnh bên trong, nhưng là mỗi khi Lâm An đi ra thời điểm, các nàng đều sẽ cảm giác tiểu long nữ công lực giống như lại tinh tiến mấy phần. Phòng ốc bên trong, hai người ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng song trường đối nhau. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là tiểu long nữ sắc mặt vẫn còn có chút ửng đỏ. Cứ như vậy để một cái nam tử xa lạ đem mình tất cả đều thấy hết, nghĩ như thế nào đều có chút khó chịu. Nhưng là từ khi hai người cộng đồng tu luyện quang ngọc nữ tâm kinh về sau, Nàng cũng cảm giác mình giống như nghiện, vậy mà mười phần thích loại cảm giác này. Tiểu Long Nữ tất nhiên là không biết, đây là môn công pháp này gì chứng. Trong truyền thuyết tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh Nam Nữ hai người nhất định là ân ái có thừa, tâm hữu linh tê người. Mà cộng đồng tu luyện này công, không chỉ có sẽ gia tăng hai người công lực, sẽ còn tại không dễ dàng phát giác ở giữa gia tăng song phương tình cảm. Sau nửa canh giờ, hai người thu công. Lâm An giả bộ như trong lúc lơ đãng tại Tiểu Long Nữ trên thân nhìn qua hai lần, da thịt tuyết trắng, suông mảnh dáng người. Nếu không phải hắn mạnh tâm ngăn chặn mình, chỉ sợ giờ khắc này thật đúng là ức chế không nổi sự vọng động của mình. Lâm An xưa nay không phủ nhận mình là một cái lão sát phê, nhưng là vậy cũng phải đối phương tự nguyện a, ép buộc người nàng loại kia không điểm mấu chốt hành vi, hắn là sẽ không làm. Nếu không, tại cái này túy tiên lâu bên trong vô địch hắn, ai có thể tránh thoát độc thủ của hắn? Ngươi đừng nhìn. Tiểu Long Nữ ư một tiếng, nhỏ giọng nói, chỉ bất quá thanh em lực lượng rõ ràng không có như vậy đủ mà thôi. Phải biết, lần tu luyện này vẫn là nàng chủ động ám chỉ Lâm An đâu. Nghĩ đến đây, Tiểu Long Nữ sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Khúc cụ nhìn quen thuộc liền tốt. Lâm An vô sỉ nói. Đợi đến tiểu long nữ sau khi mặc quần áo tử tế, Lâm An lúc này mới đi ra cửa phòng. Cửa phòng vừa mới mở ra, liền gặp được Loan Loan, Thạch Thanh Tuyển còn có Giang Ngọc Kiến mấy người thật nhanh hướng trong phòng nheo một chút. Cảm nhận được tiểu long nữ trên thân kia bàng bạc khí tức về sau, đám người cảm thấy lần nữa chấn động không thôi. Công lực vậy mà lại tăng lên. Sư Phi huyên hít sâu một hơi. Lâm An hai người các ngươi đến cùng tại gian phòng làm cái gì đây? Tiểu long nữ công phu làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Nói xong Loan Loan sắc mặt đỏ lên, ta cũng nghi thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Tiểu long nữ có chút cổ quái nhìn thoáng qua Loan Loan. Loan Loan có chút không rõ ràng cho lắm, mình chỗ nào nói sai a? Người thật nghĩ thể nghiệm." Lâm An cười hỏi. "Ừm ân. Vừa nghĩ tới mình cũng có thể nhanh chóng tăng lên tới nửa bậc tông sư cảnh giới." Loan Loan lập tức vui vẻ. "Được, ban đêm ta đến phòng ngươi." Lâm An vui vẻ đáp. "Tại sao muốn ban đêm?" Loan Loan không hiểu. Đông tu không phải ban đêm a?" Lâm An kinh ngạc. "Không phải, ta là muốn giống như tiểu long nữ phương thức tu luyện." Loan Loan sắc mặt từng đỏ, lắc đầu liên tục. "Đồng tu, nàng tự nhiên biết đây là ý gì. Đây chính là muốn giữa nam nữ sâu sắc giao lưu, lẫn nhau vì đối phương thể nội rúc vào chân khí." Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ vẫn còn tấm thân xử nữ, làm sao có thể cùng nam nhân như thế đâu? Nàng là chúng ta túy tiên lâu người, ngươi cũng không phải, cái này đại ngộ tự nhiên không thể đổi dạng. Lâm An lắc đầu, Phốc phốc. khó được nhìn thấy loan loan như thế thụ đầm. Một bên sư phi huyên lập tức cười vui vẻ. Lâm An ngươi chờ, ngươi tốt nhất đừng rơi vào đến trong tay của ta. Loan loan cọ sát lấy răng nanh, một mặt tức giận nói, chu vô thị, đại tống tam hoàng tử, đại đường lục hoàng tử, đại hán thái tử bọn người cũng tương tự đang nhìn động tĩnh bên này. Khi nhìn đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Tiểu Long Nữ thực lực vậy mà tăng lên tới nửa bước Tông sư đỉnh phong thời điểm. Mấy người kia cũng đều là hít sâu một hơi. Nếu là có thể nắm giữ Tu Tiên Lâu Môn công pháp này, Ta Đại Đường Tông sư tuyệt đối sẽ thêm ra rất nhiều. Đối phương như thế tu luyện, khẳng định là có đan dược phụ tá, rất có thể là lần trước đan dược dược lực còn không có tiêu hóa, nếu không tiến cảnh sẽ không nhanh như vậy. Không sai, loại kia cấp bậc đan dược, luyện chế vô cùng khó khăn, không có khả năng sản xuất hàng loạt, cho nên chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ. Các ngươi Đại Đường không phải có thể luyện chế Tiểu Hoàn Đan a? Các ngươi nếu là đem vật kia lấy ra, tuyệt đối có thể tạo ra đến rất nhiều Tông sư cường giả. Đại Đường Lục Hoàng Tử im lặng. Loại kia cấp bậc thần dược, dù là liền xem như bọn hắn những hoàng tử này cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một hạt. Làm sao có thể cho người bình thường phục dụng? Phải biết tiểu hoàn đan, không chỉ có là thánh dược chữa thương, một hạt đan dược vào bụng về sau, còn có thể gia tăng mấy chục năm công lực. Mà luyện chế kia một hạt tiểu hoàn đan, đây chính là chọn mẻ cần thời gian 3 năm đâu. Mỗi một loại vật liệu đều thuộc về chân bảo cấp bậc, phi thường chân quý. Các ngươi đại hán làm sao không đem thiên sơn tuyết liên xuất ra đi cho người ta phục dụng? Đại Đường Lục Hoàng Tử cười lạnh nói. Đối với đại hán quốc tới nói cái này Thiên Sơn tuyết liên đồng dạng là thần dược cấp bậc, sản lượng phi thường thừa thớt. Tại mấy người nghị luận công phu, Lâm An đã đi tới dưới lầu. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Hậu Hi Bạch còn có lao Bạch mấy người đang ở nơi đó hồ khảm. đang nói chuyện gì đâu? Lâm An hỏi. Có tin tức truyền ra, nói là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành phải có một trận đại chiến, chúng ta mấy cái chính hỏi Lục Tiểu Phụng đâu? Hậu Hi Bạch nói. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành. Lâm An lông mày níu lại. trong tiểu lâu, một đám người giang hồ cũng đều là nghiêng thay lắng nghe. trong thúy tiên lâu ở lâu. Ngày thường bọn hắn cũng đều sẽ nghe Lục Tiểu Phụng, hậu hi bạch những người này nói một chút riêng phần mình quốc gia cao thủ. Mà Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thì chính là đại minh quốc nổi tiếng phi thường cao hai vị. Hai người đều là công nhận kiếm thần cấp nhân vật. Lâu chủ, tin tức này là thật a? Mắt thấy Lâm An đến đây, đám người nhao nhao đưa mắt nhìn hắn nơi này. Nghe Lục Tiểu Phụng cái này gamer tiêu chuẩn nói tin tức, còn không bằng nghe lâu chủ nói đâu. Dù sao Lục Tiểu Phụng khả năng nói dối, nhưng là túy tiên lâu lâu chủ thế nhưng là xưa nay sẽ không nói dối. Mà lại đối với trận này tông sư đỉnh phong cảnh giới lại chiến, mọi người cũng đều là phi thường tầm cỡ tin tức này các ngươi hỏi lục tiểu phụng sẽ thích hợp hơn một chút tây môn suy tuyết thế nhưng là hắn hảo hữu trí giao. lâm an cười nói vốn là còn chút buồn bực lục tiểu phụng đang nghe lâm an về sau lập tức vui vẻ cảm tạ lao thiết cho ta cái này trang bức cơ hội giờ khắc này lục tiểu phụng rốt cục cảm nhận được vì sao lâm an đối trang bức tình hữu độc chung. không có cách nào a trang bức là thật thoải mái nhất là nhìn những người kia vò đầu bứt tai giáng vẻ kia liền càng xấu rồi tối nay nữa cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu cất giữ thuận tiện sớm cùng mọi người cầu cái đặt mua chương năm đại minh đệ nhất kiếm khách cầu hoa tươi Trước năm 51, Đại Minh đệ nhất kiếm khách, Cầu hoa tươi. Thiên Văn lỡ bút, đã sửa lại, vì cầu một đợt hoa tươi. Lâu một đại đường, một đám người giang hồ đều đem ánh mắt bỏ vào Lục Tiểu Phụng nơi này. Lục Tiểu Phụng nhẹ nhàng thổi thổi nước trà trong chén, sau đó chậm rãi thưởng thức. "Cỏ." Một bên trong lòng mọi người thầm mắng không thôi. Ngay cả Lục Tiểu Phụng đều chứa vào, cái này còn để cho người ta sống thế nào? Cùng lâu chủ đợi lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút xíu bức vương tổ tính. Thật được không phải mai à, nếu như có thể để cho ta tại Thanh Tuyển cô nương trước mặt dạ bộ một chút, thật là tốt biết bao. "Đúng vậy a, thật sự là ghê tởm." Nam, Hậu Hi Bạch, Bạch triển đường mấy người đồng dạng im lặng. Bất quá ngay tại Lục Tiểu Phụng trầm ngâm công vụ, Thạch Thanh Truyền, Loan Loan, Sư Phi Huyên, liên tinh những người này cũng đều đi xuống. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lục Tiểu Phụng lúc này mới lên tiếng. "Chư vị khả năng có chỗ không biết, tại hai năm trước thời điểm ta vị huynh đệ kia kỳ thật liền đã đưa thân đến tông sư định phong cảnh giới, hai ngày này hắn kỳ thật một mực tại tìm kiếm lấy phá cảnh cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại gần nhất Lục Tiểu Phụng cũng đột phá đến tông sư sơ kỳ cảnh giới. Lúc ấy hắn đột phá thời điểm, tại Tú Tiên lâu bên trong còn đã dẫn phát không nhỏ hấn động." Mà vị kia Bạch Vân thành chủ Diệp cô thành, đồng dạng tại tông sư đỉnh phong cảnh giới này ở trong chờ đợi 2 năm, một mực không có tìm được phá cảnh phương pháp, thế là liền có trận này ức chiến. Hai người này dự định đến một trận sinh tử quyết đấu, muốn tại trong tuyệt cảnh đột phá, nhất cử đột phá đến đại tông sư. Thế ba. Nghe nói như thế, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Vì đột phá đại tông sư, lại muốn triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Cái này quá vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đã là tông sư đỉnh phong, còn về phần dạng này a. Đến bọn hắn cảnh giới này, tại Đại Minh quốc bên trong tuyệt đối có thể ly ngang. Vô luận là quyền thế vẫn là địa vị hoặc là tiền tài đều không thiếu được, bọn hắn vì cái gì còn muốn liều mạng như vậy? Chỉ sợ đây chính là bọn họ có thể trở thành võ đạo cao thủ nguyên nhân đi. Cuộc quyết đấu này địa điểm ở đâu? Ta muốn đi mở mang một chút năm, mà lại trừ cái đó ra, hai người cũng đều muốn kiến thức một chút kiếm pháp của đối phương. Ta huynh đệ kia mặc dù nhìn lạnh lùng băng băng, nhưng là đối với đại minh kiếm thứ nhất thần cái danh sưng này vẫn là rất để ý. Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói, "Lục Tiểu Phụng, ngươi có thể hay không đừng mở miệng một tiếng huynh đệ của ngươi? Chúng ta đều biết, ngươi không cần đến dạng này." Bạch truyền đường có chút nhìn không được, mặt mũi tràn đầy im lặng nói, Lục huynh, ngươi cái này bức trang liền rất không thành công a, có chút thái sinh cứng rắn." Một bên hậu Hi Bạch nói theo. "Thật sao? Vậy ta còn đến cùng lâu chủ hào Hạo bồi dưỡng một phen mới là." Lục Tiểu Phụng có chút lung tung nói. "Dù sao sự tình chính là như thế cái sự tình, về phần cụ thể quyết đấu thời gian còn không có định ra đến, địa điểm có thể là chúng ta Hắc thủy thành." Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói, "Ta huynh đệ kia gửi thư nói, lúc trước hắn dự định đi từ Cấm thành quyết đấu tới, chỉ bất quá đến đó do xét điểm thời điểm, bị một cái cung trong cao thủ cho đổi đi." "Phật Ba, muốn hay không như thế đồ a?" cái này Tây môn suy tuyết trong truyền thuyết không phải lạnh như băng sao? vì cái gì cảm giác hắn như thế muộn tao đâu? chưa nghe nói qua một câu như vậy nói a, càng lạnh người kỳ thật càng muộn tao. kết quả câu nói này mới mở miệng, trong hành lang lập tức yên tĩnh trở lại. chỉ gặp tiểu long nữ, sư phi huyên mấy người nho nhau, nhau hướng về nhìn bên này đi qua. khụ khụ, làm ta không nói. huynh đệ kia vội vàng nói xin lỗi. rất nhanh đám người lại hưng phấn lên. nếu như tại Hắc Thủy Thành quyết đấu, như vậy bọn hắn nói không trường thật có thể nhìn thấy đương thời Tông sư cảnh giới đỉnh phong nhất hai cái kiếm khách quyết đấu. các ngươi nói bọn hắn sẽ ở Hắc Thủy Thành địa phương nào quyết đấu? Ta cảm giác rất có thể sẽ đến chúng ta Tú Tiên Lâu đỉnh. Vì cái gì nói như vậy? Hai người này xem xét liền phi thường một tao, bọn hắn khẳng định chọn đặc biệt dễ thấy một vị trí quyết đấu, đến lúc đó nếu như một phương thắng, cũng tốt để người trong thiên hạ biết đối phương là đại minh đệ nhất kiếm khách chuyện này. Nói có lý, cũng không biết chúng ta lâu chủ có thể hay không đồng ý năm. Ngươi cảm thấy bọn hắn nói có thể sao?" Lâm An hướng về phía Lục Tiểu Phụng hỏi. Lục Tiểu Phụng ngay cả do dự đều không do dự, quả quyết gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết tên kia tính cách ta hiểu rất rõ, nói với bọn hắn một điểm ma bệnh đều không có, chính là một cái muộn tao người, ngươi nhìn xem đi hắn cái thứ nhất địa điểm khẳng định chọn chúng ta túy tiên lâu lục tiểu phụ nói lâu chủ dạng này một trận thịnh thế quyết đấu nếu là không có một cái địa điểm thích hợp làm làm nổi bật kết quả thực đáng tiếc một chút hậu hi bạch đi theo mở miệng theo hắn mới mở miệng mọi người ở đây nhau nhau bắt đầu khuyên hai vạn lượng sân bãi phí lâm an do dự một chút về sau ngược lại là cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng không có tử cấm chi đỉnh ngược lại là có thể tới một cái túy tiên lâu chi đỉnh mà lại tương lai đợi đến túy tiên lâu chi danh vang vọng cựu châu thời điểm tin tưởng hai vị này cũng sẽ lấy ở chỗ này quyết đấu làm vinh đi Dù sao đây cũng không phải là người người đều có thể có cơ hội. Nếu không phải đối với trong nguyên tắc miêu tả một đoạn này thích cực kỳ, Lâm An đều chưa chắc sẽ để cho hai người này tới đây. Không có vấn đề, tiền này liền xem như bọn hắn không ra, ta cũng giúp bọn hắn ra. Lục Tiểu Phụng hưng phấn mở miệng nói ra. Có thể ở chỗ này kiến thức đến dạng này một trận thịnh thế quyết đấu, đây tuyệt đối là người Giang Hồ mong đợi nhất một trận sự tình, mà lại hắn tin tưởng, vô luận là Diệp Cô Thành hay là Tây Môn Suy Tuyết, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không cự tuyệt địa điều này. Vài ngày sau, Đại Minh hai vị tuyệt thế kiếm khách muốn tại Tú Tiên Lâu đỉnh quyết đấu tin tức truyền khắp Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, khắp thiên hạ đều náo nhiệt. Đại hán, ác nhân quốc. Một cái nhìn cơ linh cổ quái người trẻ tuổi vừa đi vừa về trong phòng giả bước. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng đừng lắc lư, chúng ta mấy cái đều đồng ý ngươi ra ngoài sống sáo." Chuyện cười mở miệng nói ra. "Chờ đợi ngươi đi đã không phải là một ngày hai ngày, cũng đừng lại nơi này tai họa chúng ta, ra ngoài tai họa tai họa những người khác rất tốt." Đồ kiêu kiều nói theo. "Ta có chút không yên lòng yến bà bá." Tiểu Ngư Nhi mở miệng nói ra. Mấy người lẫn nhau, có chút bất đắc dĩ nói. "Yên tâm đi, liền xem như xem ở trên mặt của ngươi, chúng ta cũng sẽ không như thế nào." Tiểu Ngư Nhi trong lòng ngán thầm, ta là sợ hắn tỉnh lại đem các ngươi đều dễ đi. Được rồi, ta đến lúc đó vẫn là đi cùng Yến Bá Bá trò chuyện đi. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có thức tỉnh, nhưng là ngoại giới động tĩnh còn có thể nghe được. Một lát sau về sau, Tiểu Ngư Nhi thu thập xong bọc hành lý, đi một chuyến vạn thần y liền nơi đó. Lúc này mới rời đi Ác Nhân Cốc, kết quả không đợi hắn đi xa, liền nghe đến trong cốc truyền đến một trận náo nhiệt tiếng pháo nổ. Ngay sau đó bên kia lại truyền ra một trận tiếng mắng chửi. Lớn cha hai cha ba cha, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, Tiểu Ngư Nhi đi. Tiểu Ngư Nhi vui vẻ hô. Mà tại Ác Nhân Cốc bên trong. Giờ phút này đã là phân và nước tiểu phi thiên, khắp nơi đều là hôi thối khí tức. Nguyên Lai like, tiểu Ngư Nhi cũng sớm đã tính tới một màn này. Trước khi đi cố ý tại những cái kia pháo đốt bên trong để vào phân châu, Nam, không chỉ tiểu Ngư Nhi đến đây tham gia náo nhiệt. Trên giang hồ còn có rất nhiều người giờ phút này cũng đều là nghe hỏi hướng phía Hát Thủy Thành bên này chạy đến. Nhất là một chút kiếm khách, càng là không có khả năng bỏ lỡ trận này quyết đấu đỉnh cao. Chương 52, buổi tối tới phòng ta. Cầu hoa tươi. Chương 52, buổi tối tới phòng ta. Cầu hoa tươi. Sau 3 ngày, Tây Môn suy tuyết trước một bước đi tới túi tí lâu vì để cho mình vị huynh đệ kia bảo trì trạng thái tốt nhất, lục tiểu phụng dứt khoát đem mình cái tia thiên tự hào khách phòng cấp cho ra. mặc dù có chút gian lận hiếu nghi, nhưng là hắn lại không quan tâm. bất kể như thế nào, hắn đều không hy vọng chính mình cái này huynh đệ có bất kỳ sơ suất. tây môn suy tuyết đối với đề nghị này cũng không có cự tuyệt. tại trước khi quyết chiến, hắn muốn bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. hiển nhiên thiên tự hào khách phòng vạn năm hàng ngọc sàng, thích hợp hắn nhất ngồi xuống tu luyện. theo tây môn suy tuyết đến, thúy tiên lâu càng phát nóng nhiệt, mỗi ngày đều có vô số kiếm khách tới, dự định lấp kín vị này đại minh kiếm thần phong thái. Chỉ tiếc, từ khi Tây Môn suy tuyết đến về sau, hắn liền rốt cuộc chưa đi ra cửa phòng. Cái này khiến một đám kiếm khách trong lòng tiếc nuối không thôi sáu. Một ngày này, túy Tiên lâu bên trong tới một người trẻ tuổi. Hắn vừa mới đi vào nơi này, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhất là lầu năm Hoa vô khuyết, càng là thật lâu nhìn chằm chằm người này, hắn luôn cảm giác người này phảng phất hết sức quen thuộc. Tiểu Ngư Nhi tiến vào túy Tiên lâu về sau, đồng dạng cũng là lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn phía vị kia bạch y tung bay nam tử. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, không rõ tại sao mình lại đối cái này nhân sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Ngược lại là Lâm An Khi nhìn đến cá con người về sau, sắc mặt dần dần biến cổ quái. Thính danh, Tiểu Ngư Nhi. Cảnh giới, Tiên Tiên trung kỳ. Võ công, Ngũ Tuyệt thần công. Sự tích, từ nhỏ sống ở Ác Nhân Cốc, một mực làm bạn tại Yến Nam Thiên bên người. Sở thuộc thế lực, không. Để Lâm An không nghĩ tới chính là, trên thế giới này Tiểu Ngư Nhi vậy mà sớm đạt được môn công pháp này. Cái này cùng trong nguyên tắc ghi chép lại xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá đối với này, Lâm An đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là một cái tổng võ thế giới, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể phát sinh cải biến, đó cũng là chuyện rất bình thường. Về phần hắn tu luyện cái này Ngũ Tuyệt thần công, theo một ý nghĩa nào đó là có thể tiến vào thiên bảng thượng phẩm tuyệt học ở trong. Chỉ bất quá bởi vì thế giới này Quỷ Hoa Bảo Điện phát sinh một chút biến hóa, lúc này mới đem cái này một bộ võ công tuyệt thế đẩy ra dưới bảng. Mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thế giới này Quỷ Hoa Bảo Điện còn có tịch Tà kiếm phủ còn có mấy cái khác tàn quyển dung hợp lại cùng nhau về sau, cũng không thể tại xưng là là Quỷ Hoa Bảo Điện. Lâm An không có quá mức chú ý. Về phần trực tiếp nói cho đối phương biết hắn cùng Hoa Vô Khuyết sư huynh đệ. Dạng này chọc người ghét sự tình hắn tự nhiên càng sẽ không đi làm. Đương nhiên, nếu là đối phương dùng tiền mua vậy liền khắc nói duy nhất để hắn có chút tiếc nuối khả năng chính là tiểu ngư nhi không vào ở được hắn nhất thời bán hội không cách nào học được cái kia ngũ tuyệt thần công chỉ bất quá ngoại ý muốn thường thường tới chính là như vậy đột nhiên vẹn vẹn đến chưa công phu không có nghĩ rằng tiểu ngư nhi liền cùng vi tiểu bảo đánh thành một mảnh hai người tinh vậy mà hề hề tương tích còn kém muôn kết bái mà lại ngay tại cùng ngày vi tiểu bảo để một cái là vì cho tiểu ngư nhi đưa ra một gian khách phòng vận khí này tới thật sự là cản cũng ngăn không được a lâm an thì thảo cảm thán công tử ngươi đang nói cái gì giang ngọc kiến nhọ dọn hỏi thăm Có muốn hay không tu luyện?" Lâm An mở miệng cười hỏi. Lập tức, một cỗ to lớn kinh hỉ tràn vào đến Giang Ngọc Nghiên trong lòng. Đợi lâu như vậy, mình rốt cục đạt được công tử tín nhiệm. "Muốn." Giang Ngọc Nghiên liên tục gật đầu. "Buổi tối tới phòng ta." Lâm An nói. Một bên Tô thuyên mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bất quá nàng cũng rõ ràng, mình là tới trễ nhất một cái. Chuyện đương nhiên xếp tại phía sau cùng. Chỉ cần mình một lòng vì công tử làm việc, cơ hội như vậy sớm muộn sẽ đến phiên trên đầu mình tới. Ngược lại là Tôn Tú thanh mặt mũi tràn đầy im lặng. "Tu luyện nhiều mệt mỏi a, thật không rõ các ngươi nghĩ như thế nào." còn có cái kia Tây môn suy tuyết cũng thế, đều đến Tông sư đỉnh phòng. Cái này dựa theo công tử nói, tương đương với đã thực hiện tại phú tự do à? Còn cố gắng như vậy làm gì chứ? Tôn tú thanh nhỏ giọng thầm thì. Giang Ngọc Yến, Tô thuyên hai người lẫn nhau, đầy mắt bất giác dĩ. Có đôi khi các nàng cũng rất hâm mộ Tôn tú thanh đơn thuần. Nếu như có thể giống nàng như thế không buồn không lo, cuộc sống kia khẳng định sẽ phi thường khoái hoạt. Ta nhìn ngươi thường xuyên vụng trộm nhìn cái kia Tây môn suy tuyết, ngươi không phải là thích hắn đi? Giang Ngọc Yến treo tớt nói. Làm gì có, ta chính là xem hắn cùng công tử ai đẹp mắt. Tôn tú thanh liền vội vàng lắc đầu. Cái này còn cần so à? cả thiên hạ cũng không có so chúng ta công tử đẹp hơn nữa người. tô thiên cười néo nhéo tôn tú thanh khuôn mặt cũng là áo, bất quá tên kia lạnh như băng dáng vẻ vẫn rất chơi vui. tôn tú thanh hàm hàm nói về phân thích tây môn suy tuyết đó là không có khả năng vô luận từ phương diện gì so nàng cảm giác đối phương đều không có nhà mình công tử ưu tú. nghe mấy người đối thoại lục tiểu phụng yên lặng đồng tình một chút mình người huynh đệ kia từ tiến vào túy tiên lâu về sau tây môn suy tuyết ngoại trừ tu luyện lại có là cùng hắn dò xét một chút tú thanh cô nương tin tức ngay cả hắn cũng không nghĩ tới cái này gỗ vậy mà cũng sẽ có thích nữ nhân một ngày hắn còn tưởng rằng Tây môn suy tuyết chỉ thích kiếm đâu, kết quả là tại đối phương hỏi ra câu nói này thời điểm, lục tiểu phụng trực tiếp khuyên hắn tuyệt tấm lòng kia nghĩ đi. vì cái gì? lúc ấy hắn còn nhớ rõ Tây môn suy tuyết kia kinh ngạc biểu lộ, bởi vì ngươi không có lâu chủ nhà trai. cũng chính là từ đó về sau, Tây môn suy tuyết lúc này mới bắt đầu tâm vô bảng vụ tu luyện. về phần tôn tú thanh sự tình, hắn rốt cuộc không có nhắc qua, mà lại lúc đầu hắn cũng chính là nhất thời hứng khởi, liền ngay cả hắn cũng không biết lúc trước vì sao lại cùng lục tiểu phụng tìm hiểu tin tức này. chỉ là cảm giác trong cõi u minh hai người giống như là có như vậy một đoạn duyên phận đồng dạng xấu trong đêm, giang ngọc yến đi tới lâm an gian phòng, yến tĩnh trong phòng, chỉ có hai người, nhìn xem lâm an tấm kia tuyệt thế vô song khuôn mặt, trong lúc nhất thời giang ngọc yến lại có chút xuất thần, thật không biết dạng gì nữ nhân mới có thể xứng được với công tử, giang ngọc yến tự lẩm bẩm, qua hồi lâu, thẳng đến giang ngọc yến nhìn thấy lâm an cười mỉm nhìn xem mình thời điểm, lúc này mới lấy lại tinh thần, đầy mặt bò bừng, ngươi có cái gì muốn học công pháp? lâm an hỏi, toàn bằng công tử phân phó, giang ngọc yến vội vàng trả lời, vậy liền tu luyện tử khí thiên la đi, lâm an trầm tư một chút về sau, mở miệng nói ra, tử khí thiên la. Giang Ngọc Kiến lên tiếng kinh hô, lập tức liền tranh thủ miệng của mình che, phản phất sợ bị ngoại nhân nghe được cái gì. Là cái kia đại hán hoàng thất tu luyện tuyệt học ga. Giang Ngọc Kiến nhỏ giọng hỏi, trong lòng có của nàng lấy quá nhiều không hiểu. Không sai, bất quá môn công pháp này ta tăng thêm một chút cải biến, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành về sau con ngươi cũng sẽ không xuất hiện tử mang. Lâm An nói, hắn nói chính là tử khí thiên la môn công pháp này rõ ràng nhất một chỗ. Giống như là đại hán quốc vị kia thái tử, bây giờ tử khí thiên la tu vi rõ ràng rất sâu, nhìn thật kỹ liền sẽ nhìn thấy hắn chỗ sâu trong con ngươi toát ra một màn kia tử mang nếu như chờ đến tu luyện đến đại thành cảnh giới về sau, đến lúc kia, hắn mắt châu bên ngoài cái này xóa tử mang thì là sẽ càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá tại đồng thời đạt được tử khí thiên la còn có thiên ma bí cái này hai sách bí tịch về sau, hệ thống đã tự động đem hai cái này dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành cảnh giới về sau, cũng sẽ không xuất hiện tử mang, mà là lại biến thành yêu dị kim mang. Cũng chính là như thế, lâm an lúc này mới dám như thế yên tâm đem môn công pháp này giao cho giang ngọc yến. Bang không, một khi giang ngọc yến đem tử khí thiên la tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, một khi gặp được đại hán quốc người là rất dễ dàng bị phát hiện. Lúc kia, nàng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ Đại Hàn Quốc truy sát. Công tử yên tâm, ngọc Kiến tuyệt đối sẽ đem chuyện này nát đến trong lòng. Giờ khắc này Giang Ngọc Kiến trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng không nghĩ tới công tử vậy mà lại như thế tín nhiệm chính mình muốn. Chương 53, đã phân cao thấp, cu nở dê quyết sinh tử, cầu hoa tươi. Chương 53, đã phân cao thấp, cu quyết sinh tử, cầu hoa tươi. Đem ra cường phiên bản tử khí thiên la truyền thụ cho Giang Ngọc Yến về sau. Lâm An lại chảy máu trong tim từ hệ thống ở trong đội một hạt tiểu hoàn đan. Một hạt bất quá to bằng ngón tay đan dược, chọn mệnh thao tốn hắn bốn vạn lựu bạc. Đan dược mới từ Lâm An trong tay xuất ra, trong phòng lập tức bị một mùi thơm khí tức chiếm cứ. Giang Ngọc Yến lập tức cảm giác mình tinh thần chấn động, Phản phất toàn thân đều tràn đầy khí lực. Đây là Tiểu Hoàn Đan. Lập tức Giang Ngọc Yến miệng há thành ó chữ hình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Công tử, cái này, đây cũng quá quý giá đi." Giang Ngọc Yến muốn từ chối. Mặc dù trước đó nàng không có tu luyện qua, nhưng là đối với võ lâm ở trong những vật này, hắn lại là thuộc như lòng bàn tay. Giống như là cái này Tiểu Hoàn Đan, một hạt đan dược thế nhưng là trọn vẹn có thể tăng lên 30 năm công lực. Chỉ cần đan vào Hắn chỉ cần tu luyện liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Về phần có thể hay không nhập tiên thiên, vậy phải xem tư chất của mình cùng tạo hóa. Mà tại ngoại giới, như thế một viên tiểu hoàn đan căn bản chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Nếu như không có thứ này, chờ ngươi tu luyện còn không biết muốn ngày tháng năm nào đâu." Lâm An thản nhiên nói. "Nhanh chóng đột phá đến tông sư cảnh giới, ta còn có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm đâu." Nghe lời này, Giang Ngọc Kiến không do dự nữa, lúc này đem tiểu hoàn đan nuốt vào, sau đó xếp bằng ở Lâm An tấm kia trên hàn ngọc sàng tu luyện, đan dược vào bụng cuộn cuộn chân khí như giang hà cấp tốc tại kỳ kinh bắt mạch bên trong lăn lộn du tẩu giang ngọc yến trên chán đổ mồ hôi lâm ly cho dù là ngồi trên hàng ngọc sảng tại dược lực thôi phát dưới nàng giờ phút này cũng là toàn thân khô nóng vô cùng khí thủ đan điển bá nguyên thủ nhất lâm an trầm giọng quát không biết qua bao lâu giang ngọc yến phảng phất nghe được một tiếng gong cùng xiềng xích vỡ vụn thanh âm đợi đến mở mắt thời điểm nàng cảm giác mình toàn thân phảng phất đều nhẹ nhàng rất nhiều nhất làm cho nàng không dám tin là vẹn vẹn chỉ là như thế một đêm công phu nàng vậy mà đã đột phá đến nhị lưu võ giả cảnh giới từ một cái bất nhập lưu đến nhị lưu võ giả. Vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng một buổi tối. Giờ khắc này liền ngay cả chính nàng đều cảm giác phảng phất lạ ở trong mơ. Nhìn xem trên thân toát ra tới một chút màu đen tạp chất, Giang Ngọc Yến một trận ngượng ngùng. "Công tử ta trở về phòng trước." Giang Ngọc Yến vội vàng nói. Sau đó giống như bay rời đi. Ngoài cửa, sáng sớm bạch trên đường, Lý Đại Trù mấy người an vị tại lan can nơi đó thưởng thức lầu dưới phong cảnh. Nói là dưới lầu, kỳ thật mấy người vẫn luôn đang chú ý Lâm An Gian phòng động tĩnh bên này đâu. Nhìn xem Giang Ngọc Hiến chạy đến, Lý Đại Trù, Tú Tài hai người ánh mắt lập tức sáng lên. "Ta nói không sai đi." ta liền biết lâu chủ khẳng định sẽ đối với ngọc yến cô nương hạ thủ. Lý đại truy hâm mộ nói, từ đã từng hẹn qua phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. tú tài lắc đầu liên tục. ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, đột nhiên phát hiện có vẻ như chúng quanh có chút an tĩnh à. nhìn kỹ lại, thế mới biết vấn đề ở chỗ nào. lão bạch ngươi cái tên này rút cái gì đi đâu, há to mồm làm gì chứ. Lý đại truy đụng hai lần bạch triển đường. nhị lưu võ giả đỉnh phong. bạch triển đường tự lẩm bẩm. cái gì nhị lưu võ giả đỉnh phong. Lý đại truy có chút mơ hồ, không để ý đến Lý đại truy vấn đề giờ phút này bạch triển đường trong lòng thật là dâng lên kinh đào hải lãng. nếu như trước lúc này có người nói cho hắn biết một người bình thường một đêm công phu có thể tu luyện tới nhị lưu cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương một đấm. mình lại không phải người ngu, về phần như thế đùa mình chơi à? nhưng là hôm nay hắn tin, cho dù là biết tu tiên lâu khả năng có một loại nào đó gia tăng công lực đan dược, kết quả này cũng đầy đủ để hắn không thể tưởng tượng nổi. trên thực tế liền ngay cả lâm an cũng là có chút kinh diễm giang ngọc yến thiên phú. dựa theo hắn suy tính, giang ngọc yến một đêm thời gian đại khái có thể đột phá đến tam lưu võ giả đỉnh phong, nhưng là không nghĩ tới. Đối phương thiên phú vậy mà mạnh mẽ như vậy, sinh sinh đem cực hạn này lại nâng lên một mảng lớn, không hổ là đem toàn kịch giết chỉ còn lại nhân vật chính tồn tại, quá yêu. Lâm An có chút thắc phấn. bất quá Lâm An cũng rõ ràng, ngoại trừ Tiểu Hoàn Dan công hiệu bên ngoài, vậy đại khái còn cùng mình cho Giang Ngọc Kiến cái kia Gia Cường phiên bản tử khí thiên la có quan hệ. Dương Giang Ngọc Kiến đi vào lầu một thời điểm, đông đảo thế lực người tại cảm nhận được trên người nàng chuyển tới khí tức về sau, từng cái cảm thấy đồng dạng chấn động mãnh liệt không thôi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ông trời của ta, cái này, cái này nhị lưu đỉnh phong, một đêm thời gian. Đây cũng quá giả đi. Em gái ngươi a, ta tu luyện tới cảnh giới này thời điểm, thế nhưng là chọn vẹn hao tốn hai ta năm a, nàng vậy mà chỉ dùng một đêm. Ta chỉ có một câu muốn nói, túy Tiên lâu vinh viễn thần, nam. Lâu năm, Chu Vô Thị sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Giang Nguyệt. Trong vòng một đêm, tạo ra được một vị nhị lưu đỉnh phong võ giả, đại minh tự nhiên có thể làm được. Thậm chí không nói nhị lưu, liền xem như nhất lưu cũng có thể. Nhưng là kia dù sao cũng là hoàng thất lực lượng. Bây giờ một cái nho nhỏ Tú Tiên lâu vậy mà cũng có thể như thế, vậy làm sao có thể để hắn không chấn động? Cái này Tú Tiên lâu nội tình quá kinh khủng. Đoạn thiên Nai trầm giọng nói, "Đoán chừng là phục dụng một loại nào đó gia tăng công lực đan dược, mà lại đối phương tu luyện công pháp phẩm cấp nhất định cũng là 10 phần cao." Quy Hải nhất đao đi theo mở miệng, "Tú Tiên lâu phía sau đến cùng là ai, không phải là đại tần tại giúp đỡ bọn hắn a?" Đoạn thiên Nai tiếp tục nói, "Bây giờ Hắc thủy thành thế lực ngoại trừ đại tần cùng đại nguyên bên ngoài, năm cái khác quốc gia người đều đã tới. Để hại đường mang một đội người tới, về sau liền từ nàng thường chú Hắc thủy thành, mật thiết giám thị Tú Tiên lâu hết thảy động tĩnh, bất kỳ người nào vãng lai like đều muốn ghi lại trong danh sách." Chu Vô Thị trầm giọng nói, "Rõ." Thế lực khác giờ phút này đồng dạng có hành động. Lần này Giang Ngọc Kiếm mang cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn. Bất quá tin tức tốt duy nhất khả năng chính là gia tăng công lực đan dược rất khó khăn luyện chế. Bọn hắn đoán chừng liền xem như tùy tì lâu cũng không có khả năng có quá nhiều loại vật này. Không sai, bọn hắn thật đúng là đoán đúng. Một hạt tiểu hoàn đan phải hao phí Lâm An bốn vạn lựa bạc, cho Tiểu Long Nữ đổi một hạt, lại cho Giang Ngọc Kiếm đổi một hạt. Trong tay hắn còn thừa bạc, thật đúng là không đủ tại hối đoái một hạt. Tô Thuyên khi nhìn đến Giang Ngọc Kiếm thời điểm, đồng dạng kiếp sợ không thôi. Nàng bây giờ mới bất quá tiên thiên trung kỳ mà thôi. Nếu là Giang Ngọc Yến tiếp tục lấy cái tốc độ này tu luyện, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, thực lực của nàng liền sẽ siêu việt mình. Đồng thời Tô thuyên Nãi lòng cũng có chút hưng phấn, nàng cảm thấy mình lựa chọn ban đầu có thể là chính xác nhất một cái quyết định. Sớm muộn có một ngày, công tử cũng sẽ đối với mình tiến hành ban thưởng. Lúc ăn cơm, Lâm An rõ ràng cảm giác được Loan Loan tại bên cạnh mình lắc lư số lần tăng nhiều. Lâm An biết trong nội tâm nàng nghi hoặc, đoán chừng xem như nhìn không thấy nàng, tự mình tại kia an điểm tâm. Cái này khiến Loan Loan mới vừa buổi sáng đều tức giận. Mà liên tại buổi trưa, một đầu tin tức đột nhiên truyền đến Hắc Thủy Thành. Trong chốc lát, toàn bộ hắc thủy thành đều náo nhiệt. Diệp Cô thành truyền đến tin tức, đêm trăng tròn sẽ cùng Tây Môn suy tuyết quyết chiến tú tiên lâu chi đỉnh. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Một câu, trong nháy mắt đem toàn thành cảm xúc tất cả đều đốt lên sáu. Lên cung càng nghĩ, rốt cục muốn lên trống. Ngày 26 tháng 5 năm Ngọc Ho, số 1 lên cung. 7 ngày thời gian, 12 vạn chữ, bình quân một ngày gần 2 vạn chữ đổi mới. Cái tốc độ này, liền xem như đang bay lư cũng tuyệt đối là đủ có thể. Trước cùng mọi người cầu một đợt đặt mua. Bất kể nói thế nào, đặt mua là một cái độc giả có thể kiên trì độc lực cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua. nói thật, tâm tình của ta vô cùng gấp gáp, thậm chí có chút thất vọng, có chút bất an. võ hiệp đề tài xem như cùng nhân loại hình, cũng không có quá nhiều đề cử, mà lại cạnh tranh áp lực cũng rất lớn. ta mỗi ngày lớn nhất hứng thú chính là nhìn bình luận khu, nhìn các vị tiểu đồng bọn nhắn lại, có mang ta, chỉ trích ta, cũng có cổ vũ ta, thay ta phản bác, ta đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. kỳ thật tại trong quyển sách này, có một ít không quá lừa tiểu thuyết võ hiệp cũng không có dung hợp, mà liên quan tới diễm linh cơ những nhân vật này, kỳ thật ta cũng đang xoan xui. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, những người này xem như thoát ly tiểu thuyết võ hiệp thế giới. Một khi đưa các nàng gia nhập vào, hoặc là chính là suy yếu năng lực của các nàng, hoặc là chính là tăng cường quốc gia khác nhân vật thực lực. Cụ thể muốn hay không gia nhập bọn hắn, vẫn là phải nhìn đám tiểu đồng bạn ý kiến như thế nào sau. Rất cảm tạ các ngươi tất cả mọi người đối ta ủng hộ, cảm ơn các ngươi. Trong bình sách khu ý kiến ta đều có nhìn, tỉ như có cái gọi chấn hồn chi vũ huynh đệ nhắn lại, cùng liên quan tới thiết định một chút đề nghị. Mà lại mọi người khả năng cũng phát hiện, kỳ thật đối với trong bình sách khu phun ta những cái kia ngôn luận, kỳ thật ta cũng rất ít xóa bỏ. Ta biết tự mình làm không có khả năng để mỗi người đều hài lòng, cho nên ta chỉ có thể thời thời khắc khắc thúc dục chính mình. Đồng thời ta cũng muốn cảm tạm những cái kia một mực tại khích lệ huynh đệ của ta. Là các ngươi của Vũ, để cho ta tại trong đêm nhất lưỡng điểm chung gõ chữ thời điểm, vẫn như cũng là động lực tràn đầy. Mỗi khi ta sắp không kiên trì nổi thời điểm, nhìn một chút các vị của Vũ, ta đều sẽ khẽ tán môi tiếp tục gõ chữ. Tổng võ thế giới, vẫn luôn là ta phi thường nghị viết một cái thế giới. Đây là ta thứ nhất bản, tương lai còn sẽ có cuốn thứ hai, cuốn thứ ba. Một ngày nào đó Ta tin tưởng sẽ viết ra một bản làm cho tất cả mọi người đều có thể hài lòng tiểu thuyết võ hiệp. Đối với tiểu thuyết ở trong nhân vật xuất hiện, ta đều sẽ tận khả năng đem bọn hắn viết ra, cho mọi người mang đến một cái hài lòng thể nghiệm. Về phần những mỹ nữ kia, <cười> các ngươi hiểu. Tóm lại, quyền tiểu thuyết này tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Thì như Tây môn suy tuyết quyết chiến diệp cô thành, thì như còn không có ra sân thạch quan âm cùng ngự tỷ yêu nguyệt. Vừa nghĩ tới lạnh lùng yêu nguyệt tại nhân vật chính trước mặt thời điểm, trong lòng ta chờ mong cực kỳ. Còn có rất nhiều mỹ nữ, giống như là tiểu lý phi đao ở trong kinh hồng thiên tử, đây là ta thích nhất nhân vật một trong. Phim truyền hình ra sân biểu diễn thời điểm, thật là quá kinh diễm. Còn có chính là tiểu thuyết ở trong các loại tên trang diện, ta đều hết sức trong sách cho mọi người bày biện ra tới. Về phần vi tiểu bảo nhân vật này, khẳng định là có tác dụng lớn. Sau đó lập tức liền làm muốn thể hiện hắn tác dụng thời điểm, các huynh đệ nhìn xem chính là, còn có Trúc Ngọc Nhan, đây cũng là một vị tuyệt thế vô song nữ tử. Ngẫm lại nàng cùng yêu nguyện, hoặc là nàng cùng loan loan cùng lúc xuất hiện tại nhân vật chính trước mặt bộ dáng. Tóm lại trong sách khẳng định sẽ cho mọi người viết ra vô cùng hài lòng truyện sơ 4. Cảm nghĩ sự tình cùng mọi người nói xong, sau đó liền nói một chút đến tiếp sau đội mới đi chỉ cần thành tích ra sức, tác giả quân tuyệt đối có thể cam đoan mỗi ngày 2 vạn chữ đổi mới, thậm chí có thể càng nhiều. Chỉ cần các ngươi thích, người tác giả kia thuần liền muốn để mọi người nhìn cái thoải mái. Cuối cùng, quy cầu độc giả cấp đại ca cho cái thủ định. Vô béo các huynh đệ, hiện tại cũng có thể mở làm diện. Khẩn câu đại gia hỏa hỏa lực ủng hộ. Không giờ tối hôm nay đốt đỡ, quy cầu các minh đệ hỏa lực ủng hộ. Chỉ cần đặt mua vượt qua 500, mỗi lần dự gốc canh 5 năm. Đặt mua 1000, mỗi ngày giữ gốc 7 chương. Nếu như lại nhiều một điểm, kia mỗi ngày giữ gốc 10 chương. Tác giả quân tuyệt đối không cá gấp mới. Ủng hộ của các ngươi chính là ta phấn đấu đi xuống động lực. Không điểm lên cung, không điểm lên cung, không điểm lên cung, không điểm lên cung. Quỷ câu đẳn mua, quỷ câu đẳn mua, quỷ câu đẳn mua, quỷ câu đẳn mua. Quỷ câu hoa tươi, quỷ câu hoa tươi, quỷ câu hoa tươi, quỷ câu hoa tươi. Quỷ câu ngân phiếu, quỷ câu ngân phiếu, quỷ câu ngân phiếu, quỷ câu ngân phiếu. Không điểm trực tiết, đêm trăng tròn, quyết chiến tú tiên lâu chi đỉnh. Chương 54, kiếm ma độc cô cầu bại. Chương 54, kiếm ma độc cô cầu bại. Đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Tất cả mọi người đang nghe câu nói này, đều cái vậy liền đến máu của mình phản phất muốn sôi trào. Cái này nhất định là hai vị tuyệt thế kiếm thần định phong chi chiến, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm đột phá, tại biên giới tử vong niết Bản chúng sinh. Ông trời của ta, cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền đã dạng này sao? Không cần thiết như vậy đi, bất kỳ cái gì một cái kiếm thần chết rồi, đều là đại minh chúng ta tổn thất. Ha ha, ngươi cho rằng tông sư đột phá đến đại tông sư là dễ dàng như vậy sao? Nếu như không phải một lòng tự chiến, như vậy cuộc tỷ thí này đối với bọn hắn kỳ thật một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ có song phương đều đem hết toàn lực, lúc này mới có thể tìm kiếm được một tia cơ hội đột phá. Đúng vậy à, nếu như lại tông sư tốt như vậy đột phá, cũng không trở thành có nhiều như vậy. Tông sư đỉnh phong không thấy được lâu chủ ban bố cái kia đại tống tông sư bằng a tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc đó cũng đều là kẹt tại tông sư đỉnh phong thật nhiều năm nhân vật nếu là đại tông sư tốt đột phá bọn hắn đã sớm thành công đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử câu nói này nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. cái này diệp cô thành thật sự là điều động bầu không khí hảo thủ a 4 thúy tiên lâu bên trong lâm an sắc mặt nặng nề vậy mà gặp được đối thủ đang ép vương đạo này hắn vẫn cho là mình đã dẫn trước thế giới này tất cả mọi người nhưng là cái này diệp cô thành rõ ràng so với mình càng sẽ dã một câu vậy mà liền đã sớm vì trận đại chiến này làm tốt thêm nhiệt. cái này thật đúng là đặc sắc huynh đệ ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng được lục tiểu phụng có chút lo lắng hỏi từ đối phương mang tới lá thư này bên trong hắn có thể cảm giác được diệp cô thành tự tin phán phất tại đã là nắm chắc phần thắng lâm an lắc đầu không có nhiều lời trên thực tế hắn cũng không biết trận đại chiến này kết quả như thế nào nếu như dựa theo nguyên tắc ghi chép vậy dĩ nhiên là tây môn suy tuyết sẽ chiến thắng nhưng là không nên quên nguyên tắc ghi chép bên trong diệp cô thành thế nhưng là tại chúng độc trạng thái giới cùng tây môn suy tuyết quyết chiến mà lại đối phương vẫn là một lòng muốn chết. Bất quá ở cái thế giới này lại là không có Diệp Cô Thành chúng độc cái kia tiết mục. Bây giờ Diệp Cô Thành trạng thái chính vào đỉnh phong. Dạng này người cùng Tây môn suy tuyết quyết đấu, tuyệt đối phải so trong nguyên tắc giới thiệu càng thêm đặc sắc. Về phần đến cùng ai sẽ chiến thắng, Lâm An bên này cũng không tốt nhiều lời. Dù sao trong quyết đấu, tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Dù là một con chim nhỏ từ giữa hai người bay qua, đều có thể trở thành hai người một trận chiến này quyết thắng điểm. Nhìn xem Lâm An lấp đầu, Lục Tiểu Phụng càng thêm lo lắng. Vô luận là ra ngoài tình cảm vẫn là các loại phương diện, hắn đều hy vọng chiến thắng sẽ là Tây Môn Suy Tuyết. Nhìn xem lầu năm tiên tự hào khách phòng, Lục Tiểu Phụng có lòng muốn muốn lên đi, lại sợ quấy rầy đến Tây Môn Suy Tuyết trạng thái. Bây giờ khoảng cách đêm trăng trọn, chỉ còn lại hai ngày thời gian, thời gian một ngày lặng yên mà qua, mắt thấy khoảng cách trận này quyết đấu đỉnh cao thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Hắc Thủy Thành Phảng phất đều sao động. Tuy Tiên lâu phụ cận mấy nhà khách sạn, giá cả đều đã tăng mấy lần, vẫn như cũng là đều đã trật cứ người, thậm chí liền ngay cả Hắc Thủy Thành cái khác những cái kia khách sạn, giờ phút này cũng đều là không dành phòng rất nhiều giang hồ hiệp khách chỉ có thể ở bên ngoài ngả ra đất nghỉ. Cũng may hiện tại là mùa hè, dù cho ngủ đầu đường, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Không chỉ có những cái kia phổ thông giang hồ nhân sĩ đang chú ý trận đại chiến này, đông dạng các thế lực lớn cũng đều đang chú ý. Thúy Tiên lâu bên trong, lâu một chu vô thị, Đoàn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao mấy người ngồi tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn. Nghĩa phụ, chúng ta có phải hay không muốn kêu dừng trận này giao đấu? Hai người này đều có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo cao thủ, vô luận tổn thất vị kia, đều là ta đại Minh tổn thất. Đoàn Thiên Ngai nữ mày nói. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta có thể ngăn cản cuộc quyết đấu này a? Chu vô thị nhàn nhạt hỏi. Một câu, lập tức để Đoạn Thiên Nhai không phản bất được. Bọn hắn nơi này lợi hại nhất thuộc về nghĩa phụ Chu vô thị. Bất quá cho dù là hắn, cũng bất quá là nửa bước đại tông sư cảnh giới mà thôi. Mặc dù so Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành thực lực của hai người cao hơn, nhưng là đối phương thế nhưng là kiếm đạo cao thủ. Nếu thật là ghép thành mệnh đến, nghĩa phụ thật đúng là không thấy chính là đối thủ của đối phương. Mà lại nếu là ta đại Minh từ đây nhiều một vị kiếm đạo đại tông sư, đây đối với chúng ta có ích nhưng là muốn cao hơn nhiều hai vị tông sư đỉnh phong cao thủ. Chu vô thị tiếp tục nói, kiếm đạo đại tông sư cùng kiếm đạo tông sư, cái này hoàn toàn chính là hai khái niệm. Trong nội tâm, hắn là hy vọng Diệp cô thành có thể chiến thắng. Dù sao vị này là Đại Minh quốc Bạch Vân Thành thành chủ, là triều đình ở trong người. Một khi hắn tiến vào đến đại tông sư cảnh giới, kia Đại Minh quốc trong tương lai trận này bảy nước đại chiến bên trong, phần thắng liền sẽ lại lớn mấy phần. đương nhiên, dựa theo Chu vô thị suy tính, trận này quyết đấu về sau. Song vương nhanh nhất đoán chừng cũng muốn hai năm về sau mới có thể đột phá đến cảnh giới kia. Bất quá chỉ cần có đại tông sư cảnh giới càng nộ vậy kế tiếp hết thảy liền đều là nước chảy thành sông sự tình. một bên khác đại hán quốc thái tử cùng cựu hoàng tử hai người ngồi cùng một chỗ sắc mặt có chút ngưng trọng đại hán quốc cùng đại minh quốc cách xa nhau rất xa liên quan tới đại minh quốc các loại tin tức bọn hắn vẫn là tại đi vào hát thủy thành về sau mới nghe nói làm sao cũng không nghĩ tới đại minh hàng tháng tiện tiện ra hai người lại chính là tông sư đỉnh phong hơn nữa còn là kiếm đạo tông sư đỉnh phong cảnh cao thủ không hổ là đại hán quốc có thể cùng đại đường Tọa trấn trung nguyên hai châu người ta nội tình xác thực còn tại đó đại hán thái tử tự lẩm bẩm Trung Nguyên từ xưa đến nay chính là cựu châu nhất là phì nhiêu địa phương vẫn luôn là binh gia vùng giao tranh. Nếu là không có thực lực quốc gia ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị diệt quốc. Mà Đại Hán cùng Đại Đường hai nước có thể ở chỗ này sừng sững trăm năm lâu mà không ngã. Thực lực này không phải bàn cãi. Trước kia chỉ là nghe nói, nhưng là rõ ràng nhìn thấy về sau. Đại Hán Thái tử trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Về phần một bên khác, Đại Tống vị kia Tam Hoàng tử càng thêm phiền muộn. Trước đó hắn còn vì Đại Tống quốc Tông sư bảng đắc chí, nhưng là hiện tại xem ra có vẻ như hai người này vô luận là vị nào ra đều rất có thể đưa thân đến đại tống tông sư bảng danh sách năm vị trí đầu thậm chí là trước 3. nếu như đại minh quốc dạng này người tại nhiều một ít vậy bọn hắn đại tống nên làm thế nào cho phải phải biết đại minh quốc cùng đại tống quốc hai nước thế nhưng là chăm chú sát bên tương lai bảy nước nếu thật là phát sinh đại chiến đại tống tuyệt đối là đại minh quốc mục tiêu tin tức tốt duy nhất khả năng chính là chúng ta đại tống quốc có đại tông sư cảnh giới cao thủ tòa chấn đại tống tam hoàng tử trong lòng yên lặng an ủi chính mình van cơm thời điểm túy tiên lâu lâu một cách trên bàn lớn đã ngồi đầy nhóc tương đương, đương. Rất nhiều vốn không quen biết giang hồ hào khách, cũng đều là lựa chọn liều bàn. Ngày mai sẽ là đại minh kiếm thần quyết đấu, bọn hắn hôm nay đều muốn nghe một chút lâu chủ phân tích. Ở giữa nhất một cái bàn trước, Lâm An ở giữa mà ngồi. Ở bên cạnh hắn thì là Giang Ngọc Yến, Tôn Tú Thanh, Tô Thiên cái này bà cái thị nữ. Thời khắc này Giang Ngọc Yến bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, đã càng phát sinh đẹp. Thân thể linh lung, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phảng phất đều mang lớn lao mị lực. Lầu hai, Lâm Tiên Nhi lúc này cũng là khó được đi ra khỏi phòng, lặng lặng nhìn lầu dưới chẳng cảnh. Quả nhiên, theo Lâm Tiên Nhi xuất hiện, dưới lầu lập tức sôi trào lên. Nang dù là chính là như vậy đứng đấy, một câu không nói. Giờ phút này cũng thành nhân vật chính tồn tại. Khụ khụ. Lâm An nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Trong chốc lát, tất cả mọi người võ giả náo hải khôi phục thanh minh. Liên tinh ánh mắt có chút hướng tụ. Lâm An vừa mới âm thanh kia bên trong, rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó âm công vật luật. Chỉ là một câu, liền trợ giúp đám người chống lại ở Lâm Tiên Nhi mị thuật. Lâu chủ, ngày mai sẽ là Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành quyết chiến, ngươi thấy thế nào? Có người gấp gáp hỏi. Ta thấy thế nào? Lâm An hơi kinh ngạc nhìn một chút người kia. Huynh đệ kia có chút không rõ ràng trò lắm. Không biết mình nói sai cái gì. Lời này của ngươi nói thật sự là có chút vấn đề, ta đương nhiên ngồi nhịn, nếu là thực sự không có địa phương, vậy cũng chỉ có thể đứng đấy nhìn. Các ngươi thấy thế nào?" Lâm An hỏi lại. "Phó ba." Có ba." Đám người suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. "Chúng ta hỏi là ngươi thấy thế nào, không phải ngươi làm sao quan sát? Cái này cho tệ lâu chủ tuyệt đối là cố ý." Một bên sư Phi Huyền, Thạch Thanh tuyển mấy người buồn cười, nở nụ cười xinh đẹp. Nhìn xem một màn này, trong hành lang đám người lại đợi ở. Lão phu đã sống hơn 50 năm, cả đời quang minh lỗi lạc, liêm khiết thanh bạch, đường đường chính chính. Thanh tâm quả dụng, chưa từng gần nữ sắc, liền xem như ngày lễ ngày tết ta cũng là cơm rau dưa. Vì sao tới cái này, túy tiên lâu lão phu cảm giác xuân tâm lại manh động. Lão ca ai ngu bức cũng không có ngài ngứa bức. Cái này ai chịu được a? Mỗi một cái đều là tuyệt sắc phổ mỹ nữ. Van cầu ngươi đừng với ta cười. Lan, kia rõ ràng chính là đối ta cười. Cái này túy tiên lâu, chỉ sợ cũng chỉ có thái giám có thể chịu được ở loại này sắc đẹp. Nhất thời nói chuyện cái này huynh đệ cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Quay đầu lại thời điểm chỉ gặp Vi Liên Hương đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình. Trong nấy mắt huynh đệ kia mồ hôi lạnh lâm ly. Mình làm sao đem vị này đem quên đi? Cái này không phải liền là một vị trà trộn trong cung làm nằm vùng thái giám a? Mình ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tiên bối, ta không phải lại nói ngài. Người kia vẻ mặt cầu xin, còn kém phải quỳ hạ. Một hồi lâu về sau, trong hành lang lúc này mới yên tĩnh trở lại. Từng cái nhìn xem Lâm An. Cái dạng kia tựa như là nếu là hắn hôm nay không nói ra chút gì đến, đám người này liền muốn ở chỗ này không đi. Liền ngay cả Thạch Thanh Tuyển, Sư Phi Huyền, Loan Loan những người này cũng là như thế. Lâm An ngươi liền nói một chút nha. Loan Loan chạy tới rất lấy Lâm An cánh tay, nũng nịu nói: "Đám người bốn." Kỳ thật đã không còn gì để nói, về phần quyết đấu kết quả, mình vãn chẳng phải sẽ bị ta." Lâm An im lặng nói: "Vậy ngươi liền theo chúng ta nói một chút Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành công pháp loại này cũng được à? Loan Loan tiếp tục thúc giục nói: "Kỳ thật đối với Tây môn suy tuyết loại này kiếm thần cấp bậc tồn tại, bọn hắn xuất thủ đã không hề bị đến muốn chết chói buộc, cũng tỉ như hiện tại đương thế đệ nhất kiếm đạo cao thủ Độc Cô Cầu bại. Ở trong tay của hắn, một ngọn cây quọng cỏ đều có thể thành ở giữa, thiền tay một chiêu đều là tuyệt thế kiếm pháp." Lâm An nói: "Độc Cô Cầu bại." Đám người chấn kinh. Liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đang nghe tên của người này về sau, cũng là khó được đi ra cửa phòng. Lâm An ngây ra một lúc, lúc này mới chợt hiểu, những người này chỉ sợ đều chưa từng nghe qua vị này danh khí. Liền ngay cả đại tống quốc vị Tiêu Tam hoàng tử đều một mặt mê mang, thì càng đừng bảo là quốc gia khác người. Lâm An bỏ ra một chút bạc hỏi thăm một chút độc cô cầu bại tin tức. Đạt được kết quả là người này xác thực còn sống trên thế giới này, chỉ bất quá tại mấy chục năm trước đó liền biến mất mà thôi. Lâm An đang suy nghĩ hỏi thăm cụ thể tin tức. Đinh. Độc cô cầu bại tin chi tiết thẩm tra bên trong, 10 vạn lượng bạc, phải chăng hối đoán? Quả quyết, Lâm An trực tiếp tắt đi hệ thống bảng. Mình trừ phi đầu bị lừa đá, nếu không đồ đần mới đổi với ngươi đâu. Lâu chủ cái này độc cô cầu bại là ai a? Ngươi nói hắn là cái nào đó quốc gia kiếm đạo đệ nhất nhân, vẫn là cựu châu kiếm đạo đệ nhất nhân. Có người hỏi thăm. Thôi được, hôm nay khó được tâm tình tương đối tốt, liền cùng mọi người nói một chút người này. Lâm An mở miệng cười. Nhất thời, trong thụy lâu người đều nhiệt tình, các thế lực lớn cũng đều là nghiêng tai lắng nghe. Độc cô cầu bại tự sương kiếm ma, suốt đời cầu bại một lần mà không thể được, cuối cùng trôn kiếm tại kiếm trung. Một câu, trong ngay mắt để trong hành lang sôi trào lên. Tất cả mọi người một mặt không dám tin nhìn xem Lâm An. "Lão chủ, người này là tại Cựu Châu phía trên cầu bại một lần mà không được à?" Có người hỏi thăm. "Không sai, mà lại độc cô cầu bại chỉ khiêu chiến những cái kia kiếm đạo cao thủ, chỉ bất quá người này đã biến mất hơn 40 năm, các ngươi không biết ngược lại là cũng bình thường." Lâm An nói. "Cầu bại một lần mà không được, chỉ một câu này thôi lời nói, người này chính là Cựu Châu kiếm thứ nhất thần." Chu Vô Thị trầm giọng nói. "Sư phó, ngươi biết người này a?" Hoa Vô khuyết hỏi. "Liên Tinh lập đầu, 40 năm trước ngay cả nàng cùng tỷ tỷ đều không có xuất sinh đâu, tự nhiên chưa nghe nói qua." mà lại Lâm An nói vẫn là đối phương biến mất hơn 40 năm. Nói cách khác độc cô cầu bại thành danh thời gian, muốn so cái này còn sớm bên trên rất nhiều. Vậy người này còn sống hay không? Vi tiểu bảo có chút không hiểu mà hỏi. Kia là khẳng định, trong truyền thuyết đột phá đến đại tông sư cảnh giới, thọ nguyên cũng là sẽ gia tăng. Có người mở miệng trả lời. Nghe nói như thế, Vi tiểu bảo lập tức sinh lòng hướng tới. Nguyên bản không nguyện ý tu luyện hắn, lúc này vậy mà cũng muốn tu luyện. Không vì cái gì khác, liền muốn sống lâu thêm mấy năm. Lâu năm, tuy môn suy tuyết ánh mắt sáng chói, đầy mắt hướng tới. Thân làm một cái kiếm khách, không nên như thế a xem ra ta trước kia cách cục vẫn là quá nhỏ chỉ là đại minh quốc kiếm thần không cần phải nói muốn làm tự nhiên làm kia cửu châu kiếm thứ nhất thần tây môn suy tuyết trong lòng tự là bậm một máy mắt hắn cảm giác tâm cảnh của mình phảng phất đều mở rộng rất nhiều kia yên lặng đã lâu cảnh giới vậy mà trong lúc mơ hồ có một kia vương lòng dấu hiệu lâu chủ ngươi nói tiếp nói vị này độc cô tiền bối đi có người hỏi độc cô cầu bại tung hoành giang hồ 30 dư trở giết hết thu khấu bại tận anh hùng thiên hạ càng không đối thủ tùy theo ẩn cư thâm cốc lâm an tiếp tục nói mà tại bên trong thung lũng kia thì là có lưu độc cô cầu bại ba thanh bảo kiếm Thanh thứ nhất vì tử vi nhuyễn kiếm, lang lệ cứng mãnh, không gì không phá, nhược quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Bất quá thanh bảo kiếm này bởi vì vị tiền bối này tại 30 tuổi thời điểm nộ thương nghĩa sĩ, thế là bị hắn bỏ đi sân cốc. Thanh thứ hai đây là một thanh huyền thiết trọng kiếm, nặng chừng 7, 8 chục cân, trọng kiếm cứng núi, đại sảo bất công, bằng vào kiếm này 40 tuổi trước hành hành thiên hạ. Thanh thứ ba thì là một đoạn nhánh cây, 40 tuổi sau không trệ với vật, có cây trúc thạch đồng đều nhưng vị kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Đám người nghe trong lòng hướng tới, một số người càng là ánh mắt sáng rực. Nếu là tìm được độc cô tiền bối lưu lại cái này bảo tàng, tung hành thiên hạ thì thế nào bốn? Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. Chương 55, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Quỷ câu đặt mua. Chương 55, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Quỷ câu đặt mua. Lâu chủ, cái này độc cô tiền bối bảo tàng chi địa ở nơi nào? Có người bất thiết hỏi thăm. Lâm An giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Lập tức đám người đã hiểu, tin tức này xem ra cần phải dùng tiền mua. Lão chủ, độc cô cẩu bại bảo tàng chi địa ở đầu quốc gia. Chu Vô Thị mở miệng hỏi thăm, Lâm An vẫn như cũ cười không nói. Cái này trong hành lang cả đám tất cả đều bó tay rồi. Tin tức này vậy mà cũng cần mua. Bất quá suy nghĩ một chút, đám người liền minh bạch tới chuyện gì xảy ra. Nếu như độc Cô cầu bại tàng bảo địa tại đại minh, kia quốc gia khác người mua xăm cái này hơi thở cũng liền vô dụng. Dù sao bực này bảo tàng, chỉ sợ đối phương người của triều đình cũng sẽ mua. Người ta đây chính là nhất quốc chi lực, bọn hắn bên này tùy tiện phái một số người qua thứ, kia tổn uy là muốn chết hành vi. Lão chủ ngươi liền nói bao nhiêu tiền có thể bán tin tức này đi. Đại Đường Lục hoàng tử mở miệng hỏi thăm. Một vật lượng Lâm An dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, lập tức tất cả mọi người có chút do dự, mà lại bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như vừa mới Lâm An cũng không có nói bảo tàng, nói chỉ là nơi này là độc cô cầu bại trôn kiếm địa phương, trong đó còn chỉ có một thanh huyền thiết trọng kiếm. Nếu như chỉ là như vậy, kia sát thực không có đi nơi đó cần thiết. Bất quá cũng có một số người muốn tìm hiểu một chút tin tức cụ thể. Thì như nói vi tiểu bảo, đang nghe tiến vào đến đại tông sư cảnh giới có thể ra tăng thọ nguyên về sau, đối với võ đạo hắn liền đến hào hứng, lại nói hắn lại không thiếu tiền, một vạn lượng bạc cũng chính là chút lòng thành thậm chí ngay cả chút lòng thành cũng không bằng. Bất quá bây giờ người ở đây nhiều lắm, vẫn là chờ đến ít người thời điểm tại hỏi thăm đi. Cái kia thiên hạ ở giữa phải chăng còn có cái khác kiếm thần cấp bậc nhân vật? Có người hỏi thăm. Tự nhiên là có, cũng tỉ như Từ Châu Kiếm Thánh, tỉ như Đại Đường Yến Tập Tam, Tạ Hiểu Phong, chỉ bất quá những người này đều xuất hiện tại độc cô cầu bại về sau, tại vị kia độc cô tiền bối ẩn nấp về sau, bọn hắn mới dần dần triển lộ xương đầu." Lâm hắn nói. Nghe được Cửu Châu phía trên còn có nhiều như vậy kiếm thần cấp nhân vật. Tây Môn suy Tuyết con mắt sáng như tuyết, hắn cảm giác giờ khắc này toàn thân trên dưới tràn đầy đấu trí lần này cùng Diệp cô thành quyết đấu về sau nếu là mình có thể sống sót hắn cũng muốn thử một lần cầm kiếm cựu châu khiêu chiến anh hùng Thiên Hạ năm ngày thứ hai sáng sớm Hắc Thủy Thành liền xôn xao tất cả mọi người đang nghị luận nay ván trận này quyết đấu đỉnh cao Túy Tiên lâu trước mặt đường đi càng là từ sáng sớm liền đã bu đầy người thậm chí liền ngay cả trên nóc nhà cũng đều ngồi đầy người có ít người càng là dẫn theo lương khô tới hiển nhiên bọn hắn đây là tính toán đợi đến ván lên không có cách cuộc tỷ thí này thật sự là quá bốc lửa cái này người quan chiến đã xếp tới vài dặm địa chi bên ngoài nếu là lúc này nếu như đi ra chỉ sợ nghĩ trở về liền khó khăn. Lâm An nhìn xem lâu người bên ngoài bầy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. cái này nếu như bán vé vào cửa, dù là chính là một người mười lượng bạc, mình cũng làm mau kiệm A. Lâu một trong hành lang, ngồi vây quanh lấy rất nhiều người. mọi người nghị luận ở mỹ, cũng đang thảo luận lấy này vãn quyết chiến. thậm chí có người càng là làm nhà cái, dẫn tới đám người nhao nhao đặt cược. trong bất chi bất giác, bầu trời dần dần tối xuống. giờ khắc này, phản phất ngay cả không khí đều biến khô nóng. chuyện gì xảy ra? còn không có Diệp cô thành tin tức a? hắn không phải là không tới đi. Có lẽ là Đại Minh hoàng đế không cho hắn đến đây đâu, dù sao vô luận ai chết rồi, đây đều là đại minh quốc tổn thất. Ta cảm thấy sẽ không, đến Diệp Cô thành loại cảnh giới này, kỳ thật triều đình đối bọn hắn vẫn là rất khoan dung. Đây không phải còn chưa tới vãn bên trên thế này, mọi người không cần phải gấp bốn. Thời gian dần trôi qua, sắc trời triệt để lên lại. Dưới bầu trời, một vòng trăng tròn treo lên thật cao, ánh trăng trong sáng. Nhìn từ đằng xa đi, vòng trăng kia sáng giống như là treo ở tú tiên lâu đỉnh. Đột nhiên, thiên tử hảo trong phòng khách tây môn suy tuyết nhãn tỉnh sáng lên hắn cầm lấy một bên trường kiếm từ phía trước cửa sổ nhảy lên bay ra đứng ở túy tiên lâu đỉnh toàn thân áo trắng ao ỏng như ngọc Soạn. trong chốc lát bốn phía vang lên một trận xôn sao âm thanh tây môn suy tuyết sao lại ra làm gì trời ạ đây cũng quá đẹp trai đi đây mới là trong lòng ta kiếm khách ta tây môn đại hiệp tất thắng trong lâu nghe động tĩnh bên ngoài liên tinh mấy người đồng dạng một trận hồ nghi bất quá tiếp theo một cái chớp mắt rất nhiều người đã cảm nhận được phương đông bên kia truyền đến một đạo kinh khủng kiếm ý trong lúc nhất thời trong lâu đám người tất cả đều hướng phía bên ngoài đi đến từng cái đứng ở xung quanh phòng ốc mái nhà tìm kiếm lấy tốt nhất quan chiến sân bãi. Lâm An, Tiểu Long Nữ, Thạch Thanh tuyển bọn người đây là đứng tại Túy Tiên lâu chính đối diện một căn phòng phía trên. Khoảng cách Túy Tiên lâu chỉ có 10 mét xa. Đây cũng là Lâm An tinh thiêu tế tuyển một vị trí. Trận này đại chiến, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng là một khi quan chiến, vậy hắn thê tất yếu đi ra Túy Tiên lâu. Nói như vậy, hắn liền không có trong lâu vô địch thủ tính. May mắn, lúc này mọi người toàn bộ đều chú ý tới Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành hai người, mà lại hắn nổi danh bên ngoài, đoán chừng cũng không có người nào nguyện ý đắc tội hắn. Mấu chốt nhất là, hắn để Tiểu Long Nữ còn có Thạch Thanh Tuyền. Sư phi huyên mấy người đứng tại bên cạnh mình, trong lúc vô hình cũng là một loại bảo hộ. Nếu thật là có người muốn ám sát mình, những người này khẳng định sẽ trước một bước cảm nhận được sát khí. Đến lúc đó không cần tự mình ra tay, đoán chừng mấy vị kia bên người trưởng lao thì rút một tay giải quyết. Vì lần này ra, Lâm An có thể nói là làm sách lừa vậy toàn. Đột nhiên một trận hương hoa từ phía đông truyền đến, mọi người chung quanh nhao nhao hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ gặp tám tên nữ tử đằng không mà lên. Trong đó bốn người tại rơi lên cốc tiệu hướng phía bên này phi hành, bốn người khác thì là đạp không mà đến, một bên phi hành, một bên hướng về phía dưới vung. Hoa thủ bút thật lớn, vậy mà đều là tông sư cảnh giới thị nữ. Liên Tinh mặt mũi tràn đầy cảm thán. Đứng đầu một thành, có đại nội như vậy có dạng này thủ hạ, cũng không đủ là lạ. Chu Vô Thị thản nhiên nói, phản phất là tại hướng đám người hiện ra đại minh thực lực bình thường. Vô số giang hồ nhân sĩ, nhìn xem một màn này, tâm thần hướng chi. Lâm An miết miệng lại bị cái này bức giả dạng làm công. Diệp Cô Thành, gia hỏa này nhất định là mình trang bức trên đường một cái chướng ngại vật. Mà lại người ta mỗi lần trang bức đều trang như thế có phong cách, điểm này liền ngay cả Lâm An đều có chút phục tức giận. Thời gian qua một lát về sau, đông dạng toàn thân áo trắng Tóc dài phất phới nam tử đứng ở tùy tiên lâu phía đông, cùng Tây môn suy tuyết đứng đối mặt nhau. Trung quanh vô số người tất cả đều nín thở, chờ đợi trận này kinh thế đại chiến đến. Nhưng mà đám người đợi đã lâu, kinh lang phát hiện hai người này phảng phất hoàn toàn không có động thủ dấu hiệu. Cái kia Tây môn suy tuyết càng là từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt, đang nhìn cái kia Diệp cô thành, gia hỏa này không biết lúc nào vậy mà cũng nhắm mắt lại. Ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Hai người này là tới so kiếm sao? Làm sao cảm giác giống như là tới so ngủ đâu? Ngươi biết cái gì? Giống như là bọn hắn loại kiếm đạo này cao thủ giờ phút này đều đang tìm trên người đối phương sơ hở đâu, mà lại hai người thắng bại đoán chừng cũng liền tại một kiếm ở giữa. T, thật hay giả a? Không tin ngươi hỏi lâu chủ. Đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lâm An nơi này. Lâm An nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, đám người càng thêm kích động. Cái này mặc dù cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, nhưng là giống như lúc này mới phù hợp loại cao thủ này quyết đấu mới là. Rất nhiều giang hồ hiệp sĩ, giờ phút này càng là trong đầu não bổ lên Song phương giờ phút này ý niệm quyết đấu chẳng cảnh. Nửa canh giờ, Song Vương vẫn như cũng là không nút đích. Nhưng là người quan chiến lại là không có chút nào cảm thấy không thú vị, ngược lại từng cái ánh mắt càng thêm chuyên chú. "Nhanh." Chu Vô Thị ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên mở miệng nói ra. Trung quanh kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, hai người khí thế lập tức tới ngay đến đỉnh phòng, đoán chừng muốn xuất thủ. Liên Tinh đi theo mở miệng. Những cái kia phổ thông hiệp sĩ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn không trung đột nhiên cứng ngắc rơi xuống chim chóc. Giờ phút này cũng là có thể cảm nhận được trung quanh kia không khí khẩn trương. "Thử lãnh." Hai đạo rút kiếm âm thanh gần như đồng thời vang lên. Nhất kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Trong chốc lát, hàn quang lạnh thấu xương. Toàn bộ hạt thủy thành có như vậy một nháy mắt để vào như mặt trời giữa trưa. Một lát sau, trung quanh lại khôi phục kiên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn xem túy Tiên lâu đỉnh. Giờ phút này hai người vẫn như cũ đứng ở túy Tiên lâu phía trên, phảng phất không động tới. Nếu không phải hai thanh trên trường kiếm giọt giọt rơi xuống vết máu. Giờ phút này mọi người khả năng sẽ còn coi là kia là ảo giác. Ngoan ngoãn nhỏ lông hắc, đây cũng quá đẹp trai đi. Vi tiểu bảo một mặt hâm mộ. Một bên tiểu ngư nhi thì là sắc mặt ngưng trọng. Trung quanh những võ giả khác, giờ phút này cũng tất cả đều là nhìn về phía nơi đó. Hai người vừa mới trong nháy mắt đó phong thái để tất cả người giang hồ vì đó hâm mộ. Nhất kiếm quang hàn thập tiểu châu. Trước kia coi là chỉ là thi từ bên trong câu, nhưng là hôm nay, bọn hắn sát sát thật thật gặp được. Mặc dù chỉ là một mấy mắt, nhưng là đã đủ. Đến cùng người nào thắng? Phân ra thắng bại a. Vừa mới kia là Diệp Thành chủ tuyệt học tiên ngoại phi tiên đi, thật sự là quá đẹp rồi. Tây môn đại hiệp một kiếm kia đồng dạng phong thái tuyệt thế. Không hổ là đại minh quốc cường đại nhất hai cái kiếm khách quyết đấu, thật quá mạnh. Tông sư đỉnh phong đều lợi hại như vậy, cái này nếu như là đại tông sư cảnh giới kiếm thần, lại nên phong thái cỡ nào a bốn? Lâm An, Lục Tiểu Phụng Thạch Thanh Tuyền, sư phi nguyên mấy người đồng dạng đang nhìn chăm chú mái nhà đậu tĩnh, đột nhiên liên tinh mắt sáng lên, Tây môn suy tuyết thắng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong chốc lát hất thủy thành sôi trào, Tây môn đại hiệp lưu bức. từ hôm nay trở đi ta chính là Tây môn đại hiệp fan hâm mộ, Diệp Thanh chủ thế nào? Phúc. Tại mọi người la lên thời điểm, mái nhà phía trên hai người cùng nhau phun ra một máu, Tây môn suy tuyết chống kiếm mà đứng, Diệp Cô Thành thì là nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, Lục Tiểu Phụng, Chu Vô Thị hai người nhanh chóng hướng phía Túy Tiên lâu bên trong bay vọt mà đi một cái đỡ lấy Tây môn suy tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng một cái khác thì là vì Diệp cô thành tại bất mạch tất cả mọi người đang nhìn phía trên này động tĩnh Chu vô thị sắc mặt nặng nề lắc đầu chỉ còn lại cuối cùng một hơi đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì liền tranh thủ ánh mắt thả hướng Lâm An nơi đó chỉ gặp vị trí kia đã rỗng tuyết không biết lúc nào Lâm An đã về tới Túy Tiên lâu bên trong Chu vô thị vội vàng đỡ lấy Diệp cô thành hướng phía Túy Tiên lâu bên trong bay vọt mà tới lâu chủ khả năng cứu chữa tốt Diệp cô thành Chu vô thị vội vàng hỏi năm vạn lượng bạc Ta có thể giúp một tay kéo lại hắn cuối cùng này một hơi." Lâm An nói. Nghe lời này, Chu Vô Thị sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. 50 vạn lượng bạc. Đại Minh quốc kho một năm thu nhập bất quá mới 10 triệu lượng bạc mà thôi. Lâm An cái này mới mở miệng liền muốn đi 1 phần 20, hắn làm sao có thể lấy ra được tới? Liên xem như hắn nghĩ, cái kia vị hoàng huynh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lâu chủ không thể dàn xếp dàn xếp a?" Chu Vô Thị vội vàng hỏi, coi như ta Chu Vô Thị thiếu lâu chủ một cái nhân tình. Lâm An lắc đầu. Nhân tình này mặc dù rất quý, nhưng lại còn không đáng 50 vạn lượng bạc ngân. Diệp cô thành sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra một vòng thê thảm tiêu dung. Có thể lĩnh ngộ đại tông sư một kiếm phong thái, đời này là đủ. Nhìn xem hắn cái dạng này, Lâm An trong lòng có chút do dự. Thật chẳng lẽ muốn để vị này tuyệt thế kiếm khách cứ thế mà đi? Đột nhiên, Lâm An nhãn tỉnh sáng lên. Nếu là Diệp cô thành có thể gia nhập vào Túy Tiêu lâu, mình có lẽ còn có thể cứu hắn một lần. Nhưng nguyện gia nhập ta Túy Tiêu lâu. Lâm An bí mật truyền âm, nếu là gia nhập Túy Tiêu lâu, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót. Vừa mới hắn đã hỏi tham qua hệ thống, Đâm hệ thống cho phép hắn từ trong thương thành cho vay hồi đoái ra bốn hạt đại hoàn đan bất quá ngày quy định tại trong vòng 7 ngày trả lại đầy đủ ngân lượng, mà lại lợi tức 10 vạn lượng bạch ngân. Bỗng nhiên nghe trong đầu đạo này truyền âm, Diệp Cô Thành trong mắt lập tức vì đó sáng lên, đứng im lặng hồi lâu trong mắt lóe lên một vòng chờ mong quan mang. Hắn hướng về phía Lâm An nơi này nhẹ gật đầu. Lập tức Diệp Cô Thành thoát ly chu vô thị nâng, từ thị nữ nâng rời đi. Chỉ bất quá không ai biết đến là, ngay tại lúc nửa đêm, Diệp Cô Thành lại lần nữa quay trở về Tủy Tì lâu, lâu 6, Lâm An gian phòng. Hai người ngồi đối diện nhau, Lúc này Diệp Cô Thành sắc mặt đã là màu tuyết trắng, phản phất sinh mệnh tùy thời đều muốn kết thúc. "Thính danh, Diệp Cô Thành, trọng thương hấp hối." Cảnh giới: Thông sư đỉnh Phong. Võ công: Thiên ngoại phi tiên. Thân mật độ: 83. Nhìn xem phía sau cùng cái kia thân mật độ, Lâm An lúc này mới yên tâm từ hệ thống ở trong hối đoán gia đại hoàn đan. Cái này giao diện đột tính, Lâm An cũng không biết là lúc nào ra. Chỉ nhớ rõ lần trước đang tra nhìn tiểu Long nữ thuộc tính thời điểm nhìn thấy, mà lúc đó tiểu Long nữ đối với hắn thân mật độ đã cao tới 95. Lâm An trong lòng suy đoán, đoán chừng là bởi vì tiểu long nữ Hào cảm đối với mình tăng lên tới trình độ nhất định, chức năng này mới xuất hiện. Nếu không phải có cái này tại, Lâm An thật đúng là không nhất định cứ như vậy yên tâm cứu chữa Diệp Cô Thành đâu. Mặc dù Diệp Cô Thành thân mật độ không tính quá cao, nhưng là những này đã đầy đủ dùng. Tối thiểu cái này thân mật độ hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Cầm qua Lâm An trong tay Đại hoàn đan, Diệp Cô Thành không do dự, trực tiếp nuốt vào. Theo nơi đó đại hoàn đan vào bụng, Diệp Cô Thành sắc mặt lập tức hồng nhuận. Cùng lúc đó, Lâm An trong đầu đột ngột vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bốn. Quỷ câu đàn mua, quỷ câu đàn mua quy câu đặt mua thua thiệt. Incode là tạp bị củ gỗ gì hai số gọi lấy block, hệ tata center, data at luật ý nà tịt data at pho mạt phở lũ ít data at lũy nca ba data at sợ lọ một in.